Ngươi là? Thôi sở khẽ cau mày. Hắn nhìn cái này người cũng là có chút quen mắt, có lẽ có chút lai like lịch đi, chẳng qua là hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi rồi. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng chính là đối với Hạ Phổ có chút ấn tượng, biết rõ hắn là quận chúa phủ người, về phần tên gì, vậy hắn liền không rõ ràng lắm rồi. Hắn làm sao có thể gặp chuyên môn đi gì chép những thứ này khách khanh hạ nhân tính danh. Tại Hạ Triệu Nghiêm Thanh. Thời điểm này, đám kia người trẻ tuổi sau lưng hộ vệ cao thủ có một tiếng lên đây, tại thôi sở bên thai thì thầm vài tiếng. A, nguyên lai like là An Bình phủ công chúa đấy. Thôi sợ trên mặt hơi động một chút nói. Nói thực ra, hắn một chút cũng không kiêng kỵ vĩnh Ninh của chúa. Không chính là một cái quận chúa sao? Bọn hắn thôi ra thật đúng là trước mắt. Bất quá hắn ngược lại cũng biết vậy Hạ Hình Nguyệt thật đúng là cái mỹ nhân, nếu là có cơ hội, bản thân cũng là muốn âu hiếm. Mà cái này An Bình phủ công chúa lại bất đồng, hắn liền tương đối kiêng kỵ rồi. An Bình công chúa vậy, nhưng là chân chính có quyền thế nữ nhân, tại Lạc Dương thị trường có thể nhân vật hô phong hoán vũ. Cũng không phải là hắn như vậy một cái tiểu bối có thể trêu trọng đấy. Chỉ bất quá chính là nhận thức một cái chẳng lẽ ta thôi mỗ mặt mũi này đều không có, thôi sợ hỏi, hắn biết mình lần này coi như là bại, nhất định sẽ bị bọn này đồng bạn cười nhạo một đoạn thời gian, có thể ít nhất cũng phải tìm về chút mặt mũi, làm cho mình không phải là khó như vậy có thể. chúng ta không quen, thôi du nhàn nhạt nói, lời này làm cho thôi sở trên mặt xanh mét, bản thân vừa rồi đã là rất nghệ tinh rồi, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tử như thế không biết điều, thôi du vừa nói sau, hà phổ cùng triệu nghiệm thanh hai người sắc mặt cũng có chút khó coi, kỳ thật lấy ý nghĩ của bọn hắn mà nói, mọi người không ngại cũng lùi một bước. Đối phương chỉ là muốn muốn nhận thức một cái, vậy nhận thức một cái, có lẽ không vấn đề gì. Dù sao thôi, Du cùng Ân giao cầm là ngũ thần tông đệ tử, để cho bọn họ đã biết thân phận, có lẽ ngược lại rất tốt. Cái kia kỳ thật hai vị này là người cấm miệng, thôi sở hướng phía triệu nghiễm thanh quát tháo một tiếng, hắn là kiên kỳ an bình phụ công chúa, có thể mình coi như không cho bọn hắn khách khanh mặt mũi, chắc hẳn an bình công chúa cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, mình ở lặc dương, ai không nhìn được, ai không hiểu, cái này ở đâu ra đồ nhà quê, vậy mà làm cho mình khó chịu nổi. Bọn hắn những người này, tại thành Lạc Dương lăn lộn chính là một cái mặt mũi. Bây giờ ra hỏa này làm cho mình rơi xuống mặt mũi, cái này thù này liền không đội trời chung rồi. Ngươi tiểu tử có biết ta là ai không? Thôi Sở chỉ vào thôi du nói, "Không biết." Thôi Du lắc đầu nói, "Thời điểm này từ nô cùng Vương Á Đô từ trong xe ngựa chui ra. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cũng đã đến thành Lạc Dương, vậy mà gặp bọn này tiểu tổ tông, hơn nữa còn cùng bọn họ đã xảy ra xung đột." Từ nô kéo lây trọng thương thân thể đi tới thôi du bên cạnh nhỏ giọng nói, "Thôi lao đệ, hắn là thôi ra người, những thứ khác đều là" Từ đại ca, ta đại khái có thể đoán được bọn hắn là người nào." Thôi Du nhàn nhạt nói, chỉ là bọn hắn là người nào, ta không có hứng thú." Từ Nô không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vốn định khuyên Thôi Du còn là lui một bước. Bây giờ nghe Thôi Du khẩu khí, rõ ràng khả năng không lớn. Mình nếu là khuyên nữa, cái này bằng hữu chỉ sợ cũng không có phải làm. Dựa theo Di vãng tính tỉnh, Thôi Du nhất định là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể nhượng bộ liền nhượng bộ rồi, mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng lần này bất đầu, đây chính là dính đến sư tỷ, cái này bầy hỗn đản dám đối với sư tỷ bất kính. Hắn làm sao có thể nhượng bộ? Thôi, Người tiểu tử họ Thôi. Thôi Sở đã nghe được từ nô mà nói, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi vậy trong xe ngựa tiểu mỹ nhân cũng là hô cái này tiểu tử Thôi sư để đấy. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Vì, ngươi cũng dám họ Thôi. Thôi Sở xì một tiếng khinh miệt nói, chẳng lẽ trong nhà người trưởng bối không có nói cho ngươi biết, Thôi gia tộc trưởng ở nơi nào sao? Còn có thật không biết? Thôi Du nhàn nhạt nói. Nhìn xem Thôi Du cái này bộ dáng, Thôi Sở hận không thể lập tức đem cái này tiểu tử bắt lại, đến lúc đó trả về đến nhà. Lấy tông quy xử phạt. Thiên hạ này thôi họ người, hầu như cũng là bọn hắn thôi ra bằng chi. Người bình thường nếu là dám giả mạo thôi ra người, nếu là bị phát hiện, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Không có việc gì khiến cho nói, đây là cửa thành, không là nhà ngươi. Thôi du còn nói thêm. Ngươi tiểu tử muốn chết, người tới, đưa hắn bắt lại. Thôi sợ quát. Những hộ vệ kia lập tức tiến lên. Hà huynh, xin lỗi. Thôi sợ bên cạnh hộ vệ cao thủ lên tiếng nói, thiếu ra lên tiếng, kính xin ngươi đi cái thuận tiện. Hà Phủ biết rõ đối phương không kiên kỵ quận chúa thân phận, có thể thôi du cùng ân giao cầm hai người bản thân thân phận liền đầy đủ là thủ. Cho dù là thôi ra cũng không tốt động hai người. Thôi thiếu gia, hai vị này là người lại nhảy cái gì? Người còn chưa động thủ, gia hỏa này nếu ngăn trở, trực tiếp cùng một chỗ thu thập. Thôi sở cả giận nói, hắn chẳng muốn biết rõ cái này tiểu tử đến cùng là người nào, thiên hạ này còn có ai làm mình không dám động, không thể động hay sao? Đương nhiên, những cái kia bản thân không tốt đắc tội đấy, mình cũng ghi chép trong đầu, tuyệt không kể cả trước mắt cái này cái tiểu tử. Cũng chi cái này tiểu tử họ thôi, bản thân có thể chưa từng thấy quá, nói cách khác tuyệt đối không phải là buồn ra đệ tử, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng. Chuyện gì xảy ra, chắc ở cửa thành nơi đây làm cái gì. Đống nhiên đằng sau vang lên một cái thanh thúy âm thanh. Thôi du không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện là một cái chừng 20 nữ tử, chính hướng phía bên này đi tới. Bởi vì phía trước bị đám người kia trận, cạnh mình không cách nào vào thành, đằng sau đã tụ tập không ít người, chặn thật dài một đoạn đường, chắc hẳn trong thành đều muốn ra khỏi thành cũng chặn lên rồi đầu là bọn họ cũng đều biết thôi, sợ đám người thân phận, người nào dám ra đây còn đây, chỉ cầu đám người kia sớm chút tàn đi. Ồ, oh, nguyên lai là sở thiểu gia, người tại sao lại ở chỗ này? Cô gái này thấy được tôi sợ, Thôi Du có thể chứng kiến thôi sợ tại nhìn thấy cô gái này thời điểm sắc mặt đại biến. Bây giờ nghe cô gái này mà nói, càng là kìm lòng không được rụt cổ một cái, dưới chân không tự giác lui về sau một bước. Cô gái này là người nào? Thôi Du trong lòng ngược lại là có chút kỳ quái, nhìn xem nữ tử ăn mặc, tuy rằng trên người quần áo rất là tinh xảo nhưng vẫn là có thể nhìn ra là thị nữ thân phận. Một cái thị nữ có thể làm cho với cái gia hỏa này cảm thấy sợ hãi. Thôi du tuy rằng không biết gia hỏa này cụ thể là người nào, nhưng cũng biết hẳn là thôi ra đích truyền cái nào đó thiếu gia. Lấy thôi ra địa vị mà nói, hắn như vậy thân phận tại thành lạc dương cũng không có nhiều người có thể làm cho hắn kiên kỵ đấy. Dù sao thôi du là đã nhìn ra, đối phương hiển nhiên không sợ vĩnh linh của chúa, có thể hắn sợ một cái thị nữ, thật là khiến người bất ngờ. Tiểu lâm, còn chưa khỏe sao? Thôi du nghe được xong lưng cách đó không xa một chiếc xe ngựa trong truyền đến một thanh âm. Thanh âm này lệnh trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ có chút quen thuộc, xúc động hắn sâu trong đấy lòng một thân ảnh. Chương 231, thôi ra đại tiểu thư. Tiểu thư, lập tức là tốt rồi. Tiểu Lâm đáp một tiếng, ánh mắt lại là nhìn chầm chằm vào thôi sợ. Ta chính là cùng các bằng hữu đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới mới ra đến đã bị bọn hắn chặn. Thôi sợ chỉ vào thôi du xe ngựa của bọn hắn nói. Tiểu Lâm làm sao có thể không biết thôi sợ là cái gì tính tình. Tại đây hai cỗ xe ngựa có thể ngăn ở cửa thành, nhất định là bọn hắn đám người này đang tìm hắn theo giật chuyện. Thấy Tiểu Lâm không lên tiếng, Chẳng Qua là lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tôi sợ không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Đoàn người Môn, chúng ta đi thôi, cũng đừng lại ở chỗ này một nạn. Tôi sợ quay đầu nhìn về lấy sau lưng các đồng bạn hô một tiếng. Đồng bạn của hắn Môn cũng chú ý tới vậy cỗ xe ngựa, làm Tiểu Lâm xuất hiện ở nơi đây thời điểm, bọn hắn liền biết là ai đã đến. Nghe được thôi sợ mà nói, bọn hắn thật cũng không nói thêm cái gì, rất là phối hợp địa đi ra phía ngoài. Vậy Tiểu Lâm thấy thôi sợ ra khỏi thành về sau, nàng không khỏi hướng phía thôi du bọn hắn bên này nhìn thoáng qua nói, các ngươi cũng mau vào thành đi. Làm Tiểu Lâm quay người sau khi rời đi, Hà Phủ không khỏi nhìn về phía Thôi Du nói, "Thôi thiếu hiệp, Thôi thiếu hiệp." Hắn vốn muốn hỏi hỏi Thôi Du có hay không có thể rời đi, có thể hắn phát hiện Thôi Du tựa hồ có chút thất thần. "A, vậy liền đi đi thôi." Đối phương hô hai tiếng, Thôi Du mới lấy lại tinh thần. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Thôi Du không khỏi quay đầu lại nhìn sau lưng vậy cô xe ngựa liếc. Chỉ thấy cái kia thôi sợ cưới ngựa đi qua bên cạnh xe ngựa thời điểm ngừng một chút, hắn loáng thoáng nghe đến đối phương hô một tiếng cô cô rất là dáng vẻ cung kính. Thẳng đến xe ngựa sau khi rời đi, hắn mới cùng hắn những cái kia đồng bạn ly khai sư đệ người đang suy nghĩ gì trong xe ngựa truyền đến ân giao cầm thanh âm tuy rằng nàng chưa từng chứng kiến thôi du thần tình nhưng thôi du vừa rồi phản ứng làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái nhất là khí tức của hắn đột nhiên trở nên có chút rồn rập hiển nhiên là có chuyện gì làm cho thôi du tâm tình trở nên có chút kích động nàng không quá cho rằng những người kia sẽ để cho thôi du có biến hóa như thế sư tỷ cái kia ba đợi chút nữa ta xác nhận một cái lại cùng ngươi nói thôi du dừng một cái nói ân giao cầm thật cũng không có hỏi lại xem ra thật đúng là có chuyện gì Hà Tiên Bối, ta muốn thỉnh giáo ngươi một sự kiện. Thôi Du hướng phía phía trước Hà Phổ hô một tiếng. Hà Phủ không khỏi đi vào Thôi Du bên cạnh, cùng xe ngựa đi song song nói: Thôi Thiếu Hiệp có chuyện gì? Nói thẳng là được. Không biết vừa rồi vị cô nương kia đến cùng là người nào? Thôi Du hỏi. Thôi Thiếu Hiệp ngươi chỉ chính là vị Tia Lâm cô nương sao? Hà Phủ hỏi. Vâng. Thôi Du thoáng chần chừ một chút nói: Kỳ thật hắn là muốn hỏi vậy trong xe ngựa người rút cuộc là người nào. Bất quá từ nơi này vị trí Lâm cô nương trên người ra tay cũng là có thể biết trong xe ngựa vậy vị trí nữ tử thân phận nàng là thôi ra đại tiểu thư thị nữ, Hà Phổ cười cười nói, không phải nói thôi sợ rồi, thôi ra trẻ tuổi đệ tử không một cái không sợ nàng đấy, cũng may mắn gặp được nàng trở về thành, nếu không lần này, nói đến đây, Hà Phổ ngược lại là không có nói thêm gì đi nữa rồi, vừa rồi mỉm cười biến thành cười khổ, nếu không phải thôi ra đại tiểu thư vừa vặn trở về, chính mình lần chỉ sợ là muốn lãnh đạm quận chúa khách quý rồi, mặc dù nói lấy thôi du cùng ân giao cầm hai người thân phận, coi như là thôi sợ bọn hắn cũng không dám đưa bọn chúng như thế nào, nhưng phát sinh chuyện như vậy, còn có là của mình thất trách, đúng rồi thôi thiếu hiệp cũng họ thôi, chẳng lẽ là cũng là thôi ra người? Hà Phổ lại hỏi. khi hắn xem ra, thôi du khả năng không lớn là thôi ra buồn ra đấy, chi thứ viễn cảnh ngược lại là rất có thể. cái này xem như thế đi. thôi du cười cười nói. đối với cái này điểm, hắn trong lúc nhất thời ngược lại cũng không tốt giải thích. Hà Phổ thật cũng không có miệt mỏi theo đuổi ý tứ. Hà Tiên Bối, không biết vị kia thôi đại tiểu thư tên gì? nghe được thôi du hỏi lên như vậy, trong xe ngựa ân dao cầm không khỏi dựng lên lỗ thay, nàng phát hiện mình tâm đột nhiên bịch nhảy một cái. nàng nghe được đi ra bản thân sư đệ tựa hồ đối với cái này thôi đại tiểu thư rất để trong lòng như thế làm cho nàng có chút ngoài ý muốn thôi đại tiểu thư tên thành lạc dương đại bộ phận người cũng đều là biết do đấy chính là vì nàng thôi gia trẻ tuổi đệ tử mới thu liễm không ít a nàng kêu thôi minh Cúc. thôi minh Cúc. thôi du trường lớn hai mắt kinh hô một tiếng phu phu phù, thôi thiếu hiệp hà phổ bị lại càng hoảng sợ trung quanh không ít người đi đường đều là dùng ánh mắt khác thường trầm trầm hướng về phía bên này thôi du cũng phát hiện mình có chút thất tố đây là thôi gia đại tiểu thư tục danh Còn là không hợp thích lắm lớn tiếng như vậy hô đấy, ngươi biết, cái này thôi ra có thể không phải bình thường người ta hà phổ gấp gấp nói. Vừa rồi thất thố. Thôi Du có chút ngượng ngùng nói, đa tại Hà Tiền bối báo cho biết. Thôi Du tâm không cách nào bình tĩnh. Thật sự sẽ là đại tỷ sao? Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Vừa mới nghe được thanh âm thời điểm, hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc, cảm thấy cùng đại tỷ thanh âm rất giống. Hiện tại từ Hà phổ trong miệng biết được nàng cũng gọi là Thôi Minh Cúc sau đó, Thôi Du tâm tự nhiên vô cùng kích động. Thanh em giống như, hơn nữa tên cũng giống nhau. Thôi Du có lý do tin tưởng vị kia thôi, đại tiểu thư chính là mình cùng Thôi Minh Bách đại tỷ. Hắn hiện tại hận không thể liền đuổi theo, mau hỏi thăm rõ ràng. Đáng tiếc, Thôi Gia cùng quận chúa phụ không có ở đây cùng một cái phương hướng. Vừa rồi sau khi vào thành, bọn hắn liền tách ra. Đại tỷ là Thôi Gia đại tiểu thư. Thôi Du thoáng tỉnh táo một cái sau thầm nghĩ, nếu như đại tỷ là Thôi Gia đại tiểu thư, vì sao năm đó sẽ ở Thôi Gia thôn như vậy tiểu sân thôn? Thôi Du rất là không nghĩ ra. Từ phương diện này mà nói, hai cái này thân phận trên lệnh không khác cách biệt một trời một vực. Thôi Du trầm tư một hồi lâu. Có lẽ có thể hướng quận chúa hỏi thăm một chút, nếu là có thể sẽ khiến ta thấy một mặt mà nói, vậy càng có thể xác định. Thôi ra nhà cao cửa rộng nhà giàu, bản thân mạo muội tiến đến khẳng định cũng ổn. Mặc dù nói bản thân lấy Ngũ Thần Tông đệ tử danh nghĩa đi bái phỏng, đối phương gặp tiếp đại, nhưng tôi dù rất rõ ràng, cái này thân phận là không tốt loạn dùng đấy. Nếu là bị người có ý chí chứng kiến, nói không chừng ngày hôm sau sẽ có lời đồn từ Lạc Dương truyền ra. Nói là Ngũ Thần Tông cùng thôi ra như thế nào như thế nào đấy. Dù sao thôi ra như vậy danh môn thế gia, không biết có bao nhiêu người nhìn chăm chăm vào. Quận chúa phủ tự nhiên bất phàm, có thể tại lạc dương mà nói, quan to hiển quý quá nhiều, không ít trạch viện so với quận chúa phủ càng là xa hoa. Dù sao hạ hình nguyệt chẳng qua là quận chúa, nếu là giống như an bình phủ công chúa, vậy lớn bất đồng. Lạc dương có thể cùng an bình phủ công chúa đánh đồng cũng không nhiều. Đã đến quận chúa phủ, Thôi Du cùng Ân Giao cầm được cho biết quận chúa lúc này không có ở đây quý phủ, mà là đi an bình phủ công chúa. Đối với cái này Thôi Du cùng Ân Giao cầm cũng không phải ngoài ý muốn. Dù sao lần này quận chúa ra ngoài trở về bị tập kích, an bình công chúa bất kể là xuất phát từ quan tâm còn có làm muốn từ quận chúa miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức nhất định sẽ làm cho nàng quá đi một chuyến. Quận chúa phủ cho hai người riêng phần mình an bài một tòa tiểu viện, liền nhau hai tòa độc viện. Tung tung Đông Đăng lúc Thôi Du ngồi xuống vận công điều tức thời điểm, nghe đi ra bên ngoài vang lên tiếng động cửa, vừa đã nghe được sư tỷ kêu là Thôi Du không khỏi vội vàng đi ra ngoài mở ra cửa sân. Sư tỷ, thương thế của ngươi không nhẹ, phải nắm chặt chữa thương mới phải. Thôi Du thấy ân dao cầm sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, không khỏi quan tâm hỏi. Không sao rồi, đã ổn định rồi, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục. Ân Giao Cầm cười cười nói, không mời ta đi vào ngồi một chút. Sao có thể chứ, sư tỷ mời đến. Thôi Du vội vàng nghiêng người mời Ân Giao Cầm đi vào. Cùng lần trước giống nhau, Ân Giao Cầm cũng liền ở trong viện đá trước bàn ngồi xuống. Thôi Du tự nhiên là phụng bồi tại đối diện trên mặt ghế đá ngồi xuống. Sư tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Ân Giao Cầm sau khi ngồi xuống không có lên tiếng, chính là nhìn chầm chằm vào Thôi Du nhìn. Điều này làm cho Thôi Du trong lòng có chút bối rối, không biết sư tỷ vì sao như vậy nhìn mình chăm chăm. Sư đệ, ngươi có tâm sự? Ân dao Cầm hỏi. Nghe được sư tỷ hỏi lên như vậy, Thôi Du ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Hắn có chút sợ bản thân gặp ma công một chuyện bị sư tỷ phát giác được. Nếu là sư tỷ hỏi, bản thân nên trả lời như thế nào? Hiện tại sư tỷ hỏi như vậy, hiện nhiên là bởi vì chính mình vừa rồi suy nghĩ đại tỷ sự tình, thân tình khắc thường bị sư tỷ đã nhận ra. Đây cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, tự ngươi nói cho sư tỷ nghe cũng là không thành vấn đề. Nói nữa, chuyện này bản thân dằn xuống đấy lòng cũng là thật nhiều năm, hiện tại tìm người đến thổ lộ hết, tự nhiên không thể tốt hơn rồi vì vậy thôi du đem thôi minh quốc sự tình cùng ân giao cầm nói một lần biết được chân tướng của sự tình sau đó ân giao cầm nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút nhẹ nhõm lúc ấy nàng phát hiện thôi du tựa hồ đối với mặt khác nữ tử để tâm thời điểm trong lòng cũng có chút không thoải mái như thế làm cho trong nội tâm nàng cả kinh nàng biết mình đối với người sư đệ này có chút hảo cảm đại khái là cái này hai lần thôi du có thể vì nàng bỏ qua tính mạng nguyên nhân vì vậy có quan hệ thôi du sự tình nàng cũng rất để tâm theo như ngươi vừa rồi lời nói vị kia thôi gia đại tiểu thư thật là có khả năng chính là ngươi đại tỷ. Ân Giao cầm sau khi nghe xong nói, nàng sau khi nói xong, thấy Thôi Du trên mặt vẫn còn có chút vẻ nghi hoặc bộ dạng không khỏi khẽ cười một tiếng nói, ngươi bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng là chẳng muốn. Ngươi cũng nói, đợi chút nữa mời quận chúa giúp đỡ chút, tin tưởng quận chúa sẽ không cự tuyệt. Các loại quận chúa trở về, ngươi xách một cái, tin tưởng rất nhanh có thể nhìn thấy vị kia thôi đại tiểu thư rồi, là hoặc không phải là, thấy tổng có thể biết rồi à? Sư tỷ nói rất đúng, ta hiện tại chính là suy nghĩ nhiều quá. Thôi Du cơ cơ đầu nói, hắn vừa rồi suy nghĩ có chút loạn, trong đầu đều cũng có quan đại tỷ đấy. Những năm này một mực không có đại tỷ tin tức, Thôi Du trong lòng còn là rất lo lắng, sợ đại tỷ sớm đã không có ở đây. Không nghĩ tới đại tỷ có thể là Thôi gia đại tiểu thư, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Thôi Du tin tưởng nhị ca cũng không dám nghĩ như vậy, vì vậy hai người bọn họ mới không cách nào tìm được đại tỷ hành tung. Coi như mình mời người đi tìm hiểu, những người kia cho dù là biết rõ Thôi gia đại tiểu thư kêu Thôi Minh Quốc, có thể cũng sẽ không đem nàng cùng đại tỷ của mình liên hệ tới, bởi vì chính mình nói cho bọn hắn biết chính là mình đại tỷ là một cái tiểu sơn thôn đi ra đấy. Loại này thân phận là hoàn toàn bất động. Ngươi ý thức được là tốt rồi. Ân Giao cầm gật đầu nói, vừa rồi một đường tới thời điểm, ta liền phát hiện ngươi có chút tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, khá tốt không phải là cái gì chuyện xấu, đây là chuyện tốt, có lẽ vui vẻ lên chút. Đúng, ta có lẽ vui vẻ. Thôi Du nhếch miệng cười nói, đáng tiếc hiện tại không cách nào truyền tin nhị ca. A, Linh Sả Tông chính là cái kia. Ân Giao cầm hỏi, nàng đối với Thôi Minh Bách ấn tượng cũng tương đối sâu khắc. năm đó ở Hắc Sơn môn thời điểm, nàng đối với Thôi Minh Bách ấn tượng chủ yếu vẫn là bởi vì Thôi Du. Dù sao thôi, Du sẽ trở thành Khâu sư bá đệ tử. Như vậy hắn người bên cạnh cũng liền thoáng chú ý một cái. Có thể lần trước nhóm người mình bị đuổi giết thời điểm chính là thôi Minh Bách giúp đỡ nhóm người mình giấu giếm hành tung. Vì vậy, dù là thôi Minh Bách là Linh Sát Tông đệ tử, nàng thật cũng không như vậy phản cảm. Trừ hắn ra đã cứu chính mình những người này bên ngoài, còn có một đại khái hay là bởi vì hắn là Thôi sư đệ nhị Ca đi. Đúng vậy a, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Thôi Du thở dài một cái nói, Nhị Ca không như chính mình tại Ngũ Thần Tông như vậy danh môn đại phái. Mặc dù nói danh môn đại phái nội bộ đệ tử giữa cũng có một chút tức hiếp, nhưng bình thường sẽ không đàn độn, u mê liền ném đi tính mạng. Vậy Linh xả Tông lại bất động, một cái không tốt, sẽ bỏ mình. Tin tưởng hắn khẳng định bình an vô sự. Ân Giao cầm An ủi một tiếng nói, đợi lát nữa lần nhìn thấy hắn, ngươi lại nói cho hắn biết tin tức này không muộn. Thôi dù biết rõ sư tỷ tại tự An ủi mình, bất quá hắn cũng biết mình hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng nhị ca rồi. Tin tưởng nhị ca có thể tại Linh Xà Tông đặt chân, nói như thế nào hắn cũng là theo một vị trưởng lão, ít nhất cũng là có chút điểm chỗ dựa. Đúng. Lần sau gặp đến ta lại nói cho hắn biết." Thôi Du gật đầu nói, "Sư tỷ, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, sẽ không lại lo tưởng." "Vậy là tốt rồi." Đẩn Dao cầm rất là vui mừng cười cười nói, "Tốt rồi, ta cũng nên đi vận công chữa thương, ngươi cũng nắm chặt." Nói xong, Đẩn Dao cầm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Sư tỷ." Thôi Du hô một tiếng. "Làm sao vậy? Còn có việc?" "Chưa, không còn." Thôi Du vội vàng lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Sư tỷ trở về đã nói chuyện này, còn tưởng rằng gặp hỏi mình như thế nào giết đối thủ một chuyện. Dựa theo lễ Mình và người kia thực lực sai biệt còn là rất rõ ràng đấy. À, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giết tên kia, ta tựu không khả năng đứng ở chỗ này, ngươi vừa đã cứu ta một lần." Ân Dao Cầm nói ra. "A, đây là nên phải đấy a." Thôi Du vội vàng nói. "Vậy còn đến ta, ải, làm như thế nào tại cho phải đây?" "Ấn cứu mạng đây." Ân Dao Cầm chớp chớp mắt to nói. "Sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta." Thôi Du có chút không chịu được nổi nói. "Hắn trước kia làm sao lại không phát hiện sư tỷ còn có như vậy trêu người thời điểm?" thường ngày hắn nhìn thấy sư tỷ cũng đều là rất nghiêm túc, không quá lấy người hay nói dơ đấy, đùa dơ trong nói loại tình hình này đại khái chỉ có thể là lấy thân báo đáp rồi a sư đệ ngươi cứ nói đi nói xong ân dao cầm khỏe miệng mỉm cười cười hiếp mắt nhìn chằm chằm vào thôi du thôi du sắc mặt mũ đỏ hắn phát hiện tim đập của mình lợi hại trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi hay nói dơ đấy ân dao cầm hì hì cười cười ngươi là ta sư đệ cứu ta là nên phải đấy ta mới không cho ngươi nói xong ân dao cầm liền bồng bềnh mà đi chỉ để lại thôi du ngồi ở trên mặt ghế đáng ngẩn người sau một lúc lâu một trận gió thổi tới thôi du lúc này mới lấy lại tinh thần sư tỷ nàng sẽ không phải thôi du vừa nghĩ tới đây liền vội vàng thò tay tại trên mặt dùng sức địa vớt vớt chớ suy nghĩ lung tung người đang suy nghĩ gì đấy có thể vạn nhất thật sự đây thôi du phát hiện mình tâm hụt loạn rồi lần này không chỉ là đại tỷ chuyện còn có sư tỷ tỉ sự tình chẳng lẽ nói sư tỷ thật sự đối với chính mình cũng có ý tỉnh táo tĩnh tâm thôi du không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi càng là thời điểm này càng phải bình ổn tinh thần bất kể như thế nào mình và sư tỷ quan hệ nhất định là lại tiến một bước chỉ cần mình lại tiếp tục cố gắng tin tưởng mình vẫn có rất lớn cơ hội lần này lạc dương hành trình mình và sư tỷ hai người ở chung chính là cơ hội tốt nhất thời điểm này thôi du ngược lại là hy vọng bản thân hai người trễ chút phản hồi ngũ thần tông rồi có thể ý nghĩ này vừa ra thôi du cảm thấy quá hổ thẹn nhớ ngày đó mình là cỡ nào đều muốn lập tức bái khâu tiền bối làm sư phụ đấy hiện tại nơi này ngược lại là sắp xếp đệ nhị khâu tiền bối chắc có lẽ không trách tội đấy Thôi Du tự mình an ủi một cái. Chương 232 vừa có hảo hữu sự kiện. Vào lúc ban đêm, Hạ Hinh Nguyệt mới từ An Bình phủ công chúa trở về. Bởi vì sắc trời muộn, nàng ngày hôm sau mới mời Thôi Du cùng Ân Giao cầm đi đại sảnh một tự. Ba người ngồi xuống sau đó, Hạ Hinh Nguyệt rất là cảm kích nói: Thôi thiếu hiệp, Ngọc cầm muội muội, lần này may mắn mà có hai vị, nếu không ta lần này khẳng định mất mạng. Nhớ tới ngày hôm qua tao nộ, Hạ Hinh Nguyệt còn là một trận hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn có chưa bao giờ gặp được nguy hiểm như vậy. Quả nhiên là nghìn cân treo sợi tóc thiếu chút nữa liền thân chết rồi. đây là chúng ta phải làm đấy. ân giao cầm nói ra, hai người các ngươi thương thế như thế nào? ta đã tử cô cô bên kia muốn tới không ít chữa thương đan dược, nếu không các ngươi cầm đi xem, nhìn xem nào có thể cần dùng đến. hạ hinh nguyệt nói xong, tại bên cạnh nàng quên nhi liền lập tức bưng một cái khay đã đi tới, phía trên có không ít bình bình lọ lọ. tuy rằng nhìn không tới bên trong rút cuộc là đan dược gì, nhưng là từ an bình phủ công chúa bên kia lấy tới đấy, nghĩ đến cũng không phải bình thường đan dược. dù sao an bình phủ công chúa rất sủng hạ hinh nguyệt, cho đồ vật có thể sai sao? điện hạ à, tỷ tỷ, ta cùng sư đệ thương thế đã không còn đáng ngại, chính là cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Ân Giao cầm nói ra, nơi đây không có người lạ nào, nàng cũng liền theo như tỷ muội xưng hô. Ta đây an tâm. Hạ Hinh Nguyệt thở dài một hơi nói, vậy những đan dược này nếu không các ngươi cũng chưa thu. Tốt, ta đây cùng sư đệ liền chọn lựa mấy thứ. Ân Giao cầm nhẹ gật đầu. Tuy rằng bọn hắn có ngũ thần tông đan dược, nhưng dù sao cũng là an bình công chúa ra tay, tin tưởng trong thư cũng có một chút bản thân ngũ thần tông không có. Nói nữa, đây cũng là quận chúa hảo ý. Một chút cũng không chấp nhận ngược lại cũng không hợp thích lắm. Hai người rất nhanh liền riêng phần mình chọn lựa mấy thứ đan dược. Đủ chưa? Tỷ tỷ, đã đủ rồi, chúng ta bản thân liền còn có một chút. Nói nữa trong thành cũng có chúng ta Ngũ Thần Tông đặt chân chi địa, bên kia cũng có thể được đến đan dược bổ sung." Thần Dao cầm cười nói. "Cũng đúng." Hạ Hinh Nguyệt cười cười, nàng phất phất tay làm cho Quên Nhi cùng Anh Nhi đi xuống. "Các ngươi khẳng định muốn biết đến cùng là người nào tập kích vào ta?" Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Chúng ta nghe nói hẳn là Khương gia người." Thôi Du lên tiếng nói. "Không sai, chính là bọn họ." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, trước kia ta cũng biết bọn hắn khương gia hoành hành ngang ngược, thật không nghĩ đến vậy mà muốn mạng của ta. Tỷ tỷ, bọn hắn làm là như vậy vì nhằm vào công chúa điện hạ." Ân giao cầm hỏi, "Có ý tứ này, đương nhiên cũng là muốn muốn đánh kích cha ta." Hạ Hinh Nguyệt thở dài, "Bọn họ là càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Vậy hạ chẳng lẽ sẽ không còn sao?" Thôi du hỏi, "Chuyện như vậy, hắn không tin đương kim nữ hoàng không biết rõ tình hình. Chuyện này không đơn giản như vậy." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, "Thôi dù ngược lại là không có hỏi nữa. Hắn hiểu được." đây nhất định dính đến thế lực khắp nơi tranh đấu, cho dù là đương kim nữ hoàng cũng phải thận trọng đối đãi. tỷ tỷ, vậy ngươi có lẽ càng cẩn thận một chút mới tốt, nhất là quý phụ càng cần nữa tăng cường phòng vệ. Ân Giao cầm nói ra, này cũng không cần quá lo lắng. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, tại đây Thành Lạc Dương ở bên trong, bọn hắn có lẽ còn là gặp thu liễm một chút. Ân Giao cầm nhớ tới cũng thế, nếu là ở trong thành trùng kích quận chúa phủ, đều muốn ám sát quận chúa, một khi chuyện này phát sinh, tin tưởng nữ hoàng cũng không cách nào chẳng quan tâm rồi. Mà nếu phát sinh ở bên ngoài mọi người cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi dù sao an bình phủ công chúa cùng khương gia tranh đấu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi người tới ta đi hôm nay ngươi chịu thiệt ngày mai khả năng chính là hắn bị thua thiệt bất kể như thế nào còn có đến chú ý một chút ân giao cầm nói ra muội muội nói rất đúng hạ hình nguyện sắc mặt có chút ngưng trọng gật gật đầu nói ai biết những người kia có thể hay không trở nên phát rồi đây ta đến lúc đó cầu cô cô hỗ trợ làm cho nàng phái chút ít cao thủ đến ta quý phủ như thế rất tốt ân giao cầm gật đầu nói Bọn hắn ngũ thần tông đệ tử là không thể nào tại quận chúa quý phủ sung làm hộ vệ đấy. Nàng cung sư đệ lần này trở về cũng chính là hành động tạm thời hộ vệ, coi như là là loại này sự tình cũng rất ít phát sinh. Hạ Hinh Nguyệt đương nhiên minh bạch điều ấy, thật cũng không có nói làm cho ngũ thần tông hỗ trợ. Muội muội, hai người các ngươi có được tại ta quý phủ nhiều ở mấy ngày này sẽ khiến ta hảo hảo cảm tạ các ngươi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, chỉ sợ cái này không phải là chúng ta định đoạn. Ân Giao cầm lắc đầu nói, chúng ta đến lạc dương tin tức đã chuyển quay lại trong tông đấy, sẽ chờ trong tông tin tức đến lúc đó để cho chúng ta lúc nào trở về chúng ta phải trở về tin tưởng ngũ thần tông các tiền bối cũng sẽ chiếu cố các ngươi thật vất vả đến lạc dương một lần nếu cứ như vậy vội vã trở về chẳng phải là quá tiếc nuối hạ Hinh Nguyệt nói ra ngoài thành ta chỉ sợ tạm thời không thể đi ra ngoài rồi bất quá trong thành vẫn có không ít nơi để đi có rất nhiều ăn ngon đấy tin tưởng các ngươi tại ngũ thần tông khẳng định ăn không được nếu không ngày mai ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài tỷ tỷ ngươi đã quên ta cùng sư đệ còn có tổ thương ấn giao cầm cười khổ một tiếng nói hạ huynh nguyện một người sau đó hơi lung tung nói nhìn ta cũng đã quên như vậy tốt rồi hai người các ngươi hảo hảo ở tại quý phụ chưa thương ta phân phó xuống dưới làm cho người ta chuẩn bị thành lạc dương trong một ít ăn ngon đấy mỗi dạng cũng chuẩn bị một ít như vậy không dùng đi ra ngoài cũng có thể sử dụng đây chẳng phải là rất tốn kém ấn dao cầm nói ra muội muội ngươi khó được đến một chuyến chẳng lẽ ta đây ấn mở tiêu còn có không nỡ bỏ sao hạ Hinh nguyệt nợ nụ cười một cái sau đó lại là hạ giọng nói bất quá ngươi thật đúng là đừng nói triều đình cho ta điểm này ngân lượng thật đúng là chưa đủ mỗi lần không đủ ta đều là hướng đi cô cố mến nghe nói như thế, Thôi Du không khỏi âm thầm nợ nụ cười một tiếng. Những thứ này Hoàng thất dòng họ hàng năm cũng có triều đình ban cho tương ứng đồng lộc, theo lý thuyết là đủ đấy. Nhưng những này Hoàng thất dòng họ bình thường đều là tương đối xa xỉ, vì vậy cái này đồng lộc liền lộ ra có chút không quá đã đủ rồi. bọn hắn một loại đều có những thứ khác thu nhập nơi phát ra. Hạ Hinh Nguyệt danh nghĩa kỳ thật cũng có một chút điển trang, nhưng thứ này chính là nàng thu nhập. Chẳng qua là nàng là quận chúa thân phận, những thứ này điển trang cũng không nhiều. Hơn nữa niên kỷ còn nhỏ, cũng không đặt mua những thứ khác một ít sản nghiệp vì vậy quý phủ những thứ này chi tiêu thường thường gặp vượt qua nàng thu nhập những thứ này thiếu hụt nàng tự nhiên sẽ đi tìm cô cô nàng hỗ trợ chúng ta đây liền không khách khí ân giao cầm che miệng khẽ cười một tiếng nói đương nhiên không cần khách khí ta là địa chủ nha dù sao cũng phải tận tình địa chủ hữu nghị hạ Hinh Nguyệt khoát tay hào nói à chính các ngươi nếu là có cái gì cần cứ việc nói ta không dám nói gì cũng có thể giúp ngươi môn lấy tới có thể ít nhất cũng có 7-8 phần đấy thật sự không được ta lại đi cầu cô cô nàng lợi hại nhất không có gì là nàng làm không được thôi dù nghe được đi ra Hạ Hinh Nguyệt còn là rất sùng bái cô cô nàng đấy. Nhất là nàng nói chuyện thần tình cũng có thể nói rõ hết thảy. Bất quá, dân gian đều có đồn đại, An Bình công chúa đó là tuân theo mẹ gió. Mẫu thân của nàng là một đời nữ hoàng, mà nàng tự nhiên cũng là tay đoạn siêu tuyệt. Vì vậy thôi du đối với An Bình công chúa tự nhiên cũng là đã trong đáy lòng bội phục, đích xác là một cái lợi hại nữ nhân. Ta đây sư đệ vừa có hảo hữu sự kiện đều muốn phiền phái tỷ tỷ. Thần Dao cầm cười nói, "Đúng không? Nói đi nói nha, ta nhất định có thể làm được." Hạ Huynh Nguyệt lập tức hứng thú tấn giao cầm quay đầu nhìn thôi du liếc, thôi du không chần chờ, liền đem thôi minh quốc sự tình nói một lần. nghe ngươi vừa nói như vậy, vậy thôi gia đại tiểu thư thật là có khả năng chính là ngươi đại tỷ đâu? hạ Hinh nguyệt trầm tư một cái nói, còn có có một việc, chỉ sợ cũng cùng thôi thiếu hiệp ngươi nói rất thán cướp. chuyện gì? thôi du không khỏi vội vắng hỏi. chẳng lẽ nói quận chúa cảm thấy vậy thôi gia đại tiểu thư lớn lên cũng cùng đại tỷ rất giống nhau? nhưng này nói không thông, quận chúa vừa chưa từng thấy quá bản thân đại tỷ. thôi đại tiểu thư hình như là trước đây ít năm mới đến thành lạc dương đấy. ừ. Đại khái là 7-8 năm trước đi, hẳn là lúc này, như vậy cùng ngươi nói, thôi ra thôn gặp nạn, các ngươi tỷ đệ thất lạc thời gian ngược lại là an cấp rồi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Thôi Du hô hấp trở nên có chút rồn rập, lại một điểm đối mặt, Thôi Du tin tưởng vậy khẳng định chính là đại tỷ, không sai được rồi, cái này hẳn không phải là trùng hợp. Ân Giao cầm nói ra, ta cũng chỉ cho là như vậy đấy. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm, chuyện này những người khác không dễ làm, với ta mà nói có lẽ vấn đề không quá, ta cũng là nữ tử nha, mời thôi ra đại tiểu thư quá phủ làm khách có lẽ không có việc gì. nàng dù sao cũng là thôi ra người, không chỉ biết là có bao nhiêu người nhìn chăm chăm vào, nếu là nàng tiếp nhận tỷ tỷ mời mời đi theo, có thể hay không bị người lầm biết cái gì. Ân Giao cầm có chút bận tâm, nàng nếu duy trì tránh hiểm nghi mà không đến đây, loại khả năng này tính chất không phải là không có. Muội muội, ngươi có thể yên tâm. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, cái này thôi đại tiểu thư tính tình ta ngược lại là tương đối hiểu rõ, nàng đối với ngoại nhân cách nhìn cũng không lớn để trong lòng. Ta chẳng qua là một cái nhỏ tiểu quận chúa nha, vừa không phải là cái gì đại thần trong triều. Bọn hắn tối đa cũng chính là đem chuyện này đối với cho phép cô cô, ta mới không quan tâm. Tin tưởng nàng nhất định sẽ đến đấy. Nghe được Hạ Hinh Nguyệt nói như vậy, Thôi Du trong lòng rất là căng kích. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này sẽ không giống quận chúa nói đơn giản như vậy. Dù sao cũng là dính đến hai cái thế lực lớn, thôi ra cùng An Bình Phủ công chúa. Người ở bên ngoài xem ra, Hạ Hinh Nguyệt chính là đại biểu An Bình Phủ công chúa. Vì vậy một cái không tốt, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Quần chúa vì mình hoàn toàn không để ý những thứ này, Thôi Du đương nhiên cảm động, lại nói tiếp. Ra đây thôi ra đại tiểu thư cùng chúng ta biết một người rất giống đâu. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm. Ân Giao cầm lập tức kiềm phản ứng. Lang tỷ tỷ. Đúng vậy a, chính là Lang gia tiểu thư. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, nàng lúc đó chẳng phải nửa đường trở về Lang gia nhà, theo nàng trở về, Lang gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chẳng lẽ nói thôi ra đại tiểu thư sau khi trở về, thôi ra cũng là như thế sao? Thôi Du rất là tò mò hỏi. Chính như quận chúa nói, Lang Đại Nhi cùng thôi đại tiểu thư trải qua thật đúng là rất giống. Vậy vẫn còn có chút khác nhau đấy. Dù sao lang gia là hoàn toàn không thể cùng thôi ra so sánh với đấy." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, thôi đại tiểu thư hồi phụ sau đó, chủ yếu là thôi ra những bọn tiểu bối kia an phận rất nhiều, không qua dám ở bên ngoài chiêu gây chuyện. "Các ngươi khả năng không rõ ràng lắm, tại thôi đại tiểu thư không hồi trước khi đến, như vậy gia hỏa là việc các bất tận, mạnh mẽ đoạt dân nữ sự tình nhìn mãi quen mắt, có thể quyền thế của bọn hắn cùng địa vị, để cho bọn họ không có sợ hãi, không ai dám quản lý bọn hắn." Thì ra là thế, khó trách hôm qua ở cửa thành thời điểm, cái tiêu theo thôi sở giống như là chuột thấy mèo giống nhau. Thần Dao Cầm nói ra, vậy thôi sợ chính là một cái trong đó hơn nữa còn là tương đối nổi danh một cái bởi vì thôi đại tiểu thư nguyên nhân hắn đã thu liếm rất nhiều nếu đổi lại trước kia hắn nhìn thấy muội muội chỉ sợ cũng trực tiếp ra tay mạnh mẽ đã đoạn nói đến đây hạ Hinh nguyệt hì hì cười nói đương nhiên muội muội tự nhiên sẽ không sợ hắn ta còn không đến mức cùng cái loại người này so đo ấn giao cầm nói ra không sai đám kia đều là bại hoại quả thực là làm bẩn trên người bọn họ họ hạ Hinh nguyệt nói ra kỳ thật không chỉ là thôi ra những bọn tiểu bối này sợ thôi ra đại tiểu thư cho dù là bọn họ bậc cha chú cũng chính là thôi ra đại tiểu thư cùng thế hệ, cũng là đối với nàng rất là kiên kỵ. vì sao? thôi du hỏi. đương nhiên là nàng rất được thôi ra lão thái gia coi trọng. hạ huynh nguyệt có chút cảm khái nói. vậy thôi ra lão gia tử là một cái vô cùng nghiêm túc người, ta từng thấy quá hắn một mặt, vậy trên mặt biểu lộ thật là có chút dò người. cả ngày nghiêm mặt, hoàn toàn ăn nói có ý tứ đấy. có thể nghe người ta nói, hắn nhìn thấy thôi ra đại tiểu thư, vậy đều là vẻ mặt tươi cười đấy. nói chuyện cũng trở nên rất là hòa khí, hoàn toàn là thay đổi một người giống nhau. phải biết rằng, coi như là hắn mấy con trai ở trước mặt hắn đều là nơm nớp lo sợ đấy. Thôi đại tiểu thư là hắn hay sao? Ân Giao cầm hỏi. Nói là cháu gái. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, có lẽ đây là cách xa của thân, hay hoặc giả là thúc mọi người tiểu thư năm đó lưu lạc bên ngoài, cảm thấy nàng chịu không ít đau khổ, mới cho cho một ít đền bù tổn thất đi. Rất có thể. Ân Giao cầm gật đầu nói. Đã có thôi gia lão thái gia chỗ dựa, người phía dưới đâu còn dám can rỡ. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, lúc ấy thôi gia những bọn tiểu bối kia vẫn còn là bên ngoài làm sàng làm vậy bị thôi đại tiểu thư lấy lôi đỉnh thủ đoạn trưởng đánh chết mấy cái sau đó. Những người khác liền trung thực hơn nhiều, trưởng đánh chết, thôi du gần người, không sai, đều là đích truyền đệ tử, nói trưởng đánh chết liền trưởng đập chết. Hạ Hinh Nguyệt trên mặt lộ ra hướng tới sát đạo, thật sự là hâm mộ đâu rồi. Ngay lúc đó thôi gia đại tiểu thư nhất định rất là hủy phong, người nào mặt mũi cũng không cho, cứ như vậy đang tại thôi gia vô số người trước mặt ra tay đập gắt. Sau đó không ít người đi thôi lao thái gia trước mặt khóc lóc kể lể, hy vọng hắn có thể khiển trách thôi đại tiểu thư, có thể sau đó nhưng là đám này khóc lóc kể lể người toàn bộ bị xử tại trọng phạt. Từ đó về sau liền không ai dám trêu chọc thôi gia đại tiểu thư rồi chuyện này cũng truyền ra ngoài dẫn đến những nhà khác trẻ tuổi đối với thôi gia đại tiểu thư cũng là kiên kỵ không thôi sư đệ người đang suy nghĩ gì Ấn giao cảm thấy thôi du sắc mặt có chút quái dị không khỏi quan tâm mà hỏi thăm thôi du hít sâu một hơi nói nghe quận chúa vừa nói như vậy trong nội tâm của ta ngược lại là có chút bất tâm vị kia thôi gia đại tiểu thư đến cùng phải hay không ta cái kia đại tỷ rồi ồ hạ huynh nguyệt có chút không hiểu hỏi tại sao vậy chứ ta cùng đại tỷ chung đụng thời gian tuy rằng không tính là quá lâu nhưng nàng hoàn toàn không phải là loại này tính tình người dị vãng đối xử mọi người rất là ôn nu giống như trưởng đánh chết người khác chuyện như vậy chắc có lẽ không xuất từ tay của nàng thôi du nói ra sư đệ ngươi cái này là có chút suy nghĩ nhiều quá ân giao cầm nói ra thấy thôi du hai mắt mang theo vẻ hỏi thăm nhìn về phía bản thân ân giao cầm không khỏi tiếp tục nói ta nhớ được ngươi cùng ta nói về ngươi đại tỷ biết võ công hơn nữa võ công không kém bình thường ngươi cùng thôi minh bách căn bản không biết đi vì vậy ngươi còn có thể nói mình chính thức hiểu rõ ngươi đại tỷ sao ngươi đại tỷ chính thức tính tình là cái gì Ngươi dám nói cũng phân giải. Thôi du ngẩn người, đúng là như thế. Dù sao đi qua nhiều năm, thôi gia đại tiểu thư cũng đã trải qua một việc, dù là lúc ấy đúng là ôn hòa tính tình, cũng là có khả năng phát sinh thay đổi. Thôi thiếu hiệp, ngươi không cần quá lo lắng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng chính là ngươi đại tỷ. Mấy ngày nữa ta liền tìm một cơ hội mời nàng trở về, đến lúc đó ngươi thấy được nàng, có phải hay không, không vừa xem hiểu ngay sao? Cũng liền vài ngày như vậy thời gian, ngươi sẽ không phải các loại không ngừng đi. Hạ Hinh Nguyệt cũng nói. Chương 233, Phượng Hoàng Vũ. Tỷ tỷ Hoà thân một chuyện đến cùng như thế nào? Ân Giao cầm hỏi. Hạ Hinh Nguyệt không khỏi thật dài thở ra, thở ra một hơi nói, dù sao không phải là ta, bất quá cũng là hoàng gia trong tỷ muội. Nhớ tới muốn đi đâu loại man hoàng chi địa, thật sự là Hạ Hinh Nguyệt mình là tránh được một kiếp rồi, có thể dù sao cũng phải có người làm ra hy sinh. Như thế làm cho thôi du bọn hắn không an ủi được rồi. Coi như là lần này ta hữu kinh vô hiểm, khó bảo toàn không có lần sau. Hạ Hinh Nguyệt trên mặt vừa nổi lên một tia sầu lo. Tỷ tỷ, biện pháp tốt nhất chính là ngươi mau chóng tìm như ý lang quân nói như vậy là có thể tránh cho chuyện như vậy. Ân Giao cầm nói ra, nghe nói như thế, Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành nhỏ, phiếm hồng nói, muội muội, ngươi làm cái này, trượng phu người chọn lựa là tốt như vậy chọn đấy sao? Trong thành phần lớn là ăn chơi thiếu gia, không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa, hôn nhân của ta, ta cũng không cách nào làm chủ. Nghĩ tới đây, Hạ Hinh Nguyệt trên mặt một hồi thống khổ nói, cô cô ta đời này gả cho ba lượn, lần thứ nhất gả căn bản không phải nàng ưa thích, có thể nàng không thể không gả. Đệ nhị đảm nhận ngược lại là nàng coi như ưa thích, có thể mỗi hai năm liền bệnh chết cái này đệ tam dù là Khương gia người, các ngươi cũng biết cô cô cùng Khương gia đúng là đối đầu, có thể ba hạ hinh Nguyệt không có nói thêm gì đi nữa, thôi du trong lòng hai người tự nhiên cũng có thể minh bạch, đây là hoàng đế tứ hôn, mục đích rất rõ ràng, chính là hy vọng an bình công chúa có thể cùng Khương gia quan hệ hòa hoãn một ít, tuy rằng hai người còn là lập gia đình rồi, nhưng an bình công chúa và Khương gia quan hệ lại có bao nhiêu cải thiện, đây cơ hồ là không thể nào, như vậy hôn sự tự nhiên sẽ không hạnh phúc, bên ngoài đều tại truyền, cô cô ở bên ngoài trạch viện nuôi không ít tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, ta biết rõ. Đây là sự thật, đây là cô cô dưỡng năng sủng. Thoáng tỉnh táo một cái về sau, Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, ta cũng đã đến có thể lập gia đình niên kỷ, nói không chừng ngày nào đó chính là một đạo thánh chỉ, đem ta chỉ cho một cái căn bản không người có biết, thậm chí là ta chán ghét người. Thấy Hạ Hinh Nguyệt tâm tình sa sút, Ân Dao Cầm không khỏi vội vàng an ủi, tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, đây không phải là có công chúa điện hạ giúp ngươi làm chủ sao? Nàng nhất định có thể giúp ngươi chọn cái như ý lang quân đấy. Đúng đúng đúng, quân chúa ngươi không phải nói công chúa điện hạ chuyện gì cũng có thể làm được sao? Nhất định không thành vấn đề thôi du cũng an đuổi Hạ Hinh Nguyệt biết rõ hai người tại tự an đuổi mình, bất quá bản thân có cô cô che chở, ngược lại là so với những người khác may mắn hơn nhiều. các ngươi nói rất đúng, cô cô nhất định sẽ che chở của ta. Hạ Hinh Nguyệt thu thập một cái tâm tình nói, coi như là không thể gặp một cái bản thân thiệt tình ưa thích, tin tưởng cô cô ít nhất cũng sẽ giúp ta tìm một chẳng phải chán cái đấy. thấy Hạ Hinh Nguyệt tâm tình có chỗ cải thiện, thôi du hai người mới âm thầm thở dài một hơi. ta còn thực hâm mộ muội muội, ngay cả ta hôn sự cũng không cách nào tự quyết làm chủ. Hạ Hình Nguyệt nói ra, tỷ tỷ. Kỳ thật mỗi người cũng khó xử của mình. Ân Giao Cầm nói ra, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người hy vọng bạn thân sinh ra ở Đế Vương nhà, không lo ăn mà ba. Ngươi nói rất đúng, có thể là ta nghĩ quá nhiều, yêu cầu nhiều lắm. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu thở dài nói, à, cũng không phải sở hữu sứ giả cũng đi trở về, còn có có mấy cái ở lại lạc Dương chưa có chạy. Như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn hòa thân? Ân Giao Cầm có chút kinh ngạc nói, không biết, ta đối với cái này cũng là có chút bất tâm, ta cũng hỏi qua cô cô, có thể cô cô không có cho ta một cái rõ ràng lời nói. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, chỉ cần đám người này, dù là chỉ có một người còn ở nơi này, lòng ta sẽ rất khó chính thức trở nên an tâm. Tỷ tỷ, tin tưởng bọn họ hẳn là có mục đích khác." Ân Giao Cầm nói ra, bọn hắn cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu hòa thân đi. Dù sao đã đáp ứng bọn họ một lần. "Muội muội, những cái kia Man Di cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ như vậy, lật lọng sự tình như là chuyện thường ngày, chúng ta cảm thấy không thể nào, bọn họ đều là làm được đấy." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Tỷ tỷ kia ngươi gần nhất còn là không muốn đi ra ngoài trò thỏa đáng." Ân Dao Cầm nói ra. "Ngươi yên tâm." Trong lòng ta biết rõ. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, ít nhất ta còn phải mang bọn ngươi tại Lạc Dương mấy cái nơi để đi đi đi dạo. Thấy Hạ Hinh Nguyệt như thế kiên trì, Ân Dao cầm ngược lại cũng không nói thêm cái gì. "Con chúa, ta trong lòng có chút hiếu kỳ, vậy cỗ xe ngựa đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Vậy ám khí." Thôi Du mở miệng hỏi. Vậy cũng là hắn vẫn muốn biết rõ đấy một sự kiện. Tình hình lúc đó hắn còn là rõ mồn một trước mắt, thật sự là quá rung động. "Đều là lang gia tiểu thư tiễn đưa đại lễ của ta Hạ Hinh Nguyệt thấy Thôi Du nhắc tới lập tức xe, tâm tình trong nháy mắt trở nên càng khá hơn một chút. Lúc kia, bản thân bằng vào xe ngựa ám khí, thoáng cái đánh chết nhiều người như vậy. Cái nào sợ không phải mình gây nên, thế nhưng cùng mình có quan hệ, như thế làm cho Hạ Hình Nguyệt trong lòng có loại không hiểu hứng phấn. Đây coi như là nàng lần thứ nhất giết người, hơn nữa cái này một khai sát giới chính là như vậy nhiều người. Lăng gia tiểu thư thật đúng là có chút ít thần bí đâu. Ân Dao cầm trên mặt lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa. Hình như là, nhà nàng những cái kia khách khanh cũng rất lợi hại, nghe ma ma nói, ta quý phủ đại bộ phận khách khanh chỉ sợ cũng không bằng bọn hắn. Hạ Hy Nguyệt nói ra, bất quá Lăng gia coi như là gia đại nghiệp đại. Đài đại khí thô, hao phí lớn đại giới mà nói, có thể làm được một bước này cũng không tính quá ngoài ý muốn. Lăng Dao cầm ngược lại là không có tiếp Hạ hình Nguyệt mà nói. Hạ hình Nguyệt đi ra ngoài không nhiều lắm, đối với chuyện bên ngoài không hiểu rõ. Nàng bất đồng, những thứ này trong giang hồ sự tình vẫn tương đối hiểu rõ. Lăng gia hao phí số tiền lớn có lẽ có thể mời được một số cao thủ, có thể giống như chiếc xe ngựa này, chỉ sợ cũng không phải là dựa vào vàng bạc có thể đánh tạo đấy. Cái này dính đến quá nhiều ám khí chế tạo, nhất là như thế Lăng Lệ ác liệt đại sát khí, một loại đều là không truyền bí mật. Lăng Đại Nhi ánh mắt nháy cũng không nháy xe đưa cho con chúa, nói rõ nàng cũng không thèm để ý chiếc xe ngựa này. Nói cách khác, chiếc xe ngựa này rất có thể chính là các nàng lăng ra bản thân chế tạo đấy. Tống suất một cỗ, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh tiếp tạo một cỗ thậm chí nhiều hơn. Không biết vậy Ám khí có cái gì không thuyết pháp. Thôi du hỏi, nàng ngược lại là để cập tới. Hạ Hinh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nàng nói Tiêu Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Vũ, Ân Giao cầm thì thầm một tiếng nói, thật đúng là rất hình tượng a. Vậy lưỡi đao chính là Phượng Hoàng Long Chim, quả thực chính là bừa đòi mạng. Lúc ấy nàng còn có nhắc tới đi một tí, tựa hồ đối với cái này Phượng Hoàng Vũ không quá thỏa mãn, giống như nói đây chỉ là phòng chế bộ dạng. Hạ Hy Nguyệt còn nói thêm, "Không thể nào." Thôi Du trưởng lớn hai mắt nói, "Có kinh người như thế bi lực ám khí là phòng chế." Nàng không nói tỉ mỉ, nghe ý của nàng, vốn ám khí kia hẳn không phải là phạm vi lớn sát thương đấy, có lẽ chẳng qua là nhằm vào một mình. Hạ Hy Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Nhằm vào một mình." Ân giao cầm sắc mặt biến đổi nói, "Như thế bi lực chỉ là vì đối phó một người, người nào có thể trốn." Thôi Du cũng ý thức được điều ấy. Đây coi như là đem uy lực ngưng tụ, không biết cái dạng gì cao thủ mới có thể ngăn cản. Đương nhiên cũng có thể là nàng khuyết đại rồi. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, uy lực này đã là không gì sánh kịp rồi, coi như là còn có lợi hại hơn, đại khái cũng không ngoài hồ như thế. Ta nghĩ kỹ, ta được tìm lăng gia tiểu thư một chuyến, hy vọng từ nàng bên kia lại lộng một chiếc xe ngựa, bất kể là mua còn là những thứ khác biện pháp, đã có xe ngựa này, ta coi như là ra ngoài, trong lòng cũng sẽ vô cùng an tâm. Hiện tại chiếc xe ngựa này chủ yếu chính là thiếu đi những cái kia ám khí, mặt khác sửa chữa một cái có lẽ so với đại bộ phận xe người hay là muốn chắc chắn, Ân Giao cầm nói ra, muội muội, nói thì nói như thế không sai, có thể thiếu đi đạo kia ám khí, ta cảm giác, cảm thấy thiếu đi cái gì, cảm thấy không nữa. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, dù là ám khí kia cho dù tốt, cũng chất vật, có chỗ thiếu hụt. Thôi Du nói ra, ví dụ như đạo này ám khí chỉ có thể nhắm vào chính diện địch, nếu là bị người phát hiện điều ấy, đạo này ám khí liền vô dụng. Chỉ cần các ngươi không nói, tạm thời còn sẽ không không ai biết nhà. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, thôi Du hai người chắc chắn sẽ không đối ngoại nói ra, bởi như vậy. Xe ngựa bí mật đến còn có thể thủ được, tin tưởng Lang gia tiểu thư bên kia cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Như vậy xe ngựa, Lang gia tiểu thư hoàn nguyện ý một lần nữa cho sao? Ân Giao cầm có chút hoài nghi nói, lời này thật ra khiến Hạ Hinh Nguyệt đã trầm mặt một cái. Ân Giao cầm lo lắng không phải không có lý, dù là mình là quan chúa, dù là chính mình lần không lấy không, cũng sẽ dùng tương ứng đại giới đi trao đổi. Nhưng như vậy xe ngựa, nếu chạy ra đi, nói không chừng cũng sẽ bị người hàng ái. Vậy cũng phải thử xem, sẽ không đi, ta nghĩ mời nàng phái người hỗ trợ một lần nữa sửa chữa một cái. Có lẽ vẫn là có thể a." Hạ Hinh Nguyệt suy nghĩ một chút nói. "Vậy hẳn là là không có vấn đề." Ấn giao Cầm nói, bất quá ám khí kia liền không nhất định rồi. "Tổng so với như bây giờ còn cái được rồi." Hạ Hinh Nguyệt cười nói. "Quan chúa, ta có cái nghi vấn." Thôi Du nói ra. "Nghi vấn gì?" "Có quan hệ cái này Phượng Hoàng Vũ hiển nhiên là một bí mật, Lang gia tiểu thư tại sao lại cùng quận chúa nói nhiều như vậy đây?" Thôi Du hỏi. "Lúc ấy nàng nói lên cái này thời điểm, tựa hồ có chút thất thần, hẳn là nghĩ tới điều gì, cứ như vậy nói ra." Bất quá đối với chuyện này thôi thiếu hiệp ngươi cũng không cần quá mức lòng nghi ngờ vậy lăng gia tiểu thư làm như vậy cũng là có dụng ý của nàng hạ huynh nguyệt cười nói nàng cùng ta nhấp lên quá bọn hắn lăng gia gần nhất thì có thể đều muốn tại lạc dương mở chi nhánh a thì ra là thế vậy lăng tỷ tỷ là muốn tỷ tỷ hỗ trợ ân giao cầm hiểu do nói nàng mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ này ta còn là minh bạch đấy hạ huynh nguyệt gật đầu nói không dối gạt các ngươi nếu không phải đi qua lần này trận giết đối với lăng gia tiểu thư sự tình ta sẽ hỗ trợ bất quá chắc chắn sẽ không quá để tâm hiện tại nha Ta sẽ tận lực giúp Lăng gia tại lạc dương đứng vững gót chân. Hạ Hinh Nguyệt đây là lời nói thật. Vốn nàng cùng Lăng Đại Nhi không có gì quá thân mật quan hệ, có thể tại lạc dương thoáng giúp bọn hắn lăng ra một thanh đã là rất tốt. Nhưng lần này tao nộ chặn giết sau đó, làm cho Hạ Hinh Nguyệt nhận thức đến vậy cô xe ngựa giá trị. Đối phương tống xuất như thế hậu lễ, có thể nói là cứu được nàng một mạng. Như vậy đối với Lăng gia đích sự, Hạ Hinh Nguyệt kế tiếp tự nhiên sẽ tận lực giúp bề bộn. buôn lên sự tình, không tính là cái gì quá đại sự. Coi hắn quận chúa thân phận vẫn có thể đủ nói lên một ít lời đấy. Sẽ không đi phía sau mình còn có cô cô những người kia còn dám không cho mình mặt mũi lăng gia coi như là địa phương lên thế lực đều muốn tại lạc dương như vậy đô thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi không có một cái nào chỗ dựa hiện nhiên là khả năng không lớn xem ra lăng tỷ tỷ hay vẫn là vì lăng gia hiệu bơn, đây coi như là dụng tâm lương đau khổ ân giao cầm cười khổ một tiếng nói nếu không phải tỷ tỷ bị này một tiếp lăng tỷ tỷ cái mảnh này khổ tâm tỷ tỷ chỉ sợ là nhận thức không đến a cái này cũng chắc ta hạ Hình nguyệt có chút cảm khái nói lúc ấy nàng cùng ta nói lên xe ngựa thần kỳ lúc ta còn thật là hoài nghi đấy Người nào nghe được nói như vậy, đại khái đều giống như quần chúa giống nhau ý tưởng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thôi dù nói ra. Đúng rồi, ta có cái ý tưởng. Ân giao cầm trong lòng khẽ động, nói. Muội muội, người muốn nói cái gì? Hạ Hinh Nguyệt có chút tò mò mà hỏi thăm. Không biết ân giao cầm nghĩ tới điều gì? Nếu như lăng ra đều muốn tại lạc dương mở chi nhánh, như vậy tự nhiên sẽ có không ít người trở về, trong này khẳng định kể cả một ít khách khanh cao thủ. Ân giao cầm nói ra. Đây là tự nhiên. Hạ Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu nàng còn là không hiểu nhiều lắm Ân Giao cầm muốn nói điều gì, ta cảm thấy đến tỷ tỷ có hay không có thể cho Lang gia hỗ trợ mời chào một số cao thủ. Ân Giao cầm đề nghị, cái nào sợ không phải mời chào, cũng có thể làm cho Lang gia khách khanh cao thủ hành động một cái quận chúa phủ hộ vệ. Lời này thật ra khiến Hạ Hinh Nguyệt rất là ý động. Kinh này một tiếp, đối với tại an nguy của mình còn phải coi trọng. Tuy rằng còn có nói mình đi tìm cô cô, cô cô cũng sẽ phái người trở về, nhưng nàng rất rõ ràng, cái này nhân số chỉ sợ sẽ không quá nhiều, hơn nữa phái tới những người kia thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Dù sao cô cô bên kia cao thủ tuy rằng rất nhiều, nhưng muốn dùng người địa phương đồng dạng rất nhiều. Lăng gia bên kia có nhiều như vậy cao thủ sao? Hạ Hinh Nguyệt có chút chần chừ mà hỏi thăm. Tuy rằng hắn biết rõ Lăng gia những cái kia khách khanh cao thủ rất lợi hại, nhưng đều muốn để cho bọn họ hỗ trợ hộ vệ quận chúa phủ, cũng không biết nhân số có đủ hay không. Ta cảm giác Lăng gia không đơn giản như vậy." Ấn giao cầm nói ra, bọn hắn khẳng định có một ít che giấu khách khanh cao thủ. Tỷ tỷ tại Lạc Dương bang bọn hắn đặt chân, ta nghĩ người yêu cầu này, Lăng gia sẽ phải đáp ứng. Lăng gia bất quá là phái thêm một số cao thủ trở về mà thôi mặc dù nói là vì hộ vệ quận chúa phủ bảo hộ tỷ tỷ an toàn, đồng thời cũng là có thể chiếu cô đến bọn họ chi nhánh, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Muội muội, kinh ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là rất động tâm. Hạ Hinh Nguyệt vui vẻ nói, đợi lăng gia người đến lạc dương tìm ta thời điểm, ta liền đem việc này cùng nhau cùng bọn họ nói một chút. Còn có có một việc. Thôi Du trong đầu đống nhiên nhớ lại một cái ý niệm trong đầu. A, Hạ Hinh Nguyệt có chút nghi ngờ nhìn trầm chầm, chầm vào Thôi Du. Quan chúa, ngươi không phải mới vừa nói quý phủ ngân lượng không quá đủ sao? Thôi Du hỏi. Đúng a. Hàng năm đều được tìm cô cô mượn 2 3 hồi đâu. Hạ Hinh Nguyệt có chút xấu hổ cười cười. Vậy quận chúa liền không nghĩ tới bản thân lợi nhuận chút ít mà lượng. Thôi Du nói ra, vậy lăng ra tinh thông đạo này, nếu là bọn họ giúp đỡ quận chúa thoáng dựng một ít hàng, chắc hẳn sẽ không lỗ vốn, còn có thể kiếm lớn. Ồ. Hạ Hinh Nguyệt hai mắt sáng rỡ nói, thôi thiếu hiệp, ngươi thật sự là nhắc nhở ta. Kỳ thật ta đã sớm muốn tăng thu giảm chi, cái này tiết lưu rất khó khăn, có thể khai nguyên cũng giống như thế. Ngươi đã nói cái này sinh ý trên trận sự tình đi, đều muốn kiếm tiền phải hơn một cái người thích hợp đi quản lý ta một mực không tìm được phù hợp đấy. Cái này lăng gia có thể tại Giang Nam Đông Đạo làm lớn như vậy, khẳng định không có vấn đề. Cái này ta cũng không cần mỗi lần tìm khắp cô cô rồi. Ta đến suy nghĩ thật kỹ, đến cùng làm cho lăng gia hiệu buôn dựng mấy thứ gì đó đây. Thấy Hạ Hinh Nguyệt suy tư bộ dạng, Ân Dao Cầm không khỏi phốc cười ra tiếng. "Muội muội, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không biết cái này thiếu tiền thời điểm, vậy thì thật là quá xoắn suy rồi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Ta không phải là chỉ cái này." Ân Dao Cầm che miệng cười nói, "Tỷ tỷ, loại sự tình này đâu còn là giao cho am hiểu người đi muốn. Ngươi đã tìm lang ra rồi, cái gì có thể kiếm tiền, để cho bọn họ cho ngươi nghị kê không phải là rất tốt. Ngươi hà tất ở chỗ này xoắn xuýt? Hạ Hinh Nguyệt mẩn người, sau đó có chút lúng túng nói, ngươi nhìn ta thật cao hứng, cũng phân không rõ đông tây nam bắc, Mội Mội nói rất đúng, hãy để cho bọn hắn giúp đỡ ta suy nghĩ tốt rồi. Chương 234, một thân phận khác. Thành Lạc Dương hơn 10 dặm có hơn một chỗ biệt viện bên trong. Đại nhân, còn xin ngài có thể giúp thuộc hạ báo thủ, ta sư huynh không thể cứ thế mà chết đi. Cái này người lên tiếng chính là lúc ấy tập kích Hạ Hinh Nguyệt chạy trở về người sư muội kia. Nàng hiện tại chính quỳ gối một người trung niên nam tử trước mặt khẩn cầu. Hừ. Nam tử hư lạnh một tiếng nói, đồng Hà, lần này chặn giết Hạ Hinh nguyện thất bại một chuyện đại nhân đã không tại so đo, ngươi còn dám đưa yêu cầu như vậy." "Đại nhân, còn xin ngài giúp thuộc hạ một lần. Chỉ cần có thể báo thủ, thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì, thuộc hạ cái mạng này chính là đại nhân." Đồng Hà tiếp tục nói, "Ngươi ra ngoài, đừng có lại phiền ta." Nam tử quát, xuất phát trước, "Ta từng đã thông báo, đối với Ngũ Thần Tông đệ tử có thể không trêu chọc liền không trêu chọc." Ngươi bây giờ để cho ta đi giết ngũ thần tông đệ tử, ngươi có đầu óc hay không? Thuộc hạ biết ngũ thần tông đệ tử không dễ trêu chọc, lúc đầu chúng ta cũng không muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn giết ta sư hình, thù này không thể không báo. Ta hiện tại mặc kệ bọn họ có phải hay không ngũ thần tông đệ tử, ta đều muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đồng Hà sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng trong tiếng nói cái chủng loại kia cửu hận là không che giấu được, không thể nói lý. Nam tử rất là không nhịn được nói, Đường Hà, ta lại cùng ngươi nói một lần, việc này không bàn nữa. Nếu là lại nói giết ngũ thần tông đệ tử báo thù một chuyện đừng trách ta hạ thủ vô tình, còn chưa cút ra ngoài, đồng hà mặt không biểu tình, cũng không có lại cầu cái gì, đứng người lên liền rời đi. thật sự là không biết sống chết. đương đồng hà sau khi ra ngoài, nam tử vẫn còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. lần này hạ huynh Nguyệt về là dương, bọn hắn đã sớm biết có ngũ thần tông đệ tử hộ tống. đối với ngũ thần tông đệ tử, bọn hắn vẫn là không lớn nghĩa trêu chọc, cho nên hắn vẫn là đặc địa nhắc nhở qua, những người khác có thể giết, kia hai cái ngũ thần tông đệ tử có thể buông liền buông. thật không nghĩ đến mình vẫn là quá coi thường đối phương, phía bên mình vậy mà thất bại. Đơn giản chính là phế vật, còn muốn lấy tìm mình thay bọn hắn đi báo thủ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngũ Thần Tông là tốt như vậy đắc tội sao? Chính mình đại nhân là muốn thành tựu đại sự, há có thể cùng Ngũ Thần Tông dạng này thế lực kết thủ, quá không sáng suốt. Đồng Hà ra biệt viện, hai tay nắm tay, ra sức chi lớn, kia năm ngón tay thật sâu khảm vào bàn tay, máu tươi không ở nhỏ xuống. Sư minh thủ nhất định phải báo. Đồng Hà trong hai mắt tràn đầy vẻ tức hận. Nàng hiện tại một lòng liền muốn báo thủ. Cái gì đại nhân đại sự, nàng hoàn toàn không để ý tới. Coi như đến lúc đó mình bỏ mình lại như thế nào? Ngươi không giúp ta, ta tự nhiên có thể tìm có thể giúp ta người. Đồng Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là việc này thành, còn phải tính tại Khương gia trên đầu. Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đối phương không giúp mình, vậy cũng đừng trách mình trả thù. Đến lúc đó giết ngũ thần tông đệ tử, mình cũng sẽ không giấu giếm thân phận. Nàng đã nghĩ kỹ, chính là muốn để Khương gia cũng trả giá đắt. Mình như thế vì bọn họ bán mạng, ngay cả sư huynh đều đã chết, nàng còn sống cũng liền không có ý gì. Mình trước khi chết cũng phải kéo lên một số người đểm lưng. Nàng đi rồi sao? Trong phòng nam tử lên tiếng hỏi. Từ ngoài phòng tiến đến một người cung kính nói: "Hồi đại nhân, Đồng Hà đã rời đi." Bất Quá thuộc hạ nhìn nàng sắc mặt không cam lòng, chỉ sợ ba. Không cam tâm lại như thế nào? Nam tử có chút khinh thường nói: "Cái hai cái Ngũ Thần Tông đệ tử bây giờ tại Thành Lạc Dương, chỉ bằng nàng, còn không có năng lực đi đối phó bọn hắn. Tiếp xuống hai người bọn họ chắc chắn sẽ trở về Ngũ Thần Tông, đồng hành khẳng định có Ngũ Thần Tông cao thủ, nàng càng là không có gì cơ hội." Đại nhân nói đúng lắm. Bất Quá nam tử dừng một chút nói: "Vì để phong vắng nhất, ngươi đi nhìn chằm nàng, ta không nghĩ nàng cho đại nhân trêu chọc phiền toái không cần thiết." Vâng, đại nhân. Nếu là Đồng Hà thật chưa từ bỏ ý định, muốn đối ngũ thần tông đệ tử xuất thủ, vậy liền để nàng đi cùng nàng sư huynh đoàn tụ đi." Nam tử lệnh nhật nói. "Thuộc hạ tuân mệnh." Màn đêm buông xuống, Đồng Hà xuất hiện ở trong thành Lạc Dương một chỗ không đáng chú ý chạch viện trước. Nàng đứng bên ngoài lập hồi lâu, mới cắn răng nhảy vào trong nội viện. Ngay tại nàng leo tường đi vào hai chân còn chưa rơi xuống đất thời điểm, chỉ nghe được phía trước truyền đến một tiếng gào thét. Nàng vội vàng hướng bên cạnh một tránh, một viên ám khí trực tiếp xuyên thấu tường vây, bắn ra ngoài. "Là ta, Đồng Hà!" Đồng Hà xoay người sau khi rơi xuống đất không khỏi vội vàng hô. Nha! Hà tiểu mỹ nhân, nghĩ như thế nào tìm đến ca ca rồi. Trong phòng vang lên một thanh âm, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, xem ra là có tâm sự gì, vào đi, ca ca cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Đồng Hà khẽ cho mày, đáy mắt chỗ sâu chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cười cười nói, tiểu mội thật là có sự tình tìm liên đại ca. Nói xong, Đồng Hà liền bước vào gian phòng bên trong. Chỉ gặp trong phòng ngồi một cái 40 trên giới nam tử. Đương Đồng Hà vừa tiến đến. Nam tử này hai mắt liền không ở trên người đồng hà bộ vị nhạy cảm trên dưới do xét trong mắt tham lam chi sắc là không che giấu chút nào, không nói trước có chuyện gì hay không, mỹ nhân nhi, ngươi cái này độc thân đến đây, liền không sợ ca, ca ta dùng sức mạnh sao? Liên đại ca cười hắc hắc nói, ngươi vậy sư huynh thì sao? Trước kia hai người các ngươi không đều là dính tại một khối nhà. nếu không phải là các ngươi hai cái cùng một chỗ, ta đã sớm hạ thủ. Liên đại ca thật sự là nói đùa. Đồng hà tại hắn đối diện trên một cái ghế ngồi xuống, thở dài một cái nói, tiểu muội đều là một cái bốn mươi mấy lao thái bà. Liên đại ca tìm thế nhưng là những cái kia tuổi trẻ mỹ nhân, cái nào để ý tiểu muội đâu. Liên đại ca trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn đối Đồng Hà lần này tới, vẫn còn có chút kinh ngạc. Theo đạo lý, nàng làm sao cũng không có khả năng đến tìm mình, nhất là lẻ loi một mình. Mà lại nàng hôm nay nói lời tựa hồ cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống, thật là chuyện lạ. Hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác, để tránh lấy đối phương đường. Chính là ca ca ta chơi qua quá nhiều tuổi trẻ nữ tử, mới đối hà muội muội tình hữu độc chung đây này. Trên người ngươi cái này vận vị, là những cái kia ngây ngô nữ tử không có. Ca ta đang muốn thay cái khẩu vị. Liên Đại Ca hai mắt không chút kiên kỵ trên người Đồng Hà dò xét. Đồng Hà quần áo rất mỏng rất ấu, để cho người ta gặp liền sinh lòng kinh nghiệm. Mặc dù nàng nói mình hơn 40, nhưng bộ dáng này nhìn qua cũng chính là trường 30, phong vận vẫn còn. Chính như cái này Liên Đại Ca lời nói, nàng cùng kia tuổi trẻ nữ tử khí chất vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Liên Đại Ca rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hỏi, hắn rất muốn đạt được Đồng Hà, nhưng Đồng Hà sư huynh còn không có lộ diện, để hắn có chút kiêng kỵ. Hắn không sợ bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng nếu là hai người liên thủ, vậy mình coi như có thể đối phó bọn hắn, vậy cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Cho nên hắn mới không có lựa chọn xuống tay với Đồng Hà. Nếu không lấy tính tình của hắn, kia là coi trọng một nữ tử, nhất định phải là muốn chiếm được. Nghĩ mời Liên Đại Ca hỗ trợ giết hai cái người. Đồng Hà nói, chẳng lẽ nói hai người này ngay cả hai người các ngươi huynh muội đều không đối phó được. Liên Đại Ca hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nếu là như vậy, vậy ta chỉ sợ cũng bất lực. Ngươi khả năng còn không biết, ta sư huynh chết rồi. Đồng Hà trên mặt lộ ra vẻ bi thong nói, ngươi nói cái gì? Liên Đại Ca rất là kinh ngạc, bất quá hắn trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoài nghi. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng trước mắt nữ nhân này nói. Liên Đại Ca không cần đến hoài nghi, chỉ cần đi cầu chứng một chút liền biết." Đồng Hà nói. "Ồ, nói như vậy ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi đi báo thủ?" Liên Đại Ca lập tức hiểu được. Đối phương đã đều nói như vậy, xem ra sư huynh của nàng thật đúng là chết rồi. Như thế làm hắn trong lòng hơi động, Đồng Hà không có sư huynh, vậy mình liền không cần đến kiêm kỵ. Nhất là nàng còn một người đưa tới cửa, thật sự là cơ hội trời cho đây này. Không sai." Đồng Hà gật đầu nói. Lúc ấy ta cũng không cùng sư huynh cùng một chỗ, sư huynh mới xảy ra ngoài ý muốn, nếu không chỉ bằng kia hai cái tiểu hỗn đạn, ta sư huynh ha có thể chết trong tay bọn hắn. Tiểu hỗn đạn? Liên Đại ca đẻ xuống trong lòng một chút dao động, nghe được đối phương, càng là mê hoặc. Không sai, là Ngũ Thần Tông hai cái trẻ tuổi một đời đệ tử. Đồng Hà nói. Ngũ Thần Tông? Liên Đại ca khẽ chau mày. Làm sao? Liên Đại ca, ngươi đây là sợ? Đồng Hà hỏi. Hà muội muội, ngươi không cần cái ta. Liên Đại ca nói, Ngũ Thần Tông đệ tử ý vị như thế nào? Ngươi không phải không rõ ràng. Động đệ tử của bọn hắn, đây chính là phải gặp đến Ngũ Thần Tông trả thù, kia trả thù cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi. Cái này đại giới thật là quá lớn. Thật sao? Đồng Hà Long mày vẩy một cái nói, đối với người khác tới nói, cái này đại giới có lẽ rất lớn, cũng có khả năng không dám đối bọn hắn hai cái xuất thủ, cũng không bao quát Liên Đại Ca. Ngươi thật sự là quá đề cao ta. Liên Đại Ca lắc đầu nói, công lực của ta là so với các ngươi hai cái mạnh, thế nhưng không dám đi nói cùng Ngũ Thần Tông người phân cao thấp, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Liên Đại Ca Thân phận của ngươi ta thế, nhưng là biết đến." Đồng Hà nhìn chằm chằm Liên Đại Ca nói, "Thân phận?" Liên Đại Ca thoáng sững sờ, sau đó ha ha cười nói, "Cái này có cái gì, không phải liền là giang hồ trong miệng mọi người hái hoa tập nhà, cái này có gì ghê gớm đâu. Nhiều năm như vậy, ta chơi qua nữ nhi hàng trăm hàng ngàn, giang hồ môn phái nữ đệ tử, hào môn nhà giàu thiền kim tiểu thư, quan gia tiểu thư, cái gì nữ tử ta không có chơi qua. Ta cũng không sợ bại lộ, bọn hắn nếu là có loại, có thực lực kia, ta bây giờ còn có thể như thế tiêu dao." Liên Đại Ca hiển nhiên là đối với mình thực lực rất tự tin thân là hái hoa tặc, hai họa nữ tử. nếu là không có nhất định thực lực, sớm đã bị người bắt lấy thiên đào và nổi. hái hoa tặc nha, cái này không đáng giá nhất tới. đồng hà khép cười một tiếng nói, tiểu muội muốn nói là liên đại ca một thân phận khác. một thân phận khác ca, không phải liền là ngẫu nhiên sung làm một chút gương ra tay chân nha. cái này cũng không tính là bí mật gì. liên đại ca cười nói, thật muốn công khai lời nói, ta cũng không để ý. liên đại ca còn tại cùng tiểu muội giả bộ nướng ẩn. đồng hà nói, tiểu muội muốn nói là đại ca sư phụ. nghe nói như thế. Liên đại ca hai tròng mắt mảnh địa nhất có lại, bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh như trước nói, sư phụ ta, chẳng lẽ ngươi biết sư phụ ta? Liên đại ca, có lẽ người khác không biết, nhưng tiểu nội vừa và biết. Đồng Hà cười nói, sư phụ ngươi cùng ngũ thần tông thế nhưng là có thâm cửu đại hận a, ta nghĩ ngươi sẽ không không biết ta. Ngươi, Liên đại ca rất là kinh ngạc nói, ngươi thật biết? Làm sao có thể? Ngươi muốn nói ta cùng sư vinh sư môn, làm sao lại biết chuyện như vậy? Đồng Hà hỏi. Không sai. Liên đại ca đáp, ta không cho rằng sư môn của các ngươi có thể biết chuyện như vậy. Hắn hiện tại ngược lại là tin tưởng Đồng Hà thật biết mình sư phụ là ai. Có một số việc các ngươi cũng không biết." Đồng Hà thở dài một cái nói, "Mặc dù ta gọi hắn sư mình nhưng chúng ta hai cái cũng không phải là đồng môn." "A." Liên Đại Ca kinh ngạc nói, "Lại có việc này." Sư môn của hắn hoàn toàn chính xác, nhưng hắn thiên tư siêu tuyệt, tại gia nhập Khương gia về sau, đạt được không ít công pháp bí kíp, mới có thành tựu của ngày hôm nay nói đến đây." Đồng Hà dừng một chút. Nàng Liên nghĩ tới sư huynh, thật vất vả có hôm nay thành tựu như vậy, lại bỏ mình. Trước kia cố gắng cùng phấn đấu tất cả đều hóa thành bọt nước. Ta khác biệt, sư môn của ta cũng không bình thường." Đồng Hà hít sâu một hơi nói, "Vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi đến cùng có gì địa vị." Liên Đại Ca ngược lại là lên hứng thú. Ngọc đi cung, Liên Đại Ca lần nữa đánh giá Đồng Hà một chút, trên mặt lộ ra một tia giật mình nói, "Thì ra là thế, khó trách ngươi khí chất trên người chính là cùng người khác khác biệt, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn đấu hiếm. Sư phụ ngươi năm đó giống như ngươi, khắp nơi thai họa nữ tử." Dừng lại, "Hà muội tử, cái này tai họa hai chữ coi như không hợp thích lắm." Liên Đại Ca nói, Ta cùng sư phụ kia là cho các nàng mang đến nhân gian tử lạc. Ai nha, nói đến đây phương diện, các ngươi ngọc điệp cung càng là cao thủ trong cao thủ. Hà Mộ Tử, không bằng chúng ta xâm nhập tìm hiểu một chút, luận ban một chút, có rất nhiều cơ hội." Đồng Hà cười nói, nụ cười này để liên đại ca trong lòng rung động. Cho dù là hắn duyệt nữ vô số, dù là nữ tử này chân thực niên kỷ đã có hơn 40, nhưng nụ cười này một cái nhăn mày thật đúng là rung động lòng người. Ngay cả hắn cái này lão thủ đều có chút sinh lòng dao động. Không hổ là ngọc điệp cung nữ nhân, quả nhiên lợi hại. Bất kể có phải hay không là tai họa, sư phụ ngươi cuối cùng là cắm, đưa tại ngũ thần tông thủy thần phong đường kim phong trụ trong tay. Đồng Hà nói, ta nghe nói sư phụ ngươi bị nàng trực tiếp phế đi, thành một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Liên đại ca gương mặt kìm lòng không được run lên. Đối phương quả nhiên là biết, mình sư phụ chuyện này xem như phi thường bí ẩn, người biết tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cho nên hai chúng ta cái xem như đều cùng ngũ thần tông có cự án. Đồng Hà nói, ngươi sẽ không phải không muốn giúp sư phụ ngươi báo thù a? Ta nhưng nghe nói sư phụ ngươi tính tình không được tốt, nếu là ta đem việc này chuyển đi không biết sư phụ ngươi sẽ nghĩ như thế nào người uy hiếp ta liên đại ca trên thân sát khí hiển lộ liên đại ca không cần tức giận đồng hà cười nói ta thật muốn uy hiếp người sao lại lẻ loi một mình đến đây ta tới tự nhiên là cho ngươi lợi ích to lớn với ta mà nói ngươi cái này nhân tài là chỗ tốt lớn nhất liên đại ca liếm môi một cái nói cái này có cái gì chỉ cần ngươi nguyện ý đêm nay tiểu nội chính là của ngươi nữ nhân đồng hà phong tình vạn chủ nói liên đại ca đè xuống thể nội sao động biết đối phương là ngọc điệp cung người về sau Hắn ngược lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái không tốt, mình chỉ sợ đều phải đưa tại nữ tử này trong tay. Ngọc Điệp Cung ở phương diện này uy danh càng sâu mình sư phụ. Chương 235, hai phái. Liên đại ca đây là sợ tiểu muội rồi hả? Đồng Hà thấy đối phương không có động tĩnh, không khỏi cười hỏi. Sợ? Ta Liên Hoa còn có thể sợ ngươi? Liên Hoa sải bước tiến lên đem Đồng Hà ôm. Đồng Hà thân thể thoáng cứng đờ cứng rắn, lập tức khôi phục bình thường, hai tay nắm ở đối phương cái cổ, ánh mắt lộ ra có chút mê ly, gương mặt đỏ ửng hiện hiện. Vậy tối nay tiểu muội chính là liên đại ca người. A nghe đối phương thẹn thùng thanh âm, Liên Hoa hét lớn một tiếng, hoa mẫu đơn dưới chết thành quỷ cung phong lưu. Chặn ngang ôm lấy, đá văng ra phía trước chặn đường cái ghế, bay thẳng đằng sau phòng ngủ rồi. Liên Hoa lần nữa nhấc lên chăn màn chém xuống nhìn thoáng qua, trong mắt vẻ nghi hoặc càng lớn. Như thế nào? Có phải hay không không nghĩ ra? Đồng Hà nằm ngửa ở trên giường, mặt không chút thay đổi nói, không nghĩ tới ta lại còn là thân thể hoàn bích. Cái này, Liên Hoa chần chừ một chút nói, hoàn toàn chính xác rất khó làm cho người ta tin tưởng. Nhớ tới Đồng Hà ngày xưa tính tình, nhìn qua liền khả năng không lớn là như thế này có thể bảo trì thân thể hoàn mỹ nữ tử. Coi như là hắn duyệt nữ vô số, vậy mà cũng không nhìn ra điều ấy. Liên Hoa phát hiện mình mấy chục năm hái hoa kiếp sống, tại Đồng Hà trước mặt liên tiếp vấp phải trắc trở, thật sự là làm hắn có chút hổ thẹn. "Ngươi là hay không cảm thấy Ngọc Điệp cung nữ tử đều là dâm đãng người? Nếu như ngươi không hỏi, ta nhất định sẽ nói là." "Hiện tại ta không cho là như vậy rồi." Liên Hoa nói ra. Ngoại nhân đối với Ngọc Điệp cung có quá nhiều hiểu lầm cùng thành kiến. Đồng Hà thở dài, Giang ngọc điệp cung nữ tử đối với trinh tiết coi trọng tuyệt đối vượt xa bất kỳ môn phái nào có thể trong giang hồ những cái kia ngọc điệp cung đệ tử đến cùng là chuyện gì xảy ra liên hoa hỏi những cái kia câu dẫn giang hồ nam tử hấp thụ nguyên dương tinh khí chẳng lẽ không phải các ngươi ngọc điệp cung đệ tử là vậy lời của ngươi chẳng phải là tự mâu thuẫn liên hoa nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn bởi vì ngọc điệp cung trong chia làm hai phái đồng hà đáp ngọc điệp phái cùng Dục điệp phái ngươi cái này là đang nói cái gì không hiểu đâu liên hoa không hiểu ra sao vậy không cũng giống nhau sao Một cái là băng thanh như ngọc ngọc, một cái là túng dục dụ, có thể giống nhau sao? Vậy là ngươi, Liên Hoa kịp phản ứng, thì ra là thế, ngươi hết thảy cũng chỉ là biểu tượng, ngươi là Ngọc Điệp phái. Đồng Hà hiển nhiên là Ngọc Điệp phái, bảo trì băng thanh ngọc khiết. Mà vậy dục Điệp phái hiển nhiên là đi nam nữ chi dục một đạo, bị người cho rằng dâm đãng cũng liền đương nhiên rồi. Không sai. Đồng Hà nói ra, bất quá ta hiện tại cũng không tính là chính thức Ngọc Điệp phái. Ngươi không phải là thân thể hoàn mỹ sao? Như thế nào không tính? Liên Hoa hỏi. Ta là Ngọc Điệp cung phản đồ. Đồng Hà có chút tự giễu cười cười. Ngọc Điệp cung có đầu cung quy, không có đem công pháp luyện đến cảnh giới nhất định phải không cho phép có nhi nữ tư tình, mà ta gặp sư huynh, kỳ thật hắn là ta cùng một cái thôn đấy, có thể nói là thanh mai trúc mã, chỉ bất quá tại 10 tuổi năm đó, ta bị Ngọc Điệp cung chọn chúng sau mới tách ra rồi. Không nghĩ tới ta còn có thể 20 năm sau gặp lại hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ, chỉ có thể trái với cung quy, vì vậy liền chạy ra Ngọc Điệp cung, cái này ngay mắt, chính là vài chục năm nữa à. Ta không nghĩ ra, ngươi cùng hắn cùng một chỗ vài chục năm, còn có thể bảo trì. Hết thệ cũng là vì thực lực. Nếu là lúc ấy cùng với sư huynh hoàng hảo bởi vì cảnh giới chưa đủ công lực của ta chỉ sợ gặp phế bỏ hơn phân nửa đồng hà nói ra vì vậy mới một mực chờ tới bây giờ trong lúc ta cũng tu luyện một ít dục địa phái công pháp dù sao môn công pháp này đối với thực lực tăng lên còn có là phi thường rõ ràng mặc dù có di chứng nhưng ta cũng không cố lên nhiều như vậy vô định lấy bây giờ cảnh giới cùng thực lực cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi có thể cùng sư huynh làm chính thức vợ chồng lại không nghĩ rằng không nghĩ tới bản thân sư huynh ở nơi này lần làm nhiệm vụ thời điểm thân trên rồi như thế tiện nghi cho ta rồi liên hoa khẽ mỉm cười nói Không nghĩ tới còn có như vậy ẩn tình. Ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể không dùng như phản ngọc điệp Cung, ngươi lúc ấy có thể lựa chọn dục điệp phái như vậy có nhi nữ tư tình cũng liền không coi vào đâu đi. Ta nghĩ này cung quy có lẽ chẳng qua là nhằm vào ngọc điệp phái. Liên Hoa lại hỏi. Hạc hạc ba đồng hà hạ hạc hạc cười cười, mang theo một tia giễu cợt nói, ngươi là giả bộ hồ đồ hay là thật ngu xuẩn? Chuyện như vậy chẳng lẽ còn dùng ta giải thích? Dục điệp phái cái gọi là dục cái kia chính là dục vọng không có chút nào chính thức cảm tình. Không nói trước ta lúc ấy tiến vào ngọc điệp cung, lúc sau đã lựa chọn dục điệp phái coi như là lại đổi dục điệp phái cuối cùng kết cục chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bởi vì ta cùng sư huynh đó là lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, không phải là cái loại này dục. Xem ra ngươi vẫn không buông ra nha. Liên Hoa cười hắc hắc nói, giống ta, cái gì nhìn nữ tư tình, cái gì lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, vậy đều là trò má, chỉ cần mình thoải mái, xứng rồi, vậy là được rồi. Bất quá nha, hiện tại ngược lại là của ngươi một cái cơ hội tốt, ta biết rõ ngươi đối với ta không có gì cảm tình vậy ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn dục điệp phái tin tưởng công lực còn có thể tiến thêm một bước tăng lên ngươi có phải hay không rất đắc ý đồng hà hỏi đương nhiên liên hoa cười to nói ta rút cuộc đạt được ước muốn rồi hơn nữa lấy được chỗ tốt càng là làm cho người khiếp sợ hà muội chúng ta thế nhưng là trời sinh một đôi tê gảo biết rõ chúng ta ngọc điệp cung nữ từ xong chưa đồng hà nói ra ta có thể làm cho ngươi công lực càng thêm tinh tiến cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấy không sai cái này hoàn hảo giữa tăng lên công lực thật sự là rất thích hợp ta liên hoa thở dài Dĩ vãng ta cũng có hấp thụ những cô gái kia nguyên âm, đáng tiếc như thế nào cũng so ra kém ngươi a. Như vậy, hiện tại có thể giúp ta đi đối phó vậy hai cái ngũ thần tông đệ từ sao? Đồng Hà hỏi. Liên Hoa đã trầm mặc một cái. Như thế nào? Còn chưa đủ. Đồng Hà sắc mặt phát lạnh nói. Nói thực ra, vậy ngũ thần tông ta thực không muốn trêu chọc. Liên Hoa thở dài, cho dù là sư phụ ta cùng ngũ thần tông có thủ, nhưng này kẻ thù cũng không phải ta có thể đủ bảo đấy. Bất quá vì hà muội ta coi như là liều mạng cái này, mệnh cũng phải kết liễu vậy hai tên gia hỏa. Có liên đại ca hỗ trợ, đối phó vậy hai tên giá hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay. Đồng Hà sắc mặt hòa hoan xuống, nổi lên tiêu y nói: "Có thể không thể khinh thường." Liên Hoa nói ra, "Còn có phải cẩn thận ngũ thần tông cao thủ. Hiện tại bọn hắn ở đâu?" Ngay tại trong thành." Đồng Hà đáp, "Hẳn là tại Vĩnh Ninh quận chúa phủ." "Vĩnh Ninh quận chúa phủ." Liên Hoa suy nghĩ một chút nói, "Tại trong thành còn là không tốt độc thủ, nhất là cái này Vĩnh Ninh quận chúa, hắn và An Bình công chúa quan hệ, ngươi cũng biết đấy." "Ta minh bạch, chờ đến ngoài thành lại ra tay không muộn." Đồng Hà nói ra, "Liên đại ca vậy thủy thần phong ân giao cầm thế nhưng là cái tiểu mỹ nhân coi như là không phải là vì tiểu muội đại ca đại khái cũng sẽ động tâm hắc hắc cũng là ngươi hiểu ta liên hoa cười nói trước kia ta động đậy cái tâm tư này có thể có tập tâm không có tặc đảm tiêu gạo bây giờ là hà muội tăng lên của ta gan vậy tiểu mỹ nhân ta cũng muốn rồi coi như là giúp đỡ sư phụ đòi lại điểm tiền lãi hà muội ngươi sẽ không ăn dấm chua đi sao có thể chứ ta rất muốn nhìn một chút ngũ thần tông đệ tử tại liên đại ca dưới thân gia sao loại bộ dáng hà muội ta có một vấn đề nếu là vừa rồi ta không đáp ứng, ngươi vừa nên như thế nào? Liên Hoa hỏi. Liên Đại Ca nếu không phải đáp ứng, tiểu muội cũng không biện pháp gì. Đồng Hà rất là ai và nói, sư huynh đã đi, ta sớm đã tâm chết, cùng lắm thì chính là một chết. thật sự. Liên Hoa nhìn chăm chăm vào Đồng Hà hỏi, Liên Đại Ca còn đang hoài nghi cái gì? Đồng Hà hỏi, lấy tiểu muội điểm ấy công lực, như thế nào là Liên Đại Ca đối thủ? Liên Hoa nhớ tới cũng thế, có thể trong lòng của hắn vẫn còn có chút không nữa. tuy rằng đoạt lấy Đồng Hà, phát hiện cùng nàng hoan hảo sau đó, công lực của mình rất là tình tiến. Nhưng nội tâm của hắn rủ sao vẫn là có một vướng mắc. Cái này Đồng Hà chẳng lẽ thật sự là ôm nhất định tâm muốn chết đến hay sao? Chỉ cần Liên Đại Ca có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiểu muội vĩnh viễn là đại ca nữ nhân. Đồng Hà hai tay tại liên hoa ngực khẽ hớp nói. "Đương nhiên, ta là người bình thường sẽ không đơn giản đồng ý, một khi đáp ứng, tiểu cũng không đổi ý." Liên Hoa cầm chặt Đồng Hà tay nói. "Hắn hiện tại không hề suy nghĩ nhiều, nữ nhân này bản thân thật là có chút ít không có ly khai rồi. Cũng không phải nói hắn đối với nam nữ hoàn hảo có bao nhiêu mê luyến, với hắn mà nói, chuyện nam nữ quá bình thường." chủ yếu vẫn là sau đó công lực tăng lên, loại này tăng lên là mặt khác nữ tử không cách nào mang đến cho hắn đấy. Đây chỉ có Ngọc Điệp cung đệ tử mới có năng lực, chỉ cần đồng Hà một mực ở bản thân bên cạnh, tin tưởng thực lực của mình sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta nghe nói sư phụ ngươi thu nhiều trẻ tuổi đệ tử." Đồng Hà hỏi. Lời này làm cho Liên Hoa gương mặt không khỏi có quắc hai cái. Ngươi cũng biết còn có thật không khuyết. Liên Hoa hít sâu một hơi nói, "Đây cũng là hơn 10 năm trước chuyện, lúc ấy ta còn tại Ngọc Điệp cung thời điểm mới có thể biết những thứ này. Những năm gần đây sự tình, ta cũng không biết." Đồng Hà cười nói, nói như vậy đứng lên những năm này chỉ sợ cũng không ít thu cái này tuổi trẻ đệ tử đồng hà tại đây đệ tử hai chữ lên tăng thêm một ít không sai liên hoa có chút buồn bực nói thoạt nhìn ngươi không quá thụ sư phụ ngươi coi trọng a đồng hà nói ra điều này có thể trách ta sao liên hoa nghiến răng nghiến lợi nói ta coi như là sư phụ tương đối sớm thu một đống đệ tử năm đó hắn còn chưa bị thủy thần phong láo thái bà kia độc thủ, cho nên vẫn là coi trọng mọi người thiên tư đối với dung mạo cũng không phải rất hà khắc có thể từ khi bị phế sau đó hắn liền trở nên bà Bất nam bất nữ rồi a." Đồng Hà cười nói, "Nam nhân thiếu đi vậy đồ trời, chính là thái giám, vậy cũng không phải là nam nhân." Hắn chuyên môn thu những cái kia đệ tử trẻ tuổi, vậy không sai biệt lắm chính là nam sủng đi. "Khá tốt ngươi lớn lên không ra hồn, nếu không ngươi vậy sư phụ liền vừa ý ngươi rồi." Liên Hoa Nhịn không được sợ run cả người. Trước kia hắn đối với dung mạo của mình là rất không hài lòng, hiện tại hắn ngược lại là may mắn rồi. Hắn thế nhưng là ưa thích nữ nhân đấy, cái loại này giọng thật là khiến người buồn nôn. "Không sai, hiện tại những người kia được sủng ái vô cùng." Chúng ta những thứ này sớm đi nhập môn sư huynh đệ đại bộ phận đều là từng cái một bị biên duyên hóa. Vì vậy ta mới đi ra, lại lưu lại xuống dưới ta cũng muốn đi rồi. Mỗi ngày chứng kiến sư phụ trang điểm cách ăn mặc, tô son điểm phần đấy, ta cũng cảm thấy một hồi ác hàn, buồn nôn. Lúc trước còn muốn lấy nhịn một chút đã trôi qua rồi, chỉ cần học được hắn một ít võ học cao thâm, buồn nôn liền buồn nôn đi. Thật không nghĩ đến hắn tin vào đám kia tiểu bạch kiểm mà nói, đã không định cầm đến tay công pháp truyền cho chúng ta những thứ này giai đoạn trước sư huynh đệ, ta đây coi như là đối với hắn không ôm hy vọng gì khó trách ngươi không muốn thay sư phụ ngươi bảo thủ. Đồng Hà nói ra, bất quá ngươi lần này nếu là giết ngũ thần tông đệ tử, đem chuyện này nói cho ngươi biết sư phụ, có tính không là một cái công lớn. Nói không chừng hắn gặp phá lệ truyền thụ cho ngươi một ít võ học cao thâm đây. Đồng Hà nói những lời này thật ra khiến liên hoa trong lòng khẽ động. Sư phụ hắn công pháp có chút đặc thù, coi như là tự thành nhất mạch. Vì vậy mình muốn cao hơn thành hiểu, thật đúng là chỉ có thể tìm sư phụ của mình. Mặc dù mình lần này đi ra, nhưng nội tâm còn có là muốn đạt được những cái kia công pháp đấy. Đồng Hà lời này không phải không có lý. Sư phụ biến thành bây giờ cái dạng này, đều là Ngũ Thần Tông làm hại. Hắn không có khả năng không đau hận Ngũ Thần Tông. Ta nghĩ tới ngươi mặt khác sư huynh đệ còn không có người nào giết qua Ngũ Thần Tông đệ tử đi. Đồng Hà nói ra, ngươi cái này lần thứ nhất mới là công lao lớn nhất. Hà muội, ngươi cũng không cần nói những thứ này nữa rồi, ta đáp ứng ngươi đi giết bọn hắn, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Liên Hoa nói ra. Khi hắn xem ra, Đồng Hà còn là sợ bản thân giết Ngũ Thần Tông đệ tử tâm chưa đủ kiên định, cho nên muốn muốn dùng những sự tình này sau lấy được chỗ tốt đến làm cho mình càng kiên định áp dụng kế hoạch. Đương nhiên Ngươi nói hoàn toàn chính xác sẽ khiến ta rất là động tâm, có lẽ thật có thể thành. Nếu như đã thành, cái kia chính là một mũi tên chúng hai con nhạn. Liên Hoa ngược lại là có chút chờ mong nói, Hà muội sắc trời hơi sớm, không bằng lại đến. Tiểu Mụội tứ hậu đại ca, tốt, tốt, hắc hắc hắc. Ngươi nói cái gì? Đồng Hà đi Liên Hoa chỗ nào? Lúc trước Đồng Hà đi tìm Nam Tử, đang nghe thủ hạ chính là báo cáo về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn đến Đồng Hà đi vào Liên Hoa chỗ ở, mãi cho đến ngày hôm sau đều chưa từng đi ra. Liên Hoa cái kia mồm trong quỷ đói. Nam tử cao mày, đại nhân, người có thể hay không quá khẩn trương một ít? Hả? thấy mình đại nhân chầm trầm hướng ánh mắt của mình dị thường lợi hại, hắn không khỏi cúi đầu. Đại nhân, Liên Hoa là một cái hái hoa thật, có thể hắn cũng rất bắt bẻ. Một loại đều là tìm những cái kia hoa cúc khuê nữ ra tay. Đồng Hà cái kia lẳng lơ, khẳng định không phải. Nói nữa nàng cái tuổi này cũng lớn một ít, Liên Hoa dù sao sẽ không như vậy bụng đói ăn còn đi. Người không hiểu, ta nhiều lần nhìn thấy Liên Hoa nhìn trầm trầm vào Đồng Hà, cặp kia mắt ánh mắt tràn ngập tham muốn giữ lấy. Đại nhân, cái này khả năng không lớn đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Đồng Hà là có một loại đặc thù hàm xúc thú vị? Ngươi khoan hay nói, đã từng ngay cả ta đều có chút ý nghĩ kỳ quái, nữ nhân này thật không đơn giản tiêu gạo. Đại nhân, theo thuộc hạ biết, vậy Liên Hoa có thể quỷ vô cùng. Hắn tuy rằng cũng vì đại nhân làm việc, nhưng không giống chúng ta toàn tâm đưa vào. Đồng Hà tìm hắn, dù là lấy thân báo đáp, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đắc tội ngũ thần tông đi. Đúng vậy à, Liên Hoa tên kia là quỷ tinh vô cùng, chỗ tốt hắn muốn chiếm, nếu là có chuyện gì xấu, hắn chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Nếu không phải nhìn tại thực lực của hắn không tệ, ta thậm chí nghĩ mời đại nhân đưa hắn đổi đi. Đồng Hà tìm hắn, đơn giản chính là xác dụ rồi. Có thể xác dụ đối với Liên Hoa mà nói, đại khái là sau cùng sẽ vô dụng thôi đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, Đồng Hà thật muốn sắc dụ Liên Hoa, vậy đại khái chỉ biết không công làm cho Liên Hoa chiếm tiện nghi. Bên kia người tiếp tục nhìn chằm chằm bảo, Ngũ Thần Tông vậy hai cái tiểu bối vẫn còn lạc dương thời điểm, chúng ta vẫn không thể quá chủ quan. Chuyện này rất dễ dàng bị người có ý chí lợi dụng. Đúng, đại nhân, nhỏ minh bạch. Đại nhân ý của ngài là sẽ có người đều muốn vén lên Ngũ Thần Tông cùng đại nhân mâu thuẫn, không có gì không thể nào. Nếu như nói qua hai cái tiểu bối thật sự tại Lạc Dương phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy mọi người gặp nghĩ như thế nào? Bọn hắn cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chỉ sợ sẽ là Khương ra rồi. An Bình công chúa cũng không phải là đèn đã cạn dầu, một khi bị nàng nắm lấy cơ hội, lại không biết nàng gặp nhất lên sóng gió gì. Chương 236, mất trộm. Vậy thuộc hạ có hay không cần cũng phải người nhìn chằm chằm vào vậy hai tên gia hỏa. Vạn nhất thực sự có người đối với bọn họ bất lợi, chúng ta có hay không cần ra tay? Ngươi như thế nhắc nhở ta, mặc dù nói trong thành tương đối an toàn, nhưng cũng không có thể không ngại. Ngươi cầm của ta lệnh bài đi trong phủ triệu tập một ít khách hành. Trong bóng tối nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái. Nhớ kỹ, đây là trong bóng tối bảo hộ, để cho bọn họ cũng cảnh giác một ít, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát sinh vấn đề. Đi đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Làm cái này thủ hạ lui sau khi ra ngoài. Nam tử này không khỏi vốt vớt huyệt thái dương, ngoài miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, cái này tên gì sự tình, còn phải bảo hộ ngũ thần tông đệ tử. Sớm biết như vậy như vậy căn bản cũng không dùng đối với Hạ Hinh Nguyệt hạ sát thủ rồi. Hạ Hinh Nguyệt đối với Khương Gia mà nói là một chút uy hiếp đều không có. Giết mục đích của nàng tự nhiên là nhằm vào An Bình Công chúa và Thái tử. Kỳ thật đều muốn nhằm vào An Bình Công chúa và Thái tử, biện pháp còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải chỉ có ám sát Hạ Hinh Nguyệt một loại. Chẳng qua là khi lúc bản thân cảm thấy chuyện này có lẽ không tính rất khó khăn, cho nên liền phái người đi qua. Liên Hoa, hắn không gọi liền nghĩ tới cái này hái hoa thợ. Liên Hoa không giống với bình thường hái hoa tặc, thực lực của hắn cao thâm mà chắc, coi như mình cũng không có thể quá coi thường hắn. Ngoại trừ Liên Hoa thực lực của bản thân bên ngoài, sau lưng cái kia sư phụ, hắn cũng là biết rõ một ít. Tiên kia nhiều năm chưa từng hành tẩu giang hồ, có thể hắn không dám kinh thường. Nhớ năm đó, sư phụ hắn so với Liên Hoa càng là kiêu ngạo. Hai họa giang hồ nữ tử, Liên Ngũ Thần Tông nữ đệ tử cũng dám trêu chọc, cuối cùng hình như là tổn thương tại Ngũ Thần Tông trong tay. Những năm này mai danh nhận tích, hắn cũng không nhận ra đối phương chết rồi. Đã nhiều năm như vậy, Liên Hoa sư phụ công lực không biết tăng lên bao nhiêu. Bản thân khẳng định không phải là đối thủ. Trêu chọc nhân vật như vậy quá không sáng suốt. Vì vậy Liên Hoa cái này, người tại chính mình trong nhóm người này, có chút độc lập độc hành, hắn cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Liên Hoa hoàn toàn chính xác có thực lực này cùng lực lượng. Bất quá hắn tin tưởng Liên Hoa là cái loại này vì một nữ tử sẽ đi khiêu chiến ngũ thần tông người. Liên Hoa so với sư phụ hắn năm đó còn hơi kém hơn không ít. Ai, đại nhân bên kia còn phải đi hào hào giải thích một phen mới được, cũng không thể làm cho những người kia khi hắn bên thai ông sọm. Hắn không khỏi thở dài một tiếng nói, ám sát hạ hình nguyệt thất bại, mang đến cho mình ảnh hưởng không nhỏ. Chủ yếu vẫn là bên trong dính đến ngũ thần tông đệ tử nếu không chuyện này cũng sẽ không phiền toái như vậy. nếu thật bởi vì này sự kiện làm cho Khương gia cùng ngũ thần tông giữa phát sinh cái gì hiểu lầm cùng mâu thuẫn, vậy chính mình cái mạng chỉ sợ cũng không bảo vệ được. đây cũng là hắn vừa rồi để cho thủ hạ phái người đi nhìn chằm chằm vào ngũ thần tông đệ tử nguyên nhân. hai người này ít nhất tại lạc dương trong lúc không tốt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có chính là mình bên này cũng có đối thủ cạnh tranh, cũng là là Khương gia rất sức, có thể mọi người cũng cũng là vì tranh được càng nhiều nữa chỗ tốt, bỏ đá xuống giếng sự tình cũng không ít. nhất là bản thân lần thất bại này về sau. Những người kia không thiếu được tại đại nhân trước mặt chửi bới bản thân. Hắn đối với cái này rất rõ ràng, bởi vì bọn họ thất bại đúng, hắn cũng làm như vậy quá. Bởi vì chính mình hai người sự tình, có quá nhiều người quan tâm. Có thể thôi ra cùng Ân giao Cầm cũng không phải hiểu rõ tình hình rồi, hai người bọn họ tại quận chúa phủ chờ đợi ba ngày. Đi qua ba ngày chưa thương, thương thế trên người trên căn bản là phục hồi như cũ. Sư tỷ, còn không có tin tức sao? Thôi ra hỏi. Kỳ quái, trong thông tin tức không nên chậm như vậy đấy. Ân Dao Cầm chân mày lá liêu nhăn lại nói, Bọn hắn ba ngày trước liền đem đến lạc Dương tin tức truyền lại đi trở về. Ba ngày thời gian như thế nào trong tông như thế nào cũng có thể cho ra bước tiếp theo chỉ thị. Là để cho bọn họ hồi tông, hay hoặc giả là tại thành lạc Dương tại nhiều lưu lại mấy ngày. Nhưng bây giờ là một chút tin tức đều không có. Ân Giao Cầm đã làm cho quận chúa phủ người hỗ trợ đi ngũ thần tông điểm dừng chân hỏi qua. Bên kia trả lời là không nhận được tin tức. Hai người các ngươi đều tại a? Ngay tại hai người có chút nhớ nhung không thông thời điểm. Hạ Hinh Nguyệt từ bên ngoài đi vào, vừa vặn. Hôm nay ta mang bọn ngươi đi ra ngoài dạo chơi. Thương thế của các ngươi có lẽ không vấn đề gì rồi a. Thương thế là khôi phục." Ân Dao cầm cười cười nói. "Ồ, Ngọc Cầm muội muội, ngươi tựa hồ có tâm sự." Hạ Hinh Nguyệt không khỏi đánh giá hai người một cái nói, "Là trong tông một việc." Ân giao cầm đáp, "Đến bây giờ trong tông cũng không tin tức, đến cùng để cho chúng ta lúc nào trở về. Cái này có cái gì tốt phiền não hay sao?" Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, "Vậy ở chỗ này của ta nhiều ở vài ngày. Kỳ thật ta còn sợ." Thôi Du có chút chần chờ nói, "Ta biết rõ ngươi sợ cái gì, sợ Ngũ Thần Tông đột nhiên liền cho các ngươi trở về." Đúng hay không? Nói như vậy, sợ là muốn bỏ qua thấy Thôi đại tiểu thư rồi." Hạ Hinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Thôi Du cười nói, "Ta đã cùng nàng đã hẹn ở, ngày mai nàng liền sẽ đi qua." "Ngày mai?" Nghe được Hạ Hinh Nguyệt lời này, Thôi Du trên mặt tràn đầy kinh hỉ nói, "Ba ngày này hắn mặc dù đang vận công chữa thương, nhưng đối với chính mình đại tỷ sự tình vẫn là để ở trong lòng đấy. Hắn nhiều lần đều muốn đến hỏi quân chúa, có thể nghĩ lại, hỏi như vậy mà nói, hiển nhiên không hợp thích lắm. Đây là thúc dục quân chúa đi mời thôi đại tiểu thư. Quân chúa đã đáp ứng giúp mình, vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời." chính mình dạng liền lộ ra quá nóng lòng. Vì vậy Thôi Du mới an nén được lo lắng tâm. Ba trời mặc dù không giải, nhưng đối với Thôi Du mà nói có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Hiện tại đã nhận được quận chúa tin chính xác, trong lòng của hắn tảng đá kia cuối cùng là có thể rơi xuống đất. Hiện tại yên tâm đi." Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, "Vậy thôi đại tiểu thư cũng không lớn tốt hứa hẹn, vì vậy lúc trước ta cũng không có cho ngươi một cái xác thực thời gian, thật ra khiến ngươi lo lắng." Hổ thẹn. Thôi Du sắc mặt có chút lúng túng nói. Hắn biết mình sốt ruột vẫn bị các nàng nhìn tại trong mắt. Sư lệ là đứng ngồi không yên a. Tần Giao cầm cười nói, tin tưởng vị kia thôi ra đại tiểu thư nhất định chính là sư đệ đại tỷ rồi. Nếu là thật sự đấy, vậy thì thật là duyên phận a. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Thôi Du nhẹ gật đầu, nếu như là thật sự, chuyện này thật đúng là duyên phận. Bản thân Hộ Tống quận chúa hồi là Dương, vốn Hộ Tống hoàn tất, chính là phản hồi ngũ thần tông, bình thản không có gì lạ. Đương nhiên, trên đường tao nổ ám sát ngược lại là có chút mạo hiểm. Trừ lần đó ra, để cho nhất thôi Du kích động đương nhiên chính là mình có có thể tìm được đại tỷ. Bất quá những thứ này liền chờ ngày mai đi. Hôm nay ta mang đến các ngươi đi Thông Thiên Thần Cung dạo chơi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Chính là tại trong thành cao nhất này tòa cung điện." Thôi Du hỏi. "Không sai, Thông Thiên Thần Cung tốn thời gian 3 năm xây dựng thành công, cao 33 trượng, có thể nói thông thiên. Dựng ở thần cung tầng cao nhất, toàn bộ lạc Dương Thu hết vào mắt." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Đã sớm nghe nói qua Thông Thiên Thần Cung vào thành thời điểm, xa xa cũng nhìn được, thật sự là hùng vĩ đồ sộ." Thần Dao Cầm nói ra. "Muội muội, ngươi đây là viễn xem, nếu thân cận nhìn, mới sẽ cảm thấy chúng ta là hạng gì nhỏ bé." Hạ Hinh Nguyệt cười nói nhớ năm đó thông thiên thần cung lạc thành thời điểm khắp nơi đều khiến xử đến hạ rất náo nhiệt ta hiện tại liền sai người đi chuẩn bị cố kiệu, a thôi thiếu hiệp ngươi cưỡi ngựa như thế nào thôi du đương nhiên không ý kiến hắn là người trong giang hồ thật đúng là không quá thói quen ngồi kiệu. tại trong thành một loại còn là lấy cố kiệu làm chủ nhất là đối với hạ hinh nguyệt như vậy nữ tử mà nói xe ngựa một loại còn là thích hợp đi xa cũng không đợi hai người trả lời hạ hinh nguyệt liền hướng phía bên ngoài hô một tiếng một cái hạ nhân lập tức đã tới ngươi đi chuẩn bị nhất định mềm tiệu ân muốn lớn nhất vậy đỉnh nói qua, Hạ Hinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ân Giao cầm nói, muội muội, chúng ta ngồi chung một kiểu đi. như vậy chúng ta trên đường có thể nói một chút lời nói. nghe tỷ tỷ đấy. Hạ Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đối với Hạ Nhân nói ra, lại chuẩn bị một thất ngựa tốt, đi xuống đi. vậy Hạ Nhân lui ra về sau, Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, chúng ta ngồi nữa một cái, người phía dưới rất nhanh, có thể chuẩn bị thỏa đáng. tỷ tỷ, không biết quý phủ hộ vệ sự tình như thế nào. nếu như còn phải đợi một cái, Ân Giao cầm không khỏi hỏi tới quận chúa phủ hộ vệ một chuyện. Coco đã đáp ứng sẽ cho ta phái mấy cái khách khanh cao thủ, tin tưởng hai ngày này thì có thể đã tới." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Mấy cái?" Thôi Du khẽ cao mày. "Thôi thiếu hiệp, chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng là mười mấy cái sao?" Hạ Hinh Nguyệt có chút bất đắc dĩ cười cười nói, "Coco cô cô bên kia cũng cần nhân thủ, có thể có mấy cái ta đã rất thỏa mãn, không dám quá mức yêu cầu xa vời." "Cũng thế." Thôi Du nhẹ gật đầu, thật cũng không có nói cái gì nữa. Những thứ này liền dính đến An Bình công chúa và Khương gia tranh đấu, bản thân tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. "Vậy Lăng gia bên kia có đáp lại sao?" Ẩn giao cầm lại hỏi, "Đã có, Lăng gia sẽ thêm phái một số cao thủ trở về, thuận tiện hành động của ta ẩn giấu. Lăng gia tiểu thư còn có đáp ứng một lần nữa tiện đưa ta một cỗ mới xe ngựa. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, "Thật sự là đủ đại khí, người bạn này đáng giá một phát." Thôi Du cùng Ân giao cầm trong lòng hai người kỳ thật cũng có thể ngờ tới là kết quả này. Phái tới cao thủ giao hảo của chúa, đối với Lăng gia mà nói trăm lợi mà không có một hại, bọn hắn không có khả năng cự tuyệt. Nhất là tại đây kinh thành chi địa, nhiều một số cao thủ, cũng là có lẽ. Chỉ bất quá Lăng đại nhi trực tiếp tiến đưa Hạ Hinh Nguyệt một chiếc xe ngựa. Cái này vẫn còn có chút làm bọn hắn ngoài ý muốn. Ví dụ như giúp đỡ quận chúa một lần nữa sửa chữa vừa xuống xe ngựa, cho dù là một lần nữa lắp đặt phượng hoàng vũ, cái này đều có thể làm cho hai người có thể tiếp nhận một ít. Không nghĩ tới Lăng đại nhi dĩ nhiên là lớn như thế thủ bút. Tựa như Hạ Hinh Nguyệt nói, thật sự là đủ đại khí đấy. Bất quá ta đến đem chiếc xe ngựa này trả lại cho nàng, hơn nữa không thể tiết lộ xe ngựa bí mật. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Đây là nên phải đấy. Ân Dao Cầm nói ra. Ta đương nhiên minh bạch, vì vậy chiếc xe ngựa này một mực bị phong ấn tổ lấy, người nào cũng không có thể động. Hạ Hinh Nguyệt cười cười nói, nàng không có trước tiên tìm người sửa chữa xe ngựa, một cái là chiếc xe ngựa này quá mức lạc thủ, nàng sợ tìm người trở về sửa chữa, đến lúc đó tu gặp không làm người vừa lòng. Lúc trước theo như ý nghĩ của nàng, cũng là muốn trước cùng Lăng gia tiểu thư câu thông một cái, tốt nhất làm cho Lăng gia phái người sửa chữa. Dù sao chiếc xe ngựa này một ít cấu tạo còn là không tốt tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua là còn chưa chờ nàng đi câu thông thời điểm, đi qua ân giao cầm nhắc nhở của bọn hắn, làm cho nàng cải biến chú ý. Mới có hiện tại Lăng Đại Nhi đáp ứng một lần nữa tiến đưa nàng một chiếc xe ngựa. Điện hạ không tốt. Không đầy một lát, bên ngoài truyền đến vậy cái hạ nhân tiếng gọi ầm mỹ, Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Hinh Nguyệt nhỏ mặt trầm xuống. Quý phủ đều có quý phủ quý củ, lớn tiếng như vậy ồn nào, hư mất quý phủ quý củ. Điện hạ, vậy vậy cỗ xe ngựa không thấy. Cái này cái hạ nhân vẻ mặt lo lắng cùng sợ hay nói. Cái gì? Không thấy? Hạ Hinh Nguyệt lập tức từ trên ghế đứng lên, trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn hắn, như vậy một chiếc xe ngựa, đi nơi nào? Vừa rồi nàng vẫn còn cùng ngân Dao cầm bọn hắn nói qua xe ngựa một mực bị phong ấn tụ lấy, người nào cũng không có thể động. Nhưng này vừa mới dứt lời, liền đã xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là tương đương với trùng trùng điệp điệp quật nàng một bát hay, làm cho nàng xấu mặt. Nhỏ vừa đi chuẩn bị cố tiệu thời điểm, phát hiện Niêm Phong cất vào kho xe ngựa chỗ đó có không ít người, đi tới mới biết được chỗ đó đại môn mở rộng ra, bên trong đã là giống tuyết. Nhỏ không dám lãnh đạo, lập tức trở về bẩm báo rồi. Tỷ tỷ, quá đi xem đi. Ân Giao cầm nói ra, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rất rõ ràng bị người đánh cắp rời đi. Nhớ ngày đó Hạ Hinh Nguyệt có thể tại thần tý đẩy trời tên nhỏ dưới sống sót chính là toàn bộ nhờ chiếc xe ngựa này. điểm ấy còn là có không ít người đều là biết do đấy, dù sao cùng theo đồng hà trở về còn có một chút dưới tay. về phần xe ngựa này về sau phượng hoàng vũ biết do đấy, toàn bộ đều chết hết. tuy rằng những người kia biết rõ cái này là ám khí, nhưng có lẽ không đến mức gặp đem ám khí kia cùng xe ngựa liên hệ tới. hơn phân nửa cho rằng là thôi du cùng ân giao cầm hai người ra tay, bởi vì bọn họ hai cái là ngũ thần tông đệ tử, có thể có được kinh người như thế ám khí, tất cả mọi người có thể hiểu được. bất quá, coi như là có thể tại thần tí nô dưới bảo trụ dưới hạ hình nguyệt tý mạng xe ngựa này giá trị đã làm cho một số người động tâm tư. Tựa như hiện tại, có người đánh cắp xe ngựa, nhất định là đều muốn biết rõ xe ngựa cấu tạo, sau đó chính bọn hắn có thể phòng chế. Làm thôi du bọn hắn đi vào niêm phong cất vào kho xe ngựa giờ địa phương. Nơi đây quả nhiên cửa phòng mở rộng ra, các ngươi làm ăn cái gì không biết? Hiện tại mới phát hiện, một quản gia bộ dáng chính ở chỗ này quát tháo lấy. Nơi này có không ít hộ vệ, thậm chí còn có mấy cái khách khanh bộ dáng cao thủ. Dưới bình thường tình huống, quản gia không quá gặp đối với những cao thủ này phát giận nhưng lần này vậy mà phát sinh chuyện như vậy, thật là có chút không thể nói lý. Hướng nhẹ nói, cái kia chính là một chiếc xe ngựa mất trộm. Hướng nặng nói, những cái kia kẻ trộm tiến vào quận chúa phủ, như vào chỗ không người, quận chúa điện hạ an toàn như thế nào cam đoan? Nói không chừng, cũng là tại điện hạ không biết tung tích, thậm chí thân sau khi chết, bọn hắn những người tài giỏi này có thể phát hiện. Lúc kia, còn có có cái gì hữu dụng? Điện hạ, chứng kiến hạ hinh nguyệt trở về, cái này quản gia không khỏi vội vàng hô một tiếng. Làm hạ hinh nguyệt trầm mặt từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, quản gia âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Lần này điện hạ thật đúng là tức giận a. Điện hạ đều là lão nô sai, lão nô không thể xem trọng nơi đây. Quản gia vội vàng đuổi kịp nói, không nói trước những thứ này. Hạ Hy Nguyệt sắc mặt dừng một chút nói, quản gia kia vốn là phụ thái tử lão nhân, Hạ Hy Nguyệt đối với hắn cũng là có chút ít cảm tình đấy. Thấy hắn đem trách nhiệm ôm đến trên người mình, nàng còn là không đành lòng đấy. Xe ngựa mất trộm chuyện này thật đúng là chẳng trách quản gia. Bản thân Niêm Phong cất vào kho xe ngựa, chủ yếu cũng là trong phủ những cái kia khách khanh cao thủ chịu trách nhiệm. Trong trong ngoài ngoài đều là khách khanh cùng hộ vệ thủ vệ nhưng vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy. Thôi thiếu hiệp, Thôi Du thấy là Hà phủ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, "Hà tiên bối, chẳng lẽ các ngươi sẽ không phát hiện có người đi vào sao?" Nghe được Thôi Du câu hỏi, Hà phủ không khỏi cười khổ một tiếng nói, "Nói thực ra, lúc ấy không phải là ta chịu trách nhiệm nơi đây, thật đúng là không rõ ràng lắm. Hiện tại xe ngựa đã mất trộm, có thể thấy bọn họ là tránh được chúng ta quý phủ hộ vệ." Chương 237: Thông tin thần cung. Hà phủ mà nói làm cho Thôi Du thở dài trong lòng một tiếng. Mặc kệ Hà phủ nói như thế nào, hắn cũng là khách khanh một thành viên bao nhiêu muốn gánh chút ít trách nhiệm. Hạ Hinh Nguyệt không có ở nơi đây làm nhiều lưu lại, làm cho người phía dưới điều tra rút cuộc là người nào đánh cắp xe ngựa về sau, liền rời đi. Thôi du hai người theo Hạ Hinh Nguyệt trở về. Tỷ tỷ, sự tình đã phát sinh, lại khí cũng là vô dụng. Ân giao cầm khuyên. Hạ Hinh Nguyệt là đầy mình nộ khí, ở chỗ này sau khi ngồi xuống, cũng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Muội muội, ngươi nói ta đây quý phủ khách khanh có phải hay không quá không còn dùng được. Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, tận lực bình phục một cái tâm tình của mình nói nàng có thể hướng phía trong phủ bất luận kẻ nào phát giận, có thể ân giao cầm cùng tôi du hai người bất đồng, bọn họ là khách nhân, cũng không có thể nói như vậy. ân giao cầm lắc đầu nói, muội muội, ngươi liền nói thật đi, chẳng lẽ ta bây giờ nghe không thể không dễ nghe lời nói sao? hạ hinh nguyệt cười khổ một tiếng nói, quý phụ khách khanh không dám nói thực lực mạnh bao nhiêu, có thể bọn hắn đối với cái này sự tình một chút cũng không phát hiện, ngươi nói ta còn có thể tín nhiệm bọn họ sao? ân giao cầm biết mình ngược lại cũng không tốt từ chối nữa, đã nói nói, tỷ tỷ, trong này chỉ sợ là có đối phương nội ứng a. hạ Hình nguyệt mỉm người Sau đó thở dài một cái nói, nói thực ra, ta trước kia cũng có nghĩ qua đấy, những thứ này khách khanh sau đó, người nào có thể bảo chứng bọn hắn cũng đối với ta trung thành. Không phải nói ta chỗ này rồi, coi như là cô cô bên kia khách khanh, cũng có người khác phái tới gian thế. Chỉ là của ta không nghĩ tới đối phương vừa ra tay, điều này có thể nhịn to lớn như thế, sẽ khiến ta quý phủ những thứ khác khách khanh vậy mà không chút nào phát hiện. Các người nói, con chúa này phủ ta còn dám ở sao. Nói không chừng ngày nào đó những người kia trở về cũng không phải là trộm cắp xe ngựa, chính là muốn mạng của chúng ta. Không được ta được đem những thứ này khách khanh tất cả đều đuổi đi. Tỷ tỷ, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Con chúa, không thể. Thôi Du cùng Ân giao Cầm hai người vội vàng lên tiếng nói. Thôi Du thấy sư tỷ cũng lên tiếng, ngược lại cũng không có tiếp tục nói hết. Tỷ tỷ, ta sư đệ nói không sai, ngươi làm như vậy tuyệt đối không thể đi. Ân giao Cầm nói, dù là cái này có một chút ta ngoại nhân nằm vùng đội ngũ, nhưng cũng là số ít, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Ta đương nhiên minh bạch điểm ấy, có thể nghĩ đến những thứ này, chỉ sợ cũng ngủ không an ổn rồi. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, muội muội Ngươi nói lăng gia người đáng giá tín nhiệm sao? Ân Giao Cầm biết rõ Hạ Hinh Nguyệt là chỉ lăng gia đáp ứng phái tới khách khanh cao thủ, liền trước mắt mà nói, hẳn là tin tậy đấy. Ân Giao Cầm nói ra, dù sao bọn hắn lăng gia bây giờ còn có cầu tại tỷ tỷ, nếu là tương lai như thế nào, cũng khó mà nói rồi. Tạm thời tin tậy là được rồi. Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt thoáng dừng một chút nói, chuyện sau này sau này hay nói đi, các loại lăng gia người bên kia trở về, đến để cho bọn họ nhiều chú ý một cái trong phụ khách khanh. Thôi du trong lòng ngược lại là âm thầm có chút cảm khái. Quận chúa bây giờ là tình nguyện tin tưởng vừa mới kết giao lang ra, cũng không lớn nguyện ý tin tưởng quý phủ khách khanh cao thủ. Đây đối với quý phủ đại bộ phận khách khanh mà nói vẫn còn có chút không quá công bằng đấy. Nhưng này nói đi cũng phải nói lại rồi, ra bộ dạng như vậy sự tình, những thứ này khách khanh bản thân cũng là có trách nhiệm. Cho dù là bọn họ không là người khác nằm vùng gian tế, có thể ít nhất nói rõ, bọn hắn không thể làm tốt hộ vệ quận chúa phủ nhiệm vụ, làm cho ngoại nhân lặng yên không một tiếng động liền đem sao một chiếc xe ngựa lớn làm gia phủ, quả thực có chút khó tin. Xe ngựa vừa không là vàng bạc châu báu gì. Tùy tiện hướng trong ngực một nhét là được rồi đấy. Lăng ra những cao thủ kia là vừa vặn trở về, cùng lạc dương thế lực hơn phân nửa không có gì cùng xuất hiện. Vậy đại khái cũng là quận chúa có thể tín nhiệm bọn họ một cái trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thật quận chúa ngươi lớn cũng không nhất định nhiều như vậy muốn. Thôi Du nói ra, những người kia mục tiêu chính là xe ngựa, cũng không phải nhằm vào quận chúa. Nghe được Thôi Du vừa nói như vậy, Hạ Huynh Nguyệt mặt lộ vẻ cười khổ nói, "Thôi thiếu hiệp, ngươi đây ý là nói, ngay cả ta xe ngựa này cũng so ra kém rồi hả?" "Không, ta không phải là ý tứ này." Thôi Du lại càng hoảng sợ, vội vàng hô chỉ đua một chút. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, kỳ thật đâu rồi, những sự tình này ta cũng biết. Nếu không phải cô cô sùng ái ta, những người kia đại khái liền nhìn cũng không nguyện nhìn ta liếc, ta không quyền không thế, đối với bọn họ không có bất kỳ lý hiếp. Thôi du cũng không phải tốt nói tiếp. Hắn vừa rồi thật không có ý tứ này, bất quá lời của mình hẳn là làm cho quận chúa nghĩ tới những thứ này. Không thể không nói, quận chúa nói vẫn rất có đạo lý đấy. Quận chúa đối với những cái kia tranh quyền đoạt lợi người mà nói, kỳ thật không có quan hệ gì. Cho dù là lần trước tại trên đường chăn giết. Mục đích cũng chính là đều muốn đả kích một cái an bình phủ công chúa mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì trên thực tế công dụng. Vì vậy lâu rồi những người kia căn bản không dùng phí tâm tư gì tới giết ta, giết ta đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể treo chọc phiền toái không nhỏ. Hạ Hinh Nguyệt tiếp tục nói, thấy thế nào đều là được không bù mất. Tỷ tỷ, ngươi nếu như thấy được như vậy xuyên qua, vậy chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ân Giao cầm nói ra, liền trước mắt đến xem, Hạ Hinh Nguyệt đương nhiên vẫn là an toàn. Ít nhất tại trong thành an toàn có Cam luôn đấy. Đúng vậy a, muốn vậy nhiều làm cái gì đấy? Hạ Hinh Nguyệt khẽ lắc đầu, chẳng qua là xe ngựa này mất trộm, Lang Gia tiểu thư bên kia sẽ không tốt khai báo. Lời này thật ra khiến Thôi Du cùng Ân dao cầm hai người cũng đã trầm mặc một cái. Lang Gia nhất định là không hy vọng như vậy xe kia rơi xuống trong tay người khác, chẳng qua là xe ngựa này đã bị người theo dõi, hiện tại lại đang quận chúa phủ mật đạo, đối phương nhất định là đều muốn hàng nhái xe ngựa mới đúng. Đây đối với Lang Gia có thể hay không sinh ra một ít ảnh hưởng. Lúc trước ta còn đáp ứng hảo hảo đấy, nói chiếc xe ngựa này ngay tại quận chúa phủ, nhưng bây giờ tỷ tỷ là lo lắng lăng Gia sẽ đối với ngươi có ý kiến gì. Ân Giao cầm hỏi, chiếc xe ngựa này đối với Lăng gia hẳn là rất trọng yếu đi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, vạn nhất bọn hắn bởi vì này sự kiện đem lúc trước sự tình hết hiệu lực đây. "Con chúa, ta cảm thấy đến đây khả năng không lớn." Thôi Du nói ra, nhớ ngày đó Lăng gia tiểu thư đem xe ngựa tặng cho ngươi thời điểm, tin tưởng thì có cân nhắc chiếc xe ngựa này rơi xuống bên ngoài trong tay người khả năng. "Sư đệ nói rất đúng." Ân Dao cầm gật đầu nói, nếu thật là không thể ngoại truyền bí mật, Lăng tỷ tỷ chỉ sợ cũng sẽ không đem xe ngựa đưa cho tỷ tỷ, cho dù là mượn cũng sẽ không đáp ứng. Đến tại tỷ tỷ nói lúc trước đáp ứng sự tình hết hiệu lực, vậy càng không có thể. Lăng gia tại Lạc Dương mở chi nhánh nhất định là xu thế tại phải làm. Ta cảm thấy đến, chuyện này tỷ tỷ liền ăn ngay nói thật, làm cho Lăng gia bên kia có một chuẩn bị, như vậy cũng tốt để cho bọn họ đem xe ngựa mất trộm tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Còn là muội muội muốn chu toàn. Hạ Hinh Nguyệt vội vàng gọi tới hạ nhân, để cho bọn họ đi truyền tin Lăng gia tại Lạc Dương người liên hệ. Tỷ tỷ, vậy lần này ra ngoài? Ân Dao cầm hỏi. Đương nhiên vẫn là muốn đi a. Hạ Hinh Nguyệt cười nói. Tuy rằng xe ngựa mất trộm lệnh trong nội tâm của ta rất là phiền muộn, nhưng đi qua các ngươi răng dạy, ta đã tốt hơn nhiều. Nói nữa, đi ra ngoài đi dạo, cũng là vì chậm rãi tâm tình. Được." Ân Dao cầm cười cười nói, xem ra tỷ tỷ là mở nhìn. Nếu như quận chúa kiên trì, nàng đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Không ra nhìn thì phải làm thế nào đây?" Hạ Hinh Nguyệt nói ra, xe ngựa mất trộm, hơn phân nửa là truy phong không trở về rồi, hơn nữa chuyện này khẳng định cũng là cùng Thương gia có quan hệ. Một khi đồ vật rơi xuống trong tay bọn họ, nhất định là xa ngút ngàn giảm không tin tất rồi. Điện hạ, Cố Kiệu đã chuẩn bị cho tốt, ngài là hay không? Một cái hạ nhân ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí địa xin chỉ thị. Xe ngựa mất trộm, quận chúa nổi giận, bọn hắn những thứ này quý phủ hạ nhân đương nhiên cũng biết rồi. Tuy rằng cảm thấy quận chúa điện hạ khả năng không lớn lại có tâm tình gì ra ngoài, nhưng bọn hắn hay là muốn đến lại xin chỉ thị một cái. Chúng ta đi thôi. Tốt. Cái này cái hạ nhân mà người, hắn không nghĩ tới quận chúa còn có có tâm tư đi ra ngoài. Vốn hắn đã làm tốt bị thống mạ một lần chuẩn bị. Thôi thiếu hiệp, nếu là có cơ hội, tính xin ngươi tại điện hạ trước mặt giúp chúng ta nói tốt vài câu. Hà Phổ chịu trách nhiệm lần này quận chúa ra ngoài an toàn. Hắn nhìn thấy Thôi Du lúc, âm thầm kéo lại Thôi Du. "Hà tiên bối, quận chúa điện hạ đại khái cũng sẽ không truy cứu đấy, chỉ có thể nói người tiến vào thực lực quá mạnh mẽ." Thôi Du nói ra. Thôi Du tin tưởng hạ huynh Nguyệt không đến mức sẽ đối với quý phủ khách khanh môn có cái gì động tác. Tuy rằng nội tâm của nàng không tin lắm đảm nhận những thứ này khách khanh, nhưng lúc này quận chúa phủ còn phải dựa vào bọn hắn thủ vệ. Dù là trong đó còn có một chút người khác nằm vùng nhãn tuyến hoặc gián thế, nàng cũng nhịn. Nghe được Thôi Du vừa nói như vậy, Hà Phổ trong lòng thoáng an tâm không ít. Nếu quận chúa thật sự dưới sự giận dữ đưa bọn chúng những thứ này khách khanh phân phát mà nói, vậy bọn họ khách khanh tiếp sống không sai biệt lắm là kết thúc. Đương nhiên không phải nói bọn hắn không thể tiếp tục đi mặt khắc đảm nhiệm khách hành, mà là muốn tìm được giống như quận chúa như vậy thân phận đối tượng rất khó. Ở chỗ này, bọn họ đãi ngộ là cực cao đấy. Muốn là mình những người này bị quận chúa phủ phân phát, lạc dương những thứ này nhà giàu hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp nhận chính mình những người này rồi. Chúng ta đã tại toàn lực truy xét chuyện này, nhất định sẽ cho điện dưới một cái công đạo đấy." Hà phủ còn nói thêm, "Tốt, ta sẽ đem lời này chuyển đạt đấy." Thôi Du gật đầu nói, Hà tiên mối, lần này chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Cho dù chết, ta cũng sẽ bảo vệ Điện Hạ Chu toàn." Hà Phổ nói ra, "Thôi thiếu hiệp, nơi này là trong Thành Lạc Dương, hơn nữa là đi Thông Thiên Thần Cung, không ai dám cản dỡ đấy." Thôi Du cười cười, nhớ tới cũng thế. Thật muốn tại Thành Lạc Dương nhất là Thông Thiên Thần Cung náo sự, cái kia chính là đối với đương kim thánh thượng khiêu khích. Thông Thiên Thần Cung tại trong hoàng thành, bất quá khi hôm nay nữ hoàng là thuận theo dân tâm, mỗi tháng cởi mở một ngày có thể cho bách tính tiến vào đi thăm. Bởi vì Thôi Du bọn họ là tại hạ Hinh nguyệt dưới sự dẫn dắt, Tự nhiên không bị cái này đốc thúc, tùy thời có thể tiến vào Thông Thiên Thần Cung. Khí thế bức người. Thôi Du ngẩng đầu nhìn trước mắt cao chừng 33 trượng Thông Thiên Thần Cung, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Trên mặt đất 9 tầng, dưới mặt đất tầng 5. Hà Phổ nhìn thấy Thôi Du thần tỉnh, không khỏi nhỏ giọng nói ra, kiểu ngũ số lượng." Thôi Du nhẹ gật đầu, "Đây là ngôi cựu ngũ." Hà tiên bối, nghe nói có thể cho bách tính tự do tiến vào đi thăm, cái nào tầng một cũng có thể." Thôi Du hỏi. "Đương nhiên." Hà Phổ gật đầu nói, "Năm đó Thông Thiên Thần Cung là thành, ngàn vạn trăm họ tụ tập ngoài thành." Đều muốn đi vào đi thăm, vậy hạ đại xá thiên hạ, thuận theo dân tâm, làm cho ở đây bách tính tiến bên trong đi thăm. Về sau lại có một tháng cởi mở một ngày quy củ. Hôm nay không phải là cởi mở thời gian, cho nên mới không có người nào. Nếu đã đến mỗi tháng ngày đó, nơi này là người ta tập ngập, cái này xếp hàng mọi người có thể kéo dài hơn 10 dặm. Thôi dù biết rõ hạ phổ lời này không phải là khoa trương, trong hiện thực chỉ sợ so với hắn nói còn muốn khoa trương. Dù là cái này thông thiên thần cung lạc thành đã nhiều năm, có thể thiên hạ các đạo bách tính như trước không ngừng tuân dương muốn muốn mở mang kiến thức một chút cái này thông thiên thần cung cho tới bây giờ cái này nhân số còn có hiện ra tăng trưởng xu thế muội muội cái này mỗi tầng một cũng có một câu trả lời hợp lý rơi xuống cố kiệu cuối cùng hạ hinh nguyệt chỉ vào thông thiên thần cung nói ra đợi lát nữa sau khi đi vào ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ có lẽ ngươi cũng có nghe nói bất quá khẳng định không ta biết rõ đấy kỹ càng ta còn có thể đem năm đó kiến tạo thông thiên thần cung một ít kỳ văn dị sự nói cùng ngươi nghe tốt ân giao cầm cười cười nói nàng đương nhiên nghe nói qua thông thiên thần cung một ít tương quan sự tích Chẳng qua là Hạ Hinh Nguyệt nói cũng không sai. Hạ Hinh Nguyệt là của chúa, bình thường một loại đều tại là dương, đối với Thông Thiên Thần cung rất hiểu rõ tự nhiên có rất ít người so ra mà vượn. Như thế hùng vĩ một tòa Thông Thiên Thần cung, Tân Dao Cẩm cũng là sợ hai thản phục không thôi. Tin tưởng cái này sau lưng gặp có rất nhiều chuyện xưa. Bất quá chỉ như vậy, đây coi là cao sao. So với Nguyên Hà Thánh Sơn sai nhiều lắm. Ngay tại thôi du bọn hắn muốn đi vào Thông Thiên Thần cung chính là thời điểm, cách đó không xa truyền đến một cái quái dị khác thanh âm. Cái này người lời nói tựa hồ có chút đông cứng, hẳn không phải là đại tệ nhân sĩ ngoại tộc người thôi du gần người hắn lần này đến đây lạc dương thời điểm ngược lại là gặp được không ít ngoại tộc người nhất là càng đến gần là dương cái này ngoại tộc càng nhiều người phía trước trở về một đám người có không ít người quần áo và trang sức hiện nhiên khác thường tại trung nguyên ấy người nào hạ huynh mệt khẽ tao mày bọn này mọi dợ cũng dám chửi bới thông thiên thần cùng thật sự là lẽ nào lại như vậy điện hạ đây là hà tộc nhân hà phổ nhìn thoáng qua nói ra đặc phái viên ân giao cầm hỏi đúng vậy hà phổ nói ra bọn hắn còn không có ly khai Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc ấy nàng tựa như tránh đi bọn này chết tiệt đặc phái viên, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp. "Hử, hai vị đại mỹ nhân, tiểu vương cái này mái che hữu lễ." Đám người kia rất nhanh liền đi tới thôi du trước mặt bọn họ. Một cái trong đó đi tuất ở đằng trước dị tộc nhân chứng kiến ân giao cầm cùng Hạ Hinh Nguyệt về sau, hai mắt sáng ngời. Hắn học vẻ nho nhã nói một câu, đáng tiếc cái này âm điệu thật sự là có chút quái dị. Nếu không phải cẩn thận nghe, thật đúng là không nhất định nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. "Ngươi là người phương nào? Dám ở chỗ này ăn nói bậy bạ?" Hạ Hình nguyệt quát, nàng cũng không thể yếu đi khí thế. Nơi này là đại tể, có thể không là lãnh địa của bọn hắn. Quân chúa điện hạ, vị này chính là Hạ tộc Tam Vương tử Thác Duyên Vật. Bên kia một cái cùng đi đại tể quan viên vội vàng cung kính âm thanh đáp. Còn chưa chờ hắn nói xong, Thác Duyên Vật không khỏi hô, nàng là của chúa. Bổn vương như thế nào không biết còn có như vậy một vị con chúa. Cái này vị này chính là vĩnh Ninh con chúa. Đại tể quan viên còn nói thêm, Thác Duyên Vật sau lưng một người khi hắn bên Thái Nguyên Tuyên dùng chính bọn hắn mà nói nói một thông. Sau khi nghe xong, Thác duyên vật ánh mắt liền đã rơi vào Hạ Hinh Nguyệt trên người, không ngừng đánh giá. Điều này làm cho Hạ Hinh Nguyệt vô cùng chán ghét. Vô lễ! Thôi Du hét lớn một tiếng, hướng phía trước vừa đứng, trận thác duyên vật vậy không kiêng nể gì cả ánh mắt. Thấy Thôi Du đi ra, hạ tộc người bên kia nổi lên một hồi bạo động, lại làm một hồi chít chít đấy quan quắc đấy, không ít người đều muốn đi ra. Cái này hiển nhiên là muốn muốn thay đổi vũ lực rồi. Ngược lại là cái này thác duyên vật hướng sau lưng hô một tiếng, những người tài giỏi kia bình tĩnh lại. Chương 238, đặc quyền. Khá tốt bổn vương chưa có trở về đi nếu không chẳng phải là bỏ lỡ như thế mỹ nhân Thác duyên vật không để ý đến thôi dù, mà là nhìn chằm chằm vào Hạ hình Nguyệt nói đúng rồi bên cạnh hắn nữ tử vậy là cái gì người cũng là cái nào của chúa Thác duyên vật bên cạnh đại tề quan viên mà người hắn cũng không nhận ra ân giao cẩm như thế nào vì sao không trả lời bổn vương Thác duyên vật sắc mặt trầm xuống nói cái này vương tử vị cô nương này hạ quan cũng không biết cái này quan viên chỉ có thể lời nói thật nói ra điện hạ nếu như gia hỏa này không biết vậy cũng không phải là trong hoàng thất người Người lớn có thể trực tiếp mang về. Thác duyên vật sau lưng một cái ba trên dưới nam tử nói ra. Nam tử này một thân người đọc sách trang phục, nhìn dung mạo hẳn là đại tệ nhân sĩ. Lưu tiên sinh nói rất đúng. Thác duyên vật gật đầu nói, người đâu, đem mỹ nhân kia mang đi. Hà phổ lập tức mời đến hộ vệ tiến lên, ngăn cản Thác duyên vật bên kia tới người. Vốn tưởng rằng lúc này đây đi ra đi dạo thông thiên thần cung ứng với nên sẽ không có phiền toái gì đi, nhưng ai có thể ngờ tới vậy mà gặp hà tộc vương tử. Nhìn điệu bộ này, xung đột là tránh không được rồi. Các ngươi dám phản kháng? Lưu tiên sinh chỉ vào Hà phủ quát. Còn chưa tránh ra. Lẽ nào lại như vậy, nơi này là đại tể, dám tại dưới ban ngày ban mặt. Con chúa là muốn nói mạnh mẽ đoạt dân nữ. Thác duyên vật cười hát hắc nói, vậy quận chúa liền 10 phần sai rồi, cái này là vì hạ tộc cùng đại tề giao hảo. Coi như là đã đến đại tể hoàng đế bên kia, tin tưởng nàng cũng sẽ đem mỹ nhân này bàn cho buồn vương đấy. Lưu tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Vương tử điện hạ nói không sai. Lưu tiên sinh gật đầu nói, ngươi cái tên này, còn có có phải hay không đại tể người? Con chúa chỉ vào Lưu tiên sinh quát. Con chúa điện hạ Lưu Mộ bây giờ là vương tử điện hạ lão sư, Lưu tiên sinh hoàn toàn không sợ Hạ Hinh Nguyệt bộ dạng. Hạ Hinh Nguyệt bị tức giận đến không được, gia hỏa này rõ ràng liền là chuẩn bị làm cái này thác duyên vật chó sẵn rồi. Hai vị điện hạ, kính xin tỉnh táo, tỉnh táo kêu gào. Đại tể quan viên mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng tiến lên nói ra. Cái này muốn là đã ra sự tình, hắn cái này hạt vừng điểm tiểu quan, còn có thể có đường sống. Cút ra thác duyên vật hét lớn một tiếng nói, hôm nay nhìn ai dám ngăn cả ta. Vĩnh Ninh quận chúa có phải hay không? Đoạn thời gian trước ngươi không có ở đây là dương ngược lại là không làm cho buồn vương gặp được. Nếu như lần này gặp nhau, dựa theo đại tề lời nói, cái kia chính là duyên phận. Đợi chút nữa buồn vương liền đi từ hôn, buồn vương vừa ý ngươi rồi. Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rồi. Nàng sợ nhất như vậy ngoài ý muốn phát sinh, thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Lúc trước nàng đã nghe nói đã có người cùng Hạ tộc hòa thân rồi, không nghĩ tới tên này chuẩn bị từ hôn, lại chỉ mặt gọi tên muốn bản thân. Nếu như hắn thật sự đi tìm tổ mẫu, Hạ Hinh Nguyệt trong lòng một mảnh cho tàn. Vì đại tề, tổ mẫu rất có thể gặp đáp ứng đối phương vậy chính mình cả đời chẳng phải là lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong tỷ tỷ đừng lo lắng Ấn giao cầm chú ý tới hạ hinh nguyệt thấp thỏm lo âu nàng có thể lý giải hạ hinh nguyệt tâm tình bây giờ hạ hinh nguyệt lần này có thể tránh được hòa thân một kiếp này cung an bình công chúa có quan hệ rất lớn đương triều hoàng đế chỉ sợ không nhất định gặp che chở chính hắn một cháu gái người còn người nữa của cô cô Ấn giao cầm tiến đến hạ hinh nguyệt bên thai nhỏ giọng nói thời điểm này tân cầm cũng chỉ có thể chuyển ra an bình công chúa rồi quả nhiên nghe nói như thế hạ hinh nguyệt sắc mặt dễ nhìn một ít Cô cô lần trước có thể thành công giúp mình hóa giải nguy cơ, như vậy lúc này đây đồng dạng có thể, nhất định có thể. Hạ Hinh Nguyệt trong lòng không ngừng cho mình nổi giận. Quân chúa, ly biệt như vậy không tình nguyện bộ dạng, đến lúc đó buồn vương gặp hảo hảo thương ngươi đấy. Thác duyên Vật cười lớn một tiếng nói, đương nhiên, còn ngươi nữa bên cạnh cái này tiểu mỹ nhân. Lần này đại tề hành trình, thật sự là thu hoạch khá lớn a các ngươi bọn người kia dám can đảm ngăn cản ta. Cẩn thận các ngươi hoàng đế ra lệnh một tiếng, cho các ngươi đầu người rơi xuống đất. Nghe được Thác duyên Vật mà nói, quân chúa phủ bên này không ít hộ vệ trên mặt có chút ít do dự thật muốn cùng thác duyên vật phát sinh xung đột, quận chúa điện hạ có lẽ sẽ không có việc gì. đến lúc đó triều đình truy cứu tới, chính mình những người này chỉ sợ sẽ là người chịu tội thay rồi. các ngươi đều là quận chúa phủ hộ vệ, chức trách là cái gì? Hà Phủ quát. tuy rằng Hà Phủ nói như vậy, nhưng cũng không làm cho những hộ vệ này sắc mặt biến tốt bao nhiêu. cái này thật đúng là. thôi du chú ý tới những thứ này, trong lòng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. quận chúa phủ những hộ vệ này cao thủ quả nhiên vẫn có vấn đề rất lớn. cũng không phải nói những người này cũng là người ngoại nam vùng mà là bọn hắn căn bản chưa từng chính thức thay quận chúa giúp sức. Vậy lại khái còn là quận chúa hy vọng chưa đủ, để cho bọn họ những người này không đủ để sản sinh kính sợ tri tâm. Nếu là đổi lại an bình công chúa, phía dưới những cái kia khách khanh hộ vệ, cái nào dám như thế lãnh đạo Quận chúa dị vãng không chú ý tới, đó là nàng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hiện tại gặp đại sự như vậy, những người này liền bại lộ bản tính. Hà Phổ sắc mặt dị thường khó coi. Xe ngựa mất trộm một chuyện đã làm cho quận chúa đối với chính mình những người này rất là bất mãn. Nếu là liền cơ bản nhất hộ vệ cũng làm không được vậy chính hắn một khách khanh cũng liền làm chấm dứt. mặc dù đang thông thiên thần cung náo sự, chịu tội không nhỏ, nhưng hắn hiện tại cũng là không có đường lui rồi. thông thiên thần cung thị vệ rất nhanh liền phát hiện bên này động tĩnh, lập tức có một đội nhân mã hướng phía bên này trở về. nhanh, vị này thống lĩnh đại nhân, kính xin nhanh lên ngăn cản bọn hắn. đại tề quan viên giống như là bắt được một gốc rễ cây cỏ cứu mạng, vội vàng lôi kéo tới một người thị vệ thống lĩnh nói. người thị vệ này thống lĩnh chán ghét nhìn hắn một cái, đem đẩy ra. hắn ngược lại là nhận thức vĩnh linh của chúa, về phần một cái khác thác duy vật, hắn cũng nhận thức trong khoảng thời gian này những thứ này ngoại bang đặc phái viên tại thành lạc dương lưu lại thời gian không ngắn chứng kiến hai người này đã xảy ra xung đột hắn thẩm nghĩ trong lòng suối quẩy chuyện này cũng không hay làm a quân chúa điện hạ vương tử điện hạ nơi này là thông thiên thần cung cấm nháo sự hừ bùn vương là nháo sự sao thác duyên vật quát bùn vương ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có thể đem ta như thế nào trên các ngươi lên cho bùn vương bắt lại vậy tiểu mỹ nhân trở về toàn bộ trọng thưởng thác duyên vật căn bản không sợ lúc này đây đại tề triều muốn cầu cạnh bản thân hạ tộc muốn là không có thể làm cho mình thỏa mãn, đến lúc đó đại tể triều Đông Bắc phương hướng liền mờ tưởng an bình. Tại lạc dương náo chút chuyện tính là cái gì? Coi như mình rất người, đại tể vị kia nữ hoàng đế đại khái cũng sẽ không đem bản thân như thế nào. Hiện tại chính mình chỉ là muốn muốn một nữ tử mà thôi, đại tể còn có thể không cho. Coi như là nàng cùng cái này Vĩnh Ninh quận chúa có chút quan hệ thì như thế nào? Lúc trước hòa thân, lúc đó chẳng phải tiến đưa nữ nhân cho mình sao? Đến lúc đó bản thân liền cái này Vĩnh Ninh quận chúa cũng cùng một chỗ mang về. Lên. Hà Phổ chứng kiến đối phương trực tiếp lao đến. Cũng là phẫn nộ quát một tiếng. Hán đầu tàu gương mẫu nên đón tiếp lấy. Cái này cái này có thể như thế nào cho phải. Vậy quan viên trực tiếp co quắc ngồi dưới đất, hai mắt ngốc trệ. Việc này động tinh quá lớn. Tùy tùng vệ thống lĩnh sắc mặt cũng rất khó coi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một người thị vệ nhỏ giọng hỏi. Tùy tung vệ thống lĩnh thầm mắng một tiếng, hỏi mình. Bản thân có thể có biện pháp nào? Cái này là mình có thể xử lý sao? Hơn nữa mình coi như muốn phải xử lý, cũng là hưu tâm vô lực rồi. Bất kể là Vĩnh Ninh quận chúa còn là Thác Duyên vật hộ vệ của bọn hắn cũng là cao thủ. Cạnh Minh thị vệ tại sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Còn có đi nhanh đi hướng đại nhân báo cáo. Cái này thống lĩnh quát. Phía dưới một người thị vệ nên cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy ra. Hy vọng không muốn xuất hiện tương vong. Thống lĩnh trong lòng âm thầm kỳ vọng lấy, nếu là xuất hiện người chết, cái kia chính là đối với Thông Thiên Thần cung lớn nhất không tôn trọng, vậy hạ bên kia tuyệt đối không tha cho bản thân. Thế cục thiên về một bên, quận chúa phủ hộ vệ cơ hội là dễ dàng sổ đổ. Cái gì nha? các người đại tề cao thủ thật sự là không chịu nổi một kích, quả thực chính là phế vật. Thác duyên vật chứng kiến sau đó, không khỏi ý cười lớn. Hà phổ chán nổi gân xanh lên, gia hỏa này thật sự là quá không coi ai ra gì rồi. Hơn nữa Hà phổ cũng là đối với trong phủ hộ vệ vô cùng thất vọng, bọn người kia căn bản không có suất toàn lực. Nếu là suất toàn lực, coi như là không địch lại đối thủ, cũng không trở thành chật vật như thế. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không cách nào chỉ huy đám người kia rồi, chỉ có thể dựa vào bản thân biểu hiện. Hà phổ gào rú một tiếng, một chưởng trấn khai hà tộc một cái hộ vệ, trực tiếp vọt vào người của đối phương bảy trong. Hạ khách khanh một người được không? hạ Hinh nguyệt không khỏi thì thào một tiếng những hộ vệ khác làm cho nàng thất vọng đến cực điểm. bất quá hà phổ biểu hiện ngược lại là cho nàng sơ qua an ủi ít nhất còn có một người tại liều mạng ân giao cầm không có trả lời chẳng qua là âm thầm lắc đầu hà phổ thực lực là không tệ nhưng đối diện những cao thủ kia cũng không yếu hơn nữa đối với phương cao thủ số lượng hiển nhiên càng nhiều quân chúa không biết nơi này có cái gì kiên kỵ hay sao thôi du hỏi kiên kỵ hạ huynh nguyệt trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng tỷ tỷ ngay tại lúc này động thủ đến cùng sẽ gặp thụ cái gì xử phạt. Ân Giao cầm hỏi, các ngươi không dùng băn khoăn những thứ này. Hạ Hinh Nguyệt cắn răng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, chuyện nơi đây một mình ta gánh chịu. Các ngươi ra tay đi, ly biệt để cho bọn họ quá mức kiêu ngạo, còn tưởng rằng ta đại tề triều không người a. đã minh bạch. Ân Giao cầm gật đầu nói, sư đệ, lưu lại bọn hắn tính mạng là được. Ân Giao cầm rồi hướng Thôi Du nói ra, tốt, sư tỷ. Thôi Du Minh Bạch sư tỷ ý tứ. Hai người bọn họ là ngũ thần tông đệ tử co như là tại triều đình cũng là có chút ít đặc quyền đấy. Điểm ấy ngược lại là cùng hạ hình nguyệt cái này quân chúa, thác duyên vật cái này ngoại tộc vương tử không sai biệt lắm. Một loại dưới tình hình, đối với bình thường bách tính dùng thích hợp luật pháp, đối với bọn họ sẽ không lớn có cái gì ướp thuốc lực lượng. Ví dụ như thông thiên thần cung cấm não sự, nếu bách tính não sự, vậy tuyệt đối sẽ bị dưới nhà tù, thậm chí khả năng mất đầu. Mà hạ hình nguyệt như vậy thành viên hoàng thất ở chỗ này não sự, cuối cùng hơn phân nửa cũng chính là thoáng giăn dạy một cái, thậm chí chuyện gì đều không có. Cái này là một ít đặc quyền. Bất quá. Thôi du bọn hắn cũng biết đặc quyền như vậy không phải là vô hạn đấy, chỉ cần không có ở đây thông thiên thần cung náo thai nạn chết người, tin tưởng triều đình bên kia hơn phân nửa sẽ không truy cứu việc này. Dù sao dính đến thành viên hoàng thất, ngoại tộc vương tử còn có ngũ thần tông, xử lý như thế nào, chắc chắn sẽ có một phương bất mãn. Vậy còn không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, cuối cùng không giải quyết được gì. Thôi du cùng ân giao cầm cũng không phải lo lắng hạ hình nguyệt an toàn. Ở chỗ này, coi như là thác duyên vật lại cần dỡ, cũng không dám đem hạ hinh nguyệt như thế nào. Nói nữa nơi đây còn có một đội thị vệ. Bọn hắn mặc dù đang một bên với xem, nhưng hạ hình nguyện thật muốn có chuyện gì, bọn hắn khẳng định không thể không quản. Ơ, không nghĩ tới cái này tiểu mỹ nhân còn có biết võ công, các ngươi tránh ra, làm cho bổn vương tự mình bắt giữ nàng. Thác duyên vật chứng kiến ân giao cầm phóng tới đám người, không khỏi hai mắt sáng ngời nói: Vương tử điện hạ, nữ nhân kia công lực không kém, không bằng làm cho thuộc hạ làm thay đi. Thác duyên vật bên cạnh một cái hộ vệ cao thủ đội vàng hô: Ngươi có ý tứ gì? Mỹ nhân kia công lực không kém, có phải hay không muốn nói bổn vương công lực rất yếu? Hơn nữa còn cho người ra tay thì cứ như vậy con cái, ra tay không biết nặng nhẹ, lộng thương tiểu mỹ nhân, bổn vương cần phải đau lòng. "Tránh ra." Thác Duyên vật sắc mặt trầm xuống nói, "Không không, thuộc hạ không phải là ý tứ này. Hắn cái này thuộc hạ hiển nhiên bất thiện ngôn tử. Hắn có thể cảm giác được ngân giao cầm không đơn giản, chính hắn một vương tử tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nàng. Thân là hộ vệ, khẳng định không thể để cho vương tử phạm hiểm đấy. Không phải là là được, ly biệt quá nhiều ta." Thác Duyên vật chẳng muốn để ý tới cái này hộ vệ, thân hành khẽ động, đi thẳng đến ngân giao cầm phóng đi. Cái này hộ vệ lập tức đi theo chớ cùng lấy ta, Tha duyên vật phát giác được về sau, không khỏi quay đầu quát tháo một tiếng. Cái này hộ vệ cao thủ thân ảnh một lần, cuối cùng vẫn là đuổi kịp rồi. Chẳng qua là hắn không cùng gần như vậy rồi. Tin tưởng khoảng cách này, coi như là Vương Tử Điện Hạ gặp được nguy hiểm gì, mình cũng có thể bằng lúc ra tay. Theo Thôi Du cùng Ngân Giao cầm gia nhập, quận chúa phủ bên này bại thế lập tức ổn định rồi, từ từ bắt đầu có thay đổi xu thế. Hà phổ âm thầm thở dài một hơi, nhưng cũng là làm cho hắn càng là căm tức. đám này Hà Tộc nhân quả thực là đáng giận. Tiểu Mỹ nhân quả nhiên không đơn giản, làm cho bổn vương đến chiếu cố ngươi. Thác duyên vật tiếng kêu kỳ quái lấy xông về ân giao cầm, ân giao cầm đã sớm chú ý tới cái này hà tộc tam vương tử. Nói năng lô mãng, nàng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt, thấy hắn phóng tới bản thân, vậy thì thật là tốt có thể hảo hảo giáo huấn một lần. Đây cũng là bắt giặc trước bắt vua. Ơ, cái này đôi trắng non bàn tay nhỏ bé, đến, làm cho buồn vương sờ sờ. Thác duyên vật một tay chụp tới ân giao cầm đánh về phía hắn một trường. Tuy rằng thác duyên vật có chút tiêu ngạo, nhưng công lực của hắn kỳ thật không kém, ít nhất tại cùng trong đồng lửa tính là cao thủ rồi. Đây cũng là hắn dám tự mình xuất thủ nguyên nhân. Hắn cũng không phải là mù quáng tự đại. Đáng tiếc, hắn chiêu thức ấy vừa mới thỏ ra thời điểm, Ân giao cầm một đạo trưởng kình trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Một tiếng hét thảm vang lên, Thác duyên vật bị chấn bay ra ngoài, trong miệng phun một tiếng, máu tươi điên cuồn phun. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân vậy mà phản ứng không kịp nữa thế thì chiêu. Vừa rồi một trưởng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không biết mình đối thủ đến cùng là người nào, nếu biết, tiểu cũng không như thế vô lễ rồi. Thác duyên vật sau lưng chính là cái kia cao thủ sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ Ân Dao cầm thực lực không kém. Thế nhưng không nghĩ tới gặp mạnh mẽ thành như vậy. Bản thân Vương Tử công lực hắn còn là rõ ràng, hắn biết rõ Vương Tử hắn không phải là nàng kia đối thủ, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới gặp liền đối vừa mới chiêu cũng tiếp không ngừng. Dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng gọi lên. Hắn ngược lại là có thể kể một ít đại tệ mà nói, ít nhất cái này dừng tay hai chữ là được. Có thể ân giao cầm há có thể nghe hắn đấy. Chỉ thấy nàng dưới chân một chút, thân thể lập tức hướng phía Thác Duyên Vật phóng đi. Bay một tiếng, một cước trực tiếp đá vào Thác Duyên Vật bên hông, Thác Duyên Vật thân thể không ngừng quẩn quẩn hướng phía xa xa vọt tới có thể coi là như thế, ân giao cầm tiếp tục tiến lên, còn muốn tiếp tục công kích thác duy vật. mơ tưởng, cái này cao thủ kịp thời đi đến, ngăn ở giữa hai người. hắn lập tức song quyền đánh ra đều muốn bức lui ân giao cầm. ân giao cầm hừ nhẹ một tiếng, không có tránh đi, trực tiếp song trường đánh ra. cái gì? cái này hạ tộc cao thủ chừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. hắn không thể tin được đối phương nha đầu kia cũng dám trực tiếp tiếp được bản thân quyền kình. ầm ầm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy đối phương trưởng kình cường đại dị thường, bản thân vẫn lấy làm ngạo quyền kình nhanh chóng hỏng mất. Hắn Điều lên một tiếng buồn bực, thân thể không tự chủ được bị đẩy lui rồi. Ngực một hồi khí huyết sôi trào, hắn trong cổ ngọn ngọn, khóe miệng máu tươi chảy ra. Chương 239, tiêu ngạo. A, không tốt. Hà tộc cao thủ cái này vừa lui, đều không thể ngăn lại Ân giao Cầm. Mà lúc này đây, Ân Dao Cầm đã lại xông tới Tháp Duyên Vật bên cạnh. Phanh phanh phanh đông Ân giao Cầm đối với nằm trên mặt đất hừ hừ Tháp Duyên Vật là không chút nào đưng tay, đưa hắn từ nơi này đã ra, lại từ bên kia đã hồi. Tháp Duyên Vật thân thể không ngừng trên mặt đất cuộn cuộn, hắn đã vô lực phản kháng giống như là một cái bao cắt bị ân dao cầm qua lại đạp tốt thấy như vậy một màn hạ hinh nguyện tâm tình cũng tốt hơn nhiều tuy rằng không phải là nàng đạo thủ nhưng nhìn xem ân dao cầm đau nhức đánh cái này không biết trời cao đất rộng hữu đản nàng liền vô cùng thống khoái ân dao cầm mặc dù không có hạ sát thủ nhưng nàng ra tay nhưng là một chút cũng không nhẹ đây là thay mình cùng hạ hinh nguyện cho hàn giao huấn không nghĩ tới sư tỷ cũng tức giận thôi dù thấy như vậy một màn không khỏi âm thầm gắt đầu bản thân sư tỷ tính tình vẫn tương đối ôn hòa đấy chẳng qua là gia hỏa này đích xác là cần ăn đòn nếu không phải nơi này là Thông Thiên Thần Cung, có cơ hội đấy, Thôi Du thậm chí sẽ trực tiếp giết hắn đi. Về phần Hà Tộc bên kia gặp có phản ứng gì, Thôi Du ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá hắn cũng biết, sư tỷ cũng có thay Quận Chúa hạ giận ý tứ. Thác duyên vật thảm trạng tự nhiên bị mọi người nhìn ở trong mắt. Những cái kia Thông Thiên Thần Cung thị vệ trong lòng cũng là âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nói như thế nào bọn này ngoại tộc người còn là quá tiêu ngạo đi một tí. Bọn hắn tuy rằng không dám ra tay, nhưng trong lòng ngược lại là rất ủng hộ Ân Giao cầm loại hành vi này đấy. Hà Tộc bên kia hộ vệ nhanh muốn đi rồi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới bản thân Vương Tử Điện Hạ vậy mà rơi vào như thế tình cảnh. Vừa rồi cạnh mình còn là chiếm cư ưu thế, có thể một nam một nữ này rất qua đến, tình thế như thế nào đột nhiên liền thay cái nghịch chuyển rồi hả? Hai người công lực không khỏi cũng quá không hợp tối thường đi một tí. Bọn hắn không khỏi hoài nghi hai người này niên kỷ đến cùng có phải là thật hay không được đấy? Có hay không thật sự giống như bọn hắn biểu hiện ra thấy bộ dạng, nói không chừng chính là hai cái lao già kia tu luyện chú nhan chi thuật mới khiến cho bọn hắn có chút nộ phán đối phương thực lực. dương tay. Hét lớn một tiếng âm thanh từ nơi không xa vang lên đầu thấy bên kia có một lớn đội thị vệ hướng phía bên này bước nhanh lao đến, thôi du bọn hắn cũng không có lập tức dừng tay, tiếp tục đem đối thủ của mình đánh bay ra ngoài. đợi đến lúc vậy đội thị vệ tới thời điểm, hà tộc bên kia hộ vệ không sai biệt lắm tất cả đều nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ lấy. đại nhân, vừa rồi ngay ở chỗ này thống lĩnh đội vàng tiến lên, đúng một tiếng, tới cái này đại nhân một cái tắt đem cánh lật trên mặt đất. hắn là thông thiên thần cung hộ vệ đầu lĩnh, nếu là nơi đây phát sinh chuyện gì, có người muốn gánh đảm nhiệm mà nói hắn chính là đứng nuôi chịu xảo hiện tại tốt rồi, dính đến quận chúa cùng ngoại tộc vương tử còn ở nơi này ổ đà, chính hắn một dưới tay rõ ràng cho thấy không muốn gánh trách nhiệm, làm cho mình trở về xử lý. hắn điểm ấy tiểu tâm tư, bản thân làm sao có thể không biết? bất quá hắn thật đúng là không thể không đến. vừa nghe đến vinh ninh quận chúa cùng thác duyên vật phát sinh xung đột, hắn tâm vẫn treo lấy. cái này song phương một khi động thủ, đâu còn có thể phân nặng nhẹ? nếu là có người chết ở chỗ này, bản thân đồng dạng sẽ phải chịu liên quan đến. coi như là đã bị giặc ngay cả mình ngược lại cũng không sợ, có thể hắn tâm nhất định là không cam lòng đấy. tất cả dừng tay. hắn lần nữa hô, chính đại nhân. Ngươi tới đến buổi vặn, đám người này dám vây công ngoại bang đặc phái viên, quả thực tội không thể thứ cho, nhanh đem bọn họ toàn bộ bắt lại, ta muốn bọn hắn trả giá đại giới. Cái kia Lưu Tiên Sinh lão đảo đã đi tới. Hắn không biết võ công, có thể thôi du còn là đặc biệt chiếu cố hắn vài cái, mặc dù không có phế đi hai chân của hắn, nhưng là đủ hắn hào hảo uống một hồ. Đợi chút nữa sau khi trở về, thương thế này mới có thể chính thức bộc phát, tiếp sau chỉ sợ cũng không cách nào bình thường đi bộ. Lưu Tiên Sinh mà nói làm cho cái này Trịnh đại nhân khẽ to mày. Không nghĩ tới như vậy một tên cũng dám ở trước mặt mình khoa tay múa chân bản thân nên xử lý như thế nào vậy là của mình sự tình. gia hỏa này không phải là phụ thuộc thác duy vật liền vinh váo tự đắc đấy thật đúng là lấy chính mình làm dễ hành rồi nếu không phải mình chỗ chức trách hắn không thể một lần nữa cho hắn đến một cước chuyện này bổn quan còn cần điều tra chính đại nhân nói ra hắn đương nhiên nhận thức hạ hinh nguyệt tự nhiên không có khả năng trực tiếp bắt người Người ngươi vương tử điện hạ tại lạc dương lọt vào vây đánh chuyện này không có khả năng cứ như vậy được rồi chính đại nhân ngươi muốn là không động thủ bắt người đường trách ta như thế nào ngươi muốn báo bổn quan Trịnh đại nhân lệnh lùng hỏi, Lưu tiên sinh thời điểm này mới phản ứng tới, trong lòng cả kinh. Trước mắt với cái gia hỏa này cũng là không dễ chọc đấy, đối phương thân phận, hắn nên cũng biết. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này thật là có chút ít đắc ý quên hình rồi. Ỷ vào thác duyên vật thân phận, mình ở Lạc Dương thật sự chính là có loại người trên người cảm giác. Ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước?" Hạ Hinh Nguyệt chỉ vào Lưu tiên sinh nổi giận đùng đùng nói. "Hừ, quận chúa điện hạ, vương tử điện hạ tổn thương không được các ngươi nói sao?" Lưu tiên sinh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn kiêng kỵ cái này Trịnh đại nhân có thể đối mặt Hạ Hinh Nguyệt ngược lại là một chút cũng không nỡ bộ đem vừa rồi một ít ý niệm trong đầu hoàn toàn ném ra đằng sau chủ yếu vẫn là Hạ Hinh Nguyệt chẳng qua là một cái không quyền không thế quận chúa mà thôi dù là hắn biết rõ An Bình Công chúa rất sủng nàng nhưng này dù sao không phải là Hạ Hinh Nguyệt quyền thế của mình hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần Vương tử hướng triều đình đưa ra làm cho Hạ Hinh Nguyệt hòa thân tin tưởng triều đình không cách nào cự tuyệt An Bình Công chúa lại sủng nàng cô cháu gái này tổng cũng sẽ không lần nữa đưa ra một ít phản đối ý kiến đi kể từ đó bản thân thì càng không cần phải sợ Hạ Hinh Nguyệt rồi mình là Thác duyên Vật Tâm Phúc chờ đến hạ tộc trường đấy, nàng quận chúa này bất quá là một nữ nhân mà thôi, có thể cùng mình so với, lại nữ nhân xinh đẹp còn là nữ nhân, chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. bất quá quận chúa này thật đúng là xinh đẹp, nếu là cái nào thiên vương con cái chơi chắn rồi, nói không chừng mình cũng có cơ hội. tổn thương, các ngươi cũng làm bị thương ta. hạ huynh Nguyệt nói ra, quận chúa, ngươi coi như là đều muốn vu oan chúng ta, cũng phải chọn tốt điểm lấy cớ. trên người của ngươi có thương tích, lưu tiên sinh ngừng trong đầu một ít ý nghĩ xấu xa, sùi cười một tiếng nói, chẳng lẽ là mình là mắt mù sao? Vừa rồi Hạ Hinh Nguyệt đứng xa như vậy, nói nữa cũng không ai đi tới đối với nàng động thủ, ở đâu ra tổn thương? Tại sao không có? Hạ Hinh Nguyệt chỉ chỉ cánh tay của mình nói, "Ở đâu?" Lưu Tiên Sinh không khỏi để sát vào đi một tí, muốn xem nhìn Hạ Hinh Nguyệt cái gọi là tổn thương rốt cuộc là cái gì. "Nơi đây." Hạ Hinh Nguyệt cũng là bất động thanh sắc hướng phía trước rời đi hai bước. "Ở đâu? Ta không tin có thương tích." Lưu Tiên Sinh đem mặt càng là để sát vào đi một tí. "Ngươi muốn làm cái gì? Phi lễ a, vô sỉ." Hạ Hinh Nguyệt đột nhiên hướng phía trước một bước, cánh tay đụng phải Lưu Tiên Sinh trên người sau đó chính là một cái nắm đấm đi thẳng đến đối phương ánh mắt ẩm, một tiếng hét thảm, Lưu Tiên Sinh che liếc trong mắt, lảo đảo lui về phía sau. bởi vì hai chân vốn là có tổn thương, lui về phía sau trong quá trình cướp uốn néo, bị một tiếng ngã xuống đất. Hạ Hinh Nguyệt cũng không có dừng tay, lập tức tiến lên, một đôi chân nhỏ đi thẳng đến Lưu Tiên Sinh trên mặt đá lung tung. Lưu Tiên Sinh vốn là một kẻ thư sinh, so với một nữ tử cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. trên người bây giờ lại có tổn thương, chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng gắp ép. Đại nhân, một người thị vệ nhỏ giọng hỏi. Trình đại nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Cái này thị vệ rất thức thời không có nói cái gì nữa. Mặt khác thị vệ lập tức đem ánh mắt tìm đến hướng về phía nơi khác. Nói thực ra, bọn hắn đối với hạ tộc đám người này cũng là đã sớm không quen nhìn rồi, nhất là cái này họ Lưu Gia Hỏa. Nếu như quận chúa đang lấy hắn hạ giận, chính mình những người này cũng không cần phải hư mất quận chúa hào hứng. Nói nữa bởi như vậy, bọn hắn cũng hiểu được hạ giận. Một hồi lâu sau đó, Trình đại nhân mới đi đến Hạ Hinh Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, "Điện hạ, Gia Hỏa này trở về được chuyến mấy tháng mới có thể xuống giường." Hạ Hinh Nguyệt tự nhiên nghe hiểu được đối phương ý tứ, vừa hung hăng đạp một cước sau đó, mới dừng tay. "Ngươi các ngươi phải cấp cho Vương tử Điện hạ một cái công đạo." Lưu Tiên Sinh ngược lại là tận chức tận trách, dù là bản thân thương thế không nhẹ, nói chuyện cũng không lưu loát rồi, còn muốn hướng chủ tử của mình bày tỏ lòng trung thành. "Vương tử Điện hạ, Người muốn nói cái gì?" Lưu Tiên Sinh bị hạ tộc một ít hộ vệ khung đã đến thác duyên vật bên cạnh. Thác duyên vật thương thế quá nặng, hầu như cũng khó khăn lấy lên tiếng, Lưu Tiên Sinh coi như là đem đầu để sắt vào cũng không có nghe rõ hắn đều muốn nói cái gì đó. Thác duyên vật đưa tay phải ra ngón trỏ, Hướng phía hạ hinh nguyệt bên này chỉ sang. Vương tử điện hạ, người yên tâm, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đại giới." Lưu tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Tháp duyên vật trong miệng ai đoán vài câu, cũng không biết là nói cái gì, một hơi không hồi đi lên, trực tiếp mất đi. "Vương tử, như thế làm cho hạ tộc bên này hộ vệ cao thủ một hồi khẩn trương. Nhanh, trước trở về rồi hãy nói." Lưu tiên sinh miệng lớn thở dốc nói. Hắn coi như là đã nhìn ra, Thông Thiên thần cung nơi đây thị vệ rõ ràng cho thấy thiên hướng đối phương, nếu là lại ở tại chỗ này, Không biết đối phương sẽ như thế nào đối đãi bản thân. Bọn hắn có lẽ sẽ không đem tháp duyên vật như thế nào, thật là muốn giết mình. Tháp duyên vật đại khái cũng sẽ không thay mình báo thủ. Nghe được Lưu Tiên Sinh mà nói, Hà Tộc hộ vệ cao thủ lập tức cong lên tháp duyên vật. Các ngươi nghe cho kỹ, việc này còn có lưu lại điều tra, các ngươi mấy ngày nay không được ra ngoài, tùy thời tiếp nhận buồn quan điều tra. Trình Đại Nhân hướng phía Hà Tộc người bên kia hô. Lưu Tiên Sinh trong lòng vô cùng tức giận, chờ xem, lần này coi như là triều đình cũng không tốt đắc tội hạ Tộc. Đến lúc đó, bản thân muốn đem làm cho ở chỗ này ra hỏa toàn bộ xong đời quân chúa điện hạ, mấy ngày nay kính xin người cũng không nên đi ra ngoài. Trịnh đại nhân thấp giọng nói. Ta minh bạch. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói. Nàng biết rõ vị này, Trịnh đại nhân còn là đứng tại cạnh mình đấy. Bản thân không ngoài ra không sao, nhưng đối phương là ngoại tộc đặc phái viên, nếu để cho người biết rõ bị cấm chỉ ra ngoài, vậy hiển nhiên là một loại chê cười. Trịnh đại nhân, người cái này không sợ đắc tội hạ tộc. Hạ Hinh Nguyệt hỏi. quân chúa điện hạ, người lời này liền nói sai rồi. Trịnh đại nhân đáp, hạ quan chẳng qua là thành thạo sự quyền lực của mình, đây là hạ quan chỗ chức trách. Trịnh đại nhân ngươi cũng phải cẩn thận. Hạ Hinh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nàng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Lúc này Hạ Tộc người hoàn toàn chính xác không tốt đã tội. Nhất là triều đình hiện tại đều muốn chấn an những thứ này ngoại tộc, rất nhiều tình huống phía dưới xử lý vấn đề đều là thiên hướng ngoại tộc đấy. Mà vị này Trịnh Đại Nhân không có làm như vậy, rất có thể sẽ gặp khắp nơi phạt. Đối với cái này Hạ Hinh Nguyệt trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút băn khoăn. Dù sao chuyện này bởi vì nàng dựng lên. Trịnh Đại Nhân cười cười, hắn vốn không muốn đúc kết chuyện như vậy, tựa như hắn vừa biết được chuyện này thời điểm còn là sợ bản thân gặp rước họa vào thân, tuy rằng không sợ, nhưng cuối cùng là một chút phiền não. Có thể đến nơi đây, không nghĩ tới liền vậy cái gì cũng không phải ra hỏa cũng dám cùng mình đạp trên mũi mặt, bản thân đâu còn có thể chịu. Thôi du đi qua Trịnh đại nhân bên cạnh không khỏi hỏi, xin hỏi vị đại nhân này cao tính đại danh. Thôi du cũng có thể nghĩ vậy tầng. Đối phương là Triệu đình quan, hà tộc bên kia một khi hướng Triệu đình cáo trạng, hắn chỉ sợ cũng gặp là người thứ nhất đã bị trách phạt. Coi như là như thế, đối phương cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở quận chúa bên này. Thôi du trong lòng vẫn còn có chút bội phục, đây là có cốt khí. Tại Hạ Trịnh Diệu Kim, chắc hẳn huynh đệ là Ngũ Thần tông người đi." Trịnh Diệu Kim nói ra. "Đúng, tại Hạ Thôi Du." Thôi Du gật đầu nói, "Tại Hạ bội phục đại nhân, bất quá quận chúa điện hạ nói không sai, đại nhân hay là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng, miễn cho lọt vào tiểu nhân an toán." Thôi thiếu hiệp, tại hạ trong lòng sớm có chuẩn bị, cùng lắm thì mặc kệ vị trí này rồi." Trịnh Diệu Kim nói ra. "Đại nhân, bên cạnh hắn thị vệ đều là biến sắc." Trịnh Diệu Kim không để ý đến chính mình chút ít dưới tay, mà là tiếp tục đối với Thôi Du nói, "Thôi thiếu hiệp, các ngươi ngược lại không dùng lo lắng quá mức." coi như là triều đình bên kia cũng sẽ cho ngũ thần tông mắt mũi. Trịnh đại nhân bảo trọng. Thôi du ôm quyền nói, trên đường trở về, mọi người tự nhiên là nói đến Trịnh Diệu Kim. Nguyên lai hắn chính là Trịnh Diệu Kim. Hạ Hinh Nguyệt nghe được Thôi du cùng Hà Phủ bọn hắn đang đàm luận Trịnh Diệu Kim, không khỏi sốt lên màn kiệu con cái nói ra. Trước kia tất cả mọi người nói hắn là cái kẻ bất lực, rất sợ chết. Hiện tại xem ra, hiện nhiên là có người ở bồi đen hắn à? Ồ. Ân Giao cầm không khỏi kinh nghi một tiếng nói, tỷ tỷ, trong này còn có cái gì chuyện xưa? Nàng ngược lại là có chút tò mò rồi thôi du cũng thế ngược lại là hà phổ đám người cười cười không có lên tiếng bọn hắn đang ở lạc dương đối với lạc dương một việc tự nhiên có nghe thấy không giống thôi du cùng ân giao cẩm hồi phủ nói nữa bất quá ta trước phải đi cô cô bên kia một chuyến muội muội các ngươi về trước đi hạ huynh nguyệt nói ra thôi du bọn hắn ngược lại cũng không nói gì đối với hạ huynh nguyệt mà nói kịp thời tìm an bình công chúa thương lượng đối sách mới là trọng yếu nhất cũng là sau cùng cấp bắt đấy làm thôi du bọn hắn trở lại quận chúa phủ sau không bao lâu hạ huynh nguyệt liền đã trở về đã gặp nàng vẻ mặt sắc mặt vui mừng bộ dạng, thôi du cùng ân giao cầm hai người đều là âm thầm thở dài một hơi. bọn hắn kỳ thật còn là thật lo lắng đấy. dù sao triều đình vì ổn định biên cảnh, hy sinh một cái hai cái hoàng thất nữ tử không đáng kể chút nào. tựa như lúc trước như cũng là cùng thân, chỉ bất quá hòa thân nữ tử không phải là hạ hinh nguyệt mà thôi. vì vậy lần này tuy rằng đánh tơi bởi thác duyên vật, nhìn như rất thống khoái, hạ giận, nhưng là có thể sẽ làm cho hạ hinh nguyệt lâm vào vạn kiếp bất phục. khá tốt nàng có an bình công chúa che chở. tỷ tỷ, không sao. ân giao cầm còn là nhịn không được hỏi một câu. Hạ Hinh Nguyệt mừng rỡ gật gật đầu nói, Cô Cô đáp ứng ta, nhất định sẽ giúp ta giải quyết cái phiền vấy này. Thật tốt quá. Thôi Du cười nói, hai người bọn họ tâm mới xem như chính thức an tâm rồi. Bất quá Cô Cô đem ta thống mạ một lần. Hạ Hinh Nguyệt giả làm cái cái mặt quỷ nói, nếu nếu có lần sau nữa, ta còn gặp hung hăng đánh hắn một lần. Cái này, Thôi Du chần trừ một chút nói, nếu là nếu có lần sau nữa, công chúa bên kia chỉ sợ cũng không tốt khai báo. Vậy ngươi liền sai rồi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Cô Cô tuy rằng thống mạ vào ta một lần, nhưng ta vẫn có thể đủ nghe ra nàng còn là thật cao hứng. Cái này là vì sao? Thôi Du có chút không hiểu hỏi. Ta nghĩ còn là kia Hà tộc người quá mức khoa chương đi." Ân giao cầm nói ra. "Hẳn là." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, "Không chỉ có là Hà tộc nhân, những cái kia ngoại tộc người tới Lạc Dương, mỗi cái đều là ngang ngược càng rỡ, có thể lúc này triều đình thế cục bất ổn, vì biên cảnh an bình, nhiều khi đối với bọn hắn sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây càng là cổ vũ bọn họ kiêu ngạo khí diễm. Kỳ thật cô cô sớm có chen ép tâm tư của bọn hắn, đầu là nàng thân phận không được tốt ra mặt. Chương 240, không phải là ta Thôi du nhớ tới cũng thế. An Bình công chúa thân phận bất động, nếu là nàng ra tay, liên lụy quá lớn, Triều đình phương diện sẽ không rất có cứu vãn đường sống. Mà Hạ Hy Nguyệt bất động, nàng coi như là tiểu bối. Đây là tiểu bối ở giữa một ít mâu thuẫn, cay nhau hàm ý rất là bình thường, Triều đình hoàn toàn có thể có bao nhiêu loại biện pháp đến hóa giải. Coi như là ngoại tộc bên kia cũng không tốt nói cái gì. Đồng thời cũng là cho những cái kia ngoại tộc xứ giả một cái cảnh bày ra cùng giáo huấn. Quân chúa tâm sự hiểu rõ, bọn hắn liền đem chủ đề chuyển đến Trịnh Diệu Kim trên người. Thôi du cùng Ân giao cầm từ hạ hinh nguyện trong miệng đã được biết đến không ít có quan hệ Trịnh Diệu Kim sự tình. Chính ra, từ Đại Hạ triều khai quốc đến bây giờ ra vô số danh tướng, gia tộc chiến công hiển hách được phong làm Trịnh quốc công. Tại trong quân rất có hy vọng. Chẳng qua là đã đến Trịnh Diệu Kim thế hệ này trong gia tộc sẽ không ra cái gì ra vẻ yếu kém nhân vật. Trịnh Diệu Kim là Trịnh gia con trai trưởng, hơn 30 tuổi, càng là trong nhà con trai độc nhất, cũng không có mặt khác thân huynh đệ. Đợi đến lúc phụ thân hắn mất sau đó, cái này Trịnh quốc công tước vị tự nhiên sẽ rơi vào trên người hắn. Phụ thân hắn chấn thủ biên cương mấy chục năm. Chiến công Hiển Hách, 10 năm trước bởi vì bị thương mới từ trong quân lui ra. Nguyên bản tất cả mọi người là đang mong đợi Trịnh Diệu Kim có thể tiếp nhận phụ thân hắn sự nghiệp, tiếp tục đi biên cương chống cự ngoại tộc. Lại chưa từng muốn, Trịnh Diệu Kim trốn tránh. Cuối cùng lựa chọn tại Lạc Dương như một phần an nhàn thoải mái dễ chịu việc cần làm, đối với đối ngoại trình chiến một chuyện, hoàn toàn không có hứng thú. Về phần tổ tiên vinh quang, hắn cũng là hoàn toàn không để ý. Bởi vậy, Trịnh Diệu Kim tại Lạc Dương tự nhiên nhận lấy không ít người khinh bỉ. Bất quá, chính ra dù sao quân công Hiển Hách, dù là hắn là tại không lý tưởng quan này trước ngược lại cũng không nhỏ cũng rất được hoàng đế tín nhiệm từ làm cho hắn đảm nhiệm thông thiên thần cung người chủ sự đó có thể thấy được chỉ bất quá tại người khác trong mắt Trịnh diệu kim không đi trong quân dốc sức cái kia chính là chỉnh gia Sĩ nhủ thời gian dần qua bên ngoài thì có không ít có quan hệ hắn một ít đồn đại ví dụ như rất sợ chết ví dụ như kẻ bất lực hạ Hinh nguyệt cũng là nghe nói qua những điều này ta nghĩ có khả năng hắn là chỉnh gia thế hệ này còn một mấy lời nếu bên ngoài tranh chiến một khi ra ngoài ý muốn chỉnh gia đích chuyển cái này nhất mạch liền tuyệt hạ Hình nguyệt nói ra. Tôi du cùng ân giao cầm trong lòng ngược lại là tương đối nhận thức điểm ấy. Từ chuyện vừa rồi nhìn, Trịnh Diệu Kim hiển nhiên vẫn có cốt khí. Hắn có lẽ không đến mức sợ hãi đi trong quân dốc sức đi. Tuy rằng Trịnh gia bảng chi còn có người, nhưng đối với đích chuyển cái này nhất mạnh mà nói, hoàn toàn chính xác chính là một mình hắn. Nếu là hắn đã chết, cái này Trịnh quốc công tước vị liền rơi vào bảng chi tay, thậm chí có khả năng bị triều đình thu hồi. Chắc hẳn đích chuyển cái này nhất mạnh còn là không cam lòng. Đây là nhân chi thường tình. đã như vậy, chúng ta đây có lẽ không dùng lo lắng quá mức an nguy của hắn rồi a. Tôi hỏi. Đối phương có cường đại như thế bối cảnh, nhóm người mình lo lắng liền lộ ra có chút dư thừa. A, đúng vậy. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, lúc trước ta còn lo lắng hắn, hiện tại biết rõ hắn thân phận, chúng ta đây có thể yên tâm, hắn tối đa chính là bị phạt đòn mà thôi. Mặc dù đang là Dương, nhưng Hạ Hinh Nguyệt cũng chính là nghe nói qua Trịnh Diệu Kim, người còn là chưa thấy qua đấy, vừa mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên không biết đối phương chính là Trịnh Diệu Kim. Tỷ tỷ, ngươi nói lần này sẽ để cho những cái kia ngoại tộc đặc phái viên thu liễm một ít sao? Ân Giao cầm hỏi, công chúa điện hạ sẽ phải có một chút động tác đi. Thôi du hỏi, đúng, cô cô nhất định sẽ mượn này chất vấn. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, chúng ta làm sao có thể bị những cái kia ngoại tộc khi dễ? Đã tin tưởng vài ngày sẽ có tin tức tốt. Thôi du dù sao cũng là nhân sĩ trung nguyên, đương nhiên không nhìn nổi những cái kia ngoại tộc tại lạc dương ngang ngược cản rỡ. Nếu như lúc này đây có thể chèn ép bọn họ khí diễm, đương nhiên là tốt nhất. Bọn hắn liền quận chúa cũng dám xuống tới, dám đắc tội. Vậy lạc dương mặt khác bình thường bách tính, còn không biết muốn bị tội gì quá. Hôm nay thông thiên thần cung một nhóm thật sự là quá mất hứng. Các loại hai ngày nữa, ta lại mang bọn ngươi đi tới. Hạ Hinh Nguyệt nói ra: "Hai ngày này nàng còn là gặp dựa theo trịnh rượu Kim Ý Tư, lưu lại trong phủ không ra khỏi cửa." "Tỷ tỷ, vậy Thông Thiên Thần Cung tuy rằng chưa từng đi lên, nhưng ta cùng sư đệ coi như là kiến thức qua, đứng ở thần cung xuống, cùng ở phía xa nhìn, cái loại cảm giác này quả nhiên là hoàn toàn bất động." Thần Dao Cầm nói ra: "Cô chúa, kỳ thật một chút cũng không kém hưng, ít nhất mượn chuyện này có thể chèn ép ngoại tộc khí diễm, đây là chuyện tốt, làm cho người kích động." Thôi Du nói ra: "Ta ngược lại là hy vọng cơ hội như vậy có thể nhiều đến mấy lần." "Đúng nga." Hạ Hinh Nguyệt hai mắt sáng ngời nói: Không nghĩ tới lần này thông thiên thần cung một nhóm thu hoạch kỳ thật còn có là rất lớn. Hạ Hinh Nguyệt tâm tình trong nháy mắt vừa tốt hơn nhiều. Cái này dạng đợi chút nữa lần đi ra ngoài, ta mang bọn ngươi đi cô cô ở ngoài thành một chỗ mẫu đơn vườn dạo chơi. Quan chúa, lúc này không phải là mẫu đơn nở hoa thời tiết đi. Thôi Du hỏi. Thôi Thiếu Hiệp, vậy ngươi liền sai rồi. Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, tại cô cô ta vậy chỗ mẫu đơn vườn, một năm bốn mùa đều có mẫu đơn phải mở. A, Thôi Du chừng lớn hai mắt, có thần kỳ như thế mẫu đơn sao? Sư đệ, không phải là mẫu đơn thần kỳ mà là vậy chỗ mẫu đơn vườn là đặc biệt kiến tạo. Ân Giao cầm cười nói, thôi du thoáng tưởng tượng cũng là kịp phản ứng. hắn ngược lại là nghe nói qua một ít gia đình giàu có, tại mùa đông thời điểm cũng có thể trồng ra một ít mùa hạ trái cây, chắc hẳn vậy mẫu đơn vườn cũng là như thế. Không sai, cô cô mời không ít trồng mẫu đơn tay thiện nghệ, hao phí không ít tâm tư suy nghĩ mới làm ra như vậy một tòa mẫu đơn vườn. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, lúc ấy liền tổ mẫu thấy đều là tán thưởng không thôi. Thôi du biết rõ Hạ Hinh Nguyệt trong miệng tổ mẫu chính là đương kim hoàng đế rồi. Xem ra cái này an bình công chúa kiến tạo chỗ này mẫu đơn vườn chủ yếu vẫn là vì mẫu thân của nàng như vậy nàng ở phía trên hao phí nhất định là cực lớn đấy bất kể là nhân lực còn là tài lực vậy thật muốn đi mở mang kiến thức một chút ân giao cầm cười nói nếu như chúng ta lúc kia vẫn còn lạc dương mà nói xem ra các ngươi là không nhanh như vậy trở về hạ huynh nguyệt nói ra các ngươi còn không có trong thông tin tức xấu đi thôi du cùng ân giao cầm hai người cũng nhẹ gật đầu thật sự của bọn hắn còn chưa nhận đến trong tông bất cứ tin tức gì lúc nào trở về còn chưa xác định vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, hai ngày này trong phủ ra không được, ta đây đi làm cho người ta tìm đánh hát, chúng ta nghe một chút đùa giỡn như thế nào đây. Thôi du trong lòng một hồi im lặng, hắn đối với mấy cái này ngược lại là không có hứng thú, chỉ bất quá hắn cũng biết những cái kia quan to hiền quý, đối với mấy cái này còn là rất cảm thấy hứng thú đấy. tốt lắm, ta còn không sao cả nghe qua đâu. Ân Giao cầm đáp, bọn họ là người trong giang hồ, những thứ này hưởng thụ còn không có qua đấy. tại quận chúa phủ một lưu lại chính là ba ngày, vốn tôi gia đại tiểu thư là muốn đi qua đấy có thể thôi phủ phái người trở về nói là nàng đột nhiên có chuyện quan trọng không cách nào trở về chỉ sợ muốn đẩy chậm trễ mấy ngày như thế làm cho Thôi Du trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng là làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi hắn còn là sợ nhìn thấy vị này Thôi gia đại tiểu thư hắn sợ đối phương không phải là của mình đại tỷ vậy hy vọng này liền hoàn toàn rơi vào khoảng không hôm nay Hạ Hinh Nguyệt cùng Thôi Du hai người nói cô cô nàng có chuyện tìm nàng sáng sớm liền xuất môn sư tỷ hẳn là tin tức tốt đi Thôi Du hỏi Ân Giao cầm đương nhiên biết rõ Thôi Du chỉ chính là ngoại tộc đặc phái viên sự kiện kia. kia. Cái này mấy ngày trôi qua, không sai biệt lắm có lẽ có một kết liễu. An Bình công chúa hô Hạ Hinh Nguyệt đi tới, hơn phân nửa liền là chuyện này rồi. Hạ Hinh Nguyệt đi tới không bao lâu sẽ trở lại rồi. Khi nàng xuất hiện ở trước mặt hai người thời điểm, Thôi Du phát hiện sắc mặt của nàng rất mất tự nhiên. Quân chúa, chẳng lẽ sự tình không lạc quan như vậy?" Thôi Du trong lòng lộ bộ một cái, vội vàng hỏi. Hạ Hinh Nguyệt không có trả lời Thôi Du mà nói, mà là nhìn về phía Ân giao Cầm, thần tình rất là phức tạp. Ân giao Cầm bị Hạ Hinh Nguyệt nhìn chầm chầm vào, cảm giác có chút không hiểu thấu. Không biết quận chúa là thế nào. Tì tì, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói cùng? Ân Giao cầm hỏi. Thác duyên Vật đã dâng thư, nói muốn phải thay đổi một người hóa thân. Hạ Hinh Nguyệt trầm trừ một chút nói, công chúa, hắn nhất định là chỉ ngươi đi. Thôi Du vội vàng hỏi, công chúa điện hạ chẳng lẽ không giúp ngươi ngăn cản trở về sao? Chuyện này bọn hắn có thể ngờ tới đấy, chỉ bất quá An Bình công chúa sẽ phải đem chuyện này từ chối mới đúng. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu. Thôi Du biến sắc, chẳng lẽ nói lần này liền An Bình công chúa cũng bất lực rồi hả? Kỳ thật không phải là ta. Hạ Hinh Nguyệt nói ra còn chưa chờ thôi du cùng ân dao cầm hai người bông lỏng một hơi thời điểm nàng còn nói thêm là muội muội người à a ân dao cầm trên mặt tràn ngập mê vẻ nghi hoặc tỷ tỷ ta không nghe lầm chứ thôi du ở một bên cũng là cảm thấy có chút không hiểu đâu người không có nghe sai thác duyên vật dâng thư yêu cầu hòa thân đối tượng chính là muội muội người hà hinh nguyệt cười khổ một tiếng nói ta đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ cái này rút cuộc là chuyện gì xảy ra không thể nào đâu thôi du chừng lớn hai mắt cái này rút cuộc là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ nói cái kia thác duyên vật đem ta cũng cho rằng là hoàng gia người trong rồi hả?" Ấn giao cầm khẽ tao mày nói. Nàng cũng không phải lo lắng, bản thân thế nhưng là Ngũ Thần Tông đệ tử, coi như là Triều Đình cũng không có thể mệnh lệnh đến bản thân. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, coi như là hắn lúc ấy không biết, hiện tại hắn nên biết mỗi mỗi thân phận. Nếu như biết rõ chúng ta là Ngũ Thần Tông đệ tử, còn dám đưa ra yêu cầu như vậy. Thôi Du nói ra, ta xem, hơn phân nửa là lần trước hắn bị sư tỷ đánh một trận, đều muốn lợi dụng Triều Đình hướng chúng ta Ngũ Thần Tông tạo áp lực, làm cho trong tông trường phạt sư tỷ đi. Thôi thiếu hiệp, ngươi nói rất có lý, ta cũng nghĩ qua." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, "Vậy thác duyên vật tuyệt đối là cái có thủ tất báo gia hỏa." "Muội muội, ta cũng không phải sợ hỏa thân sự tình rơi xuống ngươi trên đầu, ta sợ Ngũ Thần Tông bên kia có thể hay không cho ngươi trừng phạt, thực muốn nói như vậy, ta đây thật sự là băn khoăn ngăn rồi." Triều Đình cùng Ngũ Thần Tông quan hệ, Hạ Hinh Nguyệt cũng là có làm cho hiểu rõ. Chuyện như vậy, Triều Đình căn bản sẽ không tìm Ngũ Thần Tông. "Tỷ tỷ không dùng thay ta lo lắng." Ân cầm cười cười nói, "Chuyện này ta không có làm sai, trong tông làm sao có thể gặp trừng phạt ta đây?" chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta trong tông trưởng bối là giả mà hồ đồ sao? vậy khẳng định không phải là hạ hinh Nguyệt cười nói tốt muội muội ngươi dám nói ngũ thần tông cấp tiền bối là giả mà hồ đồ cẩn thận ta đi cáo trạng thôi du ở một bên chẳng qua là cười làm lành lấy vậy thác duyên vật nếu đã cái chủ ý này vậy hiển nhiên là tính sai hắn là ngoại tộc người đại khái đối với triều đình cùng ngũ thần tông quan hệ còn không phải như vậy rất hiểu rõ ngũ thần tông bình thường sẽ không đúng tay triều đình sự vụ có thể triều đình cũng mơ tưởng đưa tay ngã vào ngũ thần tông trên người đây coi như là song phương một chút thán ý một phương là giang hồ một phương là triều đình có chút nước giếng không phạm nước sông mùi vị tỷ tỷ kia có thể càng yên tâm ấn giao cầm nói ra chuyện này đại khái đều không cần an bình công chúa ra mặt không sai tổ mẫu chắc chắn sẽ không đáp ứng hạ hinh nguyệt cười nói như vậy chuyện này không sai biệt lắm liền kết thúc đúng rồi ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi nói cô cô mâu đơn vườn ta nghĩ có thể đăng lên nhật báo rồi sẽ đi ngay bây giờ không hợp thích lắm ta còn phải cùng cô cô lên tiếng kêu gọi rồi hay nói chuyện này cũng không tính là hoàn toàn chấm dứt chúng ta ba ngày sau lại đi như thế nào Hơn nữa trong 3 ngày này ta lại ước hẹn dưới thôi gia đại tiểu thư, tin tưởng lần này khẳng định không thành vấn đề. Tỷ tỷ làm chủ là được rồi." Ân giao Cầm nói ra. "Vậy quyết định như vậy đi." Hạ Hinh Nguyệt hai tay vô nói, "Muội muội, chúng ta đi nghe đùa giỡn, lần này ta để cho bọn họ một lần nữa tập luyện một trận mới đùa giỡn, ngươi cũng đã biết là cái gì." "Cái gì?" Ân giao Cầm có chút tò mò mà hỏi thăm. Ba ngày này, nàng ngược lại là phụ bồi Hạ Hinh Nguyệt nhìn vài trận đùa giỡn. Không phải là nàng có bao nhiêu thích xem, thật sự là bị Hạ Hinh Nguyệt lôi kéo, không cách nào từ chối. Đẫn Giao Cầm biết rõ Hạ Hinh Nguyệt tuy rằng quý vi của chúa, nhưng nội tâm còn là rất cô độc đấy. Hoàng gia người trong, bản thân liền khả năng không lớn có cái gì đáng giá kết giao tâm bằng hữu. Mà bản thân bất động, mình là người trong giang hồ, cùng nàng cũng không có gì lợi ích xung đột, như vậy loại này hữu nghị sẽ càng thêm thuần túy một ít. Man tộc Lạc Dương Quán tháo, hiệp nữ quyền cước hầu hạ. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Nghe nói như thế, Đẫn Dao Cầm nhịn không được phốc một tiếng cười to nói, "Tỷ tỷ, ngươi cái này nửa câu đầu vẫn là có thể, đằng sau cái này quyền cước hầu hạ có phải hay không quá tục?" Muội lời ấy sai rồi. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, vậy man tộc cái nào hiểu được ta đại tề triệu bác đại tinh thâm, tụ một chút mới vừa vặn cùng hắn xứng đôi. Hơn nữa quyền cước hầu hạ, hình dung vô cùng chuẩn xác, rất giống nhau nha. Nói rất đúng a, đây cũng là sẽ khiến ta nhớ tới tình cảnh lúc ấy, lúc ấy sư tỷ, sư đệ. Thôi Du bị Ân Giao cầm trừng mắt liếc, ngượng ngùng cười cười, không có còn dám nhiều lời. Vậy khẳng định rất thú vị. Ân Giao cầm nói, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Hạ Hinh Nguyệt kéo Ân dao cầm nói, muội muội, vì để cho tuần vui này càng gần sát tình hình lúc đó. Ta thế nhưng là cho bọn hắn miêu tả rất lâu. Tin tưởng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng. Sư đệ, ngươi không phải không xem cuộc vui đấy sao? Ân Giao cảm thấy Thôi Du theo kịp, không khỏi hỏi. Lúc trước Thôi Du đều chưa từng quá đi xem trò vui. Một cái là bản thân hắn liền không có hứng thú, còn có chính là mình sư tỷ là phụng đuổi quận chúa, bản thân một người nam tử cũng ở bên kia liền không hợp thích lắm rồi. Dù là quận chúa cũng không ngại, có thể Thôi Du cảm giác mình còn là tranh chánh hiểm nghi tương đối khá. Ta ta hôm nay có chút cảm thấy hứng thú. Thôi Du đáp. Vậy thật sự là quá tốt. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, ta đã nói Tuần Vui này khẳng định hấp dẫn người đấy. Đến lúc đó ta để cho bọn họ tại Thành Lạc Dương trong hát, sau đó lại đến các đạo tất cả châu đi hát. Ta muốn cho người trong thiên hạ cũng biết, những cái kia ngoại tộc mơ tưởng tại Trung Nguyên quát thảo. Thôi Du ngược lại là không nghĩ tới quận chúa còn có lớn như thế kế hoạch. Bất quá Tuần Vui này thật là có có thể sẽ đại quy mô chuyển ra. Dù sao những năm này ngoại tộc không ngừng bấy nhiêu biên cương, coi như là đi vào Trung Nguyên cũng là vô cùng tiêu ngạo. Có thể địa phương lên quan phủ nhằm vào ngoại tộc, một loại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đã sớm làm cho dân gian đối với mấy cái này ngoại tộc người thống hận không dứt. Ta ngược lại là muốn nhìn xem đùa giỡn trong sư tỷ là cái dạng gì nữa đây đấy. Thôi Du nói ra. Ba Hoa. Tấn Dao cầm nhỏ giọng quát lớn một tiếng. Thôi Du cười cười. Hạ Hinh Nguyệt ánh mắt tại trên thân hai người qua lại hai lần, sau đó hì hì cười nói, đi thôi đi thôi, bọn hắn có lẽ chuẩn bị xong, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Chương 241, quen biết nhau. Ngày hôm sau đêm tối, Thôi Du tại trong phòng của mình đi qua đi lại, thần tình trên mặt không ngừng biến hóa. Đứng ở cửa ra vào ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Xoa xoa hai tay, cái này đã không biết là lần thứ mấy rồi, trong lòng rất là xoắn xuýt. Trên mặt Khẩn Trương thần tình không che giấu được. "Sư đệ, đi mau." Ấn Dao cầm từ thôi Du nhỏ cửa sân đi qua, hướng bên trong hô một tiếng. "Ai, ta đã đến." Thôi Du vội vã chạy ra. "Sư đệ, ngươi có được lạnh yên tĩnh một chút." Ấn Dao cầm chú ý tới thôi Du sắc mặt thần tình, không khỏi cười cười nói. "Thôi Du sửng sốt một chút, vội vàng dùng hai tay hung hăng chà sát một cái gương mặt. "Sư tỷ, như vậy khá hơn chút nào không?" "Không tốt bao nhiêu, tâm của ngươi muốn yên tĩnh." Đẫn Dao Cầm nói ra: "Sư tỷ, ta minh bạch, nhưng chỉ có không an tính được." Thôi Du cười khổ một tiếng nói: "Ta xem ngươi là không muốn yên tính đi." Đẫn Dao Cầm lắc đầu cười nói: "Ta cũng biết ngươi vô Trần kinh luyện được không tệ, thật muốn muốn tính hạ tâm, vẫn có thể làm được." Thôi Du sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ. "Thời điểm này, ta liền không muốn dùng công pháp." Thôi Du nói ra: "Được rồi, đi thôi, cũng đừng làm cho người chờ lâu." Đẫn Dao Cầm một tay nắm lên Thôi Du cổ tay, liền bước nhanh hướng phía trước đi đến. Thôi Du tim đập lên. Tuy rằng cách ống tay áo nhưng sư tỷ vậy bàn tay nhỏ bé lên ấm áp hay để cho trong lòng của hắn rung động. đã đến, bọn hắn đã đến. làm Thôi Du cùng Ân Giao cầm xuất hiện ở cửa đại sảnh thời điểm. Hạ Hinh Nguyệt đứng người lên hô. tại bên cạnh nàng ngồi một nữ tử, hai mươi mấy tuổi bộ dạng so với Hạ Hinh Nguyệt bọn hắn lớn hơn lên một ít. nàng chính là Hạ Hinh Nguyệt mời được quý phụ Thôi gia đại tiểu thư Thôi Minh Cúc rồi. lần trước nàng có việc không thể trở về, lần này Hạ Hinh Nguyệt lần nữa đi mời, đối phương ngược lại là đúng hạt tới. đã sớm nghe nói quận chúa bên này có ngũ thần tông người, hôm nay coi như là nhìn thấy chân nhân rồi. Thôi đại tiểu thư cũng là đứng dậy nhìn về phía cửa ra vào. Thôi Du sững sờ địa trầm chầm, chầm lên trước mắt vị này Thôi gia đại tiểu thư, từ đối phương trên người mơ hồ có thể chứng kiến bản thân đại tỷ bóng dáng. Hai cái có lẽ hoàn toàn không thể làm chung người, tính danh giống nhau, lớn lên còn có như vậy tương tự, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương khẳng định liền là đại tỷ của mình rồi. Dù sao cũng là đã nhiều năm như vậy rồi, tướng mạo đúng là vẫn còn sẽ có chút ít một ít biến hóa. "Đến, Thôi tỷ tỷ, ta đến giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là Ân Dao Cẩm, Ngọc Cầm muội muội." vị này chính là giới thiệu đến Thôi Du thời điểm Hạ Hinh Nguyệt dừng một chút Thôi Du Thôi Thiếu Hiệp nguyên bản Thôi Đại tiểu thư đối với hai người phải không lớn hơn tâm cho dù là bọn họ là ngũ thần tông đệ tử bởi vì bọn họ thôi ra cùng ngũ thần tông cũng không có quá lớn liên quan có thể nghe được Thôi Du hai chữ lòng của nàng run rẩy một cái Quân chúa người mới vừa nói hắn a vị thiếu hiệp kia, kia Thôi Đại tiểu thư vội vàng hỏi đại tỷ còn chưa chờ Hạ Hinh Nguyệt trả lời Thôi Du nhịn không được mở miệng hô một tiếng phản ứng của đối phương bị Thôi Du hoàn toàn nhìn tại trong mắt a Thôi đại tiểu thư không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu Du, là ta, là ta. À. Thôi Du hô. Thôi Minh Cúc xài bước tiến lên, ngươi thật sự là Tiểu Du. Đại tỷ, thật là ta. Thôi Du vui vẻ nói, thật sự. Cái gì thiệt hay giả, nói miệng không bằng chứng đấy. Đã nhiều năm như vậy, biến hóa quá lớn. Sư đệ, ngươi có cái gì có thể chứng minh thân phận tín vật? tranh thủ thời gian lấy ra, hoặc là trước kia một việc cũng có thể nói ra. Ân Giao cầm nói ra, rất rõ ràng. Thôi đại tiểu thư quả nhiên chính là Thôi Du trong miệng chính là cái kia đại tỷ rồi. Tín vật. Thôi Du mà người, hai tay vội vàng tại trên thân thể loạn tìm ra được. Không có a. Thôi Du có chút lo lắng nói, "A, đã có." Thôi Du đưa tay từ chỗ cổ nhét vào đi, một tay lấy treo ở ngực sợi dây chuyển sở soạn đi ra. Một khối đen kịt màu một nửa ngón tay nhỏ lớn nhỏ sợi dây chuyển xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chứng kiến cái này khối sợi dây chuyển, Thôi Minh Cúc một tay lấy Thôi Du ôm vào trong ngực. "Tiểu Du, những năm này ta một mực ở tìm các ngươi, nhưng chỉ có không tin tức của các ngươi. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Thôi Minh Cúc có chút kích động nói, Tiểu Bát đây, hắn có hay không cùng ngươi cùng một chỗ, hắn có khỏe không? Thôi tỷ tỷ, ngươi lần này hỏi nhiều như vậy, thôi thiếu Hiệp trả lời thế nào? Hạ Hinh Nguyệt cười nói, đến, chúng ta bên trong ngồi xuống từ từ nói. Đúng đúng đúng. Thôi Minh Cúc xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cười nói, nhìn ta, thật cao hứng, có chút thất thố. Tất cả mọi người là cười cười. Tình cảnh này, người nào biết cười lời nói Thôi Minh Cúc thất thú đây? Đại tỷ, nhị ca rất tốt, tuy rằng hắn không có cùng ta cùng một chỗ. Thôi dù nói ra. Thôi Du biết rõ đại tỷ nhìn thấy bản thân sau đó khẳng định rất quan tâm Thôi Minh Bách tung tích. Thôi Minh Bách bây giờ đang ở Linh Xà Tông. Trong khoảng thời gian này bản thân mặc dù không có tin tức của hắn, nhưng Thôi Du tin tưởng hắn khẳng định không có việc gì. Vì vậy, Thôi Du liền đem Thôi Minh Bách tin tức nói cho Thôi Minh Cúc. Sau khi nghe xong, Thôi Minh Cúc không khỏi dài thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ở chỗ này đã biết hai vị tiểu đệ tung tích, càng là trực tiếp gặp được Thôi Du. Tiểu Bách tại Linh Xà Tông cuối cùng không phải là kế lâu dài. Thôi Minh Cúc bình phục một cái tâm tình nói, tất cả mọi người Minh Bạch Thôi Minh Cúc ý tứ. Vậy Linh Sả Tông dù sao cũng là tà ma ngoại đạo. Tại đó, Thôi Minh Bách tùy thời gặp nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ là đến từ mặt khác giang hồ thế lực, Linh Sả Tông bên trong cũng là vô cùng hung hiểm. Những năm này ta đi tìm không ít địa phương, chính là không nghĩ tới các ngươi bái nhập những thứ này giang hồ môn phái, Hơn nữa đều là có lai lịch lớn. Thôi Minh Cúc còn nói thêm, Ngũ Thần Tông đương nhiên không cần phải nói, tự nhiên bất phàm. Coi như là Thôi Minh Bách lúc trước gia nhập Thiên Kiếm môn, vậy coi như là một cái không tầm thường môn vãi. Thiên hạ to lớn như thế, đều muốn tìm hai người như là mỏ kim đáy biển coi như là thôi ra thế lực khổng lồ, có thể cũng khả năng không lớn toàn lực giúp nàng tìm hai người. Tìm không thấy thôi du bọn hắn cũng là bình thường. Giống như là thôi du tìm không thấy thôi minh cũng giống nhau. Huynh muội quen biết nhau, thật sự là thật đáng mừng. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ta làm cho người phía dưới hào hảo chuẩn bị một chút, đêm nay có thể phải hào hào chúc mừng một cái. Con chúa, Ngọc Cầm muội muội, thôi tỷ tỷ không là người ngoại, tiêu gạo, nàng cũng là ngươi sư đệ đại tỷ, là thân nhân. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, còn là hô tỷ tỷ của ta đi. Tỷ tỷ. Ta nghĩ sư đệ cùng thôi đại tỷ có không ít lời muốn nói, không bằng chúng ta làm cho hai người bọn họ. Kinh nhân giao cầm một nhắc nhở như vậy, Hạ Hinh Nguyệt chợt nói, đúng rồi, chúng ta về trước tránh một cái, hai người các ngươi trước trò chuyện. Nói xong Hạ Hinh Nguyệt liền lôi kéo Ân Giao cầm ra Đại Sảnh. Đại Sảnh phía ngoài Hạ Nhân sớm đã bị Hạ Hinh Nguyệt chi mở. Thôi ra Đại tiểu thư tìm được một cái đệ đệ, cái này đệ đệ còn là Ngũ Thần Tông đệ tử. Tin tức này nếu như bị ngoại nhân biết, chỉ sợ sẽ khiến không nhỏ phong ba. Tuy rằng tôi ra không sợ những sự tình này, nhưng Hạ Hinh Nguyệt cảm giác mình hay là muốn chú ý một ít. Vì vậy chuyện này còn phải là giữ bí mật mới tốt. Tân giao cầm cùng Hạ Hy Nguyệt sau khi rời khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại Thôi Du cùng Thôi Minh Cúc hai người rồi. "Tiểu Du, ngươi có phải hay không thật tò mò, ta tại sao sẽ ở Lạc Dương, lại thế nào đã thành Thôi gia đại tiểu thư?" Thôi Minh Cúc thấy Thôi Du nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười cười nói. Thôi Du vội vàng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chương 242: nằm mơ giống nhau. Vừa rồi, Thôi Du đã đem bản thân một ít tình huống đại khái cùng Thôi Minh Cúc nói một cái, kể cả cùng Thôi Minh Bách cùng một chỗ sự tình mà hắn đối với Thôi Minh Cúc sự tình cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới bây giờ, hắn còn là không nghĩ ra, nguyên bản tại sơn thôn sinh hoạt đại tỷ như thế nào biến hóa nhanh chóng liền biến thành Thôi gia đại tiểu thư nữa nha. Lại nói tiếp, thật muốn nằm mơ giống nhau. Thôi Minh Cúc thở dài, năm đó ta may mắn còn sống đào thoát đổi giết, thế nhưng bản thân bị trọng thương, vốn tưởng rằng sống không nổi nữa, lại không nghĩ rằng gặp được một vị tiền bối. Hắn không chỉ có giúp ta chữa thương, các loại sau khi thương thế lành, còn có để cho ta tới lạc dương tìm Thôi ra Dọc theo con đường này, ta cũng đã nghe được có quan hệ Thôi ra sự tình. Trong nội tâm của ta rất là lo lắng. Như vậy thế ra, há lại ta có thể đủ đi với Cao? Có thể lúc vị tiền bối kia một mực liên tục dặn dò ta, phải đi thôi ra. Ta đây mới kiên trì đi Lạc Dương. Làm như ta đến khoảng cách Lạc Dương còn có 300 dặm thời điểm, liền gặp thôi ra người. Nói đến đây, thôi minh Cúc không khỏi dừng một chút, bọn hắn làm ra rất lớn trấn thế, nghe qua mê hoặc người nói, đây là thôi ra đang đợi người, người này hẳn là khách quý. Có thể làm cho thôi ra ra khỏi thành 300 dặm cung lên. Thôi Du nhẹ gật đầu, lấy thôi ra địa vị, có thể làm cho bọn hắn làm như vậy đấy đích xác là khách quý, hơn nữa là quý không thể nói cái chủng loại kia. trong thiên hạ đại khái không có nhiều người có thể có đái ngộ như vậy. ngươi cũng đã biết người nọ là ai. thôi Minh Cúc bán đi cái chỗ hấp dẫn, hỏi. nếu như thôi Minh Cúc không có hỏi, thôi Du còn có thật không biết. hiện tại nàng tự hỏi mình như vậy, không phải là rõ ràng đấy sao? chứng kiến thôi Du thần tình biến hóa, thôi Minh Cúc không khỏi hạc hạc cười nói, không sai, chính là ngươi đại tỷ ta à ta lúc ấy là bối rối. có thể bọn hắn lại nói đây là thôi gia láo thái gia mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ ở chỗ này chờ ta sau đó ta cứ như vậy đần độn, ú mê tiến vào thôi ra. tại thôi ra của ta bối phận còn rất cao. ta đây nghe nói, thôi du gật đầu nói, thôi ra hiện tại bối phận cao nhất là thôi lão thái gia, theo như bối phận so với thôi minh cúc cao một bối. cùng thôi minh cúc tin tưởng cùng niên kỳ đấy, đại bộ phận đều là nhỏ hơn nàng đầu lửa, có chút thậm chí nhỏ hai ba thế hệ. cho nên nói thôi minh cúc bối phận là cực cao đấy. thôi lão thái gia nghe nói đã hơn 80 rồi, sớm đã không thế nào quản thôi ra sự tình, vị trí gia chủ cũng làm cho hắn con thứ hai tiếp nhận, con thứ hai cũng có hơn 60 tuổi. Thôi lão thái gia có mười mấy cái nhi tử, những con này niên kỷ chênh lệnh cũng rất lớn, lớn hơn 60, nhỏ hơn 40. Lúc ấy thôi du bọn hắn nhìn thấy tôi sợ, phủ thân của hắn tại những huynh đệ kia chồng coi như là tương đối nhỏ đấy. Thôi lão thái gia sẽ không quản sự, chỉ cần hắn vẫn còn, liền không ai dám ngỗ nghịch ý của hắn, khó sợ là cái gọi là gia chủ cũng không được. Vì vậy hắn đối với thôi Minh Cúc can bài, coi như là thôi gia nhân tâm có bất mãn, cũng chỉ có thể tại lén lút nói một chút. Ngoại nhân đối với của ta thân phận thật to mò, kỳ thật thôi gia nội bộ người không sai biệt lắm cũng là như thế này. Không biết ta là lai lịch gì. Thôi Minh Cúc nói ra, đáng tiếc thôi Lão Thái gia, à, lén lút ta gọi hắn thuốc, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Thôi Lão Thái gia không có trước bất kỳ ai giải thích, dù sao cứ như vậy đem của ta bối phận định ra rồi. Ta biết không ít người lén lút tại truyền, nói ta có thể là thôi Lão Thái gia cái nào đó huynh đệ ở bên ngoài tư sinh nữ. Ta cũng đã từng hỏi qua thôi Lão Thái gia, hắn không có rõ ràng trả lời, có thể ta cũng hiểu rõ, sự tình không đơn giản như vậy. Đại tỷ, bất kể là không phải là, như vậy xem ra phụ thân ngươi, a bá phụ hẳn là thôi Lão Thái gia huynh đệ cái nào sợ không phải thân huynh đệ, đó cũng là đường huynh đệ rồi hả? Thôi du hỏi, hẳn là đi. Thôi Minh Cúc thở dài, những sự tình này thôi lão thái gia cũng không nhiều lời, ta cũng đần đột, u mê đấy. Đúng rồi, còn có cái tin tức tốt cùng với ngươi nói, biết rõ tin tức này, ta cũng không biết cùng ai chia sẻ. Tại Lạc Dương, ta tìm không thấy cái gì có thể thổ lộ tình cả người. Tin tức tốt gì? Thôi du không khỏi vội vàng hỏi, phụ mẫu ta còn sống. Thôi Minh Cúc vẻ mặt kích động nói, năm đó phụ mẫu ta đột nhiên ly khai thôn, chẳng biết đi đâu, có thể ta từ thôi lão thái gia trong miệng biết được. Bọn hắn còn sống. Tuy rằng hắn không nói cho ta biết bọn hắn bây giờ đang ở ở đâu. Vậy thật sự là quá tốt. Thôi Du vui vẻ nói. Hắn cũng là thay Thôi Minh Cúc cảm thấy cao hứng. Đợi nhìn thấy tiểu bách thời điểm, cũng phải cho hắn biết. Thôi Minh Cúc nói ra. Khẳng định, nhị ca khẳng định cũng không nghĩ tới. Nếu là nhìn thấy ta cha mẹ, ta thật muốn biết bọn hắn tại sao sẽ ở Thôi Gia Thôn. Thôi Minh Cúc trên mặt tràn ngập khó hiểu nói. Thôi Du ngược lại là không có trả lời rồi, hắn cũng muốn biết tại đây chút ít. Không nghĩ tới đại tỷ hiện tại cũng không biết. Đại khái là thôi ra một ít bí mật đi. Thôi Du trầm tư một cái mới lên tiếng, hẳn là không tốt làm cho tiểu bối biết được. Thôi Minh Cúc gật đầu nói, ta biết rõ, vì vậy hiện tại ta cũng sẽ không đổi theo hỏi. Có lẽ các loại ngày nào đó, thôi lão thái gia liền chủ động nói cho ta biết đây. Thôi Du đương nhiên cũng sẽ không hỏi nữa. Hắn dù sao không phải là thôi gia người, đây nhất định là có quan hệ thôi gia bí mật, bản thân làm sao có thể hỏi đến. Đại tỷ, ngươi mới vừa nói là một vị tiền bối cho ngươi đi thôi ra. Thôi Du hỏi. Không sai. Ngươi không biết. Thôi Minh lắc đầu nói, không biết. Vị tiền bối kia thấy của ta thời điểm che mặt, niên kỷ bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là nghe thanh âm có chút khàn khàn, hơn nữa công lực rất mạnh bộ dạng, hẳn là một vị cao nhân tiền bối. Vậy kỳ quái. Thôi Du nhướng mày nói, hắn làm sao biết thôi ra sẽ tiếp nhận ngươi thì sao? Ta trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Đại tỷ, ngươi nói vị tiền bối này có phải hay không là ngươi người quen biết đây? Thôi Du suy nghĩ một chút nói, Tiểu Du, vì sao nói như vậy? Thôi mình cũng hỏi. Đại tỷ, ngươi muốn à, vị tiền bối này gặp ngươi thời điểm che mặt hẳn là không muốn bị ngươi thấy được tướng mạo đi cũng không có thể nói như vậy thôi minh cúc lắc đầu nói lấy tiền bối công lực dịch dung một cái ta đại khái cũng là nhìn không ra đấy vì vậy cũng có khả năng tiền bối không muốn làm cho ta thấy đến hình dạng của hắn đúng cũng có khả năng này thôi du gật đầu nói có thể đại tỷ ngươi không cảm thấy vị tiền bối kia có lẽ đối với ngươi hiểu rất rõ đối với thôi ra hiểu rất rõ sao như thế thôi minh cúc nhẹ gật đầu Dù là vị tiền bối này không phải là đại tỷ ngươi người quen biết ta nghĩ hắn hơn phân nửa cũng là thôi ra người hoặc là cùng thôi ra có rất sâu quan hệ người tiểu du những thứ này ta cũng từng nghĩ tới ta cũng lưu tâm quá thôi ra trên dưới người đáng tiếc không có càng nhiều manh mối căn bản không biết vị tiền bối kia rút cuộc là người nào từ khi vậy một lần chỉ điểm ta sẽ khiến ta đi thôi ra sau đó ta liền không có gặp lại qua hắn thôi minh cúc thở dài nói nếu là ta còn có thể gặp lại hắn khẳng định có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi hỏi hắn coi như là gặp được đại tỷ hỏi hắn không nhất định gặp trả lời thôi du nói ra đúng vậy à nói đến nói đi vẫn là cùng tôi ra một ít bí mật có quan hệ Lấy ta bây giờ thân phận hiển nhiên còn có không cách nào chạm đến. Thôi mình Cúc hít sâu một hơi nói, được rồi, chuyện này thuận theo tự nhiên tốt rồi. Nghĩ quá nhiều, đó là tự tìm phiền não. Tiểu Du, ngươi lúc nào hồi ngũ thần tông? Tại đây là Dương, đại tỷ ta có lẽ vẫn còn có chút mặt mũi, ngươi muốn muốn đi đâu, đại tỷ dẫn ngươi đi. Chương 243: Thông đồng một mạch. Lúc nào hồi tông còn không có tin tức. Thôi Du đáp, về phần đi nơi nào, mấy ngày nay quận chúa có sắp xếp, nói là chuẩn bị đi an bình công chúa ở ngoài thành mâu Đơn vườn. A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Thôi Minh Cúc cười nói, các ngươi bây giờ là quận chúa khách nhân, nàng ngược lại cũng có thể mang bọn ngươi đi không ít địa phương. Vậy Mẫu Đơn Vườn, không phải nói là người bình thường, rồi coi như là trong thành một ít quan to hiển quý cũng không dễ dàng tiến. Bất quá lấy quận chúa cùng công chúa quan hệ, nàng mang bọn ngươi đi vào ngược lại là dễ dàng. Vậy Đại Tỷ có lẽ cũng có thể đi. Thôi Du hỏi, tuy rằng có thể, nhưng ta không muốn đi. Thôi Minh Cúc lắc đầu nói, bây giờ trong triều thế cục phức tạp, An Bình phủ công chúa cùng Khương gia lẫn nhau tranh đấu, chúng ta tạm thời không muốn nhung tay. Thôi Du nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Đại Tỷ ý tứ giống như thôi ra như vậy thế lực chắc chắn sẽ không vội vã đứng thành hàng đấy. bây giờ cái này hai thế lực lớn khẳng định thậm chí nghĩ lôi kéo bọn hắn càng là thời điểm này thân là thôi ra một ít hoạch tâm nhân viên liền đến chú ý mình mỗi tiếng nói cử động rồi thôi minh cúc hiện tại coi như là thôi ra nhân vật trọng yếu một trong tự nhiên không tốt đơn giản đi an bình công chúa mâu đơn vườn vạn nhất bị người hiểu lầm cảm thấy bọn hắn thôi ra có khuynh hướng an bình phụ công chúa vậy sẽ khiến rất lớn phong ba như vậy đi chờ các ngươi ly khai quận chúa phủ thời điểm đại tỷ lại mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo thôi minh cúc còn nói thêm Thôi Du gật đầu nói, đại tỷ, ta đây về sau có thể đi thôi phụ tìm người sao? Đương nhiên có thể. Thôi Minh Cúc cười nói, đợi lát nữa lúc trở về, ta sẽ phân phó người phía dưới, Ân, tiểu Du, thôi ra không giống với gia tộc khác, vì vậy lúc này khó mà nói ngươi là tiểu đệ của ta. Đại tỷ, ta là ngươi tiểu đệ, ta cũng mặc kệ có phải hay không thôi ra, cũng thôi ra không quan hệ. Thôi Du nói ra, thôi Du cũng không nghĩ tới làm cho mình trèo lên thôi ra quan hệ. Hắn không phải là thôi ra người, chỉ là thôi Minh Cúc đệ đệ mà thôi. Vậy liền nói ngươi là ta trước kia biết một người bạn. Thôi Minh Cúc gật đầu nói, về phần ngươi họ thôi, đối ngoại lại nói tiếp, coi như là tôi ra chi thứ viễn cảnh, có thể chứ? Nghe đại tỷ đấy, tiểu đệ, ngươi vậy sư tỷ, ân giao cầm ơn sư tỷ, nàng là thủy thần phong đệ tử. Thôi Du gấp gáp nói, ta đây nên cũng biết. Thôi Minh Cúc cười cười nói, ta xem ngươi đối với nàng tựa hồ, a, Thôi Du đầu cảm giác mình mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi, xem ra ta không nhìn lầm. Thôi Minh Cúc cười ha ha nói, có cái gì xin lỗi, đại tỷ, đưa thích liền đưa thích, ta xem nàng đối với ngươi cũng có hảo cảm nhá. Thôi Minh Cúc thấy thôi Du xin lỗi bộ dạng, thật cũng không có tiếp tục trêu chọc hắn. Có chuyện ta ngược lại là nghe nói, cùng các ngươi có quan hệ. Nghe nói Hà tộc cái kia vương tử chỉ tên đều muốn sư tỷ của ngươi hòa thân. Đại tỷ, ngươi cũng nghe nói. Thành lạc Dương tuy lớn, nhưng nơi đây tin tức một loại đều là giấu giếm không ngừng đấy. Thôi Minh Cúc nói ra, nhất là những thứ này chưa tính là bí mật gì sự tình, tin tưởng trong thành rất nhanh sẽ truyền ra. Chúng ta ngũ thần tông cũng sẽ không để ý triều đình. Thôi Du cười nói. Thôi Minh Cúc suy nghĩ một chút nói, người nói cũng đúng. Ngũ thần tông thân phận đặc thù. Những sự tình này như thế nào cũng sẽ không rơi xuống ngũ thần tông trên đầu. Hơn nữa sư tỷ của ngươi còn là thủy thần phong đệ tử đắc ý. Đại tỷ, chẳng lẽ đối với mấy cái này ngoại tộc người thực không biện pháp gì sao? Liên đệ cho bọn họ tại lạc dương ngang ngược can dỡ. Thôi du hỏi. Lúc này thật đúng là không có gì hay biện pháp. Thôi Minh Cúc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết vì sao cái này thác duyên vận sẽ như thế kiêu ngạo. Đông Bắc phương hướng có nhiều ngoại tộc có dấu hiệu bất ổn. Hà tộc cũng là bên kia đi. Thôi du hỏi. Hắn đối với Hà tộc không hiểu rõ cũng là bởi vì cùng thác duyên vật phát sinh xung đột về sau mới thoáng biết một chút không sai thôi Minh Cúc nhẹ gật đầu những năm gần đây Hà Tộc coi như ổn định cũng giúp đỡ Đại Tể ổn định chung quanh mấy cái ngoại tộc vì vậy thời điểm này Hà Tộc thái độ liền lộ ra phải vô cùng nỗ chốt nghe được Thôi Minh Cúc như vậy một giải thích Thôi Du ngược lại là Minh Bạch Hà Tộc đối với Đại Tể tầm quan trọng Hà Tộc nhất định là biết rõ triều đình thái độ mới dám như thế cả rỡ. bọn hắn lần này tới là Dương nói là triều bãi thành đấy trên thực tế đây chính là đến bắt chẹt vơ vét tài sản đấy dựa dịp những cái kia ngoại tộc bất ổn muốn làm loạn tới gần, mỗi lần đều là như thế. Thôi Minh Cúc trên mặt có chứa rõ ràng sắc ý. "Mỗi lần?" "Đúng, loại sự tình này phát sinh cũng không phải lần một lần hai rồi, mỗi quá vài năm sẽ tới một lần." Thôi Minh Cúc nói ra. Thôi Du khẽ tao mày, có kỳ quặc. "Đương nhiên." Thôi Minh Cúc hừ lạnh một tiếng nói, chính là hạ tộc cùng mặt khác ngoại tộc thông đồng một mạch. Vậy Thôi Du nhìn chằm chằm vào Thôi Minh Cúc, vậy Triều Đỉnh có lẽ cũng biết đi. Vì sao còn muốn? Triều Đỉnh đương nhiên cũng biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Thôi Minh Cúc thở dài một cái nói, Có thể Triều đình cũng sợ chuyện này trở thành sự thật ra Triều đình thế cục bất ổn, bên ngoài chỉ có thể tận lực ổn định. Đây cũng là làm cho hà tộc những thứ này ngoại tộc thấy được cơ hội, mới gặp không kiêng nghệ gì như thế. Bọn hắn biết rõ bây giờ Triều đình căn bản sẽ không vạch trần bọn hắn, cũng sẽ không đắc tội bọn hắn. Đáng giận. Thôi Du cả giận nói, đại tỷ, biên cảnh có lẽ chú có đại quân đi. Nói đến đông quân, vấn đề này liền càng lớn. Thôi Minh Cúc sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng nói, có ý tứ gì? Bên kia tiết độ sứ nắm hết quyền hành, đã là đuôi to khó với rồi. Thôi Minh Cúc nói ra, Ngươi nào? Thôi Du ngẩn người nói, Tiểu Du, ngươi đối với triều đình chuyện giải cũng quá ít đi. Thôi Du cười xấu hổ cười nói, Đại tỷ, ta một cái người trong giang hồ, triều đình sự tình trước kia không sao cả chú ý. Dù là ngươi là người trong giang hồ, thật có chút triều đình sự tình hay là muốn hiểu rõ một chút đấy. Thôi Minh cúc dạy dỗ một cái nói, Lô Sơ An, Bình Lô, Phạm Dương cùng Hà Đông ba chấn tiết độ sứ, chấn phủ đông bắc, trong tay quan binh hơn mười vạn. A, Thôi Du chừng lớn hai mắt nói, tiết độ sứ ta là biết rõ đấy, còn có người một người thần kiêm ba chấn tiết độ sứ. Giật mình đi. Sự thật chính là như thế. Thôi Minh Cúc thở dài một cái nói: Triều đình như thế nào phải làm như vậy? Thôi Du không nghĩ ra nói. Hắn đối với triều đình sự tình thật đúng là không hiểu rõ, có thể coi là như thế, triều đình cũng khả năng không lớn sẽ để cho chuyện như vậy phát sinh. Nếu đặt ở trước kia, nhất định là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thôi Minh Cúc nói ra: Ta nói rồi, bây giờ triều đình thế cục bất ổn, Lỗ Sơn An thân kiêm ba đại tiết độ sứ, kỳ thật cũng là các phương diện lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Năm đó Lỗ Sơn An chính là lấy cơ biên cảnh ngoại tộc quy không ngừng mở rộng binh mã. Cái đó và Hà tộc không là giống nhau lấy cơ sao? Đúng vậy a." Thôi Minh cúp gật đầu nói, "Có thể Lỗ Sơn An thành công, hắn đã nhận được hắn muốn quyền thế cùng thế lực. Đại tỷ, Lỗ Sơn An cùng những cái kia ngoại tộc có thể hay không đang diễn trò?" "Vốn là được." Thôi Minh cúp cười khổ một tiếng nói, "Lúc mới bắt đầu thật sự là hắn là tận tâm làm hết phận sự thay triều đình thủ vệ biên cương, chống cự ngoại tộc. Về sau theo quan càng lúc càng lớn, giá tâm cũng liền lớn hơn. Cầm giữ có mấy chục vạn đại quân mà không cách nào trấn áp những cái kia ngoại tộc, đây là ở dưỡng kẻ cấp tự trọng. Vì vậy coi như là triều đình biết rõ." cũng không làm gì được đến hắn. Thôi Du nói ra, "Không sai, hiện tại chỉ có thể ổn định hắn, liền bên kia ngoại tộc cũng phải ổn định." Thôi Minh Cúc nói ra, "Lần này Hà tộc vương tử còn có lưu lại tại Lạc Dương, kỳ thật cũng là cùng Lỗ Sơn An ngày gần đây muốn vào kinh có quan hệ." "Ồ." Thôi Du không khỏi kinh nghi một tiếng, Lỗ Sơn An bản thân tự mình trở về. Thấy Thôi Minh Cúc nhẹ gật đầu, Thôi Du càng là giật mình, hắn sẽ không sợ đã đến Lạc Dương tiểu không về được sao? Tại tất cả mọi người cho rằng như vậy hắn không dám tới thời điểm, hắn đã tới rồi, vượt quá mọi người dự kiến cái này là gan là thật là lớn. bất quá là gan nếu không lớn, cũng sẽ không có được như thế thế lực. kế tiếp cái này là dương còn có náo nhiệt. nếu như các ngươi còn ở đó, khẳng định có thể tốt kiến văn rộng rãi một phen. thôi du hạc hạc cười cười. đều muốn lỗ sơn an mệnh người khẳng định không ít, mà lỗ sơn an dám đến lạc dương, khẳng định có tự tin của hắn. vậy hắn khẳng định an bại không ít hộ vệ tao thủ, cùng với tại lạc dương thế lực. đại tỷ, còn có chuyện gì có thể làm cho lỗ sơn an tỏa ra lớn như vậy mạo hiểm đến lạc dương? thôi du hỏi. hắn không tin lỗ sơn an thấy không rõ tình thế có quá nhiều người đều muốn hắn chết, có đồ vật gì đó đáng giá hắn dốc sức liều mạng chạy lạc dương một chuyến. Vương vị, Thôi Minh Cúc đáp. Phong Vương, Thôi Minh Cúc gật đầu nói, cái này đủ dụ dỗ đi. Hắn ở bên kia không chính là một cái vương sao? Thôi Dũ hỏi. Lỗ Sơn an thân kiêm ba đại tiết độ sứ, quyền cao chức trọng, khi hắn trên địa bàn tự nhiên là nói một không hai, không phải nói là vương rồi, nói hắn là địa phương hoàng đế cũng không đủ. Danh bất chính, nôn bất thuận. Thôi Minh Cúc lắc đầu nói, nếu là có triều đình phong vương vị, hắn tại đông bắc một mảnh kia mới thật sự là chúa tể một phương rồi cái này vương vị còn là đáng giá hắn mạo hiểm đi một chuyến đấy đã có vương vị triều đình chỉ sợ cũng càng không có biện pháp tiết chế hắn chẳng lẽ không có vương vị có thể tiết chế hắn nói như vậy vương vị đúng là vẫn còn gặp rơi xuống trên đầu của hắn rồi hả chỉ cần hắn dám đến triều đình không cách nào cự tuyệt đợi hắn đã đến là dương triều đình trực tiếp dưới chỉ chém hắn không được sao tiểu du ngươi thôi minh cúc chỉ vào thôi du có chút im lặng nói lỗ sơn an dám đến nhất định là chuẩn bị vô số hậu chiêu vậy ngoại tộc bất ổn dấu hiệu hiển nhiên chính là vì phối hợp hắn vào kinh đấy nếu là hắn tại lạc dương phát sinh cái gì ngoài ý muốn đông bắc một mảnh kia xác định vững chắc đại loạn hắn những lính kia ngờ cũng sẽ lập tức phản loạn thời điểm này đối với triều đình mà nói ngược lại là muốn cam đoan an toàn của hắn rồi thôi du ngẩn người hắn phát hiện mình đối với mấy cái này triều đình sự tình thật đúng là rốt đặc cắn mai. tiểu du cũng không thể một mực vùi đầu luyện công mà không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình phương diện khác sự tình cũng phải làm nhiều hiểu rõ một ngày nào đó có thể cần dùng đến thôi minh cúc còn nói thêm đúng đại tỷ ta nhớ kỹ thôi du trong lòng ngược lại là âm thầm cô Bản thân vừa không phải là vì tại triều đường làm quan, những sự tình này cách mình còn là rất xa xôi. Bất quá hắn cũng là gặp nghe thôi Minh Cúc mà nói, về sau đối với phương diện này cũng muốn chú ý một cái, ít nhất không thể giống như bây giờ ngu ngốc. Nếu không phải trước mắt chính là mình đại tỷ, vậy bản thân vừa rồi một ít lời, chẳng phải là đã thành chế cười. Những sự tình này đừng nói rồi, ngươi những năm này cụ thể một việc cùng ta nói một chút, ta rất muốn nghe xem." Thôi Minh Cúc cười nói. Vì vậy Thôi Du đem chính mình chút ít năm trải qua đại khái nói một lần, thẳng đến quận chúa phái người trở về mời hai người, mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Thôi Minh Cúc khó được ở lại quận chúa phủ ăn cơm xong mới ly khai. Vốn theo như tính toán của nàng, cũng chính là trở về ngồi một hồi trở về đi. Nàng còn là không muốn cùng người của thế lực khác có quá mức thân mật lui tới. Không nói trước hạ hình nguyệt cùng an bình công chúa quan hệ, chỉ bằng nàng là đường triều thái tử con gái, mình cũng phải không sống khá giả tiếp xúc nhiều. Nhưng bây giờ mình ở nơi đây gặp thất lạc tiểu đệ, Thôi Minh Cúc tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ly khai. Có thể lần nữa nhìn thấy Thôi Du, cũng có Hạ Hình Nguyệt một phần công lao. Nhân tình này nàng còn là gặp nhớ ký đấy. Thẳng đến Thôi Minh Cúc sau khi rời đi rất lâu. Thôi Du vẫn là ở vào trong sự kích động, chứng kiến Thôi Du vậy hưng phấn bộ dạng, Ân Giao Cẩm cùng Hạ Hinh Nguyệt đều là âm thầm che miệng cười khẽ không thôi. Đây cũng không phải cái gì cười nhạo bọn hắn ngược lại cũng có thể cảm nhận được Thôi Du một ít tâm tình. Sư đệ, ta xem đâu rồi, đêm nay ngươi cũng không cần ngủ. Ân Giao Cẩm thật sự là nhìn không được rồi, không khỏi mở miệng cười nói. Sư tỷ, ta còn thực ngủ không được. Thôi Du hạc hạc cười nói, a đúng rồi, con chúa, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Nếu không phải Hạ Hinh Nguyệt mời đại tỷ trở về, bản thân tương lai có lẽ cũng có cơ hội nhìn thấy nàng có thể cũng không biết muốn chờ đã bao lâu, có thể nhìn thấy thôi thiếu hiệp cùng ngươi đại tỷ quen biết nhau, ta cũng tự đáy lòng thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, trường hợp như vậy thế nhưng là khó gặp. Được rồi sư đệ, ngươi hay là trước trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ân Giao cầm nói ra, phải hảo hảo lạnh yên tĩnh một chút, ngày mai cũng không thể còn như vậy. Đúng, sư tỷ. Thôi du đáp, cái này đêm tối bản thân ngược lại là có thể cản rỡ một cái, không đi ngồi xuống luyện công, chính là chậm rãi hồi tưởng cùng đại tỷ gặp lại vui sướng. Trở lại chỗ ở của mình, thôi du an vị tại trong tiểu viện trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ đến tìm một cơ hội cùng với nhị ca liên hệ với, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Hơn nữa đại tỷ nói cũng không sai, nhị ca dừng lại ở Linh Xà Tông cũng không phải kế lâu dài. Bây giờ đại tỷ tại thôi ra, lấy thôi ra thực lực, đều muốn cho nhị ca lại tìm một cường đại môn phái có lẽ chưa tính là việc khó gì. Nhị ca cùng mình không giống nhau, hắn là đại tỷ thân đệ đệ, là chân chính thôi ra người. Điểm ấy thôi ra nhất định là sẽ không không nhận đấy. Thôi ra a, thôi du lắc đầu, không nghĩ tới đại tỷ một nhà thậm chí có lớn như thế lai lịch thật sự là thật bất khả tư nghị. Vậy năm đó thôi gia thôn gặp nạn, có thể hay không cùng thôi gia có quan hệ. Thôi gia gia đại nghiệp đại, phong quang vô hạn, nhưng đồng dạng cũng sẽ có vô số cự địch. Những thứ này cựu địch rõ rệt tối lấy khẳng định nhìn chằm chằm vào thôi gia, một khi có cơ hội hạ thủ, chắc chắn sẽ không nương tay. Thôi Du không có nhiều hơn nương muốn, bản thân mới vừa rồi không có hỏi chuyện này, đại tỷ cũng không nhấp lên. Bất quá hắn tin tưởng đại tỷ khẳng định mượn nhờ thôi gia lực lượng điều tra quá chuyện này. Chẳng qua là nàng chưa từng chủ động nhấp lên, Thôi Du ngược lại cũng không tốt hỏi. Thực hy vọng có thể tại Lạc Dương chờ lâu một ít thời gian. Thôi Du thở dài trong lòng một tiếng. Lúc trước hắn còn là quy tâm giống nhưng mũi tên, muốn phải nhanh một chút phản hồi Ngũ Thần Tông. Nhưng bây giờ vừa mới nhìn thấy đại tỷ, Thôi Du tự nhiên muốn phải ở chỗ này nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Cũng không biết trong tông tin tức lúc nào chuyển tới, không biết làm cho mình cùng sư tỷ lúc nào phản hồi, điều này làm cho Thôi Du trong lòng có chút tâm thần bất định. Chương 244: Nguyện ý trở về. Làm Thôi Du có chút bận tâm trong tông lúc nào làm cho hắn lúc trở về, ngày hôm sau liền đã nhận được tin tức tin tức này làm cho hắn và ân giao cầm rất là ngoài ý muốn trong tông gia lệnh cho bọn họ tại lạc dương chờ lệnh cũng không có nói đến cùng cần phải bao lâu dựa theo mặt chữ lên ý tứ bọn hắn còn phải tại lạc dương nghỉ ngơi một thời gian thật dài đối với cái này thôi du trong lòng còn là thật vui vẻ đấy kể từ đó thời gian của mình cũng rất đầy đủ rồi kế tiếp liền có thể đủ có thời gian đi tìm đại tỷ tỷ tỷ thời điểm này ra khỏi thành ta lo lắng vẫn còn có chút không ổn. ân giao cầm nói ra hôm nay hạ huynh nguyệt chuẩn bị mang thôi du cùng ân giao cầm đi an bình công chúa ở ngoài thành mẫu đơn vườn muội muội, ngươi lo lắng còn sẽ có người ám sát ta. Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Ân Giao cầm nhẹ gật đầu, ta vẫn có cái này lo lắng, ta nghĩ khả năng không lớn rồi. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, Thương Gia đã đã thất bại một lần, hẳn là sẽ không động thủ lần nữa rồi. Nói nữa thực giết ta, đối với bọn họ cũng không có gì quá lớn chỗ tốt. Yên tâm đi, mẫu đơn vườn cũng liền ở ngoài thành hơn 10 dặm địa phương, thực có chuyện gì, trong thành bên này rất nhanh có thể phát hiện, bọn hắn còn không đến mức ở chỗ này động thủ, cho mình thêm phiền toái. Ân cầm nhớ tới cũng thế, xem ra là bản thân có chút nhớ nhung hơn nhiều. Quân chúa, ta xem còn là mang nhiều một ít hộ vệ, như vậy ổn thỏa một ít. Thôi Du nói ra, đương nhiên, ta sớm có chuẩn bị. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, có ai không? Theo nàng tiếng nói hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thôi Du trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc địa chầm chậm lấy người trước mắt. "Từ đại ca, Vương đại ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thôi Du rất là kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn phát hiện từ nô cùng Vương Á Đô vậy mà ở chỗ này, làm hắn có chút ngoài ý muốn. "Hai người chúng ta kế tiếp sẽ dừng lại ở quận chúa phủ rồi." Từ nô nói ra, Thôi Du lập tức hiểu được, bọn hắn hẳn là An Bình phủ công chúa cho quận chúa An bài hộ vệ cao thủ. Hai vị khách khanh là ta điểm danh muốn. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Thôi Du ngược lại là Minh Bạch Hạ Hinh Nguyệt tâm tư, nàng tại hướng An Bình công chúa thỉnh cầu một số cao thủ hộ vệ thời điểm, nhất định sẽ yêu cầu một ít người quen. Từ nô cùng Vương Á Đô hai người nói như thế nào đều là một đường hộ tống nàng về đích là dương, so với những người khác mà nói khẳng định quen thuộc hơn một ít. Đối với Hạ Hinh Nguyệt yêu cầu này, An Bình công chúa chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Chủ yếu vẫn là bởi vì từ nô cùng vương Á đô hai người tại An Bình phủ công chúa khách khanh ở bên trong thực lực còn có là ở vào Hạ Du dù là hai người liên thủ có thể làm cho địa vị hơi chút tăng lên một ít nhưng đối với An Bình công chúa mà nói hai người này còn là không trọng yếu như vậy nếu như Hạ Hinh Nguyệt chỉ mặt gọi tên muốn hai người bọn họ đi tới nàng khẳng định sẽ thành toàn cho rồi hơn nữa thôi Du càng minh bạch An Bình phủ công chúa đại bộ phận khách khanh là tuyệt đối không muốn trở về quận chúa phủ đấy quận chúa phủ làm sao có thể đủ cùng phủ công chúa so sánh với đây cái này địa vị cách biệt một trời một vực cũng chính bởi vì vậy, Hạ Hinh Nguyệt đối với Từ Nô cùng Vương Á Đô còn là rất xem trọng đấy. Dù sao hai người bọn họ không giống mặt khác mấy cái Từ Phụ Công chúa tới cao thủ. Vậy mấy người cao thủ rõ ràng cho thấy tâm có bất mãn, đối với chính mình cũng là có chút ít theo lý không để ý tới đấy. Hạ Hinh Nguyệt làm sao có thể nhìn không ra? Chẳng qua là nàng cũng không có biện pháp. Về sau nếu là cần một ít đắc lực nhân thủ, khẳng định không thể đem hy vọng đặt ở những người kia trên người. Như vậy Từ Nô, Vương Á Đô cùng Hà Phủ bọn hắn chính là Hạ Hinh Nguyệt đáng giá tín nhiều người. Đương nhiên kế tiếp còn sẽ có lăng ra một ít khách khanh cao thủ trở về. Đến lúc đó quận chúa phủ hộ vệ sẽ có càng lớn tăng lên. Chẳng qua là Lăng gia khách khanh dù sao cũng là ngoại nhân, thuộc về Lăng gia đấy, tương lai cũng không có khả năng ở lại quận chúa phủ. Mà tứ nô bọn hắn bất đồng. Bây giờ nói là An Bình phủ công chúa phái tới quận chúa phủ, đây là tạm thời. Có thể người sáng suốt cũng biết, bọn hắn nhất định là không thể quay về phủ công chúa rồi. Đây cũng là mặt khác một số cao thủ tâm có bất mãn trọng yếu nguyên nhân. Đến quận chúa phủ, khi bọn hắn xem ra không sai biệt lắm giống như là triều Đình đem tội nhân đẩy đi biên cương vùng đất lạnh giá giống nhau. Lần này ra khỏi thành Từ nô cùng vương á đô bọn hắn cũng cùng theo một lúc. Trên đường hai người cùng Thôi Du nói tới đến quận chúa phủ một ít nguyên do. Hai người bọn họ không giống với những người khác, bọn hắn tính thì nguyện ý tới. Như thế làm cho Thôi Du trong lòng có chút kinh ngạc. Dù sao an bình phủ công chúa địa vị cùng quận chúa phủ là cách biệt một trời một vực. Từ nô đi phía trước nhìn thoáng qua, sau đó hạ giọng nhỏ giọng nói: Thôi Lão đệ, thực không dám dầu dám. Lần trước hộ tống quận chúa hồi lạc dương, tuy rằng quận chúa không có việc gì, nhưng chúng ta còn là ăn trách phạt đấy. Tại sao có thể như vậy? Thôi Du khó hiểu nói lúc kia cũng không nên trách các ngươi đi, dù là không công lao, cũng không trở thành ăn trách phạt đi. Lời nói nói như thế, có thể làm cho quận chúa đã bị kinh ngạc, đó cũng là tội a. Vương Á Đô cười khổ một tiếng nói, đương nhiên, trọng yếu nhất còn là cứu quận chúa không phải chúng ta hai cái, mà là lao đệ ngươi cùng ân cô nương. Cái này chẳng phải là làm cho công chúa trên mặt không liên quan. Chúng ta khách khanh làm việc bất lợi, cái kia chính là rơi xuống mặt của nàng. Thôi Du chỉ có thể ngầm cười khổ. Kỳ thật từ nô cùng Vương Á Đô hai người coi như là tận tâm tận chức. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta. Hai người chúng ta thật đúng là liền nữa thích dừng lại ở quận chúa phủ rồi. Tứ nô chứng kiến Thôi Du thần tình biến hóa, không khỏi còn nói thêm, phủ công chúa cùng quận chúa phủ giữa vẫn có không ít không ít khác nhau đi. Thôi Du vốn muốn nói chính lệnh, có thể tưởng tượng đến quận chúa cũng coi như là bằng hữu của mình, nói như vậy nàng tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Tứ nô cùng vương Á Đô hai người đương nhiên minh bạch Thôi Du trong lời nói ý tứ. Kỳ thật chúng ta tại An Bình phủ công chúa cũng không vui vẻ như vậy. Mọi người chẳng qua là chứng kiến chúng ta những thứ này khách khanh ở bên ngoài phong quang, có thể ai có thể biết rõ trong lòng chúng ta bận hồ. Vương Á Đô thở dài, tại phủ công chúa thời điểm, các loại quan hệ không chỗ nào không có, nhiều khi không phải là người có thực lực có thể ra mặt, đương nhiên, trừ phi là thực lực của ngươi thật sự vô cùng xuất chúng. Bởi như vậy, tự nhiên có thể bị công chúa chú ý tới, đã bị nàng coi trọng. Đáng tiếc, hai người chúng ta không cái này năng lực. Những năm này ta cùng Vương Hình cũng nhìn đã minh bạch, hai người chúng ta tại phủ công chúa địa vị chỉ sợ là không cách nào tăng lên, có thể ổn định đã là vạn hạnh. Địa vị không cách nào tăng lên, vậy không sai biệt lắm có nghĩa là tốt hơn công pháp, đan dược loại bảo vật cùng chúng ta vô duyên. Tuy rằng làm nhiệm vụ thời điểm khả năng lập nhiều đại công, dụng công lao để đổi lấy, có thể công lao này nào có tốt như vậy lấy được. Mà hai người chúng ta tại phủ công chúa cũng không có gì vượt qua thử thách quan hệ, vì vậy kế tiếp không sai biệt lắm cũng thì cứ như vậy rồi. Tứ nô nói ra, đã như vậy, đến quận chúa phủ có cái gì không tốt hay sao? Nói thực ra, quận chúa rất nhiều thứ không thỏa mãn được chúng ta, có thể ít nhất đối đại chúng ta còn là rất thành tê. Em mờ đấy, cũng rất tin mặc chúng ta, cái này làm cho trong lòng chúng ta rất là nhẹ nhõm, hoàn toàn không có ở phủ công chúa cái chủ loại kia áp lực cảm thấy thôi dù biết rõ từ nô chỉ chính là công pháp một loại, phương diện này quận chúa còn thật là khó khăn lấy thỏa mãn bọn hắn. quận chúa tự nhiên không cách nào cùng an bình công chúa so sánh với, nàng có lẽ có thể từ hoàng gia làm ra một ít công pháp bí kíp, khả năng đủ đối với từ nô cùng vương á đô có trợ giúp đấy, chỉ sợ không nhiều lắm. lấy quận chúa địa vị còn chưa đủ để lấy tiếp xúc đến tốt hơn công pháp bí kíp. đương nhiên chu má má vẫn còn có chút bất đồng, nàng là từ nhỏ chăm sóc hạ hình người đấy, bởi vì này phần quan hệ mới có thể được ban cho cho một ít lợi hại công pháp bí kíp, mà hai người bọn họ lại thủ quận chúa tín nhiệm nhưng cũng là nửa đường gia nhập quận chúa phủ đấy, không thể cùng Chu Má Má đánh đồng. Chương 245, Thâm Lây. Tứ nô cùng vương á đô mình có thể thấy được mở, thôi dù đương nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhiều khi, loại này lựa chọn cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao bọn hắn tại quận chúa phủ, nhận lấy quận chúa tín nhiệm, về sau bất luận làm cái gì, dù sao vẫn là nếu so với tại phủ công chúa thư thái. Không nói những thứ này, còn là nói một chút công chúa này tòa mẫu đơn vườn đi. Lần này chúng ta thế nhưng là dính thôi láo để ngươi hết ta." Tứ nô cười nói. Thâm Lây bằng không ta cùng vương huynh cũng không pháp đi vào tứ nô cười nói trước kia chúng ta đã từng cùng theo công chúa điện hạ đã tới nơi đây đáng tiếc chỉ có thể ở ngoài cửa đợi chờ vương á đô cười khổ một tiếng nói còn có là chúng ta thân phận địa vị chưa đủ bất quá lần này quận chúa gặp mang bọn ta đi vào các ngươi cũng không kiến thức quá sao thôi du có chút kinh ngạc nói chúng ta ngược lại là muốn a khả năng đủ tiến vào cái nào không phải là có lai lịch lớn nhân vật tứ nô lắc đầu nói chúng ta nói hay lắm nghe điểm là khách hành kỳ thật nói thật lên cũng không quá đáng là một cái hộ vệ mà thôi Thôi dung ngược lại là có thể lý giải hai người tâm tình. Dĩ vãng bọn hắn ở bên ngoài là tương đối phong quang, nhưng rất nhiều địa phương liền tương đối biệt khuất rồi. Dù sao thực lực của bọn hắn tại khách khanh trong coi như là phía sau đấy. Muốn phải tốt đánh ngộ, chỉ có thể là thông qua thực lực của mình đi tranh thủ. Đương nhiên, còn có một loại cách tựa như bọn hắn như bây giờ, đi vào quận chúa phủ, có lẽ đã mất đi không ít, thế nhưng cũng tìm được rất nhiều. Thôi lão đệ, ta và ngươi nói, vậy mẫu đơn vườn tổng cộng có 9 vạn 9900 gốc đủ loại màu sắc hình dạng kỳ trân mẫu đơn, chia làm 9 đại vườn Từng cái vườn cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Tứ nô nhỏ giọng nói. Hạc hạc, đến lúc đó hãy để cho thôi lao đệ bản thân xem đi, ngươi nói đến những thứ này vừa không phải mình tận mắt nhìn thấy. Vương A Đô hạc hạc cười nói. Coi như là không phải là ta tận mắt nhìn thấy, có thể nói như thế nào cũng so với thôi lao đệ hiểu rõ càng nhiều. Tứ nô nói ra. Đúng, hai vị đại ca đối với Lạc Dương bên này rất là quen thuộc, tiểu đệ mới đến, vậy là cái gì cũng không biết. Thôi du cười nói, ta còn là muốn nghe nữa nghe có quan hệ cái này mẫu đơn vườn thần kỳ. Từ khi quận chúa nói muốn muốn dẫn mình và sư tỷ đi Mẫu Đơn vườn, hắn cũng hiểu được một ít. Đáng tiếc, những thứ này đều là người ở phía ngoài nghe đồn, đảm đường không nội thực. Tuy rằng từ nô bọn hắn cũng chưa từng bày kiến, nhưng thôi du tin tưởng bọn họ mà nói vẫn tương đối có thể tin đấy. Nói như thế nào bọn hắn trước kia liền là công chúa phụ khách hành, càng có thể tiếp xúc đến phương diện này một việc. Không nói nữa không nói nữa, còn là thôi lão đệ ngươi đến lúc đó bản thân xem đi, tuyệt đối so với ta nói càng thêm rung động. Tuy rằng nơi đây đi tới Mẫu Đơn vườn chỉ có hơn 10 dặm đường, nhưng là đến cẩn thận một ít. Từ nô nói ra, Thôi du nhẹ gật đầu, ba người ngược lại là không có Hàn Huyên nữa, riêng phần mình để cao cảnh giác. Ra khỏi thành năm dặm sau đó, một đoàn người liền hướng phía một cái lối rẽ đi qua. Người nơi này liền lộ ra hiếm ít đi không ít, chủ yếu bên này đi thông chính là An Bình Công chúa Mẫu đơn vườn. Người bình thường cũng thì không cách nào tiến vào Mẫu đơn vườn, bọn hắn tự nhiên sẽ không tới nơi đây. Hơn nữa Mẫu đơn vườn phụ cận có không ít thủ vệ, bình dân bách tính đồng dạng khả năng không lớn gặp qua bên kia. Vì vậy tại đây đường người trên hơn phân nửa là ở tại phụ cận một số người. Ngọc Cầm muội muội rất nhanh đã đến phía trước cách đó không xa trong rừng có một cái sông nhỏ xuyên qua cánh rừng qua sông nhỏ không sai biệt lắm có thể chứng kiến cô cô mẫu đơn vừa lên rồi Hạ Hinh Nguyệt sốc lên ngựa rèm xe chỉ vào phía trước một mảnh cánh rừng nói ra đây là Hạ Hinh Nguyệt xe ngựa của mình bên trong ngồi 4-5 người một chút vấn đề đều không có hiện ở bên trong liền nàng cùng Ngân Giao cầm hai người ngược lại là rộng rãi vô cùng nàng hai người thị nữ ở phía sau một cố giác tiểu trong xe ngựa cùng theo không bao lâu một tòa cầu gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người sông nhỏ giấu ở chung quanh trong rừng rậm nếu không phải vào đi thật đúng là khó phát hiện Mọi người tản ra một ít, trên cầu Hạ Du một dặm trong phạm vi cũng phải chăm chỉ điều tra. Hà Phổ tại phía trước la lớn. Tại qua cầu trước, mọi người ngừng lại. Tuy rằng cái này sông nhỏ không rộng, cũng liền 3 trượng tả hữu, sâu 5-6 thước, cầu cũng liền 5 trượng dài hơn bộ dạng, nhưng Hà Phổ cũng là không dám kinh thường. Nước sông thanh tịnh, có thể chứng kiến không ít tôm cá ở trong đó. Hà Phổ làm cho người ta đi điều tra chung quanh, chủ yếu vẫn là bởi vì xung quanh tất cả đều là rậm rạp rừng cây, thật muốn có người giấu ở bờ sông hai bên trong rừng rậm, bọn hắn rất khó phát hiện. Đại nhân, thượng Du an toàn. Hạ Du an toàn, lại xác nhận. Hà Phổ lần nữa hô, từ lần trước quận chúa gặp được ám sát sau đó, hắn liền không dám khinh तौर rồi. Dù là tất cả mọi người cảm giác đối phương có lẽ không quá gặp lại nhằm vào quận chúa, có thể hắn với tư cách hộ vệ khách khanh tuyệt đối không thể khinh thường. Từ nô cùng Vương Á Đô dù sao cũng là mới vừa tới quận chúa phủ, tuy rằng cũng thủ quận chúa tín nhiệm, nhưng đối với phủ người trên cùng sự tình còn là không hiểu rõ. Vì vậy lần này hộ vệ chủ yếu vẫn là lấy Hà Phổ cầm đầu. Những hộ vệ kia không có nói nhiều, lần nữa điều tra một lần. Lần nữa xác nhận không có vấn đề. Hà Phổ nhìn về phía Từ Nô cùng Vương Á Đô, trưng cầu hai người ý kiến. Hai người nhẹ gật đầu. Phía dưới những người này điều tra, hai người bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt đấy. Tất cả mọi người rất dụng tâm rất cẩn thận, điểm ấy bọn hắn còn là nhìn ra được đấy. Ngoại trừ hù dọa một ít chim thú bên ngoài, cũng không có gì những thứ khác phát hiện. Xem ra là rất không thành vấn đề. Đi. Hà Phổ hạ lệnh. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, lên cầu gỗ. Thôi du dục ngựa đi theo xe ngựa sau. Hắn đã cùng Từ Nô cùng Vương Á Đô tách ra, hai người bọn họ bây giờ đang ở đằng sau cảnh giới. Cẩn thận Ngay tại thôi Du lên ngựa đi lên cầu gỗ thời điểm, bỗng nhiên tâm thần nhảy dựng, không khỏi lập tức hét lớn một tiếng. Cơ hồ là tại đồng thời, Hà Phổ, Vương Á Đô cùng từ nô đám người cũng là làm ra phản ứng. Bọn hắn cấp tốc xông về quận chúa xe ngựa. Mọi người chỉ nghe được gầm ầm một tiếng, cái này cầu gỗ trực tiếp chém làm hai đoạn, xe ngựa đi thẳng đến trong sông rơi xuống. Ân Dao cầm lập tức mang theo Hạ Hy Nguyệt tử trong xe ngựa nhảy ra. Có thể còn chưa chờ hai người hai chân rơi xuống đất thời điểm, trong sông nhiên bạo khởi hai đạo nhân ảnh, trực tiếp xông về hai nữ. Ân Dao cầm lập tức trở tay chính là một trường. Đối thủ đồng dạng một trưởng đánh ra, ân dao cầm khó chịu hừ một tiếng. Mượn đạo này trưởng kình lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía bờ sông rơi đi. Nhưng đối diện một người khác không có bông tha ân giao cầm ý tứ, thoáng cái liền vọt tới sau lưng của nàng. Dừng tay. Thôi du hét lớn một tiếng. Trong tay ma long đao lập tức ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đi thẳng đến người nọ phía sau lưng chém tới. Đinh một tiếng, chỉ thấy người nọ tiện tay hướng sau vừa đỡ, liền đã ngăn được thôi du một đạo kia. Cái gì? Thôi du không nghĩ tới đối phương vậy mà tay không đã ngăn được chính mình một đạo đao kình phong nhưng bây giờ không thời gian làm cho hắn khiếp sợ tại đối phương công lực sư tỷ bên kia quá nguy hiểm bởi vì ân giao cầm còn có mang theo hạ hinh nguyệt căn bản không cách nào toàn lực ra tay đối mặt cao thủ như thế càng là nguy hiểm không kịp nghĩ nhiều thôi du lập tức vào tới hà phổ sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi vừa rồi đã rất tra xét rõ ràng trung quanh, vốn tưởng rằng đã không sơ hở tí nào rồi lại không nghĩ rằng còn có là đã ra chỗ sơ suất đây là bọn hắn hộ vệ thất trách nhất là từ nô cùng vương á đô hai người bọn họ vừa tới quận chúa phủ liền gặp được chuyện như vậy Nếu quận chúa bị thương tổn, bọn hắn như thế nào ra phó? Chương 246: Hướng về phía ngươi tới. Thôi lão đệ, nhờ vào ngươi." Tứ nô trong lòng âm thầm la hét. Hắn nhìn ra được, thân giao cầm hiển nhiên rất khó ngăn lại công kích của đối thủ. Chỉ có thể dựa vào Thôi Du còn có thể lại kéo dài một chút, chỉ cần lại kéo dài một chút, mấy người bọn họ liền có thể đuổi tới. Dù sao vị trí của bọn hắn cách so Thôi Du xa một chút, Thôi Du có thể nói là nhất tới gần xe ngựa người. Mặc dù mình đao kình bị ngăn lại, nhưng Thôi Du hoàn toàn không để ý đến những thứ này bởi vì tên kia còn tiếp tục phóng tới sư tỷ, cái này khiến tôi du hai mắt đỏ lên, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay. Ân Giao Cầm biết mình lâm vào nguy cơ, nếu là chỉ có một mình nàng cũng không sợ, tin tưởng mình còn có thể tránh đi, nhưng bây giờ mình còn mang theo Hạ Hinh Nguyệt, hành động liền rất không linh hoạt, muốn trực tiếp lên bờ chỉ sợ là không thể nào. Giao Cầm muội muội, đừng quả ta. Hạ Hinh Nguyệt không gọi là lớn, Ấn Giao Cầm cắn răng, nàng nhìn bờ bên kia một chút, nơi này cũng chính là cách xa hơn một trượng, nhưng bây giờ mình còn tại giữa không trung, không cách nào mở lực. Nín thở. Ân Dao Cầm tại hạ hình nguyệt bên thai khẽ quát một tiếng. Hạ Hình Nguyệt không biết Ân Dao Cầm vì sao muốn nói như vậy, nàng vẫn là lập tức làm theo. Ân Dao Cầm dồn khí đan điền, thân thể lập tức hướng xuống rơi xuống. Hạ Hình Nguyệt kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Cái này giật mình, để nàng nguyên bản tại nín thở trạng thái hoàn toàn thất bại. Nàng miệng nhỏ đại trương, bất quá còn chưa hô bao lâu, liền nghe được xoạt một tiếng, sau đó nước sông trực tiếp rót vào trong miệng của mình. Hả? Đối thủ kia ngược lại là không nghĩ tới Ân Dao Cầm hướng thẳng đến trong sông rơi xuống. Hắn thoáng sững sờ, Muốn hướng xuống đánh tới thời điểm, cái này cho Thôi Du cơ hội. Thôi Du thừa dịp hắn sững sờ một mấy mắt, kịp thời vọt tới phía sau hắn. Trong tay Ma Long nhận lần nữa chém ra, lần này Thôi Du đau kình ngưng mà không phát, nhưng tụ tại lưỡi đao phía trên. Đối thủ ngược lại là không có tiếp tục thẳng hướng ân dao cầm, mà là lập tức quay người hai tay cản hướng về phía Thôi Du một đao kia. Ken một tiếng vang lên lần nữa. Thôi Du bị đẩy lui ra ngoài, ngực khó chịu, khí huyết sôi trào. Mặc dù chưa từng bị thương gì, nhưng cũng làm cho Thôi Du biết công lực của đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều. Thì ra là thế. Thôi du hai mắt ngưng tụ, hắn cuối cùng là biết đối thủ vì sao dám tay không tức sắc tiếp mình một đao. Đối thủ trên tay mang theo một đôi trong suốt quyền sáo, vừa rồi mình không có tới gần, trong lúc nhất thời ngược lại là không có chú ý tới. Quyền sáo này hiển nhiên cũng không tầm thường, mình Ma Long nhận đều khó mà phá vỡ hắn quyền sáo. Bất quá như thế để thôi du trong lòng an tâm không ít. Vừa rồi đối phương tay không tức sắc ngăn lại đao của mình tình, để hắn coi là thực lực của đối thủ cường đại đáng sợ. Tay không tức sắc ngăn lại, cùng mang theo quyền sáo ngăn lại, kia là hoàn toàn khác biệt tính tình. Kể từ đó. Coi như đối thủ công lực vẫn là mạnh hơn mình, nhưng đã không cách nào làm cho thôi ru rút lui. Hắn tin tưởng mình còn có thể cùng đối phương so chiêu một chút. Khu, khu khu trong sông ân dao cầm nhảy ra mặt nước, rơi vào trên bờ sông. Hạ Hinh Nguyệt không chỗ ở hò khan, nàng vừa rồi sặc mấy nước bọn. Nàng không nghĩ tới ân dao cầm sẽ mang theo mình rơi vào trong sông. Khúc ta ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Hạ Hinh Nguyệt nói xong liền thất tha thất thể hướng phía nơi xa chạy tới. Nàng biết mình lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành ân dao cầm v chỉ cần mình cách xa nơi này, ân giao cầm liền có thể có thể toàn lực xuất thủ. Một nữ nhân khác muốn thẳng hướng ân giao cầm bên này, đáng tiếc đã muộn. tứ nô bọn hắn đã xuống tới, lập tức đem ngăn lại. Thôi du chú ý tới về sau, trong lòng càng là an tâm. sư tỷ, hắn hướng phía ân giao cầm hô một tiếng. ân giao cầm không có trả lời, lập tức hướng phía đối thủ giết tới đây. Nàng đương nhiên minh bạch thôi du ý tứ, đối thủ thực lực cường đại, chỉ có hai người liên thủ mới có cơ hội một trận chiến. thật to gan, dám ám sát của chúa. thôi du quát, hắc hắc, tiểu tử, người sai. Ta cũng không dám đối quận chúa điện hạ bất kính. Nghe nói như thế, Thôi Du cùng Ân giao Cầm hai người ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không phải hướng về phía quận chúa tới. Nay sẽ là hướng về phía ai? Hai người bọn họ đối với hắn vẫn là rất hoài nghi. Chớ hoài nghi, Ân tiểu mỹ nhân, ta chính là hướng về phía ngươi tới a dáng dấp quả nhiên là quốc sắc thiên hương a, để cho ta rất là tâm động. Đừng chúng ta, chờ sau đó ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, ha ha. Dâm tặc. Ân Dao Cầm khuôn mặt nhỏ trầm xuống nói. Đối phương đến cùng có mấy phần có độ tin thậy, Thôi Du vẫn là không rõ ràng lắm nếu như nói đối phương thật sự là chạy sư thì tới, hơn nữa còn là một cái dâm tặc, cái này không khỏi quá mức qua trường một chút, cái này dâm tặc thực lực cũng quá mạnh, đừng nói khó nghe như vậy. Liên Hoa cười ha ha một tiếng nói, đợi chút nữa liền biết cái gì là dục tử dục tiên. Hạ Hinh Nguyệt đi ra ngoài mấy chục trượng bên ngoài, nghe được đối phương, không khỏi dừng bước, nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên này, chẳng lẽ nói hai người này thật không phải là nhắm vào mình? Đi chết đi! Ấn Giao cầm tràn đầy tức giận đạo, mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không dâm tặc, chỉ bằng hắn mấy câu nói đó nàng cũng không thể tha cho hắn. đương thôi du cùng ân giao cầm hai người liên thủ xuất kích thời điểm, lại phát hiện đối phương vậy mà tùy tiện tránh đi. một lần không được, hai người tiếp tục, nhưng liên tục bị đối phương tùy tiện tránh đi mấy lần về sau, cái này khiến thôi du cùng ân giao cầm sắc mặt hai người rất khó xem. vừa rồi đối phương cơ hồ không trả tay, nhưng hắn liền có thể tùy tiện tránh đi hai người mình thế công. tiểu mỹ nhân, người gấp cái gì? liên hoa cười nói, các ngươi cũng không cần quá nghi hoặc, ngũ thần tổng công pháp chiêu thức ta còn là rất quen, nhất là người tiểu mỹ nhân, các ngươi thủy thần phong chiêu thức ta không sai biệt lắm nhưng tại ngực. chỉ bằng công lực của ngươi chỉ cần ta nguyện ý ngươi muốn chạm đến ta cũng khó khăn ấn giao cầm không có lên tiếng lòng của nàng châm xuống bởi vì nàng biết đối phương không sai từ vừa rồi giao thủ đã để nàng ý thức được điểm ấy đối phương đối với mình ngũ thần tông hiển nhiên rất quen thuộc mà mình cùng sư đệ hai người công lực lại không bằng đối phương cái này khiến đối phương có thể tùy tiện phá giải hai người mình chiêu thức liên đại ca đừng tìm bọn hắn nói nhảm đêm dài lắm động đồng hà la lớn nàng đối mặt từ nô ba người liên thủ thế công cũng không kém chút nào hạ phong Yên Tâm, ta lập tức liền xong việc. Liên Hoa đáp, xem ra là muốn tới này là ngừng, tiểu tử, ngươi cái này sư tỷ ta liền mang đi. Hừ. Thôi Du hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại xem là khá khẳng định đối phương thật đúng là hướng về phía hắn cùng sư tỷ mà đến. Nhìn thấy Thôi Du lại giết hướng về phía mình, Liên Hoa có chút khinh thường nói, tiểu tử, ngươi thanh mục đao pháp cũng quá yếu đi, chỉ bằng đao pháp này muốn làm tổn thương ta, nằm mơ. Đinh đinh đinh, Thôi Du xuất liên tục ba đao, cuối cùng chém ra một đao thời điểm, Liên Hoa một tay nắm thật chặt Thôi Du mà long nhận ta nghe nói cây đao này là đồng phúc đồ long nhận, nhìn cũng bất quá như thế nhà. liên hoa khinh miệt nói. thôi du gầm nhẹ một tiếng, trong đan điền nội lực điên cuồng tuôn hướng ma long nhận, cảm giác được đao kình bỗng nhiên tăng cường, liên hoa cũng không có lại nắm chặt lưỡi đao. Đường liên hoa buông tay ra thời điểm, thôi du lập tức triệt thoái phía sau. sư đệ, cẩn thận. ân giao cầm lập tức vọt đến thôi du bên cạnh, thấp giọng nói. Từ nô bọn hắn bắt không được nữ nhân kia, nếu là lại dông dài, ngược lại sẽ làm tứ nô bọn hắn không kiên trì nổi. điểm ấy ân dao cầm tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm mà mình cùng sư đệ hai người cũng không thể nào là kẻ trước mắt này đối thủ. Về phần quận chúa phủ những hộ vệ khác, không sai biệt lắm là không có tác dụng gì. Lấy hai người này công lực, những hộ vệ kia nếu là tiến lên, ngoại trừ không công chịu chết bên ngoài, sẽ không cho đối phương tạo thành bất kỳ phiền phức. Cho nên những hộ vệ này sớm đã đi hạ hình nguyệt bên kia, vậy ở nàng chúng quanh. Tuy nói vừa rồi nghe đối phương ý tứ, không phải chạy quận chúa mà đến, nhưng bọn hắn không thể không phòng. Dù là không phải là đối thủ, bọn hắn cũng muốn tại quận chúa bên cạnh bảo hộ. Chương 247, Viện binh Liên Hoa không có đem Thôi Du cùng Ân dao cầm để vào mắt. Khi hắn xem ra, đây chỉ là Ngũ Thần Tông hai cái tiểu bối mà thôi. Không sai biệt lắm, cũng nên là ta hoàn thủ rồi. Liên Hoa đứng nghiêm bước chân, không có lại tránh nhanh chóng. Tuy rằng hắn không cho rằng Thôi Du bọn hắn còn có cái gì tứ binh, nhưng mình ngược lại cũng không có thể quá chủ quan. Dù sao nơi này cách Thành Lạc Dương còn là rất gần, trong thành cao thủ rất nhanh có thể nhận được tin tức. Làm Thôi Du hai người tập kích đến thời điểm, Liên Hoa hai tay kình lực ngưng tụ, trực tiếp trộn tới Thôi Du cùng Ân Giao cầm đạo kiếm. Kết một tiếng, hắn phang cái phá giải hai người chiêu thức trực tiếp đem đao kiếm nắm ở trong tay. Điều này làm cho Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người sắc mặt rất là khó coi. Không nghĩ tới đối phương công lực mạnh như thế, cầm lấy bản thân đao kiếm trên tay chuyển đã đến cường đại kinh lực, làm cho hai người sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Bành một tiếng, Thôi Du trên thân hai người khí tức phóng đại, đao kiếm một phen, chấn khai liên hoa, sau đó thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Cũng không tệ lắm. Liên Hoa nhìn một chút hai tay của mình. Vừa rồi hai người phản kháng thật ra khiến xương trưởng của hắn có chút đau nhức ý, đây coi như là ngoại dự liệu của hắn. Có thể thấy được hai người công lực so với chính mình mong muốn mạnh hơn một ít. Bất quá cũng chính là mạnh mẽ một ít mà thôi. Liên Hoa nói xong liền chủ động thẳng hướng hai người. Hoa một tiếng, Thôi Du ngang đao vừa đỡ, lại bị Liên Hoa trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. "Hả? Còn chưa có chết?" Liên Hoa vừa là có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là mình một chiêu này mới có thể đủ làm cho cái này tiểu tử thân chết rồi. Mục tiêu của hắn là Ân Dao Cẩm, về phần Thôi Du sinh tử hắn cũng không thèm để ý. Đã chết tốt nhất, dù sao đều là ngũ thần tông người. Người khác có lẽ không dám đối với Ngũ Thần Tông đệ tử Hạ Sát Thủ, có thể hắn còn là dám đấy. Sư đệ, ấn giao cầm tiến lên đem Thôi Du nâng đỡ. Sư tỷ, ta không sao. Thôi Du trên mặt không có chút huyết sắc nào. Sư tỷ, người đi trước. Đối phương là hướng về phía bản thân hai người đến đấy, chuẩn xác mà nói càng là chạy Sư tỷ đến đấy. Đây là nữ nhân kia mời giúp đỡ. Sư huynh của hắn đã bị chết ở tại mình và Sư tỷ trong tay, tìm bản thân hai người báo thủ cũng là rất bình thường. Bản thân đã chết không sao, Sư tỷ tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay đối phương. Ân Giao cầm lắc đầu nói, ngươi đừng nói nữa, chỉ cần chúng ta kiên trì nữa một cái, ta không tin bọn hắn còn dám ở tại chỗ này. Nói thì nói như thế không sai, có thể cạnh mình có thể kiên trì ở sao? Từ nô bọn hắn rõ ràng không giúp được bản thân, ba người bọn họ cho dù là liên thủ cũng không phải nữ nhân kia đối thủ. Điều này làm cho Thôi Du rất là ngoài ý muốn cùng kinh hãi. Lần trước nữ nhân kia công lực có lẽ không mạnh như vậy đi, không nghĩ tới vài ngày không thấy, thực lực của nàng đã có lớn như thế tiến bộ. Xem ra hẳn là sư minh của nàng chết cho nàng quá lớn kích thích, ngược lại là làm cho nàng có chỗ đột phá đi. Thôi Du cũng chính là như vậy thoáng tưởng tượng, hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời điểm. Ăn vào một quả chữa thương đan, thoáng hóa giải một giới thương thế bên trong cơ thể, Thôi Du hít sâu một hơi nói, sư tỷ, ta còn có thể tái chiến. Nếu như sư tỷ không đi, vậy bản thân chỉ có thể liều mạng. "Con chúa, người đi trước, đi mẫu đơn vườn cầu viện." Hà Phổ hô. Hà Hinh Nguyệt nghe được Hà Phổ kêu gọi đầu hàng, thầm mắng bản thân một cái, chửi mình thật không ngờ ngu rốt. Bản thân ở tại chỗ này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là mọi người vường dù là đối phương hai người không là hướng về phía bản thân mà đến, Hạ Hinh Nguyệt không chần chờ, lập tức làm cho một cái hộ vệ toàn lực thi triển khinh công đi trước Mẫu đơn vườn viện binh, đồng thời nàng cũng hướng phía Mẫu đơn vườn bên kia đi tới. Cùng Thanh Lạc Dương so với, bọn hắn hiện tại khoảng cách Mẫu đơn vườn thêm gần một ít, Hạ Hinh Nguyệt nhất định là muốn đi tới đấy, liền bản thân quý phủ một cái hộ vệ đi cầu viện, Mẫu đơn vườn bên kia cao thủ không nhất định sẽ tin tưởng. Muốn là hộ vệ của mình có thể đưa đến viện binh tốt nhất, nếu là không được, bản thân phải mau chóng đuổi tới đó. Tin tưởng mình tự mình ra mặt, Mẫu đơn vườn hộ vệ cao thủ sẽ phải xuất thủ. Người một chết. Đồng Hà phẫn nộ quát một tiếng, một cái lắc mình liền vọt tới Hà Phổ trước mặt. Hà Phổ đồng dạng hét lớn một tiếng, xú bà nương, ngươi làm lao tử dễ khi dễ sao?" Cẩn thận. Tứ Nô hô to một tiếng. Đáng tiếc còn là đã muộn một bước, Hà Phổ kêu thảm bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, sau đó trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy. Hà Phổ thực lực còn là so với Đồng Hà yếu nhược không ít, coi như là khí thế 10 phần, có thể thực lực đúng là vẫn còn chưa đủ. Tứ Nô cùng Vương Á Đô hai người lập tức liên tiếp, đã ngăn được Đồng Hà đều muốn tiếp tục thẳng hướng Hà Phổ ý đồ. Hai người bọn họ liên thủ hợp kích, uy lực thì phong đại, đáng tiếc đối mặt Đồng Hà còn là chưa đủ. Nhất là bây giờ thiếu đi một cái Hà phổ dưới tình huống, áp lực của bọn hắn càng lớn. Từ nô hai người đồng dạng lầm vào trong nguy hiểm, nhưng bây giờ không ai có thể giúp bọn hắn, tựa như Thôi Du cùng Ân Giao Cầm giống nhau. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngũ Thần Tông đệ tử bất quá chỉ như vậy, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn cùng ta rời đi. Liên Hoa cười ha ha. Hắn một trường ngăn cách Ân Giao Cầm trường kiếm, mặt một tay hướng phía Ân Giao Cầm lực tìm kiếm. Ân Giao Cầm biến sắc, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại. Thôi Du trong cơn giận dữ, cái này dâm tặc thật sự là quá ghê tởm. Chẳng quan tâm thương thế trên người, Thôi Du lần nữa giết tới đây. Xem ra còn phải muốn dùng Ma Long Đao pháp a. Thôi Du thầm suy nghĩ nói, hơn nữa còn phải là lợi dụng Ma Long Ma công đến thúc dục, như vậy mới có thể phát huy đao pháp uy lực lớn nhất. Thời điểm này bại lộ cũng là không biết làm thế nào sự tình. Ngay tại Thôi Du chuẩn bị thúc dục Ma Long Ma công thời điểm, bỗng nhiên một cái tiếng hử lạnh vang lên. Ta Ngũ Thần Tông đệ tử cũng là người có thể chửi bới đấy sao? Người nào? Liên Hoa lập tức dừng lại truy kích ngân giao cầm bước chân thân thể chuyển một cái, hai tay hoa chảo, hướng phía phía trước chụp tới. hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có viện binh của đối phương như thế nào lại nhanh như vậy. cái này khả năng không lớn đi. một đạo kiếm quang hiện lên, liên hoa hai đạo trảo kình phong trong nháy mắt tán loạn, kiếm khí dư kình thế đi không giảm, làm cho liên hoa biến sắc. hắn không thể không chợt vật hướng phía bên cạnh lăn một vòng, lãnh ra. khâu sứ bá, ân giao cầm sắc mặt vui vẻ, hô. thôi du trong lòng cũng là kích động không thôi, không nghĩ tới là khâu tiền bối đã đến. hai đạo thân ảnh lói lên, khâu mặc trực tiếp thẳng hướng liên hoa. Mà đổi thành bên ngoài một đạo nhân ảnh đúng là Miêu Băng Nghiên, nàng hướng phía Đồng Hà đánh tới. Ấn giao cầm chứng kiến Khâu Sư bá cùng Miêu sư thuốc sau đó đi tới, liền dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi tới thôi Du bên cạnh, vị Thôi Du đi đến một bên ngồi xuống. "Sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian chưa thương." Ấn giao cầm quan tâm nói. "Tốt." Thôi Du nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công điều tức. Hiện tại Khâu tiền bối bọn hắn đã đến, bản thân căn bản không cần lo lắng rồi. Tuy rằng không biết hai vị tiền bối tại sao lại ở chỗ này, nhưng cái này đã không trọng yếu. Hắn biết mình đáng người nguy cơ đã giải trừ. Ngươi là? Liên Hoa sắc mặt có chút âm tình bất định, Khâu Mặc. Không sai. Khâu Mặc đã tới Liên Hoa trước mặt, trong tay hắn cũng không có kiếm, có thể ngón tay lăng không hư nhược hóa, vô số đạo lăng lệ ác liệt chỉ kính phong như là kiếm khí một loại, đánh út về phía Liên Hoa. Lẽ nào lại như vậy? Liên Hoa phẫn nộ quát một tiếng nói, một kiếm thư sinh, ngươi dám xem thường ta? Tay không tấc sắt cũng muốn đối phó ta. Đối phó ngươi tên dâm tặc này vậy là đủ rồi, ngươi vậy lao dâm tặc sư phụ hiện tại không biết ở tại cái đó góc địa phương không dám ra đến, ngươi cái này nhỏ dâm tặc còn có dám ra đây gây sóng gió? Khâu Mặc cười lạnh một tiếng nói. Liên Hoa biến sắc, hắn biết rõ Khâu Mặc là nhìn ra bản thân thân phận. Chương 248 Tiêu ngạo. Một kiếm thư sinh, đừng cho là ta gặp sợ ngươi. Trước kia ngươi là có chút đi danh, có thể chuyện năm đó đối với ngươi đã kích có lẽ không nhỏ đi. Những năm này không biết trốn tại đó gào khóc đi. Liên Hoa cười nhạo nói. Không sai, năm đó của ta xác thực rất thương tâm, cũng là Hoa A nhiều năm mới chậm rãi khôi phục lại. Khâu Mặc khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn là muốn dùng chuyện này đến ảnh hưởng tâm tình của ta, vậy thì thật là thật xin lỗi, ngươi tính sai. Nói sao? Liên Hoa có thể sẽ không tin tưởng Khâu Mặc mà nói. Dù là Khâu Mặc bây giờ nhìn đi lên thật đúng là không bị ảnh hưởng bộ dạng, có thể khi hắn xem ra, đó là Khâu Mặc biểu hiện ra bộ dạng mà thôi. Nội tâm của hắn làm sao có thể thật sự bông. Khâu Mặc ưa thích Thủy Thần Phong một người nữ đệ tử, mà vậy người nữ đệ tử cuối cùng cùng với Tạ Vương bỏ trốn. Chuyện này trong giang hồ người biết không nhiều, có thể hắn Liên Hoa nên cũng biết. Dù sao mình sư phụ đối với Ngũ Thần Tông, nhất là Thủy Thần Phong là hận tấu xương, chuyện của bọn hắn tự nhiên có nhiều tìm hiểu. Liên Hoa, người thai họa vô số nữ tử trong sạch. Hôm nay ta phải không có thể lưu lại ngươi rồi. Khâu Mặc nói ra, muốn mạng của ta. Vậy hãy để cho ta xem một chút, nguyên cái này một kiếm thư sinh những năm này đến cùng tiến triển bao nhiêu. Liên Hoa cười lớn một tiếng, thân ảnh khẽ động, thẳng hướng Khâu Mặc. Liên Hoa thân là hái hoa thật, tự nhiên sẽ không đối với nữ tử sinh ra cái gì cảm tình. Nhưng này không có nghĩa là hắn đối với nam nữ lúc trước những cảm tình kia không biết, trên thực tế hắn là hiểu rõ vô cùng. Giống như Khâu Mặc người như vậy, muốn là thích một nữ tử, làm sao có thể nói đoạn có thể đoạn hay sao? Chuyện như vậy trên căn bản là sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Nhất là trong giang hồ một ít người trong chính đạo, bởi vì nam nữ tình yêu mà cả đời hủy hết số lượng cũng không ít. Bởi vì nữ nhân sẽ để cho một cái thiên tư siêu tuyệt thiên tài, cuối cùng trở nên trắng chịng, cuối cùng cả đời không đạt được gì. Dù là không cực đoan như vậy, Liên Hoa tin tưởng Khâu Mặc mấy năm này công lực coi như là có thể tiến bộ, vậy cũng tăng lên không có bao nhiêu. Năm đó bản thân khẳng định không phải là Khâu Mặc đối thủ, nhưng bây giờ sao? Vậy không nhất định rồi. Tin tưởng mình đối phó hắn còn là không thành vấn đề nhất là Khâu Mặc còn không có vũ khí nơi tay, thật sự là quá coi thường chính mình rồi. Miêu Băng yến lập tức gia nhập từ nô bọn họ chiến cuộc. Các ngươi lui xuống trước đi chữa thương. Miêu Băng yến tại giúp đỡ Từ Nô ngăn lại một chiêu về sau, nói ra. Từ Nô còn muốn kiên trì. Có thể Vương Á Đô lập tức kéo lại Từ Nô. Chúng ta tranh thủ thời gian chữa thương. Vương Á Đô cho Từ Nô nháy mắt ra dấu nói. Từ Nô lập tức kịp phản ứng. Đối phương thế nhưng là Ngũ Thần tông người, bản thân còn ở nơi này đúc kết cái gì? Tin tưởng nàng khẳng định có thể đối phó nữ nhân này. Hai người thối lui sau đó. Đồng Hà sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng không nghĩ tới ngũ thần tông người tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Kể từ đó, mình muốn thay sư huynh báo thù ý tưởng chỉ sợ là muốn tan vỡ. Nàng đối với Miêu Bang Yến có chỗ hiểu rõ, bản thân không thể nào là đối thủ của nàng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Liên Hoa rồi. Hy vọng Liên Hoa có thể mau chóng giải quyết hết đối thủ. Có thể đối thủ của hắn là một kiếm thư sinh, một kiếm thư sinh uy danh cũng không phải là Miêu Bang Yến có thể so sánh với đấy. Chỉ bất quá nàng hiện tại cũng gửi hy vọng ở vừa rồi Liên Hoa nói, hy vọng một kiếm thư sinh những năm này đi qua đã kích thực lực cũng không có nhiều tiến bộ, nếu không liên hoa chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thôi du một bên chữa thương, một bên chú ý đến trên trận động tĩnh. Khi hắn phát hiện câu tiền bối cùng miêu tiền bối hai người cũng áp chế đối thủ, trong lòng rất là kích động. Còn có là thực lực của mình quá yếu một ít, đối mặt vậy liên hoa quá vô lực rồi. Một kiếm thư sinh, bất quá chỉ như vậy. Liên hoa tuy rằng bị áp chế rồi, nhưng trong miệng hắn còn là cười lớn. Bởi vì một kiếm thư sinh hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực so với chính mình mong muốn còn muốn yếu một ít. Tiếng nói hạ xuống, liên hoa khí tức trên thân tăng vọt. Đây chính là hắn tự tin, bởi vì hắn còn chưa xuất toàn lực. Lấy một kiếm thư sinh bây giờ công lực, coi như là hắn vẫn là không xuất toàn lực, vừa còn có thể tăng lên bao nhiêu? Hắn cảm thấy hiện tại một kiếm thư sinh cho dù có làm cho giữ lại, cũng sẽ không quá nhiều, khẳng định không kịp bản thân. Khâu mặc ngăn lại liên hoa một kích, thân thể không khỏi triệt thoái phía sau ba bước. Thấy như vậy một màn, liên hoa lông mày nhíu lại, trong lòng càng là xác nhận đối phương thực lực cũng liền như vậy một sự việc. Chuyện năm đó đối với một kiếm thư sinh ảnh hưởng quả nhiên rất lớn. Liên hoa hạc hạc cười như điên, hai tay đều xuất hiện. Quyền ảnh đầy trời hướng phía Khâu Mặc bao phủ mà đi. Khâu Mặc thân thể không ngừng triệt thoái phía sau, biểu hiện của hắn làm cho Liên Hoa càng là đắc ý. Một thần phong đệ tử đắc ý thật sự là không được tốt lắm a. Liên Hoa cười to nói, nghĩ đến cái kia tạ Vương cũng là nói ngoa rồi. Liên Hoa, công lực của ngươi không bằng ngươi vậy lao dâm đặc, kiêu ngạo công phu ngược lại là hơn xa với hắn rồi. Khâu Mặc dưới chân một chút, lập tức triệt thoái phía sau ba bước đứng lại nói, hừ, một kiếm thư sinh, hoang phế những năm này, có phải hay không rất hối hận? Liên Hoa hiện tại dị thường đắc ý, có thể trà đạp năm đó một kiếm thư sinh đáng giá tự ngạo rồi. Khâu Mặc niết miệng cười cười, không có trả lời. Đây là cười khổ đi. Liên Hoa hiện tại tin tưởng tăng vọt. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy là được. Liên Hoa khẽ quát một tiếng, một kiếm tư sinh, giết người, không biết Ngũ Thần Tông gặp có phản ứng gì, có thể hay không cũng phát ra một phần ngũ thần dụ đến chu sát ta. Ngươi còn không xứng. Khâu Mặc có chút khinh thường nói, còn là xem nhẹ ta. Khâu Mặc trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Liên Hoa hai tay quần kiếm ngưng tụ, đều muốn vây hướng Khâu Mặc nhưng lại tại hắn xong quyền đánh ra trong ngay mắt thẩm nghĩ không tốt a hắn đầu cảm giác mình ngực đau xót. liên hoa túi đầu nhìn qua phát hiện mình ngực đã bị một gốc rễ một kiếm đâm thủng căn này một kiếm hiển nhiên không phải là bình thường một kiếm hẳn là đặc thù luyện chế hơn nữa so với bình thường bảo kiếm xích thốn nhỏ hơn không ít chẳng qua là so với trùy thủ lại muốn lớn hơn vài phần bộ dạng như vậy một kiếm nếu ẩn nút tại trên thân thể người khác thật đúng là vô cùng khó phát hiện vừa mới tùy tiện luyện chế một kiếm xem ra hiệu quả không tệ khâu mặc nói xong tay đem một kiếm rút ra Ngụy Liên Hoa hai mắt mở to, hắn không tin Khâu Mặc còn có như thế thực lực. Bản thân vừa rồi căn bản không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất kiếm đấy, càng đừng đề cập đi ngăn cản. Ta đã quên nói cho ngươi biết, trước đây ít năm của ta võ học hoàn toàn chính xác hoang phế, có thể ta tỉnh ngộ về sau, đã có một lần đốn nộ, làm cho công lực của ta tăng vọt, trước đây ít năm trải qua, ngược lại là của ta một lần ma luyện." Khâu Mặc nhàn nhạt nói. Liên Hoa hai mắt không ánh sáng, cũng không biết hắn có không có nghe được Khâu Mặc cuối cùng một câu. Đồng hạ không nghĩ tới Liên Hoa như thế vô dụng, vậy mà như thế nhanh liền đã bị chết ở tại Khâu Mặc trong tay mới vừa rồi còn như thế kiêu ngạo, làm hại mình cũng cho là hắn có thể đối phó khâu mặc, còn dám thất thần, người muốn chết. Miêu băng yến chú ý tới đồng hà tâm tình biến hóa, một trường trùng trùng điệp điệp đánh vào đồng hà ngực. Đồng hà một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi chảy như điên, bị thương không nhẹ. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, miêu băng yến trường kiếm trong tay biến ảo, mấy đạo kiếm ảnh hợp lại làm một tiếp tục tốt lấy đồng hà đánh tới. Đồng hà hai mắt mở to, nàng phát hiện mình đã không cách nào tránh đi một kiếm này rồi. sư minh, ta đến giúp ngươi. Đồng hà nhắm hai mắt lại, đinh một tiếng, đồng hà mở hai mắt ra. Nàng phát hiện mình không chết. Miêu Băng Yến một kiếm vậy mà hướng sau chém tới, hình như là đánh bay một đạo ám khí. "Ta ngọc điệp cung người, ngươi giết không được." Một thanh âm vang lên. Chương 249, Phương Tâm. Miêu Băng Yến sắc mặt biến đổi, nàng đương nhiên nhận ra người tới. Thôi Du không nghĩ tới Điệp Hậu Dương Nhược vi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lúc ấy tại tranh đoạt Ma Long Ma công thời điểm, nàng từng hiện thân qua. Chỉ bất quá lúc kia, nàng bị Tà Vương bức lui. "Nàng là ngươi ngọc điệp cung người?" Miêu Băng Yến hỏi. "Hừ." Dương Nhược vi hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn Miêu Bang yến một chút về sau, lại nhìn thấy Khâu Mạc hướng phía bên này tới. Một tay nắm lên Đồng Hà, hướng phía hai người âm thanh lạnh lùng nói, "Là ta Ngọc Điệp cung phản đồ." Đồng Hà sắc mặt cho tàn, nàng không nghĩ tới mình vậy mà rơi xuống dương nhược vi trong tay. Những năm này nàng đã là hết sức mai danh nhận tích, vì thế nàng cùng sư huynh thay Khương gia bán mạng, kỳ thật cũng là vì mượn nhờ Khương gia quyền thế đến phòng ngừa mình bị Ngọc Điệp cung phát hiện. Nàng rất rõ ràng, Ngọc Điệp cung là sẽ không bỏ qua phản đồ. Những năm này nội tâm của nàng một mực liền không có an tâm qua. Hiện tại sư huynh chết rồi, mình còn có cái gì tốt sợ? Không phải liền là một cái chết sao? Nghĩ tới đây, Đồng Hà Nội tâm bất an ngược lại là bông ra, từ bỏ chống cự. Giết ta đi. Đồng Hà hô, ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi? Làm ngươi mưu phản một ngày, vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng, chết. Dương Nhược Vi hừ lạnh một tiếng. chậm, Khâu Mặc đột nhiên hô to một tiếng. Nhưng Dương Nhược Vi một trường đã đánh vào Đồng Hà trên đỉnh đầu. Đồng Hà trên mặt không có chút nào vẻ hoảng sợ, ngược lại là có loại giải thoát dáng vẻ. Ngươi? Khâu Mặc không nghĩ tới Dương Nhược Vi xuất thủ nhanh như vậy, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Đây là Ta Ngọc Điệp cung sự tình, Khâu Mặc, ngươi cũng nghĩ nhúng tay." Dương Nhược Vi lạnh lùng hỏi. Khâu Mặc nhất thời không nói gì. "Đúng vậy a, đây là Ngọc Điệp cung sự tình, mình có lý do gì đi nhúng tay đâu." Dương Sư Tỷ, tạm thời vẫn là la như vậy đi. Khâu Mặc hít sâu một hơi nói, "Ngươi sát tâm quá nặng đi một chút." Buồn cười. Dương Nhược Vi cười nhạo một tiếng nói, "Ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đã bốn." Nói Dương Nhược Vi nhìn về phía Ân Dao Cầm. Chú ý tới Dương Nhược Vi ánh mắt, Miêu Bang Yến lập tức xê dịch mấy bước, chắn nàng nhìn về phía Ân giao Cầm ánh mắt. Ha ha Dương Nhược Vi cười ha ha một tiếng nói, ta là sẽ không bỏ qua, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi chuẩn bị làm sao bảo trụ nha đầu này, trừ phi là nàng cả một đời đợi tại ngũ thần tông không ra, nếu không. Dương Nhược Vi nói đến đây, trực tiếp quay người rời đi. Sư tỷ, ngươi đừng để ý tới nàng. Thôi du chú ý tới sư tỷ thần sắc biến hóa, không khỏi vội vàng nhỏ giọng nói. Bởi vì tà vương quan hệ, Thôi du biết Dương Nhược Vi vẫn là tại nhằm vào sư tỷ. Nàng muốn lợi dụng sư tỷ tới đối phó Tạ Vương. Vương Á Đô cùng Từ Nô hai người lúc này mới xem như hoàn toàn đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Không nghĩ tới đối thủ hai người cứ thế mà chết đi, quá ngoài dự đoán của mọi người. Miêu sư thúc, Khâu sư bá các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ân giao Cầm ngừng vận công chưa thương, đứng dậy hỏi. Nghe được Ân Dao Cầm, Miêu Bang yến sắc mặt có chút mất tự nhiên. Khâu mặc sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn lắm, bất quá hắn vẫn là nói ra, vẫn là trở về rồi hay nói đi. Thôi Du trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Hai vị tiền bối phản ứng có chút cổ quái, làm hắn có loại dự cảm không tốt còn chưa chờ thôi, dù suy nghĩ nhiều thời điểm, từ mẫu đơn vườn phương hướng bên kia đến đây không ít cao thủ. chư vị, sự tình đã giải quyết. tứ nô vội vàng hướng phía trước đi hai bước hô. tứ nô vốn là an bình phủ công chúa khách hành, cho nên mẫu đơn vườn bên này tới trong cao thủ, vẫn là có bọn hắn người quen biết. nghe được tứ nô, mẫu đơn vườn cao thủ trên mặt ngược lại là lộ ra một chút vẻ tương đối. lần này vĩnh ninh quận chúa tới cầu viện, trong lòng bọn họ vẫn tương đối kích động. mẫu đơn vườn là công chúa xem trọng địa phương, nhưng tại nơi này, bọn hắn cơ hội lập công liền tương đối. Ít. Bọn hắn đương nhiên biết Vĩnh Ninh quận chúa cùng An Bình công chúa quan hệ, khó được có thể giúp đỡ Vĩnh Ninh quận chúa, đó không phải là tại An Bình công chúa trước mặt lập công sao? Không nghĩ tới cái này vừa qua khỏi đến liền kết thúc, bọn hắn cũng còn chưa kiểm soát thủ. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ cần Vĩnh Ninh quận chúa đến lúc đó tại An Bình công chúa trước mặt nhắc tới việc này, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút tiểu công cực khổ. Hạ Hinh Nguyệt sau đó một chút cũng chạy về. Nàng kiên trì muốn trở về, những hộ vệ kia cũng ngăn không được. Thật sự là quá tốt. Hạ Hy Nguyệt kích động nói. Mặc dù hai người này lần này không phải nhắm vào mình, Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì mình mà lên. Thôi Du bọn hắn là vì bảo vệ mình mới giết nữ nhân kia sư huynh. Như thế nháo trò, mọi người cũng liền không tâm tình lại đi mẫu đơn vườn. Đối với Thôi Du bọn hắn muốn về Thành Lạc Dương Ngũ Thần Tông chỗ ở, Hạ Hinh Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì. Nàng chỉ là mời Thôi Du bọn hắn lần sau lại đến mình quận chúa phủ làm khách. Khâu Mặc cùng Miêu Băng Yến hai người tới nơi này, hơn phân nửa là có cái gì chuyện quan trọng muốn tìm Thôi Du cùng Ân giao Cẩm, nàng đương nhiên sẽ không đi quá dậy. Về thành về sau, Thôi Du bọn hắn liền cùng Hạ Hinh Nguyệt tách ra, về tới mình Ngũ Thần Tông nơi ở hai vị sư thúc trở về rồi mới vừa vào cửa bên trong giam một người hô thôi du cùng ân giao cầm nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người có chút sững sờ bởi vì gia hỏa này lại là tạ long hà hắn không phải bị giam cầm đòn sao tại sao lại ở chỗ này đương tạ long hà tiếng nói rơi xuống lại có một bóng người xuất hiện lâm minh xâm vậy mà cũng ở nơi đây đi vào trước rồi nói sau khâu mặc đương nhiên biết thôi du cùng ân giao cầm hai người nghi hoặc chỉ là tại trước cửa này cũng không tốt nói thêm cái gì hắn đầu tiên cất bước tiến vào đi vào trước đi. Miêu Bang Yến nhìn Ân dao cầm một cái nói, Ân dao cầm nhẹ gật đầu, đi theo Miêu Bang Yến tiến vào. Tạ Long Hà bước nhanh đi theo khâu mặc. Ngay tại Thôi Du cũng nghĩ đuổi theo thời điểm, Lâm Minh xâm hướng phía hắn bên này gần lại đi qua, vừa vặn chặn đường đi của hắn lại. Lâm Sư Minh, Thôi Du khẽ chau mày, hắn không rõ Lâm Minh xâm là có ý gì, bất quá hắn biết Lâm Minh xâm đối với mình rất có ý kiến. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Minh xâm thấp giọng nói, Lâm Sư Minh, có lời gì để sau hãy nói không mượn. Thôi Du nhàn nhạt nói hắn đối Lâm Minh Sâm là một chút hảo cảm cũng không có, mặc dù mọi người đều là một thần phong sư huynh đệ, gặp Thôi Du lại còn muốn chạy dáng vẻ, Lâm Minh Sâm đưa tay cả lại, việc này có quan hệ ân sư muội, Lâm Minh Sâm lạnh lùng nói, muốn nghe hay không, tùy ngươi. Nói xong, Lâm Minh Sâm hướng phía một bên đi đến. Nghe nói như thế, Thôi Du ngược lại là không cách nào không nhìn Lâm Minh Sâm. Những chuyện khác, hắn đều có thể không đại lý sẽ Lâm Minh Sâm. Hắn hiện tại, ngược lại cũng không sợ Lâm Minh Sâm, chỉ là việc quan hệ ân sư muội, vậy hắn liền không thể không nghe đi theo Lâm Minh Sâm đi tới một chỗ ngóc ngách. Lâm Minh Sâm nhìn quanh bốn phía một chút, xác định không ai về sau, mới dừng lại bước chân. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi tiểu tử này đạt được cân sư muội phương tâm. Lâm Minh Sâm nhìn trầm trầm Thôi Du, mang theo nồng đậm hận ý nói. Lâm sư minh, ngươi không thể nói lung tung được. Thôi Du đáp, hắn biết sư tỷ đối với mình có chút hào cảm, thế nhưng không có đến giống Lâm Minh Sâm loại trình độ đó. Thôi Du đối Lâm Minh Sâm vẫn là có rất lớn cảnh giác, sợ hắn âm thầm cho mình dọa trò. Mình cùng sư tỷ sự tình. Hắn đối ngoại là sẽ không dễ dàng thừa nhận, nhất là đối mặt Lâm Minh Sâm. Ta biết, ta còn là để sư muội thất vọng, đã thương nàng trái tim. Lâm Minh Sâm không để ý đến Thôi Du trả lời, mà là phối hợp thở dài nói, sư muội muốn, ta là cho không được. Thôi Du trong lòng cảm thấy buồn cười, Lâm Minh Sâm cùng Tạ Long Hà hai người này vẫn muốn truy cầu sư tỷ, thật là đến thời khắc nguy cấp, ai còn quản sư tỷ sinh tử. Lại thêm bởi vì sư tỷ thân thế quan hệ, coi như sư tỷ đáp ứng, cuối cùng hai người này vì tranh đoạt vị trí tông chủ chỉ sợ cũng phải lựa chọn từ bỏ. Hiện tại hắn còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Thôi Du cảm thấy một trận buồn nôn. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Thôi Du không muốn nghe Lâm Minh Sâm nói những này buồn nôn. Lâm Minh Sâm chú ý tới Thôi Du ngữ khí, khẽ lắc đầu thở dài một cái. Ngươi khả năng còn không biết tông chủ đã đáp ứng triều Đình để ân sư mọi làm cùng Hạ tộc Hòa Thân đối tượng. Lâm Minh Sâm nhìn chằm chằm Thôi Du nói, "Chương 250 đã thành kết cục đã định, không có khả năng." Thôi Du không tin nói. Đây là Thôi Du nghe được Lâm Minh Sâm phản ứng đầu tiên. Loại sự tình này làm sao có thể đây? Ngũ Thần Tông từ trước đến nay không quá để ý tới Triệu Đình. Cái này được công nhận. Vì vậy ngũ thần Tông hà có thể làm cho mình môn hạ đệ tử đi hành động hòa thân đối tượng, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Lâm Minh Sâm chẳng qua là nhìn chầm chằm vào Thôi Du, cũng không có nói cái gì nữa, sắc mặt hắn thần tình rất là khẳng định. Người gạt ta. Thôi Du hít sâu một hơi, tận lực làm cho mình tỉnh táo lại. Có cần phải sao? Lâm Minh Sâm hỏi. Lời này làm cho Thôi Du không lời nào để nói. Chỉ cần mình thoáng hỏi một cái, chuyện này liền có thể biết rồi, Lâm Minh Sâm hoàn toàn chính xác không cần phải cầm chuyện như vậy lừa gạt Kỳ thật phát sinh chuyện như vậy, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nhớ tới cũng là trong dữ liệu, bởi vì ân sư mội nàng Lâm Minh Sâm nói đến đây không có nói thêm gì đi nữa rồi. Thôi Du Minh Bạch Lâm Minh Sâm vị tứ, đây là cùng sư tỷ thân thế có liên quan rồi. Ta vương đoạn thời gian gần nhất trong giang hồ sinh động, sư tỷ thân phận không sai biệt lắm đã không cách nào đã ẩn tàng. Đối với Ngũ Thần Tông mà nói, nếu là bị người trong giang hồ biết rõ chuyện này, đây coi như là Ngũ Thần Tông một kiện chuyện xấu. Hơn nữa ta vương lại giết không ít Ngũ Thần Tông người, đây nhất định là chọc giận Ngũ Thần Tông cao tầng." hiện tại hạ tộc vương tử chỉ mặt gọi tên làm cho sư tỷ hòa thân ngũ thần tông liền thuận tay đẩy thuyền thỏa mãn triều đình yêu cầu đồng thời đã ở đả kích Tạ vương nếu như sư tỷ không phải là tả vương con gái tin tưởng ngũ thần tông chắc chắn sẽ không đáp ứng triều đình cho dù là bình thường đệ tử cũng sẽ không khiến nàng trở thành hòa thân đối tượng thôi du trong lòng rất loạn khó trách lúc ấy hai vị tiền bối thần tình có chút cổ quái bọn hắn lần này trở về chỉ sợ sẽ là cùng với sư tỷ nói chuyện này đi ngươi làm gì thế đây lâm minh xâm một phát bắt được thôi du cánh tay nói vương gia bất kể là không phải là Ta cũng muốn đi hỏi rõ ràng. Thôi Du âm thanh lạnh lùng nói, đã thành kết cục đã định, ngươi lại suốt ruột cũng vô dụng. Lâm Minh xâm lắc đầu nói, ngươi là có ý gì? Muốn xem ta chê cười? Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, Thôi Du bây giờ còn là không hiểu nhiều lắm Lâm Minh xâm dụng ý, không sai, ta thật muốn xem ngươi chê cười. Lâm Minh xâm gật đầu nói, dựa vào cái gì ngươi như vậy một cái Ma đạo tặc tử đều có thể gia nhập Ngũ Thần Tông? Dựa vào cái gì ngươi tới Ngũ Thần Tông sau đó, Tần sư muội liền đối với ngươi vài phần kính trọng. Ta Lâm Minh Sâm là một thần phong đệ tử kiệt xuất nhất, có điểm nào không bằng ngươi. Thôi du không có nói chuyện, Lâm Minh Sâm đây coi như là ghen ghét chính mình rồi. Mặc dù mình bên ngoài công lực bây giờ còn không bằng Lâm Minh Sâm, nhưng cùng sư tỷ quan hệ hoàn toàn chính xác đáng giá hắn ghen ghét. Ai, không phải nói ta, Tạ Long Hà Đại Khái cũng là rất không cam lòng. Lâm Minh Sâm thở dài một cái nói, không nói vậy không kiếp. Ngươi nghe, ta không quan tâm ngươi sẽ như thế nào, có thể ta quan tâm ân sư tỷ sẽ như thế nào. Ngươi muốn thế nào? Thôi du hỏi. Lâm Minh Sâm mà nói làm hắn có chút hồ đồ trong lúc nhất thời còn là không hiểu nhiều lắm hắn đến cùng đều muốn biểu đạt cái gì dù là ân sư muội không tuyển chọn ta có thể ta ở sâu trong nội tâm cũng không muốn làm cho nàng bị thương tổn lâm minh sâm nhìn chằm chằm vào thôi du nói ta coi như là lại chán ghét ngươi cái này cái tiểu tử nhưng cũng là so với tạ long hà vậy cái hôn đản muốn tốt không ít hà tộc cái loại địa phương đó ân sư muội làm sao có thể đi tới dù là trong nội tâm của ta lại phải không cam ân sư muội nếu là cùng ngươi cùng một chỗ ta cũng nhận biết ngươi nói những thứ này còn có có ý nghĩa sao thôi du nhàn nhạt mà hỏi thăm trong lòng của hắn ngược lại là rất được xúc động, không nghĩ tới Lâm Minh Sâm vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Lâm Minh Sâm ưa thích Ân Sư Tỷ, điểm ấy là khẳng định. chỉ bất quá tại nữ nhân cùng quyền lực trước mặt, Lâm Minh Sâm lựa chọn quyền lực mà thôi. nội tâm của hắn vẫn còn là hồ ân Sư Tỷ, làm cho Ân Sư Tỷ đi hóa thân, Lâm Minh Sâm khẳng định không cách nào tiếp nhận. kể từ đó, Sư Tỷ cùng mình cùng một chỗ, ngược lại là hắn có thể tiếp nhận. vì vậy hắn mới có thể đến cùng mình nói những thứ này. Lâm Minh Sâm dụ ý, thôi dù cũng là đã minh bạch, hắn nói có mấy lời mặc dù có chút khó nghe nhưng đích xác là vì mình cùng sư tỷ. Ngươi cảm thấy không ý nghĩa? Lâm Minh Sâm sủi cười một tiếng nói, nếu như ngươi là nghĩ như vậy mà nói, ta đây thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, ta thay ân sư muội cảm thấy bi ai, vậy mà coi trọng ngươi cái phế vật này. Trong tông là đáp ứng triều đình rồi, có thể sư muội chẳng lẽ liền nhất định phải làm theo sao? Ta là không phải là phế vật, không phải là ngươi nói tính. Thôi Du có chút tức giận nói, làm cho sư tỷ đi hòa thân, không có khả năng. Nghe được Thôi Du vừa nói như vậy, Lâm Minh Sâm trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười nói, nên cái dạng này, ngươi nên biết Trong tông quyết định sự tình khả năng không lớn còn có cải biến. Lâm Minh Sâm tiểu ý rất nhanh liền thu liêm nói, vì vậy ngươi đi cầu Khâu sư thúc là vô dụng đấy, ta nghĩ Khâu sư thúc cũng không cách nào vi phạm trong tông mệnh lệnh. Thôi Du ngẩn người, vừa rồi hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi cầu Khâu tiền bối. Có thể đi qua Lâm Minh Sâm một nhắc nhở như vậy, Thôi Du trong lòng cả kinh. Khâu tiền bối trong giang hồ uy danh rất thịnh, cho dù là tại Ngũ Thần Tông, tại cùng thế hệ sư huynh đệ trong cũng là người nổi bật. Nhưng này không có nghĩa là là hắn có thể làm cho Ngũ Thần Tông cao tầng cải biến chủ ý. Hiện tại trong tông địa vị còn không có cao đến tình trạng kia. Bởi vì tà Vương quan hệ, Thôi Du cảm thấy coi như là một thần phong phong chủ ra mặt, chỉ sợ đều không thể cải biến tông chủ quyết định. Khâu tiền bối không có biện pháp, vậy bản thân nên làm cái gì bây giờ? Bản thân còn có thể đi cầu người nào? Thôi Du trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao rồi. Chuyện này còn là quá đột nhiên. Chỉ cần một con đường." Lâm Minh sâm nói ra. "Cái gì?" Thôi Du vội vàng hỏi. "Trốn." Thôi Du trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Lâm Minh sâm ý tứ?" Hắn rất rõ ràng, đây là làm cho mình cùng sư tỷ bỏ trốn a. Kể từ đó, mình và sư tỷ chính là mưu phản Ngũ Thần Tông, chính là Ngũ Thần Tông phản đồ rồi. "Sợ, chú ý tới thôi du thần tình biến hóa." Lâm Minh Sâm không khỏi suýt cười một tiếng nói. "Hừ." Thôi Du hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi cũng không cần cái ta. Nếu không phải ta không muốn nhìn thấy ân sư muội tao nộ bất hạnh, làm sao có thể tiện nghi ngươi?" Lâm Minh Sâm âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là biện pháp duy nhất." Thôi Du ngược lại là không có phản bác Lâm Minh Sâm, hắn mà nói vẫn rất có đạo lý đấy, hắn còn có thật là vì bản thân chuẩn xác mà nói là vì sư tỷ ta đã biết thôi du quay người rời đi chuyện này còn phải dựa vào chính mình cùng sư tỷ lâm minh sâm có thể cùng mình nói những thứ này hẳn là cực hạ không thể không nói thời điểm này thôi du đối với lâm minh sâm còn là rất cảm kích đấy tuy rằng hắn không nói ra miệng nhưng nội tâm đã là tại âm thầm cảm kích dù là lâm minh sâm không phải là vì bản thân có thể đó cũng là vì sư tỷ cái này đủ để cho bản thân cải biến đối với cái nhìn của hắn rồi chứng kiến thôi du tránh ra vài bước về sau lâm minh sâm cao mày hắn muốn nói cái gì nữa Cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Thôi Du hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến, bước chân trở nên nặng dị thường. Vốn nhìn thấy Khâu Tiền Bối, tâm tình thật là tốt đấy, cũng biết Khâu Tiền Bối bọn hắn lần này ý đồ đến về sau, hắn tâm tình bây giờ đã hoàn toàn bất động. Thực tế bây giờ là Khâu Tiền Bối đến nói với sư tỷ tin tức này, càng làm cho Thôi Du có chút không cách nào tiếp nhận. Chính như Lâm Minh sớm nói, đều muốn hóa giải lúc này cái vấn đề khó khăn này, chỉ có thể là trốn, bỏ trốn. Chương 251: Tự tay hủy diện. Hạ tộc, đáng chết. Thôi Du trong lòng nghiến răng nghiến lợi, phát sinh chuyện như vậy đều là hà tộc cái kia tam vương tử thác duyên vật làm ra nếu không coi như là sư tỷ là tạ vương con gái trong tông cũng sẽ không làm chuyện như vậy thôi du hít sâu một hơi hắn tận lực làm cho mình bình tĩnh lại thời điểm này tức giận cũng không có gì dùng tỉnh táo đến tưởng tượng thôi du tâm vẫn là chìm xuống dưới coi như là lúc này đây không phải là làm cho sư tỷ đi hòa thân lấy tạ vương cùng ngũ thần tông quan hệ trong tông sớm muộn cũng sẽ nhắm vào sư tỷ đấy xem ra sư tỷ thật sự không thể lại dừng lại ở ngũ thần tông rồi thôi du trong lòng thầm suy nghĩ nói bỏ trốn Phản bội gia ngũ thần tông, có lẽ thật là biện pháp duy nhất rồi. Nói thực ra, Thôi Du đối với ngũ thần tông cũng không có quá lớn lòng trung thành. Hắn chẳng qua là đối với Khâu Tiền Bối có cảm tình. Thật muốn mưu phản ngũ thần tông, hắn cảm giác mình thực xin lỗi Khâu Tiền Bối. Thiên hạ có bao nhiêu người đều muốn bái nhập ngũ thần tông, mà Khâu Tiền Bối cho mình một cái danh ngạch, đối với chính mình mà nói, đây là một cái đại ân. Thôi Du lắc đầu, lúc này không phải là muốn những thứ này thời điểm. Thôi Sư Minh, ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi. Ngay tại Thôi Du đi đến đại sảnh bên ngoài thời điểm một người đệ tử tiến lên chặn đường đi của hắn nói người đệ tử này niên kỷ tuy rằng so với Thôi Du lớn nhưng Thôi Du biết rõ hắn hẳn là tại lạc Dương cái này cứ điểm đệ tử phàm là được an bài tại cứ điểm đệ tử đại bộ phận tại ngũ thần tông địa vị vẫn tương đối thấp đấy rất có thể còn không phải đệ tử chính thức vì vậy bọn hắn trước mặt đối với chính mình thời điểm Hồ sư Minh ngược lại cũng bình thường rồi đợi lát nữa lại đi ta đi trước tìm hai vị tiền bối Thôi Du nói qua đều muốn lách qua người sư đệ này đi về hướng Đại Sảnh Thôi sư Hinh đây là Khâu Tư bá phân phó đấy Lại một cái sư đệ lại vội vàng cản lại thôi du nói, nói hưu nói vượng. Thôi du sắc mặt trầm xuống quát, ngươi tránh ra, Ly Biệt ngăn cản ta. Thôi sư huynh, thật sự là Khâu sư bá phân phó đấy, để cho chúng ta mang ngươi trước đi xem chỗ ở. Thôi du nhìn ra được, cái này mấy cái gia hỏa hiển nhiên liền là cố ý đều muốn ngăn lại bản thân, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Cút ra thôi du cả giận nói, ngươi làm gì? Nghe được cái thanh âm này, thôi du không khỏi vội vàng nhìn về phía cửa đại sảnh. Chỉ thấy Khâu Tiền Bối đã xuất hiện ở cửa ra vào. Là ta để cho bọn họ dẫn ngươi đi đấy. Khâu Mặc còn nói thêm, Thôi Du ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cái này thật sự là khâu tiền bối làm cho người ta làm đấy. Ân sư tỷ đây, Thôi Du vội vàng hỏi, Ân sư muội cùng Miêu sư thúc đi chỗ ở của các nàng rồi. Tại Khâu Mặc bên cạnh Tạ Long Hà nói ra, nghe nói như thế, Thôi Du quay người liền muốn rời đi. Người đi đâu? Khâu Mặc quát, ta đi tìm Ân sư tỷ. Thôi Du đáp, có thể trong lòng của hắn cả kinh, Miêu sư thúc cùng Ân sư tỷ đang ở nơi nào hắn còn không biết. Ngũ Thần Tông chỗ này cứ điểm địa phương không nhỏ, không biết chỗ ở. Tìm ra được có thể không dễ dàng, không cần đi. Khâu Mặc nói ra, ngươi đi trước chỗ ở của mình. Khâu Tiền Bối, vì cái gì? Thôi Du sắc mặt rất khó nhìn, hắn đã nhìn ra, Khâu Tiền Bối không muốn làm cho bản thân đi gặp đến Ân Sư Tỷ. Ngươi đi trước lạnh yên tĩnh một chút nói nữa. Khâu Mặc sắc mặt trầm xuống nói, vì cái gì? Khâu Tiền Bối, đây không phải là thật, Sư Tỷ sự tình không thật sự, người nói với a. Thôi Du tràn đầy khát vọng nhìn trầm trầm vào Khâu Mặc. Tuy rằng từ Lâm Minh Sâm trong miệng đã biết chân tướng của sự tình, nhưng nội tâm của hắn còn là ôm một tia may mắn hy vọng có thể từ khâu tiền bối miệng ở bên trong lấy được một cái bất đồng đáp án. Khâu Mặc biết rõ thôi du biết mình ý đồ đến. thật sự, Khâu Mặc khẳng định nói, không, không thể làm như vậy. Thôi Du la lớn, hô to gọi nhỏ, còn thể thấu gì? Khâu Mặc quát, xuống dưới. bên cạnh mấy cái sư đệ lập tức tiến lên phía trước nói, thôi sư mình, chúng ta mang đến ngươi đi chỗ ở. Ta không đi. Thôi Du một tay lấy mấy người chấn khai, không được can rỡ. Khâu Mặc thân ảnh khẽ động, thoáng cái xuất hiện ở thôi du trước mặt, tại trên người hắn điểm vài cái. điểm này. Thôi du thân thể lập tức như nhúc ra, hầu như đứng không yên, dẫn hắn xuống dưới. Khâu Mặc hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Đợi lát nữa, Khâu Mặc sau khi rời khỏi, trung quanh mấy cái sư đệ tựa như tiến lên mang theo thôi du lý khai. Thôi du sắc mặt như cho tàn, hắn không nghĩ tới Khâu Tiền bối vậy mà áp chế công lực của mình. Hiện tại mình tựa như là một cái bị phế công lực người, đối mặt chung quanh những thứ này sư đệ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tạ sư minh, ngươi có cái gì phân phó? Nghe được Tạ Long Hà lên tiếng, nơi đây mấy cái sư đệ vội vàng cùng kính em thanh hỏi các ngươi lui xuống trước đi, ta nghĩ cùng thôi sư đệ một mình nói vài lời lời nói. Tạ Long Hà nói ra, nghe được Tạ Long Hà mà nói, cái này mấy cái sư đệ trên mặt có chút ít do dự cùng khó xử, còn có không đi xuống, chẳng lẽ sợ ta đối với thôi sư đệ bất lợi? Tạ Long Hà âm thanh lạnh lùng nói, không không không, chúng ta ở bên ngoài các loại. Một cái sư đệ vội vàng cười làm lành nói, Tạ sư minh, ngươi nói đã xong, gọi ta là muôn một tiếng là được rồi. Nói xong, cái này mấy cái sư đệ vội vàng lui ra, xác nhận trung bình không có người nào về sau. Tạ Long Hà nhìn chầm chậm vào Thôi Du nhìn một hồi nói, Thôi sư đệ, đây là trong tông mệnh lệnh, coi như là Khâu sư thúc cũng không cách nào vi phạm. Thôi Du gốc dễ vốn không muốn để ý Tạ Long Hà. Tạ Long Hà đối với cái này ngược lại là lơ lến, tiếp tục nói, Ân sư mọi chuyện này, ngươi hay là muốn đã thấy ra điểm. Nghe nói như thế, Thôi Du vẻ mặt tức giận nói, Tạ sư huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là đã thấy ra. Thôi Du không nghĩ tới Tạ Long Hà vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Nói như thế nào hắn trước kia còn có truy cầu quá sư tỷ đấy, đối với tại sư tỷ đi hòa thân một chuyện, vậy mà nói được như thế hơi hận. Đã thấy ra, cái này ai có thể thấy được mở. Lâm Minh xâm cùng thái độ của hắn liền hoàn toàn bất động. Không nhìn mở lại có thể thế nào? Tạ Long Hà hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thể vi phạm trong tông mệnh lệnh hay sao? Thôi Du không trả lời. Coi như mình đều muốn mang theo sư tỷ bỏ trốn, cũng là lén lúc đấy, làm sao có thể tiết lộ cho Tạ Long Hà biết được. Hắn cùng mình không phải là người một đường. Ân sư mọi chuyện này mặc dù có chút tiết nuối nhưng lại nói tiếp còn là lợi nước lợi dân, làm cho bách Tính Miễn bị chiến hỏa thai họa. Tạ Long Hà còn nói thêm, Thôi Du song quyền nắm chặt. Cái này mấy thứ gì đó chó má quốc gia đại sự, hắn gốc dễ vốn không muốn để ý tới. Hắn chỉ biết là, làm cho sư tỷ đi hòa thân, vậy là tuyệt đối không được đấy. Tuy rằng Thôi Du không nói gì, nhưng Tạ Long Hà vẫn là rất rõ ràng Thôi Du phẫn nộ trong lòng. Thấy như vậy một màn, Tạ Long Hà trong lòng vô cùng thông khoái. "Thôi sư đệ, ta còn muốn cùng ngươi nói một câu." Tạ Long Hà nói qua tiến tới Thôi Du lỗ hai bên cạnh thấp giọng nói, "Ta không chiếm được đấy, ta đây sẽ đem hủy diệt, tự tay hủy diệt." Nghe nói như thế, Thôi Du hai mắt mở to, nhìn hằm hằm Tạ Long Hà điều này làm cho Tạ Long Hà trong lòng càng là thoải mái. Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Tạ Long Hà vừa nhỏ giọng nói, hòa thân một chuyện, là ta hướng ra ra để nghỉ đấy. Tạ Long Hà Thôi Du nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh về phía Tạ Long Hà. Tạ Long Hà tiện tay một chảo, liền giữ ở Thôi Du cổ tay, làm cho Thôi Du không cách nào nhúc nhích mảy may. Bây giờ Thôi Du công lực bị áp chế, tại Tạ Long Hà trước mặt giống như là phế nhân giống nhau. Thôi sư đệ, hỏa khí quá lớn, không tốt. Tạ Long Hà nói xong liền bỏ qua rồi Thôi Du tay phải. Chương 252 thành công. Tôi Du đè xuống lửa giận trong lòng, mình bây giờ vẫn không thể đối với Tạ Long Hà ra tay. Không nói trước bản thân còn có không phải là đối thủ của hắn, một khi động thủ, vậy mình chính là đối lý. Lấy Tạ Long Hà thân phận, coi như là Khâu Tiền Bối đều muốn bảo vệ bản thân, chỉ sợ cũng rất khó, mình tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. Lúc này thời điểm này, bản thân càng là không thể xúc động. Tạ Long Hà đi về phía trước hai bước, hắn một mực tại chờ đợi thôi Du ra tay. Một khi hắn ra tay, bản thân có thể đem cái này tiểu tử đánh vào vực sâu, làm cho hắn không cách nào trở mình. Đều muốn tại Ngũ Thần Tông cùng mình đấu. Không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà nhịn được, Người nhu nhược." Tạ Long Hà khinh miệt một tiếng nói. Thôi Du hai nắm tay, thân thể run nhẹ nhẹ, có thể hắn vẫn là nhịn được. Tạ Long Hà rõ ràng cũng đang chờ mình động thủ. Nhìn xem Tạ Long Hà tại cửa ra vào biến mất, mấy cái sư đệ liền lập tức vào được. "Thôi sư huynh, chúng ta là không phải có thể rời đi." Một cái sư đệ nhỏ giọng hỏi. Thôi Du sắc mặt dị thường khó coi, trên người tản ra một cỗ hung lệ khí tức. Điều này làm cho mấy người run sợ không thôi. Vừa rồi Thôi Du giống như không phải như thế, cũng không biết Tạ sư huynh cùng hắn nói gì đó làm cho hắn đã có biến hóa lớn như vậy. "Thôi sư minh. Thôi Du lấy lại tinh thần, trong lòng cả kinh. Vừa rồi bởi vì phẫn nộ thiếu chút nữa không cách nào che giấu trong cơ thể mình mà công khí tức. Hoàn hảo là bọn hắn, nếu khâu tiền bối bọn hắn ở chỗ này, tự ngươi nói không chừng liền bại lộ. "Dẫn đường đi." Thôi Du mặt không chút thay đổi nói. Nghe được Thôi Du lên tiếng, cái này mấy cái sư đệ âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng Thôi Du sắc mặt như trước khó coi, nhưng ít ra không có quá làm khó hắn môn. Nói thực ra, bọn hắn những người này phóng ra ngoài đến tứ điểm, khó sợ là lạc dương như vậy hoàn thành trọng địa có thể cùng trong tông sư huynh đệ so với cũng tương đương với là lưu Vong rồi nhất là thôi du còn là khâu sư bá nhận thức định đệ tử thân truyền hắn thân phận không phải mình mấy người có thể đắc tội đấy đương nhiên tạ long hà thì càng là bọn hắn không cách nào đắc tội đấy nếu thôi du thật sự động thủ mấy người bọn hắn thật đúng là không cách nào xử lý thôi sư minh cái này sẽ là của ngươi chỗ ở mấy người đem thôi du dẫn tới một tòa trước tiểu viện ta nếu muốn đi ra ngoài có phải hay không còn muốn cùng các ngươi nói một tiếng thôi du nhàn nhạt mà hỏi thăm thôi sư minh nói chi vậy thôi sư minh. Nếu không có gì chuyện khác mà nói, chúng ta lui xuống trước đi rồi. Thấy thôi Du khoát tay áo, mấy người rất nhanh đã đi ra. Thôi Du đẩy cửa đi vào, trực tiếp đi trong phòng ngủ tìm một cái ghế ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn vừa manh liệt đứng dậy. Không được. Thôi Du vừa hướng phía cửa ra vào đi vài bước, vừa ngừng. Hắn muốn muốn đi tìm Sư tỷ, có thể hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chính hắn một thời điểm nhất định là không thấy được Sư tỷ rồi. Nói không chừng, Sư tỷ đều không thể ra ngoài. Một lần nữa tại trên mặt ghế ngồi xuống, thôi dù cau mày. Coi như là cùng với Sư tỷ bỏ trốn. Vậy cũng phải cùng sư tỷ thương lượng tốt mới được. Hiện tại chính mình đều không thể nhìn thấy sư tỷ, hai người nên như thế nào kế hoạch việc này đây? Khâu tiền bối bên kia bản thân tạm thời khẳng định không tốt đi tìm. Ngày mai nhìn lại một chút tình huống. Thôi Du trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đợi ngày mai lại nhìn. Nói không chừng sư tỷ còn có thể đi ra. Vậy bản thân liền có cơ hội cùng nàng thương lượng chuyện này. Ngày hôm sau, Thôi Du phát hiện phía ngoài bầu không khí có chút không đúng, quý phủ thủ vệ tựa hồ càng nghiêm mật. Thôi Du phát hiện mình đi ra ngược lại là không ai ngăn trở mình. Xem ra chính mình vẫn là có thể tự do ra vào. Hắn rất nhanh liền đã nhận được tin tức, La Kha Mộ Tuấn tối hôm qua đã tới. Hắn lần này tới mục đích là cái gì? Thôi Du không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là trở về nhìn chằm chằm vào Khâu Tiền Bối cùng Miêu Tiền Bối đấy. Bởi như vậy, mình muốn cùng sư tỷ chạy khỏi nơi này khó khăn liền càng lớn. Sư tỷ quả nhiên là bị cấm túc rồi, bản thân căn bản không cách nào nhìn thấy nàng. Sư tỷ chỗ ở hắn là thăm dò được rồi, có thể nàng cùng Miêu Tiền Bối một cái sân. Bản thân một khi tới gần nhất định sẽ bị Miêu Tiền Bối phát hiện co như là không có miêu tiền bối đi thông này tòa tiểu viện trung quanh đã là bố trí không ít thủ vệ đều muốn không kinh động bọn hắn thôi du không cho là mình có thể làm được đây hết thể có lẽ đều là kha một tuần tới duyên cớ nhất định là hắn yêu cầu tăng cường thủ vệ đang lúc thôi du do dự mà bản thân nên làm cái gì bây giờ thời điểm chợt nghe phía trước chỗ rẽ chuyển đến âm thanh. đi mau kha sư bá hạ lệnh để cho chúng ta lập tức vây quanh thôi sư đệ chỗ ở không có kha sư bá cho phép không cho phép hắn ra ngoài nghe nói như thế thôi du sắc mặt đại biến quả nhiên cũng đối với chính mình đạo thủ nếu là mình cũng bị cấm túc rồi chẳng phải là ngồi chờ chết không có suy nghĩ nhiều thôi du lập tức hướng phía đại môn phương hướng bước nhanh tới trên đường không ít đệ tử thấy được vội vàng thôi du bất quá bọn hắn ngược lại là không có quá để ý như thế làm cho thôi du âm thầm thở dài một hơi xem ra là kha một tuấn vừa truyền đạt mệnh lệnh đại bộ phận người còn là không biết nơi này là ngũ thần tông cứ điểm mình muốn vụng trộm tránh đi tất cả mọi người hai mắt chạy đi đó là không có khả năng thật muốn làm như vậy ngược lại sẽ làm cho người ta đem lòng sinh nghi Vì vậy Thôi Du là đánh cuộc một lần, cứ như vậy Quang Minh chính đại từ đại môn đi ra ngoài. Thẳng đến hắn ra đại môn, hắn mới thật dài thở ra thở ra một hơi. Bản thân thành công rồi. Thủ vệ nơi đây đệ tử hiển nhiên còn có không được đến truyền tin. Sau khi đi ra, Thôi Du không có suy nghĩ nhiều, lập tức rất nhanh đã đi ra. Thôi Du tại Lạc Dương không có gì người quen biết, thật muốn nói nhận thức cùng quen thuộc, cũng chính là Hạ Hình Nguyệt cùng tứ Nô, vương á đô bọn hắn. Đương nhiên bản thân đại tỷ Thôi Minh Quốc cũng thế, có thể đại tỷ tại tôi ra, chính mình sao đi tới chỉ sợ không cách nào tiến vào Thôi phụ bởi vì thôi phủ những người khác có thể không biết mình cùng đại tỷ quan hệ, lại nói mình cùng đại tỷ quan hệ, hiện tại cũng không tốt làm cho hắn người biết được. Vì vậy hắn hiện tại khẳng định phải đi Vĩnh Ninh quận chúa phủ. Bản thân thật muốn thấy đại tỷ, còn phải mượn nhờ quận chúa mới được. Bất quá hắn trước tiên cũng không đi thẳng đến quận chúa phủ phương hướng tiến lên, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau. Ít nhất tại đại môn thủ vệ không coi vào đâu là như vậy, đợi đến lúc bọn hắn nhìn không tới về sau, Thôi Du liền lập tức rất nhanh vòng một vòng sau tài Hoa chuyển phương hướng đi Vĩnh Ninh quận chúa phủ. Người đâu? Ngay tại Thôi Du ly khai không bao lâu, Tạ Long Hà mang theo mấy người đệ tử bước nhanh vọt tới cửa ra vào hướng về phía thủ vệ hai người đệ tử quát hỏi: "A, Tạ sư Vinh, không biết người tìm ai đây?" Một cái trong đó đệ tử thấp giọng hỏi. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu, Tạ Long Hà không đầu không đuôi đến một câu như vậy, bản thân cái nào biết là ai. Nhưng đối phương là Tạ Long Hà, hắn còn không dám đem bản thân ý nghĩ trong lòng hiện lộ ra. "Thôi du, thôi sư Vinh a." Hắn vừa rồi đi ra, đi ra ngoài đã bao lâu? Hướng phương hướng nào đi?" Tạ Long Hà lớn tiếng hỏi. "Có lẽ có nhỏ nửa khắc đồng hồ rồi." Ta xem hắn là hướng bên kia đi. Cái này thủ vệ đệ tử chỉ vào thôi du phương hướng ly khai nói ra. Đi. Tạ Long Hà lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. Tạ sư Vinh, ngươi đi ngược. Tại phía sau hắn một cái sư đệ không khỏi vội vàng hô. Bởi vì hắn phát hiện Tạ Long Hà đi phương hướng cùng cửa ra vào người sư đệ này chỉ phương hướng là trái lại đấy. Không sai, chính là chỗ này phương hướng. Tạ Long Hà nhàn nhạt nói. Nhưng mới rồi, cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm, theo ta đi là được rồi. Tạ Long Hà hừ lạnh một tiếng nói. Chương 253, tỷ tỷ tỉ, tỉ, tỉ muội muội. Tạ Long Hà sau lưng người nọ cũng không dám lên tiếng nữa rồi. Tạ Long Hà đương nhiên biết rõ Thôi Du mới vừa rồi là hướng phía phương hướng ngược nhau đi, hắn tin tưởng thủ vệ đại môn gia hỏa còn không dám lừa gạt mình. Có thể hắn không cho rằng Thôi Du thật sự hướng phía cái hướng kia đi. Ân Dao Cầm còn ở nơi này, Thôi Du không có khả năng tự mình một người ly khai. Tạ Long Hà rất rõ ràng, Thôi Du là lần đầu tiên đến Lạc Dương, tại Lạc Dương căn bản không có gì người quen biết. Thôi Du muốn muốn tìm người mà nói, chỉ có thể là tìm Vĩnh Ninh quận chúa Hạ huynh mới rồi. Hắn nghe nói Thôi Du cùng Ân Dao Cầm bởi vì hộ Tống Hạ huynh nguyệt một chuyện bọn hắn có đi một tí giao tỉnh, vì vậy mình bây giờ cái phương hướng này chính là đi quận chúa phủ đấy. Hắn tin tưởng phán đoán của mình sẽ không sai. biết được Thôi Du ý đồ đến sau đó, Hạ Hinh Nguyệt lập tức hạ lệnh trong phủ trên dưới không được lộ ra Thôi Du tại quý phủ sự tình. tại sao có thể như vậy? Hạ Hinh Nguyệt nghe xong Thôi Du mà nói về sau, vẻ mặt khó có thể tin. lúc trước biết được Hà tộc Tam Vương Tử Thác duyên vật chỉ định làm cho Ân Giao Cầm đi hóa thân, nàng rất là ngoài ý muốn, có thể cũng không lớn thay Ân Giao Cầm lo lắng. dù sao Ân Giao Cầm là ngũ thần tông đệ tử. Ai có thể nghĩ đến ngũ thần tông sẽ làm ra quyết định như vậy, vậy mà gặp hy sinh đệ tử của mình? Đây là chưa từng có quá sự tình. Quân chúa, ngươi có thể hay không hỗ trợ liên lạc một chút đại tỷ của ta? Thôi Du hỏi. Ta lập tức liền phái người đi thôi phủ. Bất quá chuyện này phải nắm chặt. Ta nghĩ thôi đại tiểu thư bên kia không nhất định có thể lập tức liên hệ với. Hạ Hinh Nguyệt trầm tư một cái nói, vì vậy chúng ta bây giờ sẽ phải nghĩ đối sách rồi, không thể hoàn toàn đem hy vọng đặt ở thôi đại tiểu thư trên người. Hạ Hinh Nguyệt giải thích, Thôi Du đại khái có thể minh bạch. Thôi Minh Cúc tại thôi gia địa vị bất động coi như là Hạ Hy Nguyệt đi liên hệ, thôi gia người cũng không nhất định lập tức sẽ báo cáo. Dù sao tại thôi gia xem ra, Hạ Hy Nguyệt địa vị còn không đáng đến bọn hắn coi trọng. Nếu đổi lại An Bình công chúa, vậy lại bất đồng. Hạ Hy Nguyệt gọi một cái hạ nhân, dặn dò vài câu, người nọ liền vội vàng ly khai đi thôi phủ rồi. "Thôi Du Minh Bạch, đây là Hạ Hy Nguyệt người tin cẩn, chính mình sự kiện còn có phải giữ bí mật. Nếu ta có biện pháp tựu cũng không tìm đến quận chúa hỗ trợ." Thôi Du cười khổ một tiếng nói, kỳ thật ta nghĩ cầu quận chúa một sự kiện. "Ngươi nói, quận chúa Ngươi cảm thấy chuyện này nếu ngươi cô cô ra mặt có thể hay không có cứu vãn chỗ trống? Thôi du có chút chờ mong mà hỏi thăm. Hạ Hinh Nguyệt đã trầm mặc một cái. Quân chúa, ta biết rõ chuyện này sẽ để cho ngươi thật khó khăn. Nếu là không được, coi như xong. Thôi du vừa gấp gáp nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, không phải là ta không muốn đi, ta cảm thấy đến coi như là đi tìm cô cô, đại khái cũng không có gì dùng. Ngươi có lẽ minh bạch, triều đình cùng ngũ thần tông từ trước đến nay không có gì liên hệ, ngũ thần tông không quá can thiệp triều đình sự tình, đồng dạng. Triều đình bên này cũng rất khó làm cho ngũ thần tông thay đổi gì. Cô cô ta cũng chính là trong triều có chút quyền thế, còn có ảnh hưởng không dứt ngũ thần tông quyết định. đương nhiên, như là biện pháp của chúng ta đều không được, ta sẽ đi tìm cô cô. Cầu nàng muốn nghĩ biện pháp. Thôi du nhẹ gật đầu. Bản thân mới vừa rồi còn là quá suốt ruột đi một tí, chưa đủ tỉnh táo. An bình công chúa coi như là quyền nghiêng vua và dân, vậy lực ảnh hưởng cũng chính là tại quan phủ phương diện. Ngũ thần tông bên kia ảnh hưởng của nàng lực lượng hoàn toàn chính xác có hạn. Hơn nữa lúc này đây có Tạ Long Hà từ trong cản trở đều muốn làm cho ngũ thần tông tầng trên cải biến chú ý hiển nhiên là khả năng không lớn. Hơn nữa sư tỷ là tạ vương con gái, cái này thân phận quá nhạy cảm. Dù là không có tạ long hà, ngũ thần tông tầng trên hơn phân nửa người chỉ sợ cũng phải đồng ý chuyện này. Con chúa, ngươi có biện pháp không? Thôi du hỏi, ngươi cho ta suy nghĩ. Hạ Hinh nguyệt nói đến đây, chứng kiến thôi du trên mặt vậy dáng vẻ lo lắng, không khỏi an ủi, ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút, nhất định sẽ có biện pháp. Thôi du không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi, trong lòng mặc niệm vô trần kinh làm cho mình mau chóng dứt bỏ tạm niệm. Thời điểm này coi như là lại nóng nổi cũng vô dụng. Một hồi lâu sau đó, Hạ Hinh Nguyệt mở miệng nói, ta nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ bất quá không có thể bảo chứng có thể thành công. Quân chúa ngươi nói mau, ta đi tìm Ngọc Cầm muội muội. Hạ Hinh Nguyệt nói xong thấy Thôi Du đều muốn mở miệng, không khỏi lập tức ngăn cả nói, ta biết rõ nàng hiện tại bị cấm túc, không cho phép thấy những người khác, có thể của ta thân phận vẫn còn có chút đặc biệt, ta là người của triều đình, đầu là đi gặp thấy Ngọc Cầm muội muội, tỉ tì tỉ tì tìm muội muội, bọn hắn có lẽ không để ý từ cự tuyệt đi con chúa, lời nói nói như thế, nhưng bây giờ Kim Thần Phong Kha một Tuấn đã tới, hiện tại hơn phân nửa là hắn chịu trách nhiệm việc này, ta sợ hắn sẽ không đáp ứng, ta cảm thấy đến cái này ngược lại là có nắm chắc hơn rồi. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, nếu là Khâu Tiền Bối cùng Miêu Tiền Bối chịu trách nhiệm việc này, bọn hắn ngược lại không tốt quyết định chuyện này, dù sao bọn hắn cùng Ngọc Cầm Muội Muội quan hệ thân mật, hay là muốn tránh hiềm nghi, vậy Kha Tiền Bối nếu là Kim Thần Phong cao thủ, tổng không đến mức sợ ta như vậy một cái tiểu nữa đi. Thôi du nhớ tới cũng thế, có thể coi là gặp được sư tỷ thì như thế nào có thể đem nàng cứu ra đây? Thôi du hỏi. Ý nghĩ của ta là tìm một cơ hội làm cho nàng trốn vào xe ngựa của ta, sau đó ta đem nàng mang đi ra. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Điều này sao có thể đây? Thôi du gấp vội vàng lắc đầu nói. Sư tỉ hiện tại chắc chắn sẽ không được cho phép rời phòng nửa bước, làm sao có thể đủ có cơ hội trốn vào quận chúa xe ngựa đây? Ta vừa rồi đã quên nói một chút. Hạ Hinh Nguyệt bổ sung. Còn có một chút Miêu Tiền Bối thái độ rất là mấu chốt, có thể thành công hay không, còn phải nhìn thái độ của nàng. Miêu Tiền Bối. Thôi du ngẩn người. Ta không cho rằng Miêu Tiền Bối gặp thật sự đồng ý làm cho Ngọc Cầm Muội Muội đi hòa thân. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, chúng ta không cầu nàng có thể hỗ trợ, chỉ cần nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, ta nghĩ vẫn là có thể à. Chỉ cần nàng thoáng buông lòng một chút, Ngọc Cầm Muội Muội trốn lên xe ngựa của ta vẫn có khả năng đấy. Hạ Hinh Nguyệt mà nói làm cho Lâm Tịch Kỷ trong lòng rất là kích động, hắn cũng hiểu được biện pháp này rất có thể thành công. Miêu Tiền Bối khẳng định không muốn nhìn thấy Sư Tỷ thật sự đi hòa thân. Lúc trước hắn cũng đã gặp Miêu Tiền Bối, Miêu Tiền Bối đối với Sư Tỷ quan tâm là phát ra từ nội tâm đấy, khẳng định không muốn Sư Tỷ lọt vào như vậy bất hạnh. Người trước đừng cao hứng, coi như là đi ra, đều muốn cho các ngươi ra khỏi thành chỉ sợ còn là không dễ dàng. Hạ Hinh Nguyệt chú ý tới Lâm Tịch Kỳ thần tình biến hóa, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu là thật sự đem Ngọc Cầm muội muội mang đi ra, ra khỏi thành chuyện này ta cảm thấy đến tôi đại tiểu thư bên kia có lẽ có thể. Con chúa, vậy nhờ cậy ngươi rồi." Thôi Du cảm kích nói, nếu như sư tỷ thật sự mất tích, Kha một Tuấn bọn hắn cái thứ nhất hoài nghi nhất định là con chúa, đến lúc đó nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào con chúa, như vậy làm cho quận chúa hỗ trợ đưa mình và sư tỷ ra khỏi thành hiển nhiên khả năng không lớn bất quá lúc kia tin tưởng đại tỷ bên kia mới có thể có liên lạc mình và đại tỷ quan hệ ngũ thần tông bên kia còn không biết vì vậy chuyện này thành công khả năng thật lớn dù sao lấy mọi người thân phận vụ trộm tiễn đưa hai người ra khỏi thành khẳng định không vấn đề gì mình và sư tỷ đạo tẩu cũng chính là ngũ thần tông đều muốn đuổi bắt mà thôi dù là tìm quan phủ hỗ trợ vậy cũng không có khả năng làm cho cả lạc dương phong thành đi hiện tại chính là muốn nhìn quận chúa bên này đến cùng có thể hay không đem sư tỷ thành công mang đi ra rồi vì cẩn thận để đạt được mục đích ngươi không thể dừng lại ở ta quý phủ quận chúa nói ra Ta trong thành còn có kia phòng ốc của hắn, ngươi trước qua bên kia ở lại, đến lúc đó ta mang ra ngọc cầm lời của muội muội, ta sẽ nhượng cho nàng đi vào trong đó cùng ngươi tụ hợp. Điện hạ, bên ngoài có Ngũ Thần Tông thiếu hiệp bái kiến, nói là nhận thức điện hạ, hắn cứ gọi Tạ Long Hà. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái hạ nhân thanh âm. Chương 254, cứu binh. Tới nhanh như vậy, ta còn đặc biệt vòng một cái tới. Thôi du ngẩn người nói, ngươi tại Lạc Dương chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, trừ qua đến chỗ của ta, còn có thể đi đâu. Tạ Long Hà có thể đoán được một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Thôi Du hít một tiếng, ngươi trước người hắn đến đại sảnh đợi chút nữa, ta lập tức liền đi ra ngoài. Hạ Hinh Nguyệt làm cho Hạ Nhân lui ra sau rồi hướng Thôi Du nói, đợi lát nữa ta làm cho tử nô mang ngươi từ cửa sau ly khai. Đa tạ quan chúa, ta và ngươi giữa không cần phải khách khí, lại nói tiếp Ngọc Cầm muội muội việc này cùng ta cũng là có quan hệ, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Tạ Long Hà nhìn xem đem bản thân tiễn đưa tới cửa xoay người lại Hạ Hinh Nguyệt, khẽ to mày, bản thân tự mình đến nhà muốn còn muốn hỏi có quan hệ Thôi Du tin tức. Không nghĩ tới Hạ Hinh Nguyệt vậy mà nói thôi, dù không qua đến, hắn có thể khẳng định Hạ Hinh Nguyệt nói dối rồi. Có thể mình bây giờ còn có không có gì chứng cứ xác thực. Nói nữa, đối phương là quận chúa, mình cũng không tốt dùng một ít bức bách thủ đoạn. Dù là đối phương nói dối rồi, mình cũng không thể đem như thế nào. Tạ sư huynh, hiện tại chúng ta đi ở đâu tìm thôi sư đệ a thôi du? Tạ Long Hà sau lưng một cái sư đệ hỏi. Các ngươi lưu lại. Tạ Long Hà trầm giọng nói. Lưu lại. ở lại sao? Các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm vào quận chúa phủ. Phàm là ra vào mọi người muốn cẩn thận chầm chậm lao rồi, ta dám khẳng định, thôi du vậy tiểu tử khẳng định trốn ở quận chúa phủ, ta cũng không tin hắn không đi ra." Tạ Long Hà nói ra. "Đúng, Tạ sư Minh, chúng ta đã minh bạch. Nếu như hắn thật sự tại quận chúa phủ, một khi đi ra, liền mơ tưởng giấu giếm được cặp mắt của chúng ta." Tạ Long Hà gật đầu nói, "Các ngươi phải chú ý ẩn nấp, cũng đừng làm cho quận chúa phủ người phát hiện, ta cũng không muốn gây ra phiền phức gì." "Sư huynh, ngươi yên tâm đi, trong lòng chúng ta ý đòi. Tạ Long Hà ngược lại là không có nói cái gì nữa, hắn trực tiếp đã đi ra cái này mấy cái sư đệ đều là hắn kim thần phong người, còn là đáng tin cậy đấy. chẳng qua là ở chỗ này theo dõi, tin tưởng vẫn là không thành vấn đề. tạ sư minh, tìm được thôi sư đệ sao? làm tạ long hà vừa vừa trở về dạo bước tiến lên đại môn thời điểm, liền chứng kiến lâm minh sâm trước mặt mà đến. không có, bị hắn chạy thoát. tạ long hà nhàn nhạt nói. ồ. lâm minh sâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thôi sư đệ có lẽ không biết không cho hắn ra ngoài chuyện này đi. ta nghĩ có thể là một cái trùng hợp, vừa vặn hắn có việc ra ngoài, nói không chừng đợi chút nữa sẽ trở lại rồi vậy lâm sư đệ hy vọng hắn là còn có có phải hay không đây? tạ long hà nhìn trầm trầm và hỏi ta là cái gì ý tưởng người rõ ràng nhất tại trong chuyện này chúng ta là giống nhau lâm minh sâm nói ra tạ long hà nhớ tới cũng thế lâm minh sâm cũng giống như mình cũng ưa thích ân giao cẩm nhưng ai có thể nghĩ đến ân giao cẩm cuối cùng cùng với thôi du vậy tiểu tử câu kết làm vậy đấy mình và lâm minh sâm hai cái bất luận là người nào bao nhiêu cái không bằng thôi du quả thực là đã giận liên chuyện này mà nói mình và lâm minh sâm tính là đồng bệnh tương liên trở về tốt nhất rồi Tạ Long Hà nói xong liền từ Lâm Minh Sâm bên cạnh đi qua, nhìn xem Tạ Long Hà đi xa, Lâm Minh Sâm sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Vậy tiểu tử cũng không biết là như thế nào nhận được tin tức đấy, tính hắn lanh lợi. Lâm Minh Sâm trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn cũng là vừa biết rõ Kha một Tuấn hạ lệnh không cho phép Thôi Du ra ngoài, chỉ có thể dừng lại ở tiểu viện của hắn trong. Loại này mệnh lệnh, coi như là hắn cũng không có khả năng tại trước tiên biết được. Dù sao hắn không phải là Kim Thần Phong đệ tử, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Thôi Du sớm một bước đã đi ra nội tâm của hắn cũng không phải lớn cho rằng đây là một cái trùng hợp. hẳn là thôi du đã nhận được tin tức, trước một bước chạy trốn rồi. có thể coi là thôi du chạy trốn rồi hả? vừa có cái gì hữu dụng? theo kha một tuần đến, ân sư muội càng không có cơ hội chạy trốn rồi. hắn không muốn gặp lại ân sư muội trở thành hòa thân vật hy sinh, có thể hắn cũng không có biện pháp cứu ân sư muội. đối với cái này chỉ có thể ở trong lòng thở dài trong lòng rồi. hả? lâm minh xâm chợt nghe cửa ra vào truyền đến một hồi âm thanh, hắn không khỏi nhìn lại, phát hiện cửa ra vào ngừng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này không phải là Minh Châu Lăng gia tiểu thư đấy sao?" Lâm Minh sâm thầm nghĩ trong lòng. "Bên ngoài thủ vệ đệ tử bước nhanh vào đi, hiển nhiên là muốn đi thông báo." "Người nào?" Lâm Minh sâm hỏi. "A, là Lâm sư Huynh a, Vĩnh Linh quận chúa nói là đến tìm ân sư tỷ." Người đệ tử này đáp. "Quân chúa thân phận đặc thù, ta còn phải hướng đi Kha sư bá bẩm báo mới được." "A, vậy ngươi mau đi đi." Lâm Minh sâm khoát tay hào nói. Hắn cái này mới phản ứng tới. Lăng gia tiểu thư về sau là đem chiếc xe ngựa này đưa cho quận chúa. Lâm Minh Sâm làm cho hắn sau khi rời đi, bản thân liền hướng phía Đại Môn bên kia đi đến. Hẳn là thôi, Du đưa đến cứu binh đi. Lâm Minh Sâm trong lòng thầm suy nghĩ nói, có thể hắn không cho rằng Hạ Hinh Nguyệt có thể làm cái gì, muốn phải ở chỗ này cứu người. Làm sao có thể đây? Dù là nàng là của chúa, có thể cái này thân phận đối với bọn họ ngũ thần tông mà nói còn là không nhiều lắm tác dụng. Còn la được rồi. Lâm Minh Sâm vừa đi đến cửa miệng, cước đỡ tiếp theo, xoay người lại, hắn vốn muốn đi gặp Hạ Hinh Nguyệt, nói như thế nào mọi người coi như là nhận thức. Có thể nghĩ lại. Hạ Hinh Nguyệt hơn phân nửa là vì ân chuyện của sư muội mà đến. Nếu nàng cầu bản thân hỗ trợ, bản thân nên làm như thế nào? Hiện tại chuyện này đã không cách nào cải biến. Coi như mình ra mặt, cũng là tiếng người nhỏ nhẹ. Đến lúc đó cự tuyệt Hạ Hinh Nguyệt thỉnh cầu, cái này chẳng phải là sẽ cho Hạ Hinh Nguyệt lưu lại vô cùng ác liệt tư tượng. còn không bằng không thấy. Lâm Minh Sâm không có đi xa, hắn ngay tại cửa ra vào cách đó không xa một cái góc nhỏ đứng đấy, ở chỗ này có thể nhìn tới cửa bên này động tĩnh. Cái kia thủ vệ đệ tử rất nhanh liền đã trở về, hắn mời Hạ Hinh Nguyệt vào cửa rồi. Lâm Minh Sâm biết rõ Hạ Hinh Nguyệt lần này đi tới khẳng định không phải là trực tiếp đi gặp Ân sư muội, hẳn là đi gặp Kha Mộ Tuấn. Không có Kha Mộ Tuấn cho phép, ai cũng không thấy được Ân sư muội. Lâm Minh Sâm pháng hỏi thăm một chút, biết được quả nhiên là Kha Mộ Tuấn muốn tiếp kiến Hạ Hinh Nguyệt, liền ở đại sảnh. Hắn liền hướng phía đại sảnh bên kia đi đến. Bất quá hắn cũng không tới gần đại sảnh, chẳng qua là ở đại sảnh đi thông Ân Giao cầm một con đường lên đang chờ. Hắn còn có là muốn biết, Hạ Hy Nguyệt có hay không thật có thể đủ thành công nhìn thấy Ân sư muội. Ân Giao cầm hiện tại ngồi tại chính mình trong phòng, nàng ngồi đối diện Miêu Băng Miêu Bang Yến trên mặt tràn ngập áy này nói, Ngọc Cầm, chuyện này sư thúc cũng không có biện pháp, không trách người. Ân Giao cầm lắc đầu nói, xuất hiện chuyện như vậy, Ân dao cầm đâu còn có thể không rõ ràng lắm, liên la bởi vì chính mình thân phận mới khiến cho Ngũ Thần Tông làm ra quyết định này. Hiện tại ngươi kha sứ bá, à, Kha một Tuấn đã qua đã đến, coi như là ta nghĩ muốn thả ngươi đi cũng làm không được rồi. Miêu Bang Yến cười khổ nói, ta còn là quá lo trước lo sau rồi, sớm biết như vậy ngày hôm qua sẽ không nên mang ngươi trở về, nên cho ngươi trực tiếp đào tàu đấy, có lẽ, không, đây là chuyện của ta không thể liên lụy người. Ân Dao Cầm còn là lắc đầu nói. Miêu Bang yến còn muốn nói tiếp, có thể nàng phát hiện mình ngoại trừ đối với Ân Dao Cầm ấy nấy bên ngoài, nói cái gì cũng vô dụng. Thật sự là Ân Dao Cầm thân phận có chút đặc thù, cho dù là bình thường một người đệ tử, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Miêu Bang yến rất rõ ràng tầng trên dụng ý. Bọn họ là đều muốn dùng thủ đoạn như vậy bức tà vương hiền thân. Đang lúc Miêu Bang yến suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, chợt nghe phía ngoài đệ tử hô một tiếng. Vĩnh Ninh của chúa. Miêu Bang Uyên người. Hạ Hy Nguyệt vào bằng cách nào? bất quá nàng còn là mở cửa làm cho Hạ Hinh Nguyệt vào được. Chương 255, phát bệnh. Miêu Tiền Bối, ta là đã nhận được Kha Tiền Bối cho phép đấy. Hạ Hinh Nguyệt nhìn thấy Miêu Bang Yến về sau, không khỏi mở miệng giải thích nói, quân chúa điện hạ lần này trở về là tìm Ngọc Cẩm. Miêu Bang Yến hỏi, nàng đương nhiên biết rõ điểm ấy, không có Kha Mộ Tuấn cho phép, Hạ Hinh Nguyệt căn bản không có khả năng trở về. Đương nhiên, Hạ Hinh Nguyệt thân phận vẫn là cùng người trong giang hồ có chút bất đồng, Kha Mộ Tuấn đại khái cảm thấy làm cho nàng thấy một cái ân giao cầm không vấn đề gì. Đúng vậy a? lần trước không là chuẩn bị đi cô cô ta mẫu đơn vườn sao đáng tiếc bị người phá hủy vốn định lấy hôm nay mời nàng cùng đi hiện tại xem ra là khả năng không lớn rồi vì vậy ta muốn gặp mặt Ngọc Cầm Muội Muội Hạ Hinh Nguyệt nói ra Miêu Bang Yến gật đầu nói vậy các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước một cái nói xong Miêu Bang Yến liền đi ra thuận tay đem cửa phòng mang theo rồi Ngọc Cầm Muội Muội là ta thực xin lỗi ngươi Hạ Hinh Nguyệt rất là này nói tỷ tỷ việc này cùng ngươi không quan hệ dù là không có ngươi chỉ sợ cũng phải có những chuyện khác Ân Giao cầm lắc đầu nói. Hạ Hinh Nguyệt tối thầm thở dài một tiếng. Nàng hiện tại ngược lại cũng biết Ân Giao Cầm là tà Vương Nữ Nhi thân phận. Có cái này thân phận tại, Ngũ Thần Tông hoàn toàn chính xác gặp Cầm này làm Văn. Nơi đây nói chuyện an toàn sao? Hạ Hinh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía một cái, sau đó tiến đến Ân Giao Cầm bên thay nhỏ giọng hỏi. Nhỏ giọng một ít, không sao. Ân Giao Cầm là người, đắp. Muội muội, ngươi nhất định phải chạy đi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Nghe được Hạ Hinh Nguyệt mà nói, Ân Giao Cầm không khỏi cười khổ một tiếng nói, không thể nào. Sự do người làm. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, không thử một chút làm sao biết? Thôi thiếu hiệp còn có ở bên ngoài chờ ngươi, chờ cùng ngươi cùng một chỗ ly khai nơi đây. Thôi sư đệ, là hắn kịp thời trở về nói cho ta biết, nếu không ta còn không biết ngươi bị bọn hắn giam lỏng. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, bọn hắn phản đối hắn thế nào đi. Ân Giao cầm hỏi, vốn cũng muốn giam lỏng hắn đấy, may mắn hắn sớm một bước nghe được tin tức kịp thời chạy trốn, chậm một bước liền không ra được. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ta nghĩ cái kế hoạch, nếu thành công, hai người các ngươi liền bỏ trốn đi. Bỏ trốn? Ân cầm sửng sốt một chút, lời này làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào rồi hả? Sắc mặt khẽ biến thành nhỏ phím hồng. Hiện tại cũng không phải là xấu hổ lúc sau. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, thôi thiếu hiệp thích người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, mà cho người, ta tin tưởng ngươi đối với hắn cũng là có hảo cảm hơn đấy. Cũng đến lúc này, còn có cái gì không thả ra hay sao? tỷ tỷ, ngươi nói đi, ngươi có biện pháp nào? Ân Giao cầm hỏi. Nàng dĩ nhiên muốn quá đào tẩu, có thể nàng phát hiện chỉ bằng bản thân căn bản trốn không thoát đi. Hạ Hinh Nguyệt nếu như nói như vậy, biện pháp này nói không chừng có thể thành. Kế hoạch của ta là loại này. Hạ Hinh Nguyệt lần nữa tiến tới Ân Giao cầm bên tai thì thầm một cái, cái này được không? Nghe xong Hạ Hinh Nguyệt biện pháp ra, Ân Giao cầm trên mặt vẫn còn có chút chần chờ nói, không được cũng phải được à? Hạ Hinh Nguyệt nói ra, đương nhiên, cái này còn phải nhìn Miêu Tiền Bối có thể hay không phối hợp chúng ta, nếu là, ta hiểu được, vậy cứ làm như thế đi. Ân Giao cầm cắn răng nói, cơ hội chỉ có một lần, lần này nếu là bỏ lỡ, nàng kia Chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Hạ Hinh Nguyệt tại Ân Giao cầm trong phòng chờ đợi nửa canh giờ mới mở cửa phòng đi ra. Khi nàng đi ra thời điểm, Miêu Bang Yến trước tiên từ đối diện trong phòng đi ra. Miêu tiền Bối, ta đi trở về. Hạ Hinh Nguyệt cho Miêu Bang Yến lên tiếng chào hỏi nói, ta đưa tiễn quân chúa. Miêu Bang Yến nói ra, Hạ Hinh Nguyệt ngược lại là không có cự tuyệt. Hai người hướng phía nhỏ cửa sân đi đến. Miêu tiền Bối, ngươi không cần tiễn, ta biết rõ đường đi ra ngoài. Hạ Hinh Nguyệt hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi vài bước dừng bước lại nói, tốt, quân chúa đi thong thả. Miêu Bang Yến gật đầu nói, a, ngay tại Miêu Yến vừa mới dứt lời thời điểm. Hạ Hinh Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kinh dị, thân thể cơ trực tiếp hướng sau ngược lại đi. Con Chúa, ngươi làm sao vậy? Miêu Bang Yến lập tức đem Hạ Hinh Nguyệt đỡ, chỉ thấy Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh hứa ra, cơ hồ là muốn lâm vào hôn mê. Nàng lập tức tại Hạ Hinh Nguyệt trên cổ tay giữ một cái mạch, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia dị sắc. Điện hạ đây là bệnh cũ phản vào, Quyên Nhi Ho, ta chỗ này mang theo dược hoàn, có thể để hóa giải. A Nha, làm sao vậy? Vanh Nhi không khỏi vội vàng hỏi các nàng hai cái cùng theo hạ hình nguyện trở về. bất quá vừa rồi liền ở bên ngoài đang chờ, cũng không có tiến vào ân giao cầm tiểu viện. ta ta bả chai thuốc rơi ở trên xe ngựa rồi. quyên nhi thần tình lo lắng nói, người tới. miêu băng yến la lớn, Trung quanh hộ vệ lập tức xông tới. miêu sư thúc, sư bá, người có cái gì phân phó? các ngươi đi người, ân, đi quận chúa xe ngựa bên kia. vị cô nương này, thuốc kia bình đặt ở xe ngựa địa phương nào? miêu băng yến hỏi quyên nhi nói, ta ta lúc trước một mực mang tại trên thân thể, có lẽ liền rơi ở trên xe ngựa rồi. Côn Nhi chần chừ một chút nói: "Các ngươi người nào cùng vị cô nương này đi một chuyến?" Miêu Băng yến hỏi: "Miêu sư thúc, không có Kha sư bá mệnh lệnh, chúng ta không thể ly khai nơi đây." Một người đệ tử nói ra. "Như thế nào? Lời của ta cũng không nghe rồi hả?" Miêu Băng yến lạnh lùng hỏi. "Không dám." Những đệ tử này ngoài miệng nói đúng không dám, nhưng thực tế hành động rồi lại là hoàn toàn trái lại, bọn hắn hoàn toàn không có ly khai ý tứ, cho dù là phái một người đi tới cũng không đồng ý. Miêu Băng yến sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng biết rõ nơi đây thủ vệ đều là Kim Thần Phong đệ tử đối với Kha Mục Tuấn mệnh lệnh đương nhiên không dám vi phạm thậm chí dám chống đối chính mình rồi quân chủ nếu là ở nơi đây xảy ra chuyện triều đình bên kia không tốt giao phó vị cô nương này ta cùng ngươi quá đi một chuyến Miêu băng Yến hừ lạnh một tiếng Miêu sư thúc người đi tới không ổn người còn phải như thế nào ta cũng không thể đi ra ngoài rồi hả các ngươi cái này là muốn đem ta cũng giam lỏng ở chỗ này Miêu băng Yến nhìn chầm chằm vào cái này người lạnh lùng hỏi sư thúc thứ tội đệ tử không phải là ý thứ này người đệ tử này gấp gáp nói các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này chẳng lẽ còn sợ ngọc cẩm chạy đi? Miêu băng yến nói xong, phẫn nộ quát một tiếng nói, tránh ra, con chúa an nguy quan trọng hơn, không thể chậm trễ. Quân nhi, ngươi cùng Miêu tiền bối đi tới, ta ở chỗ này nhìn xem điện hạ. Anh nhi từ Miêu băng yến trong tay tiếp nhận con chúa, đem nâng ở sau đối với quân nhi nói ra. Miêu tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian đi đi, điện hạ có một vạn nhất, ta đây cùng Anh nhi tính mạng khó bảo toàn. Quân nhi mang theo nước lơ nói, các ngươi bảo vệ tốt rồi, như là gây ra rủi ro, cẩn thận đầu của các ngươi. Miêu chừng những thứ này thủ vệ liếc. Hiện tại có kha một tuấn cho bọn hắn chỗ dựa, bản thân cầm bọn hắn cũng không biện pháp gì. Bất quá như vậy cũng tốt. Nhìn xem Miêu Bang Yến cùng Quên Nhi Ly Khai, nơi đây đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các người tiếp tục nhìn chằm chằm vào, ta ngay lập tức đi hướng sư bá báo cáo. Một người đệ tử hô, quân chúa đột nhiên phát bệnh, để cho bọn họ có chút luống cuống tay chân đấy. Tuy rằng bọn hắn dám vi phạm Miêu Bang Yến mệnh lệnh, nhưng nội tâm vẫn còn có chút bất an. Nói như thế nào cũng là sư thúc của mình, cho dù là thủy thần phong đấy. Hiện tại Miêu Bang Yến ly Khai nơi đây, thật muốn phát sinh chuyện gì? bọn hắn có thể đảm đường không nổi trách nhiệm này, cho nên vẫn là mau chóng đem tin tức báo cáo cho thỏa đáng. Quân Nhi bước nhanh chạy về phía trước lấy, chạy trước chạy trước, phát hiện bên cạnh không thấy Miêu Tiền Bối bóng dáng, nàng không khỏi vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Miêu Tiền Bối liền rơi vào bản thân đằng sau. Tiền Bối, kính xin người nhanh lên, điện hạ bên kia tha không được. Quyên Nhi vẻ mặt lo lắng nói. Miêu băng Yến trong lòng cười thầm một tiếng, thầm nghĩ tiểu nha đầu này diễn kịch ngược lại là rất rất thật. Không nhanh, ta vừa rồi cho cẩn chúa đem quá mạch tạm thời còn là không thành vấn đề. Miêu Bang nói ra. Nghe nói như thế. Quân Nhi trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Không phải là bị nhìn xuyên rồi à. Nói như thế nào trước mắt vị tiền bối này đều là thủy thần phong cao thủ. Chương 256: Xe ngựa kiểm tra. Đi mau, ngươi phát cái gì sướng sở. Dạ dạ dạ. Quân Nhi lập tức đuổi theo kịp nói. Khá tốt, khá tốt, Miêu tiền bối có lẽ không phát hiện. Quân Nhi trong lòng âm thầm thở dài một hơi nói, như vậy vừa vặn, đi chậm một chút, có thể cho ân cô nương tranh thủ một ít thời gian. Hai người tới xe ngựa chỗ, Quân Nhi đi lên đem bản thân cố ý lưu lại ở trên xe ngựa một lọ đan dược lấy đi ra lấy đan dược, hai người liền đi trở về. Có thể đi đến nửa đường, các nàng liền chứng kiến Hạ Hinh Nguyệt bị Anh Nhi dắt dịu lấy. Tại mấy người đệ tử hộ tống xuống, hướng phía bên này đi tới. Cái này mấy người đệ tử hẳn không phải là thủ vệ tại Ân Giao cầm Trụ sở phía ngoài, hiện nhiên là mặt khác hô tới. Kỳ thật cái này cũng không tính là hộ vệ, coi như là theo dõi, chủ yếu vẫn là không muốn làm cho Hạ Hinh Nguyệt ở chỗ này đi loạn. Điện hạ, người tại sao cũng tới? Quân Nhi vội vàng chạy lên tiến đến hô. Vừa rồi ta cảm giác tốt hơn nhiều, đã nghĩ ngợi lấy đi tới có thể nhanh lên uống thuốc. Hạ Hinh Nguyệt thở hổn hển rất là yếu đất nói, thuốc đây, nơi đây." Quân Nhi vội vàng đổ ra một hoàn thuốc cho Hạ Hinh Nguyệt tán vào. An bảo dược hoàn về sau, Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt liền tốt hơn nhiều. "Thật sự là cho mọi người thêm phiền toái." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Quân chúa, thân thể ngươi không thoải mái, nếu không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lại đi." Miêu Băng Yến hỏi. "Đã tạ tiền bối rồi, ta quý phủ có chuyên môn chịu trách nhiệm cái này, tật xấu đại phu, vì vậy ta sẽ không ở nơi đây ở lâu rồi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Thấy Hạ Hinh Nguyệt kiên trì, Miêu Băng Yến ngược lại là không nói thêm gì, hướng phía vừa rồi chỗ ở đi trở về xe ngựa hướng phía cửa ra vào chạy tới, mắt thấy sẽ phải ra đại môn, lại bị cửa mấy cái thủ vệ đệ tử cả lại. đây là vĩnh ninh quận chúa xe ngựa, vương á đô nói ra, hắn hành động phu xe ngựa, đồng thời cũng là chịu trách nhiệm hạ hình nguyện tan toàn. lần này đang mang trọng đại, không được phép bất luận cái gì sơ suất, hạ hinh nguyện tự nhiên muốn dùng người tin cần. bất kể là ai, ra vào đều được tiếp nhận kiểm tra. thủ vệ đệ tử cũng không có người là đối phương là quận chúa xe ngựa, liền tùy ý cho đi, làm cho hắn tra một chút đi. trong xe ngựa truyền ra hạ nguyện suy yếu thanh âm, nghe nói như thế. Vương Á Đô cũng là không kiên trì nữa. Quân chúa, mong rằng thứ tội. Một người thủ vệ đệ tử nói một tiếng, liền xốc lên lập tức dèm xe. Trong xe ngựa nhìn một cái không sót gì, cũng chỉ có hạ hinh Nguyệt cùng bình nhi, quân nhi ba người, ngoại trừ ba người này, cũng không có gì chỗ ẩn thân. Mặt khác thủ vệ đệ tử tại kiểm tra ngoài xe ngựa trước mặt, nhất là xe ngựa phía dưới, càng là nhất định phải xem xe đấy. Bởi vì chiếc xe ngựa này cùng bình thường xe ngựa bất động, xe này nắm chắc chúng quanh có ngăn cản tấm, bên trong hướng bên trong có chút lom đi vào. Nếu là có người ẩn thân trong đó, không gục xuống kiểm tra là nhìn không tới đấy. Quân chúa điện hạ, vừa rồi nhiều có đã tội. Xin mời, kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Những thứ này thủ vệ đệ tử tự nhiên là cho đi rồi. Điện hạ, người. Trên xe ngựa đống nhiên truyền ra hoanh nhi thanh âm. Xe ngựa này trên có chút ít khó chịu, ta còn là xuống dưới đi hai bước đi. Đỡ ta xuống dưới. Hạ Hinh Nguyệt nói qua liền sốc lên màn xe. Quân Nhi vội vàng xuống xe. Cẩn thận đem Hạ Hinh Nguyệt dịu dắt xuống. Bên cạnh thủ vệ đệ tử chuẩn bị trở về đến vị trí của mình. Dù sao đã điều tra, con chúa là muốn ngồi xe ngựa ly khai. Còn là cứ như vậy đi tới Ly Khai, bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản. Điện hạ, ngay tại Hạ Hy Nguyệt xuống chưa có chạy hai bước thời điểm, thân thể lại là quắc gơ. Nhanh, nhanh hỗ trợ a. Quân Nhi vội vàng đỡ lấy thiếu chút nữa vừa ngất đi Hạ Hy Nguyệt, hướng phía trung quanh thủ vệ đệ tử hô. Cửa ra vào thủ vệ mấy người đệ tử nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là xung tới. Quân chúa Điện hạ, muốn không bay về mời sư thúc của chúng ta bá môn nhìn xem." Một người đệ tử hỏi. Tuy rằng bọn hắn không sợ Hạ Hình Nguyệt, nhưng đối với Phương Vũ sao cũng là triều một cái quân chúa thật muốn tại chính mình nơi đây xảy ra vấn đề vậy vẫn còn có chút phiền toái hiện tại sư thúc của mình bá tại dù là hạ hinh nguyệt có cái gì bệnh ít nhất cũng có thể ổn định điện hạ chúng ta nganh nhi hỏi không cần làm phiền các tiền bối rồi hạ ngay cả có chút ít bực mình sẽ khiến ta thở một ngụm là tốt rồi hạ hinh nguyệt thở dốc nói lâm minh xong thời điểm này cũng đi tới cửa ra vào phụ cận hắn ngược lại là không nghĩ tới kha một tuấn thật đúng là làm cho hạ hinh nguyệt đi gặp thân sư muội vừa rồi hắn tại đi thông ân sư muội bên đường thấy được hạ Hình nguyệt Hạ Hinh Nguyệt mục đích của chuyến này trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc đấy. Hắn không cho rằng Hạ Hinh Nguyệt cứ tới đây thấy ân sư muội liếp. Có thể Hạ Hinh Nguyệt nếu muốn có cái gì kia ý nghĩ của hắn, Lâm Minh Sâm cảm thấy khả năng không lớn. Ở chỗ này chỉ bằng Hạ Hinh Nguyệt đều muốn bà sư muội cứu ra đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra có loại khả năng này tính chất. Hạ Hinh Nguyệt phát bệnh, Lâm Minh Sâm đương nhiên đã biết, chẳng qua là hắn cảm thấy trong đó vẫn còn có chút kỳ vọng đấy. Vì vậy hắn một mực theo tới cửa ra vào. Hà, đương nhiên, Lâm Minh Sâm trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn về lấy cách đó không xa một cái góc nhỏ nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, ân giao cầm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thật vất vả đến nơi này, không nghĩ tới tại cuối cùng một khắc thất bại trong gan thức bị lâm minh sâm phát hiện, lâm minh sâm tâm cũng là kinh hoàng không thôi. Hắn không nghĩ tới ân giao cầm thật sự trốn ra được, thời điểm này hắn không nghĩ quá nhiều, làm cho hắn lên tiếng cử báo ân giao cầm, hắn cảm giác mình làm không được, trong lòng rất nhanh liền có một cái quyết định, lâm minh sâm hướng phía ân dao cầm kẽ gần đầu, sau đó đem mặt quay lại cửa ra vào phương hướng. Lâm Minh Sâm tuy rằng đem ánh mắt từ Ân dao Cầm trên người rời đi, nhưng tinh thần của hắn vẫn là tại Ân Giao Cầm trên người. Hắn còn có rất là hiếu kỳ Ân dao Cầm như thế nào chạy đi. Nơi đây dù sao còn có thủ vệ ở đây, đều muốn không làm cho chú ý của bọn hắn xông ra đi. Lâm Minh Sâm không cho rằng Ân dao Cầm hiểu rõ. Ồ, Lâm Minh Sâm đã chú ý tới Ân dao Cầm từ ẩn thân chỗ thoát ra, thoáng cái liền chui vào trong xe ngựa. Bởi vì Hạ Hinh Nguyệt phát bệnh, cửa thủ vệ hiện tại cũng vây quanh nàng, lực chú ý đều tại trên người nàng. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn thật sự sẽ không có phát hiện Ân Cầm hành tung. Lâm Minh Sâm còn là rất bội phụ cân giao cầm đấy, nàng có như vậy dũng khí trốn đi. Bất quá, ân sư muội thật muốn lưu lại, đó là cái gì kết cục, mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Nguyên lai là như vậy à? Lâm Minh Sâm trong lòng coi như là đã minh bạch hạ hinh nguyệt kế hoạch, nàng cái gọi là phát bệnh hiển nhiên là giả dối, mục đích chủ yếu chính là chế tạo một ít hỗn loạn, hấp dẫn trung quanh thủ vệ lực chú ý, như vậy có thể cho ân giao cầm chế tạo cơ hội đào tẩu. Hơn nữa Lâm Minh Sâm vừa rồi cũng chú ý tới miêu sư thuốc giống như cũng đã đi ra cho ở một cái, không có miêu sư thuốc tại đó. Ân sư muội tránh đi chỗ ở thủ vệ mặc dù có chút khó khăn, nhưng có hạ hình nguyện phối hợp, trốn tới thì có khả năng. Tựa như hiện tại, nàng xuất hiện ở nơi đây đã nói lên hết thảy. Lâm Minh sâu trong đầu đống nhiên hiện lên một tia linh quang. Miêu sư thúc sẽ không phải cũng là. Nhớ tới Miêu sư thúc đối với Ân sư muội quan tâm như vậy, làm sao có thể gặp nhẫn tâm làm cho nàng đi hòa thân? Nàng ly khai chỗ ở, kỳ thật cũng là cho Ân Giao cầm cơ hội thoát đi. Mình cũng phát hiện một ít điểm đáng ngờ, Miêu sư thúc không đạo lý nhìn không thấu điểm ấy. Hiện tại Ân sư muội chui vào quẩn chúa xe ngựa, chạy đi khả năng cũng rất lớn hơn. Dù sao vừa rồi những cái kia thủ vệ đệ tử đã đem xe ngựa trong trong ngoài ngoài cũng kiểm tra qua. Điện hạ, bên ngoài gió lớn, không bằng trước lên xe ngựa sao? Vương Á Đô hô một tiếng. Đúng vậy, a điện hạ, gió lớn, vạn nhất lại cảm lạnh sẽ không tốt. Quyền Nhi cũng nói. Hạ Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, còn là rất yếu ớt nói. Được, rồi, đỡ ta lên xe đi. Nàng cương chế trong lòng vui mừng. Vương Á Đô lên tiếng vậy cho thấy Ngọc Cầm muội muội đã ở trên xe ngựa rồi. Đây đều là bọn hắn lúc trước ước định tốt một ít tám hiệu. Đợi đến lúc Hạ Hinh Nguyệt tam nữ lên xe ngựa về sau, Vương Á Đô liền chuẩn bị lái xe ly khai. Xin đợi xuống. Thủ vệ một người đệ tử ngăn ở trước xe ngựa hô: "Vị thiếu hiệp kia, còn có việc sao?" Vương Á Đô hỏi: "Chúng ta còn phải lại kiểm điều tra vừa xuống xe ngựa." Chương 257: Nhảy cửa sổ. "Không phải mới vừa kiểm tra qua sao?" Vương Á Đô trong lòng lộn bộ một cái, bất quá hắn nói như thế nào đều là một cao thủ, trên mặt còn là rất tự nhiên lộ ra một tia kinh ngạc nói: "Tình huống bây giờ có chút đặc thủ, sư bá đặc biệt giao phó, hết thảy tứ nghiêm, tính xin điện hạ có thể thông cảm một cái. Làm sao bây giờ?" Văn Nhi cùng Nhi hai nữ trong xe ngựa vẻ mặt khẩn trương, các nàng cơ hội là không biết làm gì rồi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quận chúa cùng ân giao cẩm. Hạ Hinh Nguyệt cũng không chú ý, đối phương chỉ cần dèm xe vén lên có thể chứng kiến ân giao cẩm. trong xe ngựa, ân giao cẩm căn bản không có chỗ ẩn thân, điều này làm cho nàng căn bản không biết nên trả lời như thế nào phía ngoài lời nói. Lâm Minh Sâm không nghĩ tới cái này, mấy cái gia hỏa thật đúng là như thế tận tâm làm hết phận sự. bất quá bọn hắn là kim thần phong người, đối với Kha Mục Tuấn mệnh lệnh, so với những người khác càng thêm tích cực cũng là nói được đi tới. đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh Sâm đi ra. Hô, nói thực ra hắn không muốn nhúng tay trong đó, một khi ân sư muội bại lộ, mình cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Có thể mắt thấy ân sư muội có thể thành công, còn kém như vậy một bước, hắn còn có thể không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lâm sư minh. là người à, là như vậy, Kha sư bà có lệnh, hiện tại ra vào người, nhất là đi ra ngoài xe ngựa, cố kiệu càng là muốn cẩn thận kiểm tra, để tránh người đệ tử này không có nói thêm gì đi nữa, hắn tin tưởng Lâm Minh Sâm có lẽ minh ý tứ của mình. Là muốn cẩn thận kiểm tra. Lâm Minh Sâm gật đầu nói, bất quá cái này dù sao cũng là quận chúa điện hạ xe ngựa. Vị thiếu hiệp kia vừa rồi đã đã kiểm tra một lần rồi. Vương Á Đô nói ra, thấy Lâm Minh Sâm nhìn về phía bản thân, thủ vệ đệ tử vội vàng giải thích nói, là đã kiểm tra một lần rồi, nhưng mới rồi lại làm trễ ngãi một cái, vì cẩn thận để đạt được mục đích, ta cảm thấy đến vẫn có cần phải lại kiểm tra một lần. Quan chúa điện hạ, lúc này quả thật có điểm đặc thù, sẽ thấy quấy giày ngươi một lần rồi. Lâm Minh Sâm hướng về phía xe ngựa nói ra, như vậy đi, ta nghe nói quan chúa thân thể không khỏe, các ngươi trước kiểm điều tra vừa xuống xe ngựa bên ngoài, sau đó lại kiểm tra bên trong đi, tận lực đừng quấy giày quan chúa nên phải đấy, chúng ta ha dám quấy giày của chúa. thủ vệ đệ tử vội vàng cười làm lành nói. Lâm Minh Sâm ở chỗ này, mặt mũi này bọn hắn hay là muốn cho, nói nữa Lâm Minh Sâm cũng không có ngăn trở bọn hắn đi kiểm tra xe ngựa. tỷ tỷ đáp ứng bọn hắn. Ân Giao cầm cho Hạ Hinh Nguyệt truyền âm nói. bản thân trong đầu đột nhiên nhớ tới Ân Giao cầm thanh âm. Hạ Hinh Nguyệt trong lòng cả kinh. nàng nhìn chậm chậm vào Ân Giao cầm, trong mắt tràn ngập vẻ hỏi tham. đối với Ân Giao cầm mà nói, trong nội tâm nàng là thập phần khó hiểu. nếu để cho cho bọn hắn kiểm tra, thoáng cái liền bại lộ. tin tưởng ta. Ân Giao cầm lần nữa truyền âm nói, Hạ Hinh Nguyệt không biết Ân Giao cầm là cái gì ý định, có thể mình là không có biện pháp nào rồi hả? Chỉ có thể tin tưởng Ân Giao cầm rồi, nên phải đấy, nếu như các tiền bối coi yêu cầu, ta tự nhiên gặp phối hợp. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Lão Vương, để cho bọn họ lại kiểm tra một chút đi. Đúng, Điện Hạ. Vương Á Đô đáp, Vương Á Đô lòng đang phát run, dù là hắn coi như là cao thủ, có thể đối mặt cái trạng diện này, hắn cũng nghĩ không ra còn có có biện pháp nào có thể làm cho Ân Giao cầm tránh được những người này điều tra. Chẳng qua là quận chúa đã hạ mệnh lệnh rồi hả? Hắn cũng chỉ có thể tuân thủ. Những thứ này thủ vệ đệ tử lập tức đem ngoài xe ngựa trước mặt kiểm tra rồi một lần. Nhất là dưới mã xa càng là trọng điểm chiếu cố. Lâm Sư Minh, nếu không ngươi tới kiểm tra. Một người thủ vệ đệ tử đi tới trước xe ngựa trước mặt. Muốn muốn đi qua kiểm điều tra vừa xuống xe ngựa trong tình huống, có thể hắn phát hiện Lâm Minh Sâm đã đứng ở chỗ này. Cái này là chức trách của các ngươi, ta cũng không hay càng chết thay mặtvarphi à, cũng là ngươi đến đây đi, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lâm Minh Sâm hướng sau thoáng lui một bước, nhượng ra vị trí cái cái này vừa lui phải dựa vào thân cận xe ngựa một bên cửa sổ nhỏ bên cạnh. Các ngươi cũng trở về cùng một chỗ nhìn xuống xe ngựa trong tình huống. Miễn cho có chỗ bỏ sót. Lâm Minh Sâm vừa hướng phía mặt khác mấy cái thủ vệ đệ tử hô. Cái này không cần đi. Cẩn thận một ít dù sao vẫn là không sai đấy. Lâm Minh Sâm cười nói. Đúng đúng đúng. Lâm sư huynh nói rất đúng. Chuẩn bị dèm xe vén lên người đệ tử này quay đầu đối với những người khác đạo. Các ngươi cũng trở về. Mọi người cũng có thể lẫn nhau làm trưởng à. Những người khác ngược lại là không nói gì thêm lập tức tiến tới trước xe ngựa trước mặt. quân chúa, quay dậy. ở nơi này cái thủ vệ đệ tử lúc nói chuyện. lâm minh xâm tay trái tại cửa sổ xe lên khẽ chọc một cái, thanh âm rất là rất nhỏ, không dễ dàng phát giác. hắn đã xác nhận ngoại trừ những thứ này thủ vệ đệ tử, chung quanh không có những người khác chú ý tới nơi đây. cửa sổ xe trở lên sốt lên, một đạo nhân ảnh từ trong xe ngựa nhảy lên, còn chưa rơi xuống đất, thoáng cái vừa chân tiến vào xe ngựa phía dưới, không phát ra một chút xíu âm thanh. đã lái xe cửa sổ rơi xuống, lâm minh xâm trong tay kình lực vừa phun, cách không một nâng cửa sổ xe, cửa sổ xe khôi phục nguyên trạng. Đồng dạng không có phát ra cái gì âm thanh. Đây cơ hồ đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Ngay tại cửa sổ xe khôi phục bình thường ngay mắt, phía trước màn xe vừa lúc bị nhấc lên, trong xe ngựa tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Màn xe rất nhanh liền bị buông xuống, bên trong còn là Hạ Hinh Nguyệt cùng hai người thị nữ, tự nhiên là không sai biệt lắm càng nhiều nữa người. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời. Muội muội, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ly Khai ngũ thần tông cứ điểm rẽ vào nhiều cái ngoặt về sau, Hạ Hy Nguyệt mới dám mở miệng. Ấn giao cầm một mực trốn ở xe ngựa phía dưới cho tới bây giờ mới trở lại trên xe ngựa, đúng vậy a, đúng vậy a, nô tài cũng cho rằng nhất định sẽ bị phát hiện rồi. Quân Nhi vô vô ngực nói. Vừa rồi Ân Giao cầm đột nhiên từ cửa sổ xe ngựa nhảy ra ngoài, tại các nàng xem ra cái này quá nguy hiểm, bởi vì các nàng căn bản không biết bên ngoài có còn hay không người, một khi có người nhìn về phía bên này, Ân Giao cầm thoáng cái liền bại lộ. Tại các nàng xem ra, Ân Giao cầm đây là đánh cuộc một lần rồi, bởi vì trong xe ngựa tất nhiên sẽ bị phát hiện, vậy còn không bằng vồ một thanh. Bất kể là không phải là, hiện tại cũng thành công đi ra. Thời điểm này các nàng mới giải thở vào nhẹ nhõm. Muội muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài không gặp bị người phát hiện?" Hạ Hinh mới hỏi. "Là Lâm Sư Minh, hắn giúp ta." Ân giao Cầm nói ra, "Đúng rồi, tỷ tỷ, chuyện này ngươi cũng không thể để lộ ra đi, nếu không gặp liên quan đến đến Lâm Sư huynh." Ân giao Cầm tại lúc kia chỉ có thể tin tưởng Lâm Minh Sâm. Lúc trước Lâm Minh Sâm rõ ràng thấy được bản thân, nhưng không có vạch trần bản thân. Lần này hắn đột nhiên lên tiếng ủng hộ kiểm tra xe ngựa, điều này làm cho Ân Dao Cầm trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, nàng cảm thấy Lâm Minh Sâm nhất định là tại giúp mình, tuy rằng trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra là biện pháp gì. Thẳng đến nàng chú ý tới cửa sổ xe bên cạnh nhẹ dọn đánh, nàng liền lập tức đã minh bạch, đây là Lâm Minh Sâm cho mình nhắc nhở. Vì vậy nàng không chút do dự từ cửa sổ xe nhảy ra, bởi vì Lâm Minh Sâm liền đứng ở cửa sổ xe bên cạnh, coi như là thoáng vật che chắn một cái ở phía trước chuẩn bị kiểm tra trong xe ngựa mấy cái thủ vệ đệ tử. Nếu là không có Lâm Minh Sâm tận lực vật che chắn, tân giao cầm nhảy ra cửa sổ xe sẽ phải bị phát hiện. Là hắn a. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ giúp ngươi. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, xem ra hắn còn có là thích ngươi. Nói đến đây, Hạ Hinh Nguyệt dừng một cái, bây giờ nói những thứ này có chút không hợp thích lắm rồi. Ta cũng không nghĩ tới. Ân Giao cầm sắc mặt như thường nói, bất kể như thế nào, lần này đều là may mắn mà có hắn. Không nói trước những thứ này. Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt trầm xuống nói, thôi thiếu hiệp bây giờ đang ở nơi đây, ngươi tranh thủ thời gian xuống xe đi tìm hắn. Ngươi mất tích sự tình rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, Vũ thần tông người có lẽ rất nhanh sẽ đuổi theo. Ân Giao cầm từ Hạ Hình Nguyệt trong tay tiếp nhận một trang giấy gật đầu nói đa tạ tỷ tỷ, người đi mau. Ấn Giao cầm lập tức xuống xe, Hạ Hinh Nguyệt xe ngựa không làm lưu lại, nhanh chóng đã đi ra. Chương 258, không chứng cứ. Ấn Giao cầm mở ra giấy nhìn qua, phía trên có địa chỉ, vì có thể làm cho bản thân rõ ràng hơn chuẩn xác vị trí, Hạ Hinh Nguyệt còn có rất chi kỳ địa vẽ lên một bộ địa đồ. Dù sao nàng đối với lạc dương còn là không quá quen thuộc, mặc dù có địa chỉ cũng có thể tìm được Thôi Du, nhưng khẳng định còn là cần còn muốn hỏi người khác, cái này gặp ra tăng bản thân bại lộ mạo hiểm. đã có phần này địa đồ, bản thân rất nhanh có thể đến Thôi Du bên kia chẳng qua là nhìn thoáng qua, ân dao cầm tay sở, tờ giấy này liền biến thành bột phấn. Nàng đã nhớ kỹ, đã gặp qua là không quên được đối với nàng mà nói không phải là cái gì về khó. Điện hạ, bọn hắn cũng tra xét hai lần, còn có thể đuổi theo. Quân Nhi hỏi. Như thế nào sẽ không đuổi theo? Hạ Huỳnh Nguyệt cười nói, chúng ta chân trước vừa đi, Ngọc Cầm muội muội chân sau liền mất tích, ngươi nói người nào hiểm nghi lớn nhất? Điện hạ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Quân Nhi có chút vội la lên. Cái gì làm sao bây giờ? Hạ Huỳnh Nguyệt nhàn nhạt nói, chúng ta là khái không thừa nhận. Dù sao bọn hắn không chứng cứ gì. Đúng, bọn hắn không chứng cứ lại có thể đem chúng ta như thế nào? Coi như là Ngũ Thần Tông cũng không được, nơi này là Lạc Dương." Văn Nhi gật đầu nói. Ngay tại ba người sau khi nói xong không có bao lâu, Vương Á Đô thanh âm từ bên ngoài đi ra, "Điện hạ, bọn hắn đã đến." Nghe nói như thế, Hạ Hinh Nguyệt cho Văn Nhi cùng Quên Nhi đưa mắt liếc ra y qua một cái, hai nữ lập tức hít sâu một hơi. Các nàng biết chắc là Ngũ Thần Tông người đuổi theo tới. Quả nhiên cùng Hạ Hinh Nguyệt mới vừa nói giống nhau, Ngũ Thần Tông người rất nhanh liền đem xe ngơ cả lại. Chư vị Vương Á Đô hướng phía Ngũ Thần Tông mọi người chắp tay nói, "Lục soát." Người tới lười để ý đến gặp Vương Á Đô, vung tay lên, phía sau hắn sư huynh đệ liền hướng phía xe ngựa lao đến. "Các ngươi muốn làm gì? Đây là Vĩnh Ninh quận chúa xe ngựa." Vương Á Đô hô, "Câm miệng." Ngũ Thần Tông mọi người thô bạo xô lên màn xe, bất quá trong xe ngựa cũng chỉ có Hạ Hình Nguyệt ba người, bọn hắn coi như là dù thế nào nhìn, cũng sẽ không nhiều ra một người. Xe ngựa rất nhanh đã bị tra xét mấy lần, không có tí thu hồi nào. Dừng tay, Tạ Long Hà từ phía sau đuổi đi lên. Tạ sư huynh Các ngươi sao có thể như thế vô lễ? Tạ Long Hà hướng phía mọi người quát, đây là quận chúa điện hạ xe ngựa, các ngươi cũng dám xuống tới, còn không gọi tội. Trung quanh Ngũ Thần Tông đệ tử không khỏi cùng hô lên, vừa rồi nhiều có đắc tội, tính xin quận chúa thứ tội. Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt rất khó nhìn, có giả vờ, có thể hơn nữa là thật sự phẫn nộ. Cái này Ngũ Thần Tông người hơi quá đáng, nói như thế nào mình cũng là quận chúa đi. Tại đây trước mặt mọi người dĩ nhiên cũng làm dám trực tiếp ngăn lại xe ngựa của mình, còn có không kiêng nể gì cả lục soát xe. Ta cũng không dám kêu gạo. Hạ Hy Nguyệt mặt sắc mặt xanh mét nói: không biết ngũ thần tông chư vị vừa có chuyện gì đây nàng làm sao có thể không biết cái này rõ ràng cho thấy tạ long hà thụ ý hắn hiện tại đã chạy tới giả bộ làm người tốt cho là mình không nhìn ra được sao Con chúa còn có xin bất giận việc này cũng không có thể hoàn toàn trách bọn họ là ta ân sư muội đống nhiên không thấy vì vậy tạ long hà đại khái đem sự tình nguyên do nói một cái chuyện này hạ hinh nguyệt là rõ ràng nhất hay sao bất quá nàng còn là nhẫn nại tính tình ngay xong. ngọc cầm muội muội đi nơi nào hạ hinh nguyệt rất phối hợp địa lộ ra vẻ kinh ngạc a vì vậy các ngươi hỏi nghi ta ta đi ra thời điểm. tại cửa ra vào đã bị tra xét hai lần. có chuyện như vậy. tạ long hà cũng kinh ngạc mà hỏi thăm. không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. hạ huynh nguyệt nói ra. vậy thì thật là đã tội. tạ long hà ôm quyền nói. qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đến nhà hướng quận chúa bồi tội. không cần. các ngươi cũng là chức trách bên người. hạ huynh nguyệt khoát tay hào nói. tạ thiếu hiệp, ta có một thỉnh cầu. quận chúa mời nói. nếu là tìm được ngọc cầm muội muội, còn có mời không nên thương tổn nàng. nói như thế nào nàng cũng là của ta kết bái nghĩa muội. Quân chúa yên tâm, nàng cũng là sư muội của ta. Chúng ta đi, đi địa phương khác tìm. Không thể để lộ quá bất kỳ địa phương nào. Tạ Long Hà nói xong liền lập tức đã đi ra. Điện hạ, bọn hắn Quyên Nhi nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì hồi phủ nói nữa. Hạ Hinh Nguyệt trừng Quyên Nhi một cái nói, Quyên Nhi rụt cổ một cái, không dám lên tiếng rồi. Tạ sư Minh cứ như vậy thả các nàng đã đi ra. Một cái sư đệ đuổi kịp Tạ Long Hà, ân giao cầm chạy đi. Hạ Hinh Nguyệt khẳng định trốn không thoát liên quan. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Tạ Long Hà hừ lạnh một tiếng nói. Vậy sư huynh ngươi, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Giữ lại Hạ Hinh Nguyệt. Tạ Long Hà hỏi. Cái này, Tạ Long Hà người sư đệ này trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi. Hạ Hinh Nguyệt tóm lại là quận chúa thân phận, không chứng cứ a. Tạ Long Hà thở dài một cái nói, thật không nghĩ tới vậy mà sẽ nha đầu kia mà nói. Tạ Long Hà đương nhiên minh bạch, thân giao cẩm có thể chạy đi, nhất định là Hạ Hinh Nguyệt ra lực lượng. Lúc trước Kha sư thúc đáp ứng làm cho Hạ Hinh Nguyệt đi gặp Tân giao Cẩm. Hắn sau khi biết, liền cảm thấy việc này có chút không ổn. Khi hắn đi gặp Kha sư thúc thời điểm, Kha sư thúc ngược lại là không quá để trong lòng. Tại Kha sư thúc xem ra, coi như là Hạ Hinh Nguyệt có cái tia tâm, cũng không cái kia lực lượng. Ý nghĩ như vậy, Tạ Long Hà ngược lại cũng không thấy đến sư thúc có cái gì sai. Cho dù là hắn phản ứng đầu tiên không sai biệt lắm cũng là như thế. Hạ Hinh Nguyệt chưa cứu được cân giao cầm năng lực, có thể bản thân tiếp tục xâm nhập nhiều tới, Hạ Hinh Nguyệt không có khả năng vô duyên im lặng ở thời điểm này trở về. Nhất là hắn khẳng định thôi du đi tìm quá Hạ Hinh Nguyệt dưới tình huống. Vì vậy Hạ Hinh Nguyệt chuyến này khẳng định mang theo mục đích, mục đích này là cái gì? không cần nói cũng biết nhất định là vì để cho Hạ Hinh Nguyệt chạy đi cuối cùng vẫn là bản thân có chút coi thường rồi tuy rằng nghĩ tới loại khả năng này nhưng hắn cũng là ôm một tia may mắn cảm thấy coi như là Hạ Hinh Nguyệt dù thế nào dày vò đều là hưởng phí khí lực khi hắn quá qua bên kia thời điểm mới phát hiện đã muộn một bước ai có thể nghĩ đến ân giao cầm thật đúng là chạy đi rồi thật bất khả tư nghị cửa thủ vệ đệ tử đã kiểm tra Hạ Hinh Nguyệt xe ngựa chuyện này hắn không nghi ngờ Kha sư thúc đã đặc biệt hạ lệnh hơn nữa chủ yếu một ít ra khỏi cửa thủ vệ đều là Kim Thần Phong bên này đệ tử vì vậy sư thúc mệnh lệnh có thể có được rất tốt chấp hành. chẳng qua là hạ hinh nguyệt nói bị đã kiểm tra hai lần, như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. tạ long hà lần này đuổi theo, không nghĩ tới có thể từ hạ hinh nguyệt trên xe ngựa tìm được cân dao cầm. một khi đi ra, ân giao cầm làm sao có thể còn có thể lưu lại ở trên xe ngựa? chính mình những người này gặp đuổi theo, các nàng khẳng định muốn lấy được. vì vậy hắn lần này trở về, chủ yếu vẫn là đều muốn từ hạ hinh nguyệt trên người tìm kiếm một ít dấu vết để lại. bây giờ nghe đối phương nói lên tại cửa thời điểm bị tra xét hai lần, làm cho tạ long hà trong lòng dâng lên một tia hoài nghi chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Ân Giao cầm cũng không phải mượn nhờ Hạ Hinh Nguyệt xe ngựa chạy trốn hay sao? Hạ Hinh Nguyệt dám nói như vậy, như vậy bị điều tra hai lần sự tình chắc chắn sẽ không giả bộ. Dù sao chuyện này bản thân chỉ cần tìm người trong cuộc hỏi một cái liền rõ ràng. Xe ngựa lại lớn như vậy, bị đã kiểm tra hai lần cũng không phát hiện gì. Theo đạo lý Ân Giao cầm khả năng không lớn từ Hạ Hinh Nguyệt trên xe ngựa chạy trốn đấy. Tuy rằng hắn có thể khẳng định Hạ Hinh Nguyệt không có nói láo, nhưng hắn vẫn cảm thấy trở về xác nhận một cái việc này. Lúc này mặc kệ là chuyện gì cũng không thể khinh thường, nói không chừng sẽ bỏ sót một ít dấu vết để lại. Chương 259: Chia nhau hành động. Sau khi trở về, Tạ Long Hà lập tức đem lúc ấy thủ vệ mấy cái sư đệ hô đi qua. "Tạ sư huynh, chúng ta là tra xét hai lần, cũng rất bình thường." Thấy Tạ Long Hà ánh mắt phiêu hướng bản thân, lúc trước thủ vệ mấy người đệ tử đều là vội vàng lên tiếng phụ họa. Tình huống lúc đó chính là như vậy, bọn hắn cũng không nói dối. "Tạ sư huynh, vậy chuyện này sợ là cùng Hạ Hinh nguyệt không quan hệ rồi." Tại Tạ Long Hà bên cạnh một cái sư đệ nhỏ giọng nói. Tạ Long Hà hiện tại cũng có chút không chắc rồi. Nói thực ra, hắn cảm giác cảm thấy Hạ Hinh Nguyệt cùng chuyện này có quan hệ, dù là Ân Giao Cầm không phải là mượn nhờ xe ngựa của nàng chạy đi, ít nhất Hạ Hinh Nguyệt cũng là giúp đỡ chế tạo một ít hỗn loạn, hấp dẫn thủ vệ đệ tử lực chú ý. đáng tiếc, hắn hiện tại không có gì chứng cứ đi chứng minh. Lam Tạ Long Hà mang theo Ngũ Thần Tông đệ tử đang khắp nơi lùng bắt Ân Giao Cầm thời điểm, trong đại sảnh ngồi Kha Mộc Tuấn, khâu mặc cùng Miêu Băng Yến. Miêu sư muội, chuyện này ngươi không nên nói một chút sao? Kha Mộ Tuấn ngữ khí có chút bất thiện nói, Ân Cầm vậy mà trốn, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái xì nhủ. Ngọc cầm như thế nào chạy đi đấy? Ta thật không biết." Miêu Băng Yến nhàn nhạt nói, "Miêu sư muội, ta biết rõ ngươi đối với hỏa thân chuyện này không quá đồng ý, nhưng này là trong tông quyết định, ta hy vọng ngươi có thể đoàn chính thái độ." Kha một tuấn mang theo một tia uy hiếp, "Nếu là có người trong bóng tối vụng trộm để cho chạy Ân giao Cẩm, đến lúc đó truy cứu tới, cũng đừng trách ta chưa cho ngươi đề cập qua tình." "Kha sư Minh, lời này của ngươi là có ý gì?" Miêu Băng Yến sắc mặt trầm xuống nói, "Chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy là ta để cho chạy Ngọc Cẩm? Có phải hay không? Ngươi trong lòng mình rõ ràng." Miêu Yến cười lạnh hai tiếng nói, Ta cùng Ngọc Cầm chỗ ở bên ngoài tất cả đều là Kha sư huynh ngươi phái đi người đáng gác, ngay cả ta cũng sai khiến bất động bọn hắn. Ta như thế nào thả Ngọc Cầm ly khai? Kha một tuấn thần tình hơi trầm lại. Điểm ấy hắn đương nhiên là biết rõ đấy. Những thứ kia Kim Thần Phong đệ tử, tự nhiên là nghe lệnh bởi bản thân đấy, cũng là thập phần tin cậy đấy. Nếu không hắn cũng sẽ không yên tâm để cho bọn họ thủ ở bên kia. Không nghĩ tới bây giờ điểm này ngược lại là đã thành Miêu băng Yến phản bác bản thân lợi khí rồi. Có thể ngươi lúc ấy tự tiện ly khai, chẳng phải là cho Ân Giao cầm cơ hội thoát đi? Ta cảm thấy cho ngươi cái này là cố ý dung túng. Kha Mộ Tuấn nói ra, chê cười. Miêu Bang Yến lạnh lùng nói ra, lúc ấy Vĩnh Ninh quận chúa phát bệnh, cần trên xe ngựa thuốc, ta cho ngươi phái đi người đi lấy thuốc, có thể kết quả đây. Có ai đi qua sao? Vĩnh Ninh quận chúa dù nói thế nào cũng là triều đình quận chúa, lại cung An Bình công chúa quan hệ thân mật, cũng không thể làm cho nàng tại chúng ta nơi đây gặp chuyện không may. Kha sư huynh, ngươi muốn cầm ta hương sư vẫn tội. Chẳng lẽ không có lẽ hảo hảo thẩm vấn ngươi phái đi những đệ tử kia, bọn hắn rút cuộc là như thế nào người hầu hay sao? Cái này thì một cái lớn người sống chạy trốn, bọn hắn nhiều người như vậy vậy mà không phát hiện có lẽ trong bọn họ mới có người nào trong âm thầm giúp đỡ ngọc cầm đi kha một tuấn trong lòng rất đúng tức giận không nghĩ tới miêu băng yến vậy mà chả đùa bản thân đối với những đệ tử kia còn là rất tín nhiệm đấy thân là kim thần phong đệ tử tuyệt đối không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình bọn hắn dám để cho chạy ân giao cầm tuyệt đối không có khả năng có thể hắn cũng phản bác không được miêu băng yến coi như là trong lòng của hắn nhận định miêu băng yến cố tình để cho chạy ân giao cầm có thể cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ lấy trước mắt tình hình mà nói miêu băng yến tự nhiên không cách nào hoàn toàn phủi sạch quan hệ có thể tưởng tượng muốn cho nàng con bao nhiêu trách nhiệm, chỉ sợ cũng khả năng không lớn. Điều này làm cho Kha Mộc Tuấn trong lòng càng thêm phẫn nộ. Lại nói tiếp, còn có là dưới tay mình những đệ tử kia trách nhiệm càng lớn hơn một chút, hoặc là nói là hắn cái này người phụ trách trách nhiệm. Dù sao mình đều ở đây trong tọa trấn rồi hả? Còn có làm cho ân giao cầm đạo tẩu. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Khâu Mặc nói ra, tất cả mọi người xin bất giận. Kha Mộc Tuấn nhìn Khâu Mặc liếc, thầm nghĩ ngươi với cái gia hỏa này cũng không là vật gì tốt. Hắn cảm thấy Miêu Băng cùng Khâu Mặc hai người khẳng định trong âm thầm giở cho quỷ vẫn giao cầm có thể đào thoát. Hai người này khẳng định cũng tham dự trong đó rồi hả? Chỉ bất quá bây giờ bản thân không nắm giữ chứng cứ mà thôi. Khâu Sư Đệ, ngươi có đề nghị gì? Kha một Tuấn hỏi, trong lòng coi như là lại không thoải mái, trên mặt còn không có biểu hiện ra ngoài. Tự nhiên là tìm được trước Ngọc Cầm nói nữa. Khâu Mặc nói ra, tin tưởng nàng còn không có chạy ra thành. Kha một Tuấn nói ra, ta đã cùng quan phủ bên kia chào hỏi, còn có nơi đây đệ tử đã tất cả đều phái đi ra rồi, lại có là liên hệ chúng quanh tất cả châu đệ tử cũng hướng phía Lạc Dương bên này hội tụ. Đồng thời ven đường tìm kiếm ân giao cầm tung tích, nàng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Kha sư Minh sớm có sắp xếp. Ta đây cũng liền không nói thêm cái gì, ta có thể nghĩ đến cũng chính là những thứ này." Khâu Mặc gật đầu nói. Kha Mộ Tuấn trong lòng hừ lạnh một tiếng, coi như là còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn không cho rằng Khâu Mặc sẽ nói đi ra. Bất quá hắn căn bản không đem hy vọng đặt ở Miêu Băng Yến cùng Khâu Mặc trên thân hai người. Ngoại trừ vừa rồi hắn nói, kỳ thật hắn đã trong bóng tối cho trong tông phát đi thư, hy vọng có thể làm cho trong tông nhân viên tình báo có thể coi trọng ân giao cầm lấy ngũ thần tông tin tức năng lực coi như là ân dao cầm chạy ra thành là dương cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi ngũ thần tông đội bắt ta sẽ ra ngoài tìm ngọc cầm miêu băng yến nói ra cũng tính ta một người khâu mặc cũng nói vậy tốt nhất rồi kha một tuấn nhìn hai người một cái nói đây là trong tông quyết định ta hy vọng hai vị có thể lấy đại cục làm trọng cũng đừng bởi vì một ít tư nhân cảm tình mà làm trễ ngại đại sự hắn có thể sẽ không cho là hai người này là thật muốn đi đem ân giao cầm bắt trở lại bọn hắn đại khái là ước gì ân giao cầm đảo tẩu bất quá Kha Mộc Tuấn cũng không sợ hai người động cái gì tâm tư không đứng đắn. Bọn hắn dù thế nào trong bóng tối trợ giúp thân giao Cẩm, tin tưởng ân giao Cẩm cuối cùng vẫn là khó thoát Ngũ Thần Tông đội bắt. Hơn nữa bởi như vậy, bản thân có lẽ có thể bắt được hai người này trong bóng tối trợ giúp thân giao Cẩm chứng cứ, đến lúc đó liền đủ hai người hảo hảo uống một bình rồi. Vậy cũng là cho Mộc Thần Phong cùng Thủy Thần Phong một cái cảnh cáo, đến làm cho mặt các bốn ngọn núi nhớ kỹ, ai mới là Ngũ Thần Tông mạnh nhất tồn tại. Công và Tư rõ ràng, chúng ta còn là rõ ràng." Khâu Mặc nói ra. "Đi đi, mọi người chia nhau hành động." Khang một tuấn nói xong liền đứng dậy đã đi ra đại sảnh. Hắn hiện tại chẳng muốn cùng hai người nhiều nói một câu, Tìm ân giao cầm sự tỉnh còn phải dựa vào chính mình. Khâu mặc cùng miêu băng yến hai người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, không nói gì thêm cũng ra đại sảnh. Ân giao cầm chiếu vào địa đồ rất nhanh liền đã tìm được Thôi Du nơi đặt chân. Sư tỷ, chứng kiến ân giao cầm xuất hiện ở trước mặt mình, Thôi Du treo lấy tâm cuối cùng là bông xuống. Sư đệ, ân giao cầm trực tiếp nào tới Thôi Du trong ngực, như thế làm cho Thôi Du có chút không biết làm gì. Thật sự là chúc mừng a. Từ nô cười nói. Ân Giao Cẩm sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ, đã đi ra Thôi Du ôm ấp hoài bão. Nàng vừa rồi nhất thời quá kích động, cũng không có chú ý đến Từ Nô ở một bên. Lần này Thôi Du chuẩn bị cùng mình bỏ trốn, Ân Giao Cẩm trong lòng rất được cảm động. Nàng tin tưởng Thôi Du biết rõ cái này ý vị như thế nào, cái kia chính là mưu phản ngũ thần tông. Vì mình, Thôi Du nguyện ý làm như vậy, đó là đem mệnh cũng bất cứ giá nào rồi. Thôi Du hướng phía Từ Nô cười cười, sau đó nhìn chằm chằm vào Ân Giao Cẩm, hắn tận lực đem bản thân vậy tâm tình kích động bình phục lại. đã có sư thỉ, cho dù chết, mình cũng là cam tâm tình nguyện đấy. Chương 260: Bước đầu tiên. Tư Tỷ nói nhanh lên, ngươi rút cuộc là như thế nào cho tới? Thôi Du rất là tò mò hỏi. Tuy rằng lúc trước hắn cùng Hạ Hinh Nguyệt định ra kế hoạch này, nhưng thật muốn áp dụng có quá nhiều không xác định. Cho nên nói, đây là bọn hắn một lần mạo hiểm cùng đánh bạc, bởi vì là bọn họ cũng đều biết cái này thành công khả năng cũng không lớn. Tư Nô cũng là dựng lên lốt hai. Hắn từ Thôi Du trong miệng đã đã biết một ít, có thể ân giao cầm chính thức đối mặt là cái gì tình hình, hắn cũng rất là hiếu kỳ đấy. Ân giao cầm ngược lại là không có thừa nước độc thả câu đem ngay lúc đó sự tình nói một lần, nói như vậy đứng lên, Lâm Minh Sâm thật đúng là giúp đại ân. Thôi Du cảm thán nói, nhớ tới lúc ấy Lâm Minh Sâm ngăn lại mình và tự ngươi nói sư tỷ chuyện này thời điểm, có thể thấy được gia hỏa này đối với sư tỷ cảm tình thật sự. Lâm Minh Sâm trong bóng tối giúp đỡ sư tỷ là tỏa ra thật lớn mạo hiểm. Tuy rằng Lâm Minh Sâm lúc trước xem thường bản thân, nhưng đứng ở Lâm Minh Sâm góc độ nhớ tới, hắn làm như vậy kỳ thật cũng phù hợp tính cách của hắn. Thôi Du biết rõ tại một thần phong, không cũng chỉ có Lâm Minh Sâm đối với mình là cái này thái độ, kỳ thật rất nhiều sư huynh đệ cũng là như thế này chỉ bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, Lâm Minh Sâm không che giấu chút nào biểu hiện ra đối với chính mình chẳng ghét. Mà mặt khác sư huynh đệ bên ngoài có lẽ quan hệ cùng mình không tệ, bí mật nói không chừng so với Lâm Minh Sâm còn muốn quá phận. Còn có Miêu sư Thúc, nếu không phải nàng, ta căn bản trốn không thoát đến. Ần Giao Cầm nói ra. Trong nội tâm nàng tuy rằng cảm kích Lâm Minh Sâm, nhưng cũng không muốn nhấp lên hắn quá nhiều. Thôi du gật đầu nói, quân chúa giả bộ bệnh khẳng định dấu diếm không ngừng nàng đấy, chúng ta cũng chính là nghĩ đến Miêu Tiền Bối có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, như vậy có thể cho ngươi chế tạo cơ hội. Hạ Hinh Nguyệt làm giả phát bệnh hấp dẫn canh dự ở ân giao cầm ngoài viện những đệ tử kia lực chú ý nếu là không có miêu Bang yến phối hợp chỉ cần miêu Bang yến vẫn còn trận ân giao cầm như thế nào cũng không cách nào chạy trốn cho nên nói dù là những thứ này thủ vệ đệ tử thật sự phái người đi lấy thuốc miêu Bang yến cố tình thành toàn mà nói chính nàng cũng sẽ muốn những thứ khác lấy cơ tạm thời lý khai hiện tại bước đầu tiên cuối cùng là viên mãn hoàn thành tứ nô nói ra kế tiếp ra khỏi thành có lẽ liền dễ dàng hơn nhiều đều muốn từ lạc dương đi ra ngoài có thể không dễ dàng kha một tuấn khẳng định cùng quan phủ liên hệ rồi đến lúc đó ở cửa thành nhất định sẽ tăng lớn kiểm tra độ mạnh yếu. Ân Giao cầm nhướng mày nói, coi như là khinh công của mình có thể vượt qua cao ngất tường thành, có thể trên tường thành cơ hội là tràn ngập thủ vệ, còn có cao thủ trong âm thầm theo dõi, rất khó giấu giếm được bọn hắn. Đến lúc đó mình và sư đệ một khi hiện thân, ngũ thần tông bên kia nhất định sẽ trước tiên biết rõ, đều muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ra khỏi thành hẳn không phải là vấn đề. Thôi Du nói ra, sư tỷ, người quên ta đại tỷ sao? Thôi đại tỷ, Ân Giao cầm thoáng sững sờ, vốn nàng còn muốn hô thôi đại tiểu thư có thể tưởng tượng mình và Thôi Du quan hệ coi như là xác nhận, mình cũng hãy theo hô Đại Tỷ rồi. Thôi Du ngược lại là không có chú ý tới chi tiết này, Vội vàng giải thích nói, lấy Đại Tỷ thân phận mang bọn ta ra khỏi thành tin tưởng không ai dám điều tra. Thôi Minh cũng là mình Đại Tỷ chuyện này, Thôi Du ngược lại là không có gặt Từ Nô. Dù sao hắn còn có là người có thể tin được. Nói nữa, mình và Sư Tỷ đều muốn chạy đi. Từ Nô cùng Vương Á Đô cũng tham dự trong đó, mình và Đại Tỷ sự tình vô luận như thế nào đều là giấu giếm không ngừng bọn họ. Vì vậy vừa rồi mình và Từ Nô ở chỗ này thời điểm liên đem mình và thôi minh cúc quan hệ nói một lần. Ân giao cầm trong lòng nhất định, đây cũng không phải thôi du nói mạnh miệng, lấy thôi ra thế lực, đại tiểu thư của bọn hắn ra khỏi thành. Những thứ này thủ vệ cửa thành quan binh hoàn toàn chính xác không dám điều tra. Dù sao chẳng qua là Ngũ Thần Tông cầu quan binh hỗ trợ, cũng không phải triều đình phương diện thánh chỉ. Những thứ này quan binh có thể tăng cường kiểm tra độ mạnh yếu, có thể đối với những thứ này hào phú quyền quý, tự nhiên không dám đắc tội. Kỳ thật coi như là triều đình thánh chỉ, trừ phi là trực tiếp nhằm vào tôi ra. Nếu không những thứ này cửa thành thủ vệ cũng không dám kiểm tra giống như thôi ra như vậy thế lực. Quân chúa gặp liên hệ lại tỷ, chỉ là chúng ta còn có cần phải ở chỗ này các loại một đoạn thời gian. Thôi Du còn nói thêm, vậy trước tiên ở chỗ này trốn một hồi. Ân Dao cầm gật đầu nói, hiện tại trong thành chỉ sợ có không ít Ngũ Thần Tông người đang tìm chúng ta. Vừa vặn tránh đầu gió, Ngũ Thần Tông thế lực lớn hơn nữa, có thể cũng không cách nào tại Lạc Dương muốn làm gì thì làm. Nơi này là Triều Đình địa bàn, mặc kệ làm cái gì, Ngũ Thần Tông còn là gặp khắc chế một ít. Vì vậy bọn hắn trốn ở chỗ này tạm thời còn là an toàn. Ân Cô Nương nói rất đúng, ta vừa rồi ra đi nhìn một chút, Quan phủ đã phối hợp với Ngũ Thần Tông người bốn phía tại điều tra. Bất quá bọn hắn cũng chính là trên đường, còn không có tiến vào bách Tính trong nhà. Tứ Nô nói ra, thật muốn chờ bọn hắn bắt đầu lục soát bách Tính trong nhà thời điểm, tin tưởng hai vị đã ra khỏi thành rồi. Đều muốn tại trong thành trắng trận lùng bắt, chỉ sợ không quá sự thật. Ân Dao cầm cười cười nói, nơi đây cũng không phải là Ngũ Thần Tông. Tứ Nô khẽ gật đầu, như thế sự thật. Coi như là triều Đình sẽ cho Ngũ Thần Tông một ít mật mũi cũng sẽ phối hợp bọn hắn bắt người, có thể muốn đi vào bách tính trong nhà lùng bắt ảnh hưởng quá lớn, tin tưởng triều đình bên kia là sẽ không đáp ứng đấy, trừ phi ngũ thần tông bên kia có chứng cứ xác thực. chỗ này nơi ở là hạ hinh nguyện trong bóng tối mùa đấy, có lẽ không cách nào một mực giấu giếm ở ngũ thần tông lợi, có thể ít nhất trong thời gian ngắn còn sẽ không bị bọn hắn phát hiện. mà tới được lúc kia, khẳng định sớm đã có liên lạc thôi Minh quốc. Thôi du cùng Ân giao cầm hai người đợi ở chỗ này không có đi ra ngoài, cho dù là tử nô, ngoại trừ đi bên ngoài thoáng quan sát một chút động tĩnh, lúc khác cũng đều là lưu lại trong phòng để tránh bị người chú ý tới, Hạ Hinh Nguyệt bên kia không có phái người trở về, sợ phái người trở về sẽ bị Ngũ Thần Tông người nhìn chằm chằm vào. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể ở nơi đây chậm đợi thôi Minh Cúc người trở về. Hai ngày sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trong phòng ba người lập tức đề cao cảnh giác. Từ Nô ý bảo Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người trước lưu lại trong phòng, hắn ra đi xem. Không đầy một lát, một nữ tử tiến nhập trong phòng. Đại tỷ, chứng kiến người tới, Thôi Du vẻ mặt kinh hỉ. Sự tình ta cũng biết rồi. Thôi Minh Cúc vẻ mặt ngưng trọng nói, Tiểu Du có như là ta tiễn đưa các người ra khỏi thành, có thể các ngươi đều muốn đào thoát ngũ thần tông đuổi bắt còn có là rất khó, dù là có ta hỗ trợ, chỉ sợ cũng không cách nào cho các ngươi tìm một cái chỗ chính thức an toàn nơi an thân. Thôi Minh Cúc đương nhiên biết rõ, mình muốn mang hai người ra khỏi thành còn là dễ dàng, khó khăn là Thôi Du cùng ân giao cầm hai người chạy ra thành về sau, nên như thế nào tránh đi ngũ thần tông người. Nàng nhất định sẽ giúp hai người che giấu hành tung, có thể đây cũng không phải là kế lâu dài. Đại tỷ, bất kể như thế nào, trước chạy đi nói nữa. Thôi Du nói ra hai người các ngươi liền không nghĩ tới trốn sau khi ra ngoài sự tình. Thôi Minh Cúc nhướng mày hỏi, Thôi Du cùng Ân dao cầm hai người lắc đầu, nói thực ra hai người bọn họ còn có thật không biết nên đi nơi nào, chỉ là muốn trước chạy ra là dương, đến lúc đó trước tìm vắng vẻ chỗ trốn đứng lên. đây không phải là đi. Thôi Minh Cúc lắc đầu nói, các ngươi có thể đừng tưởng rằng tìm một cái chỗ vết chân thưa thất địa phương ẩn nút đi liền mọi sự thuận lợi. các ngươi là ngũ thần tông đệ tử, ngũ thần tông thế lực chính các ngươi rõ ràng nhất. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta nên đi nơi nào? Thôi Du hỏi. Ra khỏi thành sau đó. Ta sẽ vận dụng một ít thôi ra lực lượng giúp các ngươi hiện tại phụ cận ẩn núp đi." Thôi Minh Cúc nói ra, bước tiếp theo đi như thế nào, còn phải nhìn Ngũ Thần Tông bên kia. Tại phụ cận ẩn núp đi, có thể hay không quá nguy hiểm?" Thôi rú hỏi. Dưới đèn màu đen, Thôi Minh Cúc nói ra, nếu là Ngũ Thần Tông người biết rõ các ngươi trốn ra thành Lạc Dương, nhất định sẽ cho rằng ngươi môn rời xa Lạc Dương, phụ cận điều tra sẽ phải không nghiêm mật như vậy. Ta cũng sẽ phái người làm ra một ít động tĩnh nói dối bọn hắn, để cho bọn họ đuổi bắt. Chương 261: Đệ mội. 20 Hết thể cũng nghe đại tỷ đấy. Ân Dao cầm thấy Thôi Du còn muốn lên tiếng, không khỏi ngắt lấy tay áo của hắn một cái lên tiếng nói. Đây là nàng cùng Thôi Du khẳng định không biện pháp gì, chỉ có thể nghe đại tỷ an bài. Nghe được Ân Dao cầm đối với chính mình xưng hô, Thôi Minh Cúc lúc đầu vốn cả chút mặt âm trầm màu hiện lên một nụ cười nói, liền chung ngươi gọi ta là cái này âm thanh đại tỷ, ta nhận thức dưới ngươi cái này đệ muội rồi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi rơi xuống ngũ thần tông trong tay. Ân Dao cầm sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ, bất quá Thôi Minh Cúc là Thôi Du đại tỷ, là Thôi Du thân nhân, nàng nói như vậy, cũng là đã tiếp nhận bản thân điều này làm cho trong nội tâm nàng một hồi ngọt ngào. Đại tỷ, vận dụng thôi ra lực lượng, thôi ra sẽ đồng ý. Thôi du hỏi, tự nhiên là ta có khả năng nắm giữ lực lượng. Thôi Minh Cúc thở dài, không dối gạt các ngươi, thôi ra chắc chắn sẽ không đi đắc tội ngũ thần tông. Bất quá các ngươi yên tâm, các loại ngũ thần tông người bị hấp dẫn rời xa lạc dương về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn ngươi hẩn nút đến chúng ta thôi ra trên địa bàn. Tại bối châu, ngũ thần tông muốn tìm được các ngươi liền không dễ dàng như vậy rồi. Chẳng qua là bối châu khoảng cách lạc dương vẫn có chút đường, chỉ sợ chính giữa xảy ra ngoài ý muốn. Hà Bắc đạo bối Châu Thanh Hà Huyện, đây là Thôi Gia đại bản doanh, tự nhiên là địa bàn của bọn hắn. Ở chỗ này, Thôi Gia thế lực lớn nhất. Vì vậy Thôi Minh Cúc mới sẽ nói như vậy. Một khi thành công làm cho Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người đến bối Châu, nhất là Thanh Hà Huyện, coi như là Ngũ Thần Tông đều muốn sẽ tìm đến bọn hắn, cũng không dễ dàng như vậy rồi. Không nói những thứ này, các ngươi lập tức theo ta đi. Thôi Minh Cúc nói ra, trước mang bọn ngươi ra khỏi thành. A, Thôi Du có chút kinh ngạc nói, a cái gì a? Ta lấy là Đại Tỷ còn muốn cùng kế hoạch chúng ta một cái. Lần sau tới nữa dẫn ta cùng sư tỷ ra khỏi thành." Thôi Du sắc mặt có chút lúng túng nói, "Làm việc luôn quyết đoán." Thôi Minh Cúc cười nói, lúc này trong thành thế nhưng là rất náo nhiệt, Ngũ Thần Tông sự tình, Quan phủ phương diện còn là rất xem trọng đấy. Bất quá càng như vậy, bọn hắn càng không thể tưởng được các ngươi gặp ở thời điểm này ra khỏi thành. "Đúng, Thôi đại tiểu thư nói rất đúng, bọn hắn khẳng định không thể tưởng được." Thứ Nô gật đầu nói, "Hai người các ngươi tranh thủ thời gian dịch dung trang điểm một cái, Ngọc Cầm hành động thị nữ của ta, Tiểu Du, ngươi liền ra vẻ gã sai vật đi theo xe ngựa sau." Đẩn Dao cầm tay vỗ, thị nữ của nàng Tiểu Lâm từ bên ngoài vào đi, trong tay cầm theo hai cái bao bọc. "Cái này là y phục của các ngươi, tranh thủ thời gian đi thay xong, về phần dịch dung cũng không cần ta nhiều lời đi." Thôi Minh Cúc nói ra. Dịch dung đối với Thôi Du bọn hắn mà nói đương nhiên không là vấn đề. Dù sao cũng là người trong giang hồ, vì để cho các ngươi thoạt nhìn càng giống. "Tiểu Lâm, ngươi ở lại cùng Ngọc Cầm nói một chút như thế nào giả trang có một cái thị nữ, ít nhất cái này kẽ hở không thể quá rõ ràng." Thôi Minh Cúc nói ra. "Tiểu Du, đến lúc đó ngươi cũng phải nghe một chút gã sai vật cũng muốn có gã sai vật bộ dạng đúng đại tỷ thôi du cùng ân giao cầm hai người rất nhanh liền dịch dung thay đổi trang phục hoàn tất tứ nô cũng ở một bên cùng thôi du giảng đi một tí hạ nhân nên chú ý hạng mục công việc tứ nô nói như thế nào đều là tại an bình phủ công chúa lưu lại quá mặc dù là khách khanh thân phận nhưng đối với những hạ nhân kia một việc tự nhiên vẫn tương đối rõ ràng thôi minh cúc xe ngựa liền ở ngoài cửa ân giao cầm cùng theo thôi minh cùng tiểu lâm lên xe ngựa mà thôi du hành động hạ nhân gã sai vật tự nhiên chỉ có thể là đi theo phía sau xe ngựa đi bộ tứ nô chưa cùng đi lên thấy thôi du bọn hắn sau khi rời đi hắn liền lập tức đã đi ra nơi đây hắn còn phải đem chuyện nơi đây nói với quan chúa thôi minh Cúc xe ngựa lại đi qua một cái sau phố cùng tại chỗ này chờ đợi hộ vệ đội ngũ hội hợp thôi minh Cúc thân phận tôn quý xuất hành tự nhiên có không ít hộ vệ đồng hành ngoại trừ hộ vệ cũng không có thiếu hạ nhân gã sai vật đi theo những người này hiển nhiên là bị dặn dò qua đối với bỗng nhiên nhiều ra một cái gã sai vật Bọn hắn trên mặt không có bất kỳ khác thường. Thôi du trong lòng minh bạch, những người này hẳn là đại tỷ tin được đấy. Lẫn trong đám người, thôi du cũng không dám xem thường, tuân thủ nghiêm ngặt gã sai vặt chức trách. Để tránh lộ ra chân tướng, bất quá hắn vẫn có thể đủ chú ý tới trên đường hơn nhiều không ít tuần tra quan binh, hiển nhiên là muốn tìm mình và sư tỷ. Chẳng qua là những thứ này quan binh chứng kiến thôi ra tiêu chí sau, cũng rất cung kính nhường đường. Theo cửa thành càng ngày càng gần, thôi du tâm bắt đầu nhức lên, bất quá ra khỏi thành là một chút phong ba đều không có. Những cái kia thủ cửa thành quan binh căn bản không dám đi lên điều tra, còn phải cung kính đoàn xe ly khai. Cái này là thôi ra địa vị cùng ý thế. Ra khỏi thành sau đó, Thôi Minh cúp đổi một cỗ bình thường xe ngựa, liền mang theo Tiểu Lâm một cái thị nữ, đương nhiên còn có ân giao cầm cùng Thôi Du cùng đại đội nhân mã tách ra. Thôi Du mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh có người nhìn chăm chằm vào. Tin tưởng vậy hẳn là là thôi ra trong âm thầm bảo hộ đại tỷ cao thủ. Những cao thủ này khẳng định cũng là đại tỷ tín nhiều người. Cả buổi về sau, xe ngựa tại một chỗ yên lặng thị trấn nhỏ trước dừng lại đây là Trần gia trấn khoảng cách lạc dương hơn 50 mươi Thôi Minh Cúc nói ra, toàn bộ trấn chín thành trở lên cũng họ Trần, hiện tại trong trấn tộc trưởng coi như là thay chúng ta thôi ra làm việc, vẫn tương đối tin cậy đấy. Hai người các ngươi trước ở chỗ này trốn một hồi, nghe đại tỷ đấy. Thôi Du nói ra, Thôi Minh Cúc trong bóng tối đưa tới Trần gia tộc trưởng Trần Hoài Cấn, nàng không nói rõ Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người thân phận, chẳng qua là mời Trần Hoài Cấn làm cho hai người tại trong trấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong lúc này ăn mặc chi phí phải từ hắn trong bóng tối tiếp ứng. Đối với cái này Trần Hoài Cấn đương nhiên không có vấn đề. Hắn cũng không có hỏi nhiều hai người này đến cùng là cái gì thân phận. Đây chính là thôi đại tiểu thư trực tiếp tìm bản thân đấy, là vinh hạnh của mình. Dù là hai người này là triều đình tội phạm quan trọng, mình cũng phải đưa bọn chúng giấu kỹ rồi. Sư tỷ, nếu là cái này phía sau núi có một mảnh lê hoa lâm mà nói, vậy thực cùng ngay lúc đó thôi ra thôn không sai biệt lắm. Thôi du đứng ở một cái sườn núi nhỏ lên nói ra. Nếu là có cơ hội, người dẫn ta đi thôi ra thôn nhìn xem. Ân giao cầm nói ra. Thôi du nhẹ gật đầu. Trong thôn đại thúc các đại thẩm đại khái cũng không có ở đây, nếu là có thể trở về hắn còn có là muốn đi tế bái bọn hắn một cái. tuy rằng lúc ấy là đại tỷ cứu mình cũng đem bản thân mang về thôi ra thôn, nhưng trong thôn thôn dân lưu lại bản thân cũng không tệ lắm. mà hung thủ kia, mình cũng sẽ cùng đại tỷ nhị ca đi tiếp tục truy xét. chỉ cần mình không chết, tin tưởng nhất định có tra ra manh mối một ngày. tôi du cùng ân giao cầm tại trần gia trấn đã chờ đợi ba ngày. trần hoài cấn đem hai người bọn họ an bài tại thị trấn nhỏ đằng sau một chỗ ngồi tiểu sơn dưới chân trong trang viên, nơi đây ít có người tới, bởi vì đây là trần hoài cấn tài sản riêng, không có hắn cho phép, trong trấn bách tính sẽ không tới gần nơi này trong cái này là tộc trưởng như thế, tại chân gia Trấn, trần hoài cấn mà nói chính là thánh chỉ, không ai dám vi phạm. thôi công tử, tân cô nương. dưới sườn núi truyền đến trần hoài cấn tiêu là, ở chỗ này, thôi du lên tiếng. trần hoài cấn chống quải trượng từ chân núi đi lên, cái này sườn núi nhỏ kỳ thật không tính rất cao, cũng chính là mười trượng đến cao, bất quá đối với trần hoài cấn mà nói, vậy vẫn còn có chút cố hết sức. hắn năm nay đã 80 rồi, bởi vì sống ăn nhàn sung sướng, nhìn qua ngược lại là so với tuổi thật muốn nhỏ một chút, bất quá dù sao cũng là 80 lão nhân. Hắn không phải là người luyện võ, cuối cùng là già rồi. Bởi vì Thôi Du cùng ân giao cầm hai người thân phận đặc thủ, Trần Hoài Cấn tự nhiên không muốn người khác cùng bọn họ tiếp xúc. Vì vậy có chuyện gì đều là hắn tự mình cùng hai người nối, nối tiếp. chương 262, nhiệt tình. 20. Trần Lão, có chuyện gì, gọi ta là môn một tiếng là được, không cần tự mình trở về. Thôi Du tiến lên giúp đỡ hắn một thanh. Không được, không được. Trần Hoài Cấn nào dám làm cho Thôi Du nâng. Hắn đến bây giờ cũng không biết Thôi Du cùng ân giao cầm hai người thân phận, có lẽ Thôi Du họ thôi. Hắn ngược lại là có bản thân một ít suy đoán. Thôi ra người hơn phân nửa là chuẩn bị cùng vị này ân cô nương bỏ trốn đi. Thân là thôi ra đệ tử, một loại đều là cùng có chút danh môn vọng tộc quan hệ thông gia, hắn còn không có nghe nói thành lạc dương trong có họ ân danh môn vọng tộc. Loại sự tình này, thôi ra cũng không phải không phát sinh quá. Phải nói những nhà khác cũng có quá chuyện như vậy. Dù sao chuyện tình cảm không phải là cưỡng ép có thể thành đấy. Thôi công tử, ân cô nương, lão đầu tử lần này sai người làm theo yêu cầu quần áo đã lấy tới, hai vị có muốn thử một chút hay không? Nhìn xem hợp không hợp thân nếu không phải vừa người, lão đầu tự lập tức sai người một lần nữa chuẩn bị. Trần Hoài Cấn nói ra, thật là có lao rồi. Ân Giao cầm đáp, về tới trong trạch viện, Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người thử một chút quần áo, rất vừa người. Điều này làm cho Trần Hoài Cấn trên mặt cười nhẹ nhàng. Việc này người phía dưới làm không sai. Tuy nói vạn nhất thật sự không thích hợp mình cũng gặp lập tức sai người đi trong tố, nhưng dù sao cũng là cho hai vị thêm phiền toái. Hai người này thật là muốn bỏ trốn mà nói, vậy cũng không phải hắn Trần Hoài Cấn định bỡ đối tượng. Hắn cần định bỡ chính là Thôi Đại tiểu thư. Thôi đại tiểu thư tự mình tìm người an bài hai người này nói rõ hai người này cùng tôi đại tiểu thư quan hệ rất là thân mật bản thân giúp bọn hắn tôi đại tiểu thư chẳng phải gặp nghiệm bản thân tốt nhớ tới bản thân Trần ra thay thôi ra làm việc chỉ cần tôi ra từ tay giữa kẽ tay thoáng dò điểm ra đến vậy cũng là bọn hắn Trần ra mấy cuộc đời cũng không dám muốn tài phú tiến đưa Trần Hoài Cấn sau khi rời đi thôi du không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi nói thật sự là quá nhiệt tình khiến cho ta so với ngồi xuống luyện công mấy ngày mấy đêm còn có mệt mỏi có thể không nhiệt tình sauần dao cầm cười nói Là đại tỷ tự mình mang bọn ta tới, đại tỷ là cái gì thân phận? Ta biết rõ. Thôi Du cười nói, Trần Hoài Cấn thật sự là quá khách khí, khiến cho Thôi Du hai người thật đúng là có chút ít không quá thói quen. Ân Giao cầm nói, Thôi Du đương nhiên minh bạch, Thôi Gia địa vị quyết định Thôi Gia người đang bên ngoài đều có thể tài trí hơn người, chúng chi còn là Thôi Gia Hạch Tâm Đại tiểu thư. Đối với Trần Gia mà nói, Thôi Đại tiểu thư tự mình đến tìm bọn hắn, vậy thì thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tư đệ, ngươi nói đầu nào váy đẹp mắt một ít? Ân dao cầm trên tay cầm lấy vài đầu kiểu dáng trên mặt khác nho váy. Hỏi Thôi Du nói, "Ta cảm thấy đến cái này màu đỏ rất tốt nhìn." "Màu đỏ sao?" Thôi Du nhìn váy liếc, vừa nhìn chằm chằm vào Ân Dao cầm đánh giá một cái, khẽ lắc đầu nói, "Sư tỷ, ta cảm thấy đến này màu vàng nhạt váy thích hợp hơn ngươi." "Cái gì ánh mắt, ngươi nói này nào có màu đỏ đẹp mắt?" Ân Dao cầm sáng giọng. "Sư tỷ ưa thích là tốt rồi, ta kỳ thật cũng nhìn rất đẹp." Thôi Du cười hắc hắc nói, "Ngày hôm sau, Thôi Du lúc thức dậy chứng kiến Sư tỷ xuyên vào một cái màu vàng nhạt váy. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý mến. "Sư tỷ không phải nói màu đỏ xem được không?" Sư tỷ, ngươi không mặc màu đỏ cái kia váy sao?" Thôi Du hỏi. "Ta thích mặc bộ này, chẳng lẽ ngươi có ý kiến?" Ân giao Cầm tức giận nói. "Không ý kiến, không ý kiến." Thôi Du cùng cười nói. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Sư tỷ nhất định là vì mình mới xuyên này màu vàng nhạt váy. Dù sao mình đã từng nói qua này váy tương đối khá nhịn. Ly biệt cười đùa tí từng đấy, đợi chút nữa ăn cơm, tranh thủ thời gian đi luyện công. Ân giao Cầm rối ra ngón trỏ tại Thôi Du chán gật đầu một cái đạo. "Ta sợ về sau liền yên tĩnh luyện công thời gian đều không có." "Không biết" Thôi Du lắc đầu nói, Tạ Long Hà bọn hắn mơ tưởng tìm được chúng ta. Thôi Du biết rõ sư tỷ đang lo lắng cái gì, lo lắng cho mình hai người bị phát hiện sau, chỉ có thể bước lên trốn chết được rồi. Đến lúc đó coi như là đại tỷ chỉ sợ cũng không tốt rõ rệt giúp mình hai người rồi. Dù sao đại tỷ thân phận đặc thủ. nhất cử nhất động của nàng rất dễ dàng sẽ bị người cho rằng là thôi ra ý tứ. Kỳ thật Thôi Du nội tâm cũng hiểu rõ vô cùng, cho dù có đại tỷ hỗ trợ, chỉ sợ cũng không phải là kế lâu dài. Ngũ Thần Tông cường đại, cho dù là thôi ra cũng rất khó che chở. Trần gia chấn bên ngoài mấy trăm kỵ binh nhanh chóng dù sao. Trần gia người lập tức đi ra ngoài nên đón. Trần Hoài Cấn đứng ở phía trước nhất. Trần Lão Đầu, hôm nay ta cùng Bằng Hưu đi săn trở về, chuẩn bị tại nguyên nơi đây tá túc một đêm. Trên lưng ngựa một người tuổi còn trẻ mắt nhìn xuống Trần Hoài Cấn nói. Sở thiểu gia, đã được người truyền tin, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trần Hoài Cấn cùng cười nói, nhiều vị thiếu gia, tiểu thư, mời vào trong, trong trấn đã cho phép tốt rồi chỗ ở. Hà, Sở khẽ cau mày nói, trong trấn ngươi không phải là có chỗ độc lập biệt viện sao? Chúng ta liền đi nơi đó đi, tiến tĩnh. Cái này, Trần Hoài cấn trên mặt lộ ra một tia lằng khó. Như thế nào? Chẳng lẽ vậy biệt viện ngươi không nỡ bỏ? Tôi sợ sắc mặt trầm xuống nói, thôi lão đệ, thật sự không được, chúng ta càng đi về phía trước hơn 10 dặm, có thể đến hòa gia trấn bên kia có ta người, ta có thể an bài mọi người chỗ ở. Tôi sợ đằng sau một người tuổi còn trẻ cười nói, lời này làm cho tôi sợ sắc mặt có chút khó coi. Đã nói rồi đấy, lần này hành trình cũng có chính mình an bài nếu là cái này an bài xảy ra vấn đề, bản thân chẳng phải là đã thành chê cười, còn phải để cho người khác đến an bài, về sau bản thân còn thế nào la lộn. Trần Hoai Cấn, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Mang ta đi vậy tru biệt viện? Thôi Sở Quát, Trần Hoài Cấn trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Thôi Sở cũng là hắn không chọc nổi người, có thể thôi Minh Cúc càng là hắn không chọc nổi. Sở thiểu gia, có thể hay không ngượn một bước nói chuyện? Trần Hoài Cấn tiến đến Thôi Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thôi Sở hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn còn có là theo chân Trần Hoài Cấn đi tới một bên. Trần Hoài Cấn dám ngẫu nghịch ý của mình, làm cho thôi sở vẫn còn có chút ngoài ý muốn đấy. Hắn dám làm như thế, nhất định là sự tình ra có nguyên nhân, bản thân ngược lại muốn biết đến cùng là chuyện gì làm cho Trần Hoài Cấn có như vậy lực lượng dám vi phạm ý của mình. Ta ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi đến cùng còn có cái gì muốn nói hay sao. Sở thiểu ra, vậy chỗ biệt viện đã có người dùng. Trần Hoài Cấn nói ra, cái này không đơn giản, ngươi cho bọn hắn đổi lại chỗ ở không được sao. Là đại tiểu thư người. Trần Hoài Cấn thấp giọng nói, đại tiểu thư, thôi sở trong lòng khẽ động rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói là cô cô thấy trần hoài cấn nhẹ gật đầu thôi sở trong lòng ngược lại là manh động thấy ý hắn còn là rất sợ hãi thôi mình cũng đấy là người nào thôi sở hít sâu một hơi nói trần hoài cấn sắc mặt rất là vẻ làm khó không thể nói đúng đại tiểu thư đặc biệt đã thông báo đấy trần hoài cấn đáp nếu như ta thật muốn biết đây thôi sở hừ lạnh một tiếng nói điều này làm cho trần hoài cấn không biết trả lời như thế nào rồi với hắn mà nói đây là tiến tôi lương nan mặc dù nói thôi đại tiểu thư đắc tội không nổi Nhưng tôi sợ đồng dạng không được, nhất là tôi sợ liền ở trước mặt mình. Nếu những người khác trở về, hắn chắc chắn sẽ không có như vậy xoắn xuýt Bản thân nhất định là cự tuyệt, dù là đắc tội một số người cũng không sao. Nhưng bây giờ là tôi sợ, đồng dạng là tôi ra người, làm cho hắn kẹp ở giữa cũng có chút khó làm người. chương 263, coi trọng. 20. Được rồi, ta cũng không phải là khó ngươi. Nhìn chầm chầm vào Trần Hoài cấn nhìn một hồi, tôi sợ vung tay lên nói, nếu là cô câu người, ta liền không hỏi nhiều rồi. Trần Hoài cấn âm thầm thở dài một hơi Nếu như thôi sợ thật sự kiên trì, hắn cũng không biết mình nên xử lý như thế nào chuyện này. Đa tạ Sở Thiểu gia thông cảm. Trước ly biệt tạ quá sớm, nếu như sắp xếp của ngươi sẽ khiến ta không hài lòng mà nói, cẩn thận đầu của ngươi. Tôi sợ lạnh lùng nói ra. Minh Bạch, minh bạch, nhất định khiến Sở Thiểu gia thỏa mãn, nhất định. Trần Hoài cấn gấp gáp nói. Như vậy liền tốt nhất rồi. Sở Thiểu gia, vậy ngài nhìn. Trần Hoài cấn nhỏ giọng hỏi. Liền theo như sắp xếp của ngươi đến. Tôi sợ lạnh lùng nói xong liền quay đầu ngựa lại đi trở về. Sở lão Đệ, đến cùng thế nào a? Được hay không được? Đúng vậy à, lần này chúng ta thu hoạch không ít, ta còn muốn lấy chúng ta đem tối hảo hảo uống một chén. Như thế nào không được? Thôi sở lớn tiếng nói, chúng ta tiến trấn đi, trần lão đầu an bài nhất định sẽ làm cho chúng ta hài lòng. Trần lão đầu, ta thế nhưng là biết rõ nhà của người có không ít mấy trăm năm đặt cất hảo thiểu. Sở thiểu gia, người yên tâm, nhất định sẽ làm cho nhiều vị thiếu gia tiểu thư tận hứng. Trần Hoài cấn vội vàng đáp. Những người khác ngược lại là không có ý kiến gì. Đối với bọn họ mà nói, cái gì kêu biệt viện không biệt viện không có quan hệ gì mấy ngày nay tin tức gì đều không có, thật sự là phế vật. Tạ Long Hà một tay đem trên bàn sách giấy và bút mực tất cả đều quét đến trên mặt đất. Đứng trong thư phòng mấy cái sư đệ không khỏi rụt cổ một cái. Ngoài thành đây, Tạ Long Hà bình phục một cái tâm tình lại hỏi, "Từng cái cửa thành bên kia không tin tức gì?" Một cái sư đệ kiên trì nói, "Dưới tình huống bình thường, bọn hắn có lẽ không có ra khỏi thành. Có thể tại trong thành chúng ta chỉ có thể ở phòng ở bên ngoài tìm đòi, trong thành phong ốc ngàn vạn lúc giữa, chỉ cần bọn hắn dấu ở một chỗ trong phòng, chúng ta căn bản tra không được." Tạ Long Hà biết rõ đây là sự thật. Lạc Dương có thể không phải là cái gì thị trấn nhỏ, Tiểu Thành quá lớn, muốn phải ở chỗ này tìm hai người không khác mò kim đáy biển. Triều Đình chắc chắn sẽ không làm cho mình ngũ thần tông phá cửa tiến vào bách tính nhà lùng bắt đấy. Nếu như không phải là dưới tình huống bình thường đây, Tạ Long Hà hỏi, chẳng lẽ bọn hắn không thể mượn Hạ Hinh Nguyệt quan hệ ra khỏi thành? Tạ sư huynh, quân chúa phủ bên kia chúng ta đã tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm vào, không phát hiện vấn đề. Hơn nữa mấy ngày nay Hạ Hinh Nguyệt cũng đi ra ngoài, hừ, không ra khỏi cửa. Tạ Long Hà hừ lạnh một tiếng nói, ta xem là trong lòng có quỷ hắn vẫn cho rằng ngân giao cầm đảo tẩu sự tình, Hạ Hinh Nguyệt không cách nào phủi sạch quan hệ. Chẳng qua là hắn không chứng cớ gì mà thôi. Tạ sư huynh, còn có một khả năng. Nói, Hạ Hinh Nguyệt bên kia chúng ta là nhìn chằm chằm vào rồi, có thể an bình phủ công chúa bên kia. Chúng ta liền không có nhiều nhân thủ rồi hả? Hơn nữa an bình phủ công chúa cao thủ phần đông, bọn hắn đều muốn thoát khỏi chúng ta theo dõi, vẫn có khả năng đấy. Nếu như nói, Hạ Hinh Nguyệt mời an bình công chúa hỗ trợ, như vậy tiễn đưa hai người bọn họ ra khỏi thành hẳn là dễ dàng. Lời này làm cho Tạ Long Hà trầm tư một cái có lẽ không có khả năng, coi như là an bình công chúa sùng ái hạ hinh nguyệt. tại chuyện này tin tưởng nàng còn không dám cùng chúng ta ngũ thần tông đối địch. hiện tại an bình công chúa và khương gia càng đấu tối đuổi, khắp nơi muốn phải tìm bế thủ, làm sao có thể cùng mình ngũ thần tông trở mặt? có lẽ hạ hinh nguyệt khả năng xin giúp đỡ quá nàng. có thể tạ long hà không cho rằng an bình công chúa gặp bởi vì hạ hinh nguyệt thỉnh cầu liền sẽ ra tay. dù sao an bình công chúa không phải là hạ hinh nguyệt, nàng là một cái lý trí người, sẽ không xử trí theo cảm tính. long hà, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này. Tạ Long Hà vội vàng đáp, Kha Sư Thúc. ta tạ tại. Ngoài cửa vào hai người. Một cái trong đó chính là Kha Mộ Tuấn, còn có một niên kỷ kỵ 40 trên dưới, nhìn kia xuyên vào cũng là ngũ thần tông người. Các người đi xuống trước. Kha Mộ Tuấn hướng phía trong thư phòng đệ tử khắc khoát tay áo nói.